c h lại lại、so so so so so. bên g Ác hai truyền đến một chút âm thanh tô dịch mở mắt ra tầm mắt cuối cùng rõ ràng hắn phát hiện chính mình thế mà thân ở địa phương xa lạ một gian kiểu dáng châu âu phong cách to lớn trong phòng khách mà âm thanh nơi phát ra xuất từ cách đó không xa tám người quần áo vớt ve bọn hắn xem ra cũng, cũng giống như mình lần lượt tỉnh lại chuyện gì xảy ra chính mình mới vừa rồi còn tại trên ghế nằm nhìn xem sách đây như thế nào lập tức đi tới nơi này tô dịch dùng sức hồi ức từ đầu đến cuối không có ấn tượng đang đọc sách thời điểm phát sinh cái gì n a mơ m thật là thật ngũ rác nói cho tô dịch hiện tại nhất định là hiện thực chính mình bị bắt cóc không có khả năng tô dịch hồi nhỏ phụ mẫu liền song song mất tích là ra ra một người đem hắn nuôi lớn tại hắn trong lúc học đại học ra ra cũng bình yên qua đời hắn chỉ bất quá thanh danh không hiện tam lưu suy luận tiểu thuyết ra ngoài ra còn xử lý ra ra lưu lại tiểu sách nát nhà chính mình cũng không đáng giá người khác tốn công tốn sức bắt cóc ca tô dịch đứng dậy sờ lên túi phát hiện điện thoại cùng với mang theo người vật phẩm đều đã không ở phía sau bên trên l i ề n bắt đầu đánh giá đến một phía toàn bộ đại s ả n h tầng cao vô cùng cao gần như có m ộ mươi mét trong phòng khách còn hiện đầy đủ loại s a hoa trang trí to lớn tác phẩm hội họa điêu khắc chủng loại cùng bình hoa trung ương to lớn đèn treo vô cùng làm cho người chú ý nó từ rất nhiều tiểu thủy tinh tạo thành tản ra vụn vật qua mang làm cho cả phòng khách đều lộ ra nhu hòa ấm áp mà chính phía dưới là một tấm khảm viền vàng bàn g i i tại tia sáng chiếu xuống chiếu sáng rạ rỡ l i ệ n tại tô dịch đem ánh mắt quay lại mấy người k h á c lúc chống rông xuất hiện một cái âm bú lại âm lành âm thanh cùng cái này ấm áp hoàn cảnh tạo thành tươi sáng cảm giác quỷ dị phản phất nhiệt độ đều thấu xương một điểm hoan nên đi tới ác ma trò chơi muốn đạt được siêu p h à m lực lượng sao muốn đạt được tài phú kinh người sao như vậy mời thắng được ác ma trò chơi sống sót đi tô dịch d ư ơ n g mắt nhìn lên phát hiện cũng không có âm thanh nơi phát ra g ó c tường g à o cảng không có khuyết đại âm thanh trang bị mà cái này âm t a n h âm thanh nhưng như cũng giống như âm thanh nổi đồng dạng chuyển đến dường như liền tại bên h a i lần này trò chơi tên là ác ma hoàn tù t ỷ người chơi quyền h ạ hạn chế cấp trò chơi thế gian có may mắn người cùng bất hạnh người người may mắn có càng nhiều tài nguyên cơ hội đương nhiên còn có không cần tốn nhiều sức thành công mà bất hạnh người thì có thể đối mặt không ngừng thất bại cùng gấp đội khó khăn hôm nay trong các nơi g ư cũng sẽ có người may mắn có người không may tổng cộng sẽ tiến hành bốn trận ác ma hoàn tù t ỷ mỗi vòng ác ma sẽ để ít nhất một vị người chơi tử vong bốn trận trò chơi kết thúc về sau sống sót người chơi tức là thắng lợi người chơi mỗi vị người chơi giá trị một trăm vạn chín vị tổng tính toán chín trăm vạn ngoại trừ thông quan khen thưởng bên ngoài thắng lợi sau cùng người chơi sẽ chia đều cái này 900 vạn nếu như chỉ có một vị người chơi đơn độc chiến thắng hắn đem thu hoạch được hai lần tiền thưởng cũng chính là 1.800 vạn làm chỉ còn lại một vị người chơi lúc vô luận còn sót lại mấy trận ác ma hoàn tù tỉ h nên người chơi lúc này tự động chiến thắng c h ú ý người chơi ở giữa gia tăng bạo lực hành động một khi phán định làm trái quy tắc nên người chơi lập tức tử vong trong trò chơi chết đi chính là chân thật chết đi còn mời các vị đừng ôm may mắn tâm lý chân quy chính mình duy nhất thẻ đánh bạc sinh mệnh như vậy các vị người chơi mời lẫn nhau trào hỏi a khoảng cách trận đầu trò chơi mở màn tiếng chung không xa hôm nay may mắn người chơi sẽ có người nào đâu Âm thanh đ ỉ n h chỉ phía sau hai ba giây âm lanh cảm giác dần dần tiêu tán một cái hơi mập trung niên nhân mở miệng thanh âm bên trong tràn ngập bối rối người nào là ai tại nói đùa chúng ta là bị bắt cóc sao không không phải đây là thật một vị khác to con trung niên nhân run dậy đi tới ghế s o f a chỗ toàn thân bất lực ngồi xuống không nghĩ tới một tháng ta lại tiến vào cái này chết tiệt trò chơi sẽ chết cái này trò chơi là thật sẽ chết người đấy to con trung niên nhân hai tay che lấy cái chán một mặt thống khổ cái này đây là thật một vị khuôn mặt mỹ lệ mặc m à u lam n h ạ t di cờ chế phục thiếu nữ ngây người nói mẹ nó cái nào đồ con rùa đem lão tử tròi đến chơi con em ngơi ư trò chơi lão tử không có công phu kia một mặt hung thần ác sát tên sang mình nói tô dịch cũng sớm tại vừa rồi liền bắt đầu đánh giá đến còn lại tám người b a n nữ năm nam ba cái trẻ tuổi nữ nhân hai cái thanh niên một cái trung niên hai cái trung niên nghe như vậy đối thoại hắn miễn cưỡng tiếp thu ngay lập tức sự thật chuyện này chỉ có thể là siêu khoa học hoặc là siêu nhiên lực lượng bởi vì liền tại vừa rồi ác ma nói nhỏ kết thúc về sau ở trước mặt mình vậy mà hiện ra cùng loại trò chơi thanh thuộc tính tựa như máy chiếu ba d đồng dạng người chơi tính danh tô dịch người chơi chức nghiệp khi trá sư chức nghiệp đẳng cấp không cấp trạng thái bị n g u y ê n rủa tử vong đến ngược sáu mươi thiên chức nghiệp kỹ năng tạm thời chưa có hoàn thành một c ụ c các ma trò chơi phía sau giáp tỉnh kỹ năng thiên phú ngự vô song đặc thù có thể thăng cấp điều khiển ngự vô song vận thế nhấc lên ngập trời s ó n g khí thế không thể đỡ nhằm vào nào đó tức thời tính độc lập sự kiện vô luận khả năng nhiều thấp đều tất nhiên được đến lý tưởng kết quả có thể sử dụng số lần hai hai ngự vô song cái này kỹ năng giới thiệu là rất n h i u nếu là thật thực tồn tại chính mình chẳng phải là tùy tiện mua chút sổ số đều có thể trúng thưởng nhưng khi hắn ánh mắt một lần chuyển nhìn thấy thanh trạng thái lúc mặt sạp lại bị mùn rùa còn cho mình cứ vậy mà làm cái tử vong đến được chính mình chỉ có thể sống sáu mươi thiên hắn n h ị n không được đ ố i cái này ép bờ giao diện thân thiết hữu hảo t h a m hỏi một phen đồng thời tô dịch quan sát được tại chính mình nhìn thấy b ằ n g lúc những người còn lại trước mặt có lẽ không có xuất hiện bảng bởi vì bọn họ không có chút nào ánh mắt đình trệ mà bọn hắn cũng đều không thấy mình bảng đây không phải là hiện đại kỹ thuật có thể làm đến tô dịch lông mày tóc lại n h ư đây thật là cái trò chơi đồng thời việc quan hệ sinh mệnh hắn tự nhiên không thể cho phép có người đem chính mình sinh mệnh tùy ý cướp đi hắn hiện tại chỉ có một cái mục đích không q u ả n lập tức có phải là thật hay không trước thắng được trận này trò chơi các ngươi lừa gạt ta đúng hay không các ngươi là bọn hắn đồng bọn ta trả tiền ta trả tiền thả ta đi ra ta biết là các ngươi đao ba vương ta còn bao nhiêu lãi ta cũng còn hơi mập trung niên nhân nghe cường tráng nam nhân lời nói bắt đầu biến thành càng thêm táo bạo không ngừng đập nặng n ề cửa trong miệng không ngừng la hét hắn sẽ còn tiền nơi này không có cửa sổ cửa cũng mở không ra hẳn là từ bên ngoài khóa lại một người mặc áo sơ mi trắng gã đeo kính nói chúng ta tạm thời hẳn là không có cách nào chạy đi lúc này nghiêng dựa vào trên tường một tên khác áo ra áo khoác thanh niên nói u i ta nói vị kia đừng có lại ở mỹ ngươi không nghe thấy vừa rồi ác ma nói sao nơi này là ác ma trò chơi chương hai chân thật trò chơi chương k hai ô n g h chân thật trò chơi cái gì ác ma trò chơi gạt người khẳng định là gạt người hơi mập trung n i ê n nhân thất kinh mẹ nó cho lão tử chớ ồ nào bạn tử một tên tên xăm mình một mặt bất thiện nhìn chằm chằm hơi mập nam đồng thời hướng hắn tới gần mấy bước không biết m ệ t m ỏ i vẫn là e ngại tên xăm mình hơi mập trung niên nhân đập cửa tay dần dần ngừng lại trượt xuống ngồi dựa vào đại môn bên cạnh ta ta còn muốn về nhà nữ nhi của ta tây tây đang ở nhà chờ lấy ta theo nàng chơi hắn tự lẩm bẩm bất kể như thế nào ta đề nghị chúng ta trước nhận biết phía dưới lẫn nhau nói một chút trước khi tới đây riêng phần mình đều phát sinh cái gì gã đeo kính hô hào nói nói xong hắn liền chức vẫn giới thiệu ta gọi trần hải là một tên luật sư phía trước ngay tại văn phòng làm việc trong ấn tượng cũng không có gặp phải cái gì tập kích cũng không có mệt dã rời nhưng bây giờ thế mà tại cái này tỉnh lại ga đeo kính nói xong liền đem ánh mắt v ề hướng mọi người ta gọi cảnh vũ là dẫn chương trình vừa rồi ta một cái truyền bá lại đột nhiên đi tới cái này m à u lam nhạt di cờ thiếu nữ nói theo hai người nói dối càng hoặc là nói là có vẻ như tại ẩn giấu thứ gì rất rõ ràng chột dạ đặc t h ủ chân hại ánh mắt trốn tránh đồng thời sờ soạn cái mũi cảnh vũ thì là ánh mắt chớp mắt tần số quá nhanh tô dịch cũng không thể phân biệt mỗi người có hay không nói dối dù sao phán định một người có hay không nói dối nhân tố thực tế quá nhiều nhưng đối nắm giữ suy luận tiểu thuyết sáng tác kinh nghiệm hắn đến nói tâm lý học tự nhiên đọc lướt qua tương đối sâu đối mặt tâm lý tố chất không mạnh hai người cái này chân thật khẩn trương sợ hãi cảm giác xác thực dễ dàng phân biệt bọn hắn tại ẩn giấu thứ gì tô dịch không có quá nhiều cân nhắc cũng hướng về ghế s o f a tới gần ngay sau đó phát biểu tô hiểu sinh viên đại học phía trước ngay tại tiệm bánh mì bên trong làm công lúc ấy trong cửa hàng không có người sau đó cùng các ngươi tình huống liền chẳng biết tại sao tại cái này tỉnh lại tô d ị đi theo nói、đáo. tại không rõ ràng quy tắc trò chơi dưới tình huống hắn đến tận lực không muốn lộ ra quá mức đặc lập độc hành bị người chơi xa cách người là quần cư lập vật t i ể u gì cũng sẽ bài xích không giống ra hỏa ta hình hỏa ở nhà đi ngủ mặc áo da đen nam nhân trẻ tuổi cũng đi tới ngồi ở trên ghế sofa phun ra mấy chữ trần tư vận hôm nay lại bị cảm ở nhà nghỉ ngơi sau đó tới cái này đáng nhắc tới chính là trạng hướng thân thể của ta đi tới cái này sau đó liền thay đổi tốt hơn tựa như chưa hề sinh bệnh đồng dạng nói chuyện nữ nhân biểu lộ cao lãnh dáng dấp rất là xinh đẹp t ó c dài xoa vai mặc bó sát người hắt sắc áo len phối hợp quần tây dài đen một thân đen lộ ra d á người n g mỹ lệ lại thành thục lão luyện tô dịch nhìn chằm chằm hát sắc áo len nhô lên ngây người một hồi rời đi ánh mắt tân suy yếu biến thành trắng kiện nói do cái này cho chơi sẽ khôi phục người chơi tình trạng cơ thể ta gọi tạ khả thành là giáo viên mẫu giáo tại văn phòng ngủ rồi tỉnh lại là ở nơi này cảm ơn có thể xanh n â m thanh n g ọ t nào g dáng người nhỏ nhắn xinh xắn một thân màu trắng váy liền áo lộ ra điểm đạm đặc yêu bằng đồng chí ta xe b u t tài xế tại trạm cuối cùng trên xe nghỉ ngơi liền tới cái này mới vừa nói là lần thứ hai đi tới cái này cường tráng trung niên nhân mở miệng nói tô dịch cũng đặc biệt chú ý một cái bằng đồng chí một thân lam sắc đồ lao động phục cường tráng lập tức như c ũ vẻ mặt buồn thiệu nhất định rất nhiều người đều muốn hỏi hắn vấn đề dù sao chỉ có hắn mới vừa nói chính mình tham gia qua cái này trò chơi ta ta gọi hùng đ à o là đ ồ bếp ta đồng dạng hơn ba giờ chiều mới lên ban ta mới vừa rồi còn tại nhà bằng hữu chơi đi một chuyến nhà vệ sinh liền đến cái này hơi mập nam nhân cuối cùng đứng dậy thợ hồn hển mấy cái phản phất tại bình phục cảm xúc lưu hồ thu tô ngủ cái ngủ chưa liền đem lão tử làm tới chỗ này tên h xăm mình lưu h ổ thì biểu hiện vô cùng thiếu kiên nhẫn người nói người đã tới nói một chút lưu h ổ tức giận đối bằng đồng c h i nói chờ một chút ngượng ngùng ta có thể hỏi một chút các vị đều là từ cái gì thành thị đến sao tô dịch ngắt lời nói mọi người đột nhiên xứng sở lưu h ổ hung tận nhìn chằm chằm đánh gậy chính mình tô dịch nghe đến vấn đề này cũng á n h mắt lóe lên một cái uy ở đâu ra tiểu tử không nghe thấy ta đang nói chuyện tô dịch cười nhạt một tiếng không có trả lời ai ra ở trước mặt ta chăng ít lưu hồ một mặt hung ác chừng tô dịch làm bộ liền muốn tiến lên nhưng bị bằng đồng chí cản lại đồng thời hướng lưu h ổ lắc đầu luật sư trần hải vì làm dịu bầu không khí dẫn đầu nói ta là hàng thành ta khả thanh nói ta là dung thành lưu h ổ chép miệng một cái miệng hư l ệ n h một tiếng nhìn tô dịch một cái coi như tôi h cảnh vũ nói a ta là hải thành hồng đào sắc mặt lại khó coi một chút cái gì ta là hoài thành cái này tô dịch nói ta là tại kinh thành tô dịch để p h ò n g vạn nhất lại nói láo thực tế hắn là ninh thành nhưng kết quả là đồng dạng hắn cảm thấy đã xong nhưng quả nhiên đem một cái thành thị người bắt cóc gom lại còn nói đi qua nam sông bốn biển khác biệt c h ứ c nghiệp tại khác biệt tình cảnh bên dưới đột nhiên mất đi ý thức đều xuất hiện ở nơi này vậy liền càng thêm lộ ra quỷ dị bằng đ ố n g t r í thở dài m ộ t hơi ta là giang thành các ngươi nghĩ không sai đầu tiên cái này trò chơi quả thực là thật hắn sẽ chết người không ít người bởi vì đoạn này phát biểu mặt lộ dị sắc c ầ u thí chúng ta xa ngăn cách hơn một ba trăm linh km lưu h ổ trừng mắt nói lời mặc dù là hướng về phía mọi người nói thế nhưng ánh mắt lại không khỏi trôi g i t đến bằng đồng chí trên thân bằng đồng chí chậm rãi mở miệng ta nói cái này là một cái chân thật trò chơi sáng tạo cái này trò chơi nhất định là ác ma lần trước ta cũng là giống như như vậy xuất hiện tại một cái xa lạ công xưởng xung quanh đều là người xa lạ sau đó ác ma yêu cầu chúng ta chơi một cái bài bộ kẻ trò chơi thua trận người toàn bộ đều chết rồi tổng cộng mười hai người chỉ có bốn người sống tiếp được chờ ta thắng được trò chơi sau đó ta liền bị c h u y ể n t ố n g về hiện thực lúc này cũng không có hôn mê là ta trơ mắt nhìn cũng liền thời gian một cái nháy mắt ta đã về tới nhà cái này trò chơi không chơi không được sao di cờ thiếu nữ cảnh vũ hỏi một câu không, không thể không chơi bằng đồng chí lập tức kích động lên lần trước trò chơi không có tham dự tiêu cực trò chơi người chơi liền bị tại chỗ xử tử dòng dã ba người ở trước mặt ta đồng thời tử vong một người phảng phất bị sắc bén liêm đao cắt tiết hầu trực tiếp đầu người rơi xuống đất nói đến đây hắn nuốt một cái nước bọt trong mắt sen lẫn nghĩ mà sợ còn có cái nháy mắt bị tháo thành t ă n g khối còn lại một cái thân thể trực tiếp bạo tạc các người nhất định không tưởng tượng nổi đây đất đều là t á n chi chất lòng tình cảnh mà ta nhìn rõ rõ ràng ràng thậm chí tung t ó ta một t â n bằng đồng chí trở nên trắng bờ môi lúc mở lúc đóng có chút run dậy chúng ta nhất định phải tuân thủ quy tắc h o à n t h à n h trò i ế p xuống t chơi Tại bằng đều ố xuống, n tiếng nói phòng người g chi khi hạ xuống, phòng khách mọi sau đ không nói một là ờ i chi nói tới chầm dịch thấy mặt cảm chặt, Tô xuống. xếp đều đống như bằng l thật vậy cái này trò chơi đem cực kỳ tắc khốc mà hắn sau khi thắng lợi bị truyền tống về nhà còn có người chơi tiêu cực tranh tài bị đương chúng hình thức khác nhau xử tử đều không một không tại nói cái này trò chơi đích thật là ác ma cử hành trò chơi đây không phải là siêu khoa học mà là siêu n h i ê n lực lượng cái kia tiền đâu hồng đào đột nhiên nghĩ đến cái gì giống như nói cái kia vừa rồi ác ma trò chơi nói tiền đâu một nghìn tám trăm vạn đúng vậy Ta bên trên bên một trò chơi kết thúc, còn... khủ... t r chơi o nghìn t ẻ l i tám trăm vạn đây là thật hồng đào nghe đến đáp án này sau có chút ngốc trệ tiên l à thứ yếu trọng yếu là sống xuống luật sư trần hải nói đúng nếu thật là dạng này trò chơi sống sót trọng yếu nhất cảnh vũ cũng phụ hòa nói hồng đào trong mắt lại có chợt lóe lên tham lam tên xăm mình lưu hổ đối hồng đào nhìn ra hồng đào tâm tư chẳng thèm ngó tới liền tính khen thưởng có một nghìn tám trăm vạn ngươi có thể cầm đến chân tư vẫn h á thì hai tay ôm ngực cùng tô dịch ánh mắt tới một cái da hội thật vừa đúng lúc tô dịch ánh mắt chính là đang từ nàng hắt sắc bó sát người áo len chỗ ngực chậm rãi nhấc lên chân ba tiếng c h u n g reo ác ma hoản tù tìm mở màn chân không không ba tiếng c h u n g reo ác ma hoản tù tìm mở màn người chân tư vẫn đẹp mắt lông mày nhữ lên vừa muốn mở miệng thân thể ngươi cảm giác hoàn toàn khôi phục sao mắt thấy môi của nàng khanh nết tô dịch nhìn thẳng trần tư vận hai mắt tức tại lời đầu của nàng phía trước hỏi trước một câu ân không có bất kỳ cái gì khó chịu trần tư vận âm thanh rất lành lạnh khả năng này là cái này trò chơi vì cam đoan trình độ nhất định công bằng khôi phục người chơi tình trạng cơ thể trần tư vận khẽ gật đầu lại lại muốn lần hám ổ m tô dịch rất tự nhiên đem ánh mắt chuyển qua bằng đồng chí chỗ không cho trần tư vận cơ hội nói chuyện tiếp tục nói lao ca ác ma trò chơi có không thể báo cho những người khác quy tắc sao ân nên nói mấy câu hơi hiện ra một chút tồn tại cảm tô dịch t h ầ nghĩ nay cũng không có ta có thể cùng bất luận kẻ nào nói chỉ là bọn hắn nguyện ý tin tưởng sao ta cùng lão bà cũng đã nói cho dù nhìn thấy tài khoản bên trên tiền nàng như cũ cho rằng ta tại nói bữa cho rằng ta trúng số độc đ ắ c bằng đ ố n g chí thở d à i một hơi nói có thể qua hôm nay nàng liên tin tưởng đi tô dịch c h ấ m tư thở ra một hơi chúng ta tại khác biệt thành thị cách nhau ngàn dặm chức nghiệp cũng không giống nhau duy nhất điểm giống nhau chính là chúng ta đi tới cái này phía trước đều là một thân một mình một mình một phòng theo như lời ngươi nói trễ nhất một tháng trước đã có ác ma trò chơi nhưng một tháng này trong đó truyền thông bên trên không có bất kỳ cái gì liên quan tới ác ma trò chơi thông tin tối thiểu nhất nói rõ gần một tháng ác ma trò chơi cũng không có trên phạm vi lớn mở rộng người chơi quân thể đồng thời cái này trò chơi tạm thời không có hướng t u y ệ t đại đa số người công khai tính toán nó vẹn vẹn bao dung một phần nhỏ người rất không may chúng ta chính là cái kia một bộ phận bằng đồng c h i tán thành nói xác thực như vậy ta không dám tưởng tượng nếu là cái này trò chơi trải rộng toàn cầu sẽ như thế nào đem hiện tại chỗ thu thập được tin tức đều xem như chân thật tin tức đối đãi lời nói tô dịch đối ác ma trò chơi phân tích ra ba điểm điểm thứ nhất ác ma trò chơi lựa chọn người chơi có hoàn toàn ngẫu nhiên tính điểm thứ hai ác ma trò chơi bao trùm dẫn đầu thấp người chơi có đủ nhất định ẩ n tảng tính điểm thứ ba ác ma trò chơi là cái nguy hiểm đến cực hạn giết chóc trò chơi cần phải dựa theo quy tắc làm việc Chân t ư vận t ạ i tô dịch nói đoạn này lời nói về sau hình như lâm vào suy nghĩ từ bỏ nói chuyện tính toán mọi người lại lần nữa rơi vào c h â mặc tựa hồ cũng có chính mình suy tính đột nhiên phía trên thủy tinh đèn treo đột nhiên phát sáng lên mà bàn dài ngay phía trước đột nhiên xuất hiện một cái to lớn cong cong đương to lớn ba tiếng chuông vang tựa như đánh ở trái tim bên trên mọi người có một nháy mắt nạt thở tô dịch rõ ràng cảm giác được những người còn lại bắt đầu khẩn trương lên ác ma hoàn tụ tì ván đầu tiên quy tắc trò chơi như sau trên bàn có chín mảnh đi giả trong đó có một mảnh đi giả bị ác ma hạ độc mỗi người mời tự do một mảnh thức ăn thức ăn độc đi giả người chơi sẽ tại sau năm phút tử vong còn lại sống sót người chơi thắng lợi tiến vào ván kế tiếp trò chơi m ấ i trong vòng mười phút thức ăn đi giả tính theo thời gian bắt đầu lần này tới từ hư không ác ma thanh em tựa như càng thêm không có tình cảm b ă nhìn g l á n lại máy móc. t dài. Dài chính chính r thấy đột nhiên trợ hiện như thế một màn quý dị căn bản không thể nào giải thích ở đây tất cả mọi người sắc mặt đều càng ngày càng khó coi tô dịch cảm thấy thì càng thêm vững tin đây là siêu nhiên sự kiện như vậy xem ra thắng được trò chơi thật sự là rời đi đường tắt duy nhất a đây chính là ác ma hoàn tù t ỷ hình hỏa một cái đẻ xuống ghế sofa nhảy lên một cái mọi người cũng nhộn nhịp hướng bàn dài tới gần cái này cái này gọi cái gì trò chơi nha đơn thuần so với ai khác vận khí tốt sao cảnh vũ có chút nóng nảy mặt lộ khẩn trương thi cái này cái gì phá trò chơi cái này quy tắc liền đại biểu cho nhất định sẽ có người chết thôi trần hải mang theo nộ khí c h ụ t về phía cái bàn cái bàn mười phần thật dày vẹn vẹn phát ra tiếng vang nặng nề ma đản nó vừa rồi hung ác lư hổ c người đầu bếp hồng đào cùng cảnh vút đều không thể tin phát ra âm thanh những người còn lại cũng đều hướng hình hỏa nhìn lại làm sao vậy các ngươi không ăn vậy ta có thể tiếp tục ăn rồi nói xong tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong ưu nhã cầm lấy một bên cái nĩa lửa mấy lần dâu tây vàng đào ân vẫn là quả dứa nhiều ăn ngon trật r ự cái i nĩa m bị hắn tùy ý ném tại trước sofa trên bàn trà hắn n ế t lên chân hai tay hướng đầu phía sau một vòng nhắm mắt dưỡng thần cái này hắn ăn hai mảnh cảnh vũ tựa hồ bị hù dọa tô dịch nhìn xem trước mặt không đầu không đôi một màn lắc đầu khá lắm thực sự có người không sợ chết vẫn là nói hãn so với chúng ta càng hiểu rõ ác ma trò chơi người này vừa bắt đầu trạng thái cũng là một bộ việc không liên quan đến mình bình chân như v ậ y gián dấp hẳn là cũng không phải lần đầu tiên chơi ác ma bơi không có sợ hãi quy tắc trò chơi nói là mời trong vòng 10 phút thức ăn đi giả mà thức ăn đi giả phía sau 5 phút đồng hồ người chơi liền sẽ tử vong như vậy nói cách khác hiện tại hình hỏa ăn hai khối chờ sau 5 phút hắn nếu là độc phát thân vong vậy thì còn lại đi giả tất cả đều là không độc mặt khác thì còn thừa đi giả bên trong vẫn là có một khối có có độc còn có một cái vấn đề mấu chốt nhất đó chính là đi giả thiếu một mạnh tôi dịch nhìn về phía trong âm tựa hồ cái này ác ma trò chơi cũng không có tính toán bổ sung một khối trở về nếu như hình hỏa tử vong trò chơi như sẽ phán định kết thúc những người còn lại không cần tiếp tục thức ăn t i giả vậy liền rất hoàn mỹ nhưng nếu hình hỏa tử vong trò chơi lại không có kết thúc trên quy tắc nói mỗi người mời tự do một mảnh thức ăn cái k i a không có thức ăn đến đâu xem như là tiêu cực trò chơi giống bằng đ ố n g c h i nói như vậy bị trực tiếp xóa bỏ sao sự tình có v ẻ n h ư tại hình hỏa ăn hai mảnh đi giả phía sau biến thành đã đơn giản lại khó giải quyết kém nhất tình huống ván này trò chơi sẽ chết hai người Tô d uy hiện tại còn sớm trần hải ở một bên hét lại đang chuẩn bị tuyển chọn đi giả cảnh vũ nếu đã có người ăn đi giả vậy liền chờ một chút đi không cần thiết hiện tại bất chấp nguy hiểm sau năm phút thấy rõ ràng trần hải sắc mặt có chút tái nhận hướng về hình hỏa chỉ trì cảnh vũ tự a hồ như ở trong mộng mới tỉnh tranh thủ thời gian buông xuống cánh tay nhìn biểu tình tự a hồ là một trận hoảng sợ đã có người không sợ chết vậy liền để hắn trước đến thí nghiệm một cái lưu h ổ cắn răng nói tạ khả thanh trừng mắt to vô tội biểu lộ mang theo một ít kinh hoàng n u nhược phát ra dẻo dẻo âm thanh ta có chút sợ hãi đứng không yên đại gia ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi đi chật vuốt vuốt chính mình trên c h á n giải rác sợi tóc liền đỡ cái b à n tựa như run chân đồng dạng lào đảo ngồi xuống phiên này tư thái xác thực dễ dàng kích thích nam nhân ý muốn bảo hộ ngồi xuống đi chờ một lát bằng đồng chí tranh thủ thời gian tiếp lời nói gó vừa rồi bởi vì tạ khả thanh tới gần hắn cũng theo bản năng hướng một bên đi một đoạn hắn phát hiện vị trí của mình đã đi tới bản g i ả i trung ương cách đi g i ả rất gần ánh mắt lập loẹ một cái tranh thủ thời gian ngồi xuống mọi người nhìn nhau vài lần cũng nhộn n h ị p ngồi xuống tô dịch mí môi nói thầm một tiếng cái này tạ khả thanh không đơn giản thiếu nữ này không giống mặt ngoài dạng này yếu đ ố i n g u y ê n manh chương bốn sợ n ó i bụng an ba mảnh đi g i ả rất hợp lý a chương bốn sợ đói bụng an ba mảnh đi già rất, rất hợp lý a tô dịch dám khẳng định tạ khả thanh đã tại trong khoảng thời gian ngắn phát giác lập tức tình hình nhưng tại h ì h hỏa tử v o n trò chơi cũng sẽ, thì lại sẽ một lần nữa khai hỏa. Nhưng khác ô n g kết t h biệt ề u k i chính là đại gia ăn đi giả có hay không trúng độc đem không cách nào lại được đến những chứng bởi vì thời gian chỉ còn lại bốn phân nhiều mà độc phát cần năm phút cũng chính là nói trò chơi đem quay về cân bằng thế nhưng bởi vì thiếu một mảnh đi d g i nhưng lại lại lần nữa phá vỡ cân bằng thực tế sau năm phút không q u ả n hình hỏa có hay không độc phát như vậy bởi vì tiêu cực trò chơi trừng phạt tồn tại c ư p được đi d g i ăn ngược lại trở thành trò chơi mục tiêu mới tô dịch mặt mỉm cười nhìn chằm chằm một cái tạ khả thanh tạ khả thanh phát rác được ánh mắt trở nên trắng khuôn mặt cũng rắt một tia khỏe miệng đối tô dịch đáp lại mỉm cười hơn nữa nàng lúc trước chậm rãi tới gần cái bản trung ương là có nguyên nhân đồng thời cũng đem bằng đồng dù sao bằng đồng chí hắn là trải qua tiêu cực trò chơi trừng phạt tồn tại hắn nhất định sẽ dẫn đầu k i ị m phản ứng cho nên nàng tiện thể đem có thể nói toạc ra toàn bộ câu chuyện trong đó bằng đồng chí cũng cho đưa đến ti giả bên cạnh không đơn giản tô dịch dùng ngón tay cái cùng ngón t r ỏ tiết thứ hai lòng bàn tay vớt ve tiếp tục suy nghĩ hiện tại bàn dài ngồi tám người điểm tả hữu hai hàng một hàng các ngồi bốn người tới gần ghế sofa một hàng theo trình tự phân biệt ngồi tô dịch lưu hổ cảnh vũ trần hải bên kia theo trình tự ngồi trần tư vận tạ khả thanh bằng đồng chí hồng đảo chính giữa cách ti giả gần nhất bốn người lư hổ cảnh vũ t ạ khả thanh cùng bằng đồng chí gần như đối v p i ti giả dễ như t r ở bàn tay nếu như cứ như vậy bình yên ngồi đến sau năm phút nhìn xong hình hỏa tình hình tại không thể vận dụng vũ lực dưới tình huống như vậy chính giữa bốn người này trước lựa chọn đồng thời cầm tới ti giả là nhất định bao gồm chính mình ở bên trong bên ngoài bốn người tất nhiên có một người khả năng sẽ nhận đến tiêu cực trò chơi trừng phạt tô dịch suy tư ở giữa hơi chuyển động ý nghĩ một chút quả nhiên biến mất giao diện thuộc tính xuất hiện lần nữa tại trước mắt hắn người chơi tính danh tô dịch người chơi chức nghiệp khi trá sư chức nghiệp đẳng cấp không cấp trạng thái bị n g u y rủa tử vong đếm ngược sáu mươi thiên chức nghiệp kỹ năng t ạ nếu là cái này trò chơi là thật như vậy tương ứng giao diện thuộc tính bên trên kỹ năng cũng nhất định có thể sử dụng tô dịch nhìn thấy chính mình cái này ngự vô song lúc cũng không khỏi cảm thán cái này kỹ năng thực tế quá b u ộ n không quản làm chuyện gì v ậ n khí nhất định tương đối quan trọng đại g i a một mực thường nói v ậ n khí cũng là thực lực một bộ phận cũng chỉ là một loại ví von mà chính mình cái này kỹ năng lại là có thể đem v ậ n khí chân chính cụ tượng hóa là thật lực có thể nói ngươi tiên mà bây giờ chơi trò chơi không phải là v ậ n khí là vương sao nhìn xem ngự vô song kỹ năng giới thiệu tô dịch cảm thấy đã có tính toán đến phá vỡ cục diện bây giờ tô dịch đột nhiên đứng d ậ y kéo ra ghế tượng trực tiếp hướng về lưu h ổ cùng cảnh vũ chính giữa đi đến đó là t i giả ngay phía trước bởi vì tô dịch hành động hắn n g mắt trở thành trong tràng tiêu điểm ngươi làm cái gì lưu h ổ cao mày nói nhưng làm tô dịch trải qua bên cạnh hắn thời điểm hắn cũng không có ngăn đón hắn tin tưởng hẳn là không có lại một cái giống hình hỏa ngu như vậy làm ra một chút không lý trí hành động ta muốn nhìn một chút đi giả có cái gì khác biệt tô dịch mặt ngó về phía đi giả rõ xét phản phất tại kiểm tra đồng dạng đi giả vừa rồi tất cả mọi người nhìn qua không có cái gì khác nhiều chính là trái cây phân bố không quá đều mà thôi cảnh vũ ở một bên nhắc nhở đúng vậy không có gì khác nhau quá nhiều chân hải đ ẩ y một cái kính mắt phụ hòa nói tạ khả thanh cũng vừa định nói chút cái gì có thể nhìn đến tô dịch đưa tay một n h y mắt trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc ân xác thực đi giả đều không kém quá nhiều tô dịch vừa nói chuyện một bên lập tức mở ra ngự vô s o n g tay cấp tốc đưa về phía trong đó một mảnh đi giả cái này chính là ngự vô s o n g sao làm tô dịch mở ra ngự vô s o n g một nháy mắt hắn cảm giác được chính mình như núi lớn vụt lên từ mặt đất sừng sững không đ ổ lại như cùng c u ầ n c u ộ n sóng to gió lớn tại nỗ hải bên trong d i n g chơi nói tóm lại chính là một cỗ không h i ể u tự tin cùng với năng lượng trải rộng tô dịch b u a n tâm khi vận t ạ i thân thể ở giữa không ngừng chạy vô cùng mãnh liệt hắn có thể cảm giác được chính mình hiện tại làm bất cứ chuyện gì đều đem dễ như chở bàn tay đặt tới suy tư một phen về sau trong lòng hắn suy nghĩ chính là không độc sẽ không dẫn đến chính mình tử vong ti thử. Một tiếng ti thanh thúy thanh. Tô thể giả. giả ứng cảm Cách dịch có nhập khẩu âm đi ư ợ c chính mình lựa chọn mình mảnh này lựa t giả quá quả hiệu sau cái cái trình, thời nhất Thậm tại một biết trong ti thế tại ti mất mình như đồng hành mây nước chảy, đồng thời nhất định không phải cái kia mảnh mang độc. Thậm chí hắn còn cảm ứng được chính mình hiện tại lại đi ăn một miếng, vẫn như cũ không biết chọn bên trong cái kia mảnh Ngự song năng lực hiệu quả thế mà tại lựa chọn giả phía sau không có biến chạy, phải chí phía được lược độc. đi độc giả. giả mà mây cảm cũ có lại kia kia vô lựa lưu hổ nâng lên chính mình hình xăm cánh tay một nháy mắt từ trên ghế đứng lên tốt lợi hại không sợ chết tốt hồng đào từ ủ rũ biến thành vui vẻ ra mặt hắn cảm thấy điều này đại biểu chính mình chúng độc sát xuất lại nhỏ mấy phần ngươi không sợ ăn đến mang độc sao cảnh vũ kinh dị tại tô dịch c ă n đảm sợ tô dịch nói còn chưa dứt lời bàn tay hướng mặt khác một mảnh ti giả lại nhanh chóng ăn một mảnh ti giả cảm thấy lại là thở dài một tiếng mới vừa rồi còn nói chính mình không muốn đặc lập độc hành tới nhưng bây giờ là không hạ thủ không được có một cái điều kiện tiền trí tất thắng pháp xuất hiện tại tô d ị c trước mặt kể từ đó cũng giống như hình hỏa hai khối ế đi giả vào bụng làm tất cả mọi người đờ đ ẫ nhìn n qua tô dịch lúc tay của hắn lại một lần đưa về phía đĩa nhanh nhanh ngăn cản hắn tạ khả thanh vội vàng mở miệng mà tô dịch quanh người cảnh vũ đột nhiên bừng tỉnh mà lưu hổ sớm tại tạ khả thanh kêu phía trước liền đã xuất thủ nâng lên hoa văn bạch hổ vai trái liền muốn đi kéo t ú n tô dịch nhưng lại tại tay sắp chạm đến tô dịch cầm đi giả tay lúc thoáng như điện giật a t lưu hổ quát to một tiếng vươn đi ra tay cấp tốc đàn hồi hắn phát hiện bản tay của mình sớm đã đem nhánh liền giống bị điện cháy xém đầm dạng cảnh vũ thấy thế dọa tay tranh thủ thời gian dừng ở giữa không trung nói bụng tô dịch nhai lấy mảnh thứ ba ti giả nói tiếp xong kế tiếp chữ mà trên người hắn bị tức chuyển tràn ngập cảm giác cấp tốc lui bước tô dịch cũng dừng tay lại lưu h ổ ngăn cản chính mình hành động có thể không tính bạo lực hành động nhưng nhất định làm trái lựa chọn đi giả quy tắc xem ra ngay tại lựa chọn đi giả người chơi là sẽ phải chịu bảo vệ toàn trường lập tức một điểm âm thanh đều không có chỉ còn lại lưu h ổ tiếng thở dốc ân ta sợ nói bụng ăn ba khối ti giả rất hợp lý đi chương năm không phải vậy ta lại ăn một mảnh chương năm không phải vậy ta lại ăn một mảnh vừa rồi mở ra ngự vô s o n g một nháy mắt hắn kỳ thật thử rất nhiều sự kiện bao gồm muốn từ nơi này đi ra cùng với thắng được bốn trận ác ma hoàn tụ tỷ hoặc là thắng được trận này trò chơi nhưng những sự kiện này tựa như bị bên trên một cái g ô n g xiềng quanh người khí vận thế nào cũng không x ô n phá để hắn không cách nào tiến thêm một bước xem ra cái thiên phú này không cách nào trực tiếp lấy được trò chơi thắng lợi mà tại hắn chuyển đổi thành nhằm vào t i ra sự kiện về sau khí vận lưu động vô cùng thông thuận thậm chí mãi đến tô dịch lựa chọn ba mảnh về sau ngự vô xong mới tiêu tán Tô điều kiện chính là không ăn ti giả sẽ bị xóa bỏ ác ma hoàn tù thì tổng quy tắc nói qua làm chỉ còn lại một vị người chơi lúc vô luận còn sót lại mấy trận ác ma hoàn t ụ thì nên người chơi lúc này tự động chiến thắng cũng chính là nói tô dịch nếu như lợi dụng ngự vô song ăn tất cả không độc ti giả trong mâm chỉ có thể tồn tại hai loại tình huống loại thứ nhất trong mâm một mảnh không dư thừa có độc đã bị h ì như hòa hết. h ăn n vậy đem chính i h chị còn lại cùng hình hỏa sống sót ví như như vậy chính mình chỉ cần lợi dụng ngự vô song lại một lần nữa cơ hội tại hạ một chàng trong quyết đấu đánh bại hình hỏa liền có thể thắng lợi dù sao ngự vô song chỉ còn lại một cơ hội nếu như tiếp theo ba trận đều muốn cược vận khí lời nói tô dịch hắn không đánh cược nổi dù cho trở thành mục tiêu công kích nhưng có thể đổi một cái tất thắng khả năng vẫn như c ũ rất có lời đáng tiếc là ngự vô song tại ăn xong khối thứ ba đi già về sau hiệu quả liền tiêu tán hầu như không còn tô dịch không có hoàn thành kế hoạch của hắn lại muốn lợi dụng một lần ngự vô song thì quá mức lãng phí dù sao nếu là không ăn được đi già sẽ không bị xóa bỏ như vậy tô dịch như thế cách làm đem không có chút ý nghĩa nào không duyên cớ tổn thất chính mình trí thắng thủ đoạn mẹ nó vừa rồi người kia là kẻ ngu n g ư ơ i mẹ nó là người điên như vậy thích xếp hàng chạy đi đầu thai lưu hổ dùng cánh tay đ è xuống chính mình có chút cháy đen bàn tay mã cái này đ ồ đần trò chơi quả nhiên cái này sẽ bị trừng phạt hắn đều cầm tới đi giả ngươi không thể ngăn cản hắn cái này vi phạm tổng quy tắc đều xem như là gây trở ngại hắn người trò chơi t r â n h ả i ở một bên nói cảnh vũ một mặt nghĩ mà sợ nếu là vừa rồi đụng phải tô dịch chính là nàng chính mình sợ là đến đau ngất đi à chật run dày một chút di cờ váy ngắn cũng theo đó run lên sứ khỏe lưu hổ chừng trần hải cùng tô dịch một cái thoạt nhìn nhất xúc động lưu hổ thế mà tại sao khi bị thương không đối t ự mình động thủ tô dịch ngoài ý m u ố n dù cho tổng quy tắc nói qua không thể đối người chơi gia tăng bạo lực tại hắn không có vững tin cái này trò chơi dưới tình huống thật là biết nhẫn lại được người thật không sợ chết sao tạ khả thanh thì nhìn qua tô dịch rụt rè nói trong trò chơi tử vong có thể là chân thật vừa rồi đều nói đại gia ánh mắt toàn bộ đều nhìn chằm chằm tô dịch chờ đợi hắn đáp lời thậm chí vừa rồi chẳng hề để ý hình hỏa cũng đều bắt đầu kinh ngạc lên tô d ị c thao tác chờ đợi đáp án của hắn trên thực tế chúng ta căn bản là không có chờ hình hỏa có hay không độc phát cần phải đại gia ăn đến độc ti giả s á t suất đều là giống nhau nhưng các ngươi sợ hãi muốn nhìn xong hình hòa trạng thái hy vọng hắn bị độc chết lại không có áp lực chút nào ăn đi giả lựa chọn loại này nhất làm cho nhân tâm ăn phương thức vậy ngươi liền không sợ sao vàng đồng chí nhìn xem cũng có chút khẩn trương ngươi ăn đến độc ti giả s á t suất cũng không đồng dạng a ngươi ăn ba mảnh tạ khả thanh che miệng nói có thể ta là làm người tốt đi tạ khả thanh nghe tô dịch nói như vậy biểu lộ cứng lại cứ như vậy đại gia ăn đến độc ti giả tỷ lệ liền thay đổi nó còn sót lại xác suất liền một phần hai cũng chưa tới t ô dịch vô tội phát biểu thậm chí liền một mực mặt ự c m lệnh trần tư vận tư kích h m i động chấm non bắp chân du nhẹ nhẹ váy nắn thoáng qua ta khả thanh cảm thấy thầm mắng một tiếng ngớ ngẩn chờ chút người này nếu là vừa xung động thật bị hắn ăn xong tiêu cực trừng phạt một khi xuất hiện chưa ăn qua pi giả đều muốn xong đời ta là người tốt tô dịch gãi gãi mềm mại mát mẹ tóc mặt mỉm cười lộ da trắng tinh t á m quả răng hắn thân cao một trăm tám mươi lăm hình thể hơi gầy hôm nay mặc áo sơ mi trắng hát sắc c ổ a t ư ờ n g giống như là cái ở trường sinh viên đại học đồng dạng thanh tú lại mang chút chân thành tha thiết khuôn mặt một bộ học sinh nhìn qua l á o sư một mặt tò mò t h ầ n sắc để mọi người nhất thời n g ạ lời ân không phải vậy ta lại ăn một mảnh tô d ị c dứt lời tay liền lại muốn hướng trong năm rỗi t r â n hải cùng lưu hổ đưa tay vội vàng ngăn tại tô dịch trước mặt nhưng không dám đụng vào hắn tô dịch hướng về sau lui một bước cũng kịp thời dừng tay lại huynh đệ không cần không cần đã đầy đủ ta tin tưởng ngươi là người tốt t r â n hải cũng chỉ được đem trước mặt cái này sinh viên đại học trở thành còn không có ra xã hội kẻ lỗ mãng trần an nói t r â n hải thầm nghĩ nói đùa đã chỉ còn lại bốn mảnh ai biết có hay không tiêu cực trừng phạt nha tạ khả thanh nhìn tô dịch còn phải lại lần đưa tay đi lấy t i giả đã đem tô dịch liệt vào bổn tràng trò chơi số một trẻ con miệ còn hôi sữa nàng sớm đã không phải lần đầu tiên tham gia cái này trò chơi càng là nắm giữ hy hữu đạo cụ có thể tra xét đến người chơi trước mắt chức nghiệp giai cấp cũng có thể đẻ thấp nghề nghiệp của mình cấp bậc để chính mình đ ể cao xác suất tham dự vào độ khó không cao ác mà trong trò chơi thật không nghĩ đến nàng lần này lại tham dự vào khó dây dưa xóa bỏ loại trò chơi bên trong vẫn là vận khí đi đầu trò chơi mà vừa rồi bởi vì tô dịch nguy hiểm cử động hắn trực tiếp sử dụng hôm nay duy nhất một lần tra xét cơ hội mà kỹ năng biểu thị tô dịch trước mắt chức nghiệp giai cấp chính là không cấp cái kia cũng đại biểu cho trước mặt cái này nam nhân thật chính là lần thứ nhất tham dự trò chơi từ đầu đến đôi trẻ con miệm còn hôi sữa tinh khiết tân nhân không có khả năng có tân nhân lần thứ nhất tham gia trò chơi bàn tính liền có thể đánh như thế vang trực tiếp bắt đầu chơi như thế loại loại đi vốn cho rằng khả năng là cái vơ ư n giả g không nghĩ tới lại là cái không biết trò chơi hiệp ác h ấ đồng đội đồng thao tuyển thủ nhưng chính là dạng này một cái trẻ con miệng còn hôi sữa mà lại chính là có thể đảo loạn thế cục tồn tại bắt hắn không có biện pháp nào t a khả thanh lúc đầu gò má trắng n õ n bị trước mặt ngay tại cười ngây n ô nam nhân tức giận nổi lên đỏ hứng hắn n ta cảnh cáo ngươi không muốn lại đến phía trước bàn đừng tại đây của người điên lưu hổ ác thanh ác khí bàn tay còn giống như bị, bị bỏng đau lớn hiển nhiên coi tô dịch là thành cựu nhân a nguyên lai là lão ca người không tin tô dịch trừng mắt nhìn nhìn chằm chằm lưu h ổ vừa nói vừa muốn hướng phía trước tới gần hắn tin hắn đương nhiên tin trân hải giật mình ôi trời ơi ngươi lại đi chọc cái này không muốn mạng ra làm gì vội vàng đụng đụng lưu h ổ cánh tay có thể lưu h ổ trong lòng ốm hận căn bản không bắt hắn cùng tô dịch coi ra gì tin tin hắn cái quỷ tin lưu h ổ hung thân ác sát một điểm không đem tô dịch để vào mắt ngăn tại tô dịch trước mặt bộ mặt tức giận nhìn chằm chằm hắn hiển nhiên vừa rồi tổ thương đã để hắn cùng tô dịch kết xuống rất sâu từ h n ân vậy ta lại ăn một mảnh có lẽ ngươi liền tin tô dịch mỉm cười mở miệng ánh mắt vẫn như cũ chân thành tha thiết chương sáu tin tin chúng ta tin hoàn toàn chương sáu tin tin chúng ta tin hoàn toàn ngươi lưu hổ vẫn như cũ hung ác chừng tô dịch tạ khả thanh ngâm c h á n thác nhẹ đừng biết hắn cái này trẻ con miệng còn hôi sữa hắn nói không chừng là thật sự dám tô dịch không có để ý hắn chỉ là thẳng tắp hướng ghế s o f h a trô đi đến làm mọi người cho là hắn tô dịch nói là nói mà thôi thực tế không muốn lại cùng lưu hổ lên xung đột hắn tại bàn dài biên giới một cái nhanh quay ngược trở lại trực tiếp hướng về trần tư vận tạ khả thanh phương hướng đi đến đi tới cái bàn m ặ t khác、Phúc. không ngờ ngươi không phải phục n h u ễ n mà là hướng ta bên này thao tác tới đúng không tạ khả thanh trở nên đau đầu tranh thủ thời gian cùng bằng đồng chí cùng nhau nằm nang g ở trước bàn phương đừng xúc động tiểu tử bằng đồng chí biết rõ tiêu cực trừng phạt đáng sợ chẳng lại nói mệnh là chính mình đúng vậy a ngươi lại ăn đi xuống c h ú n g độc tử vong sát xuất sẽ rất lớn tạ khả thanh nhắc nhở đã rất lớn không kém cái này một h ố i tô dịch thì vẫn như cũ chẳng hề để ý lúc đầu muốn tại người phía trước dựng nên một cái không sai hình tượng nhưng ở vừa rồi ngự vô song sách l ư ợ c phía dưới ăn ba khối ti giả hiển nhiên đã không làm được không có cách nào giải thích chính mình hành động còn không bằng dứt khoát cho chính mình bên trên một cái điên cuồng điểm nhân thế được trở thành nơi này nhất không chọc nội tồn tại có thể đối với kế tiếp trò chơi còn có chút trợ rút l i ê n tại tô dịch đi tới bên kia lúc lưu hổ cũng là vô cùng nổi giận trực tiếp vượt lên cái b à n đi tới tô dịch một bên đến ngươi thử xem lưu hổ mặt ngoài nổi gân xanh cảm thấy lại có chút bồn nhìn ta không đánh gãy chân của ngươi Ta chỉ à, lúc à này lưu hồ trực tiếp lăng không bay ra ngoài hắn giữa không trùng chỉ có một ý nghĩ ma đản tiểu tử này còn không có cầm tới đi giả chính mình thế mà vẫn như cũng bị trừng phạt chờ hắn lúc bỏ dậy Cánh tay đã bị điện tê dại thậm chí so vừa rồi còn nghiêm trọng hơn quả là thế nếu lựa chọn thức ăn đi già là ván này trò chơi cơ sở nhất hành động cái kia gây trở ngại người chơi cái này hành động nhất định sẽ bị phán định làm trái quy tắc thậm chí đều tính toán bạo lực hành động tô dịch cảm thấy hiểu rõ lưu h ổ lúc này không nói chỉ là chừng tô dịch những người còn lại lại lần nữa một mặt khiếp sợ vốn cho rằng ở đây khó dây dưa nhất chính là cái người điên kia hình hỏa cùng cái này hình xăm tráng hán lưu h ổ kết quả thế mà xuất hiện cái so hình hỏa còn muốn điên so lưu hồ còn muốn ngang tàng ra hỏa cái này lưu hổ hoàn toàn bị hắn đùa nghịch xoay quanh a quả thật là ngang tàng sợ lỗ mãng lỗ mãng sợ liều mạng chỉ có không muốn mạng mới là nhất không chọc nổi ta cũng không v u n g một đ i ể m sợ thật vì đại gia tô dịch thở dài một hơi bao hàm chân thành tha thiết tin tin chúng ta tin hoàn toàn cảnh vũ một mặt kinh ngạc đến n gây người bộ dạng liên tục gật đầu vâng đồng chí t r â n hải cũng phụ h ò a nói tin tin tô dịch ánh mắt lại lần nữa quét về phía tạ khả thanh ta tử vừa mới bắt đầu liền tin tạ khả thanh một mặt chân thành nhìn chằm chằm tô dịch thiểu ca nhìn ngươi chính là cái thành thật người hồng đào cũng phát biểu ý kiến của mình trần tư vận thì là nhàn nhạt, nhạt gật gật đầu mọi người tại đây là thật nhìn không hiểu tô dịch hành động cái gì đ ô i chính hắn mà nói có chỗ tốt gì phần lớn đem hắn quy kết làm đồ đần người điên có thể ta không có hiểu rõ vì cái gì ta ăn t i giả cái này đại ca còn muốn sinh khí còn muốn ngăn đó ta tô dịch biết rõ còn cố hỏi t r â n hải tăng háng một cái là như vậy tô hiểu à cách làm người của ngươi chúng ta đều hiểu rõ cái này đại ca có thể chính là gấp gáp phát hỏa nhìn không được ngươi nhảy và hố lửa chân hải không có cách chỉ có thể mở mắt nói lời bịa đặt tô dịch nội tâm cười thầm Ti già đã bị tô dịch tô c ù năm g hình hòa n hết ả người h chỉ còn lại 4 mảnh, mà bọn hắn hiện tại còn còn bọn n lại lại tại mà suốt chưa ă này qua. Tạc h tất nhiên hiểu được không có ăn đi già có thể đối mặt tử vong rất rõ ràng đầu bếp hồng đào tại cái kêu nào gọi tốt giống như là không có phản ứng kịp mà còn lại trần tư vận là duy nhất không có làm ra phản ứng người nhưng ánh sáng liền năm người này bốn khối ớ i g i đều phân không đến hiện tại là thiếu một cái tranh đi g i chính là một cái â như nhưng ả i t ngươi h đem nói ngươi trêu chọc hắn làm gì tạ khả thanh khuôn mặt dễ nhìn bên trên biểu tình dần dần phức tạp nàng nhìn xem tô dịch hành động biểu lộ biến rồi lại biến dần dần phức tạp người này thật sự là trẻ con miệng còn hôi sữa sẽ còn lợi dụng quy tắc dạy dỗ lưu hổ có thể chính mình trang bị nhất định sẽ không phạm sai lầm điểm này nàng rất có tự tin ân hắn nhất định là ổn thỏa tân nhân không thể nghi ngờ trùng hợp mà thôi nàng cảm thấy lại đối tô dịch lại lần nữa hạ định nghĩa ngây nô xúc động trẻ con miệng còn hôi sữa dễ dàng bị kích tạ khả thanh náy ngập nước hai mắt đối với tô dịch ôn nhu nói t ô hiểu ngươi đã vì chúng ta làm đủ nhiều nghỉ ngơi một chút ta hy vọng chúng ta có thể cùng nhau rời đi cái địa phương quỷ quái này t ư n g đọ khuôn mặt màu trắng váy liền áo lộ ra tạ khả thanh thanh thuần có thể tốt đáng ghét mỹ nhân thế công đúng không ta tô dịch thực danh tiếp nhận tô dịch mang theo điểm lê ngô nhưng ánh mắt lửa nóng nhìn chăm chú lên tạ khả thanh nếu như có thể mà nói đương nhiên muốn cùng ngươi nhóm mọi người cùng nhau rời đi tạ khả thanh trắng n ó n hai gò má nổi lên đỏ h ư n g né tránh tô dịch ánh mắt cảm ơn lão ca quan tâm chật cũng đối lưu hổ lên tiếng c h à o hướng đi ghế sofa ngồi lên đối mặt lưu hổ có tiền lệ về sau còn vẫn như cũng nguyện ý ngăn cản chính mình đồng thời như vậy thụ thường còn không có đối với chính mình báo nổi tô dịch dám khẳng định hắn tham gia qua ác ma trò chơi biết do ác ma quy tắc của trò chơi cùng đáng sợ chỗ cho nên không dám đối với chính mình làm cái gì một cuộc trò chơi chín người chính mình không có tham gia qua dựa theo lúc trước phân tích bằng đồng chí hình hỏa tạ khả thanh lưu hổ bốn người này nhất định tham gia qua còn thưa bốn người luật sư trần hải tương đối chấn định đồng thời cùng cảnh vũ tại ẩn giấu thứ gì có sát xuất là tiến vào qua trò chơi di cờ cảnh vũ tạm thời nhìn không ra tương đối khẩn trương tựa như một mực ở vào cao áp trạng thái đầu bếp hồng đào thoạt nhìn rất tốt suy nghĩ mặt ngoài xác thực giống như là lần thứ nhất tiến vào trò chơi trần tư vận một mực mặt lạnh lấy duy trì im lặng là vàng trạng thái là nhất đọc không hiểu người l o á n thoáng tô dịch cảm giác chính mình là cái kia duy nhất tân nhân hắn cảm thấy được một tia bầu không khí bên trên quái dị đại gia ngoại trừ vừa bắt đầu kinh hoàng nhưng ở sau đó phần lớn người người kỳ thật đều một cách tự nhiên tiếp thu cái này trò chơi vừa mới tiến đến thật sự năng lực tiếp nhận như thế mạnh đồng thời còn lại tám người đều không có hỏi thăm một cái tô dịch hỏi ra vấn đề mấu chốt tất cả mọi người là thành thị nào t h ư ợ n như đều ngầm thừa nhận đồng dạng là thật không nghĩ tới vẫn là toàn bộ đều đang giả vờ sơ tâm người thời gian cũng đã đi qua không ít máy bấm giờ trên màn hình chữ số đi tới năm bốn mươi năm nhìn thấy tô dịch cuối cùng rời đi bàn dài đồng thời mọi người cũng thở dài một hơi trước mắt đại gia chỉ có một lựa chọn đó chính là yên tĩnh chờ đợi độc phát thời gian đến kỳ vọng tô dịch hình hỏa hai người có một người tử vong về sau có thể nghe đến trò chơi kết thúc cẩm thanh làm ngồi lên ghế sofa tô dịch liếp nhìn một bên hình hỏa lúc hình hỏa hướng tô dịch nhữ mày mặt lộ thử cười nhìn tô dịch một cái người thật đúng là ngu ngốc một cách đáng yêu a sắp chết đến nơi cũng không tự biết chương bảy khá lắm đều là diễn viên đúng không chương bảy khá lắm đều là diễn viên đúng không tô dịch cũng đáp lễ một cái nhữ mày động tác ta không cho rằng ta sẽ gãy tại chỗ này vật k h ta luôn luôn rất tốt hình hỏa âm thanh âm u nhưng có mỉm、cười. cảm giác ngươi thật sự cho rằng đại gia đang chơi trò chơi tô dịch cắn chữ rõ ràng từng chữ nói ra mà nói cái này chẳng lẽ không phải liền là trò chơi sao hình hỏa cười nạo cho tô dịch định tính nói ngươi tuyệt đối không sống nổi tô dịch cũng cười tủm tìm nói rất khéo ta cũng là nghĩ như vậy ngươi ngoại trừ vận khí tốt bên ngoài còn rất miệng quá đen tô dịch ánh mắt chân thành tha thiết miệng bên dưới lại không có lưu tình nghe được tô dịch lời nói hình hỏa càng thêm ý cười g i ặ t rào ta hiện tại ngược lại là có chút chờ mong ngươi một hồi sau khi chết biểu lộ tô dịch cũng không chút nào keo kiệt cho chúc phúc có lẽ ngươi có thể an tường mang theo cái này chờ mong đi gặp ngươi bà cố miệng quá cứng rắn đáng tiếc mạng ngươi không cứng rắn tô dịch cười nhạt một tiếng n ư ờ i lại phản ứng hình hỏa theo thời gian từ từ trôi qua tính theo thời gian chữ số đã đi tới bốn bốn mươi sáu lưu h ổ cái chán bắt đầu chảy mồ hôi vẻ mặt của mọi người ngưng trọng khẩn trương lên tựa hồ cũng nhín thở lớn như vậy phòng tính m ị c h không tiếng động tiếng kim rơi cũng có thể nghe được、này. hình hỏa biểu lộ đột nhiên bắt đầu và mẹo hai tay của hắn nắm lấy ghế sofa thoạt nhìn vô cùng thống khổ ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn tới cho đến kéo dài hai giây hình hỏa đột nhiên hai mắt nhắm nghiền không động đậy được nữa tô dịch lông mày mẹ dựng cái này mới vừa rồi còn nói miệng ta c ứ n g rắn trang một tay t ố t bút khá lắm ở ra d á m so với ai khác đều nhanh đúng không mà liên tại hình hỏa mới vừa có phản ứng thời điểm lưu h ồ còn không có kịp phản ứng lúc cách đi giả xa nhất hồng đào liền một ngựa đi đầu nhảy lên cái b à n tựa như đã sớm chuẩn bị một mảnh đi giả, đi giả liền rơi vào hắn trong tay cảnh vũ cũng là đã sớm chuẩn bị không do dự tại hồng đào nhảy lên bản thời điểm liền cầm một mảnh đi giả. Người, tốc độ tay cũng không có rơi xuống lập tức hướng đi giả cầm đi bằng đồng chí phản ứng cấp tốc tại cùng thụ thương lưu hổ đua tốc độ phía dưới t h ắ n g được thứ nhất một nháy mắt bốn mảnh đi giả bị chia cắt xong xuôi cắn răng nghiến lợi lưu hổ nháy vô tội đôi mắt tạ khả thanh cùng mặt không hề cảm xúc căn bản không có nhúc ních trần tư vận ba người không có ăn đến đi giả không có cốt khí rất có thể t r a n g a t r a n g rất lâu a lưu hổ đại lực vỗ bàn một cái không phải hướng về phía bằng đồng chí mà là nhảy lên một cái hồng đảo nếu không phải tính sót người này tính toán đâu ra đấy cũng có hắn một mảnh đi giả người không phải cũng là chăng cái gì mới đến hồng đào cùng lúc trước như hai người khác nhau ánh mắt khôn khéo dị thường tại ác ma trong trò chơi tin người khác chính là lỗi của ngươi tô dịch còn chưa kịp cảm thán hồng đào diễn kỹ chỉ nghe thấy một chuỗi tiếng cười truyền đến ha ha ha ha ha ha ha. mà cười âm thanh nơi phát ra chỗ chính là hình hỏa hắn không có chết tô dịch sách chặt lưỡi khá lắm đều là diễn viên đúng không một cái so một cái biết diễn ngươi ngươi không trúng độc hồng đào cả kinh nói ta chỉ là tăng nhanh một cái trò chơi tiến trình mà thôi hình hòa bất đắc dĩ nói ai bảo các ngươi lệ mà lệ mệ thế nào rất thất vọng hình h ò a quay đầu lại lại đối tô dịch nói tô dịch lắc đầu không đương nhiên không có thất vọng cảm ơn ngươi ta đã thấy ngươi sau khi chết biểu lộ rất đặc sắc tô dịch vỗ vô, vô tay nhằm vào biểu lộ phương diện cho ngươi mát điểm chỉnh thể diễn ký chín phân đi hình h ò a mặt lập tức lạnh xuống tô dịch mặt ngoài vui vẻ ra mặt cảm thấy lại là tại nói xong lời nói phía sau máy đậu không thích hợp có vấn đề hắn ngại cảm bắt được hình h ò a cái này sóng diễn kỹ thực tế có chút hơi thừa trên lý luận đến nói mới vừa rồi cùng chính mình đối thoại hắn lộ ra rất nạo khí mười phần lòng tin mười phân con cùng chính mình tại người nào chúng độc phương diện này có khỏe miệng hắn thật sẽ b u ô n g xuống kiêu ngạo tại lập tức đùa kiểu này sao nhìn hắn hiện tại phản ứng căn bản không phải dạng n à y người vừa rồi ăn ti già bốn người đồng thời cũng sắc mặt xếp chặt thấy thế lưu hổ mỉm cười ngược lại hướng về hồng đào hỏi n g ư ờ i vận khí thế nào hiện tại không ăn ti già người kết quả còn chưa tuyên bố nhưng ăn ti già người đó là hẳn phải chết một người đi mẹ nó hồng đào quắt to một tiếng có thể thấy được mười phần tức giận hiện nay ăn ba mảnh đi già tô dịch n g h i nhiên thành bọn hắn cây cỏ cứu mạ cảnh vũ ngầm miệng dùng ngập nước ánh mắt nhìn qua tô dịch băng đồng chí t r â n hải cùng hồng đảo cũng đều hướng tô dịch băng tới chờ mong quan mang p h ả n phất tô dịch trở thành thượng đế thành bọn hắn cầu nguyện đối tượng tô dịch bị ba người này á n h mắt là một m trận ác hàn thật xin lỗi ta cũng không phải thượng đế không giúp được các ngươi tô dịch thẩm nghị trong lòng bởi vì ngự vô song quan hệ các ngươi bốn người hẳn phải chết một người trong đó thời gian t í tách đi qua phòng lại lần nữa yên tĩnh lại kết quả đã không cách nào thay đổi a n ti giả cùng không a n ti giả đều đang đợi một cái kết quả thời gian đã chỉ còn lại có một hai mươi không thể không nói ngươi rất may mắn hình hỏa cái thứ nhất đánh vỡ trở mặc tô dịch từ chối cho ý kiến đại gia cũng đều ý thức được tô dịch không có c h ú n g độc thời gian đã vượt xa độc phát thời gian năm phút tạ khả thanh cảm thấy thở dài lại không nghĩ tới cái này trẻ con miệng còn hôi sữa vận khí thế mà như thế tốt cảnh vũ b ă n g đồng chí trần hải cùng hồng đ à o bốn người cũng đều khẩn trương lưu lại mồ hôi không không hai không không một không không không máy đến bê không lại qua mười giây sau ác ma trò chơi chủ trì âm thanh từ đầu đến cuối không có chuyển đến không ăn t i giả ba người vẫn như cũ bình yên vô sự lưu hổ ngưng trọng biểu lộ trở nên n g phấn tạ khả thanh cũng thở ra một hơi Trần Tư vận l chương lùng n h c tám ặ tìm n h n n h ra lời giải đưa viên đạn chương tám tìm ra lời giải đưa viên đạn a theo một thanh niên chuyên gia ánh mắt của mọi người đều khóa chặt tại bằng đồng chí trên thân hắn đầy mặt thống khổ cùng b ặ t mẹo không bao lâu liền khí tuyệt bỏ mình thân ảnh của hắn cũng lập tức biến mất tại trong đại sảnh a tạ khả thanh cảnh vũ che miệng có vẻ như sắp khóc lên hồng đào từng ngụm từng ngụm t h ở phì phò trần hải cũng một mặt sống sót sau hai nạn vui sướng chúc mừng may mắn còn sống sót người chơi ván đầu tiên ác ma hoàn t ụ t ỷ tử vong nhân số một người nửa giờ sau mở ra ván thứ hai ác ma hoàn t ụ t ỷ mọi người chơi chuẩn bị sẵn sàng cuối cùng nghe đến ác ma trò chơi chủ trì âm thanh hồng đào phát tiết chất vấn vì cái gì vì cái gì bọn hắn tiêu cực trò chơi không có trừng phạt c ũ n âm lanh có i h âm thanh mang theo mỉm cười lại lần nữa chuyển đến nghe đến sẽ không bị trừng phạt lưu hổ đối với hồng đào lớn tiếng cười một tiếng còn muốn dở trò ừ bên dưới đem trò chơi chờ đó cho ta tô dịch trầm mặc không nói nhìn xem trong chàng phát sinh tình huống mới vừa rồi còn sống sờ sờ ở trước mặt mình nói chuyện bằng đồng chí dạng này liền thật chết rồi cái này hồng đào xem ra rất giận lúc đầu có thể một hơi giải quyết bốn cái người chơi nhưng bây giờ mua dây b của mình kéo lưu h ổ cựu hận không nói còn kém chút trở thành duy nhất tử vong người chơi tô dịch sờ lên cái c ầ m đến không n g ờ vừa rồi đại gia toàn bộ đều tại cùng không khí đấu trí đấu dũng không ăn được t i giả căn bản không có tiêu cực trừng phạt nói chuyện nhưng hắn nhưng dù sao cảm giác có chỗ nào không thích hợp vì cái gì cái thứ nhất cho chơi thức ăn đi giả thời gian có mười phút đồng hồ mà độc phát thời gian lại là năm phút có cần gì phải tính sao rõ ràng áp dụng thức ăn thời gian cùng độc phát thời gian giống nhau quy tắc mới càng thêm phù hợp lẽ thưởng công bằng công chính còn có mỗi lần tiến hành trò chơi phía trước muốn cho thời gian trực tiếp bắt đầu chẳng phải được sao hiện nay còn phải đợi nửa giờ nếu như nói là dùng để cho chúng ta bình phục tâm tình thật sự có cần phải sao nửa giờ tô dịch cảm thấy trò chơi chủ trì nói tới không cần phải sợ thăm dò không biết lĩnh vực có lẽ tại trong góc chết sẽ có chưa hề phát hiện qua cơ hội cùng có thể nhìn như là nói lên cái trò chơi không có thức ăn đi già sẽ không bị trừng phạt chuyện này thực tế khả năng là dấu dếm để người chơi thăm dò nhắc nhở tại t ô dịch bắt đầu quan sát lên xung quanh lấy suy luận tiểu thuyết ra kinh nghiệm thường thường nhân vật tại gặp phải loại này tình hình lúc cẩn thận tìm một phen manh mối mới là thượng sách lúc này cảnh vũ đột nhiên nhẹ nhàng nhẹ mà nói chẳng lẽ thật chỉ có thể tại cái này ngồi chờ chết sao chân hải ánh mắt cũng nhìn về phía lưu h ổ cùng hồng đào lão ca nhóm xem ra các ngươi cũng không phải lần thứ nhất tham gia cái này trò chơi có thể cùng chúng ta nói một chút cái này trò chơi thật chỉ có thể làm từng bước tới sao toàn b ă n g mượn bọn hắn nói làm ấu lưu hồ hư một tiếng còn có thể thế nào hồng đào cũng không có thật tức giận mà nói chúng ta có cơ hội lựa chọn sao trốn lại không trốn thoát được không thật đúng là có trò chơi có thể chạy đi ta phía trước chơi qua ẩn tàng mất thất chạy trốn trò chơi đại gia có thể suy nghĩ một cái ván này trò chơi lại cho chúng ta nửa giờ thời gian chuẩn bị cái này thời gian chuẩn bị đến cùng là dùng để làm cái gì cung c h â n hải tiếng thở dài đồng thời vang lên còn có hình hỏa âm thanh có lẽ thật tại quy tắc phía dưới còn có dấu cái gì bí mật hồng đào hơi n h ư mày xác thực có loại này khả năng chỉ bất quá có chút ít cảnh vũ kích động đứng lên nói cái kia không quản khả năng có nhiều nhỏ chúng ta tìm xem manh môi à độ tin cậy quá thấp tô dịch cảm thấy âm thầm lắc đầu hắn giang khẳng định cái này trò chơi dù cho ẩn giấu đi thứ gì cũng không thể nào làm mật thất chạy trốn dù sao quy tắc trò chơi một chút cũng không có hướng cái phương hướng này bên trên dựa vào bất quá cái này cũng cùng tô dịch muốn đi động thăm dò ý nghĩ không như mà hợp nếu không mình một người tại cái kia đi tới đi lui lật tới lật lui cũng quá làm người khác chú ý tại cảnh vũ đầu tiên hành động về sau đại gia cũng đều không nói gì đều mang tâm tư trong phòng đi lại tô dịch ánh mắt trực tiếp rơi vào bàn dài phía trước nhất làm hắn để ý c h u n g bên cạnh thời gian không nhiều cần nắm chặt tô dịch thừa dịp không có người mau chóng tới kiểm tra phu cận có một h à n giờ lập thức g bảy là một giờ hai mươi phút chỉnh kim i â y vừa vặn rơi vào mười hai kim dây nửa bộ sau cũng so với dài vừa vặn cùng phút kim giờ hợp thành một chữ cái quỷ có một giờ bảy là đúng mười hai giờ mà còn lại hai cái đều là mười hai giờ giới chỉnh cũng theo chữ cái nhìn vừa lúc là y cùng hai cái l bốn cái đồng hồ quả lắc sắp xếp tổ hợp phía sau thành kỳ hiệu kỳ hiệu z z hai tô dịch theo trình tự phân biệt đi chạm đến một cái đồng hồ quả lắc về sau hắn phát hiện trong túi tiền của mình chầm xuống hình như lọt vào thứ gì quả nhiên cái này trò chơi có vấn đề thế mà còn muốn tìm ra lời giải hắn đầu tiên đem cái này bốn cái đồng hồ quả lắc thời gian làm rối loạn một phen sau đó tùy ý đem tay nhét vào túi hướng đi một bên giá sách viên đạn tô dịch có chút giật mình trải qua hắn chạm đến phát hiện trong túi tiền của mình thế mà xuất hiện một cái viên đạn hắn nắm ở trong tay lén lút đặt ở trước mắt biết lên quả thật là viên đạn tại sao phải cho chính mình viên đạn kỳ h i ể u lại là cái gì ý tứ đây chính là cái gọi là không cần phải sợ thăm dò không biết lĩnh vực có lẽ tại trong góc chết sẽ có chưa hề phát hiện qua cơ hội cùng có thể kỳ thực còn cần thăm dò tìm ra lời giải cùng chính mình nghề cũ móc nối lại là tìm ra lời giải lời nói nhất định có câu đố nghĩ đến đây không biết lĩnh vực góc chết đúng a có khả năng tô dịch nhanh chóng kiểm tra bên trái giá sách bốn cái vai diễn bốn bản sách không đ do dự lung tung cắm tốt mấy bản này sách tô dịch lại tới phía bên phải ra sách bốn cái vai diễn cấp kéo xuống một quyển sách thư tỉnh nước nga theo buộc lái đẹn tỷ tỷ xa ngạn chi mê tam thập cữu cấp thai giai đinh linh một tiếng chỉ có tô dịch có thể cảm giác được nhỏ bé âm thanh truyền ra hắn biết trong túi viên đạn đi tới ba viên mà mấy bản này tiểu thuyết cuối cùng cho hắn một cái trật tự rõ ràng phương hướng những người khác có thể thấy được những này sách sẽ mộng có thể tô dịch xem như suy luận tiểu thuyết ra nhìn thấy sau đó cuối cùng đem tất cả đều s â u chuỗi hắn nghĩ tới một cái vô cùng có khả năng suy luận chương chín ẩn tàng quy tắc ác ma trận doanh chương chín ẩn tàng quy tắc ác ma trận doanh tô dịch hiểu được phía bên phải giá sách giấu g i ế m hàng nghĩa cái này ám chỉ gián điệp lúc đầu hắn còn không hiểu bên trái giá sách hàm nghĩa nhưng làm hắn hiểu được phía bên phải giá sách gián điệp hàm nghĩa về sau hiểu bên trái hàm nghĩa là bày tỏ phe phái bày tỏ trận doanh chính xác phương diện khác biệt ý kiến sinh ra trận doanh phe phái hàn phi tử hạch tâm là lấy quân chủ chuyên chế làm cơ sở pháp thuật thế kết hợp tư tưởng pháp gia cùng bên trong thuật nho ra nhân ái trị quốc cũng ám hiệu đạo khác nhau con đường khác nhau phe phái khác nhau cũng chính là nói cái này cho chơi có dịch nói này gián điệp, hơn nữa là trận doanh đối kháng. Dịch hiểu, tất cả không hợp lý đều dần dần hiểu, là là lý lý. điệp, đối đều hợp hợp Tô tất cả quy tắc nói, hôm nay trong hôm cái h hạnh n mắn người, g ta bất có có may người. vòng gọi là bất hạnh người nhưng thật ra là chỉ cái gì cũng không biết người mà người may mắn trên thực tế chính là được phân phối thành ác ma đã biết chính mình chiến thắng điều kiện người ác ma xem như gián điệp nút ở chúng ta xung quanh tỷ lệ lớn không chỉ một người song phương trận doanh nhiệm vụ khác biệt ác ma trận doanh nhiệm vụ hẳn là tại ác ma hoàn tù tì bên trong giết sạch còn lại tất cả người chơi vì cái gì thức ăn đi giả thời gian có mười phút đó chính là để lại cho ác ma hạ độc thời gian mà hình hỏa chính là cái kia hạ độc người chơi ác ma hạ độc đạo cụ chính là hắn dùng cái n ĩ a trên bàn có chín mảnh ti giả trong đó có một mảnh ti giả bị ác ma hạ độc quy tắc lúc ấy là nói như vậy cái này ác ma rõ ràng chính là ở đây người chơi đang đi giả xuất hiện thời điểm căn bản toàn bộ không độc cho nên hình hỏa mới việc nghĩa chẳng từ na n ăn một mảnh ti giả lại tiếp tục hạ độc mà hắn chính là dùng cái n ĩ a chọn lựa đi giả quá trình bên trong cho đi giả thoa lên độc dược chính là dạng này chính mình cảm thấy không hài hòa địa phương cũng đã nhận được giải thích hình hỏa vì sao lại trang bị độc căn bản cũng không phải là hắn trang mà là hắn vì hạ độc không lưu vết tích không muốn bị người xem xấu cũng dùng mang độc cái nĩa ăn ti giả đồng dạng trúng độc nhưng bởi vì ác ma sẽ không bị độc dược hạ độc chết hoặc là lượng thuốc không đủ nguyên nhân hắn vẹn vẹn chỉ là tiếp nhận thống khổ thực tế cũng không có tử vong tô dịch một tay vớt vớt hai gò má hình hỏa là thứ nhất mà trần hải cùng cảnh vũ tỷ lệ lớn cũng đồng dạng là ác ma hai người vừa mới tiến trò chơi phát biểu vì sao khẩn trương cho dạng có thể được chính mình phát giác hiện tại cũng có đáp án đó chính là bởi vì bắt đầu bọn hắn liền rút đến ác ma trận doanh nhiệm vụ mà cảm thấy khẩn trương mất tự nhiên cảnh vũ nửa đường càng l à phạm vào một cái sai tại hình hỏa ăn xong ti giả sau đó thế mà v ư ơ n hướng ti giả chuẩn bị lập tức thức ăn bị luật sư trần hải ngăn lại lấy cảnh vũ biểu hiện đến xem nàng căn bản là không có lá gan sớm đi ăn ti giả trừ phi nàng xác thực biết ti giả không có độc mà trần hải cũng bởi vì sợ nàng bại lộ nhắc nhở một câu trần hải kỳ thật che giấu không sai đầu tiên là khắp nơi chột dạ sau đó nhanh chóng điều chỉnh trạng thái phía sau lại biểu diễn ra ăn xong ti giả phía sau sắp tử vong khẩn trương cảm giác, đều rất chân thật. thế nhưng làm tô dịch bây giờ được manh mối biết tồn tại ác ma trận danh o phía sau liền không đồng dạng cảnh vũ cùng trần hải hai người này luôn là như có như không báo đoàn thậm chí trò chơi bắt đầu về sau cảnh vũ liền một cách tự nhiên đi tới trần hải bên cạnh chính là tô dịch nhận định hai người bọn họ tỷ lệ lớn là ác ma nguyên nhân rõ ràng tất cả mọi người là một mình tiến vào trò chơi vì cái gì hai người duy trì một ít nhất chi tính tại vừa rồi cũng là cảnh vũ phát ra tiếng trần hải chăn đệm cuối cùng hình hỏa giải quyết dứt khoát sáng tạo ra bây giờ đại gia tìm kiếm đầu mối tình cảnh chắc hẳn ngoại trừ người tốt trận doanh muốn tìm manh mối bên ngoài ác ma trận doanh cũng là muốn tìm công cụ gây án mà bọn hắn muốn tìm kiếm đạo cụ hẳn là cũng không đơn giản không phải tùy tiện lén lút liền có thể chơi được thử nghĩ có mấy cái người tại cái kia tìm kiếm bốn phương lấm la lấm lét lục tung quái dị như vậy cử động nhất định sẽ gây nên mọi người chú ý cho nên đành phải giật dây l ạ i r a che giấu bọn hắn tìm kiếm cử động làm cho tất cả mọi người cũng tham dự và o thăm dò bên trong dù sao người tốt chưa hẳn có thể tìm được manh mối mà bọn hắn là thực sự cần công cụ gây án hoàn thành chính mình nhiệm vụ không phải vậy người t tô dịch như vậy suy đoán nhưng bây giờ phiền phức một điểm là dựa vào sống sót đến cuối cùng đạt được thắng lợi thật hiện thực sao nhất định là không thực tế bởi vì vừa tiến vào ác ma hoàn tụ t h ì liền sẽ rơi vào ác ma trận danh o thủ đoạn giết người người tốt quá mức bị động giết người quyền lợi vẹn vẹn tại ác ma trong tay như vậy người tốt chiến thắng thủ đoạn đến cùng là cái gì tô dịch cảm thấy t r ầ m t ư công khai chính mình đã tìm tới người xấu thân phận không không đúng liền xem như thật chiến thắng thủ đoạn cũng không thể hiện tại đi công khai chính mình không đánh cột nổi phà là làm như vậy không thể ngăn cản ác ma san giết vậy liền thành công đả thảo kinh xà dù cho chính mình đã biết thân phận ba người thì đã có sao đến cùng có hay không mặt khác ác m à còn chưa biết được hơn nữa chính mình nói đi ra thân thể bọn hắn phần về sau nếu là không có thắng lợi trên thực tế cũng không thể ngăn cản bọn hắn ác ma thủ đoạn giết người đến lúc đó chính mình làm người dẫn đầu địch ở trong tối ta ở ngoài sáng chỉ cần có phương pháp nhất định trước hết giết chính là chính mình chính mình chết còn nói gì thắng không thắng lợi chỉ có thể đến một khắc này tại thử một chút công khai đánh cược vật khí tô dịch hơi nhức đầu đại não cấp tốc vận chuyển ác ma trên lý luận đến nói vẫn là sợ người tốt phát hiện không phải vậy căn bản không cần thiết nguy trang đến cùng là bởi vì cái gì bọn hắn mới muốn ngụy trang người tốt đến cùng có cái gì chiến thắng lực lượng chẳng lẽ bằng vào trong tay mấy viên viên đạn sao kỳ hiệu tìm tới khẩu súng jet ma jet ma chẳng lẽ sẽ không làm trái quy tắc sao tô dịch thu hồi suy nghĩ bắt đầu dò xét những người còn lại phát hiện những người còn lại còn tại khắp nơi lục soát thời gian mới đi qua chừng mười phút đồng hồ mà hình hỏa lại sớm đã ngồi về trên ghế sofa chân hải cảnh vũ cũng tại cạnh ghế sofa khung ảnh lồng tính bên trong tìm kiếm lấy cái gì đột nhiên hắn cảm giác có ánh mắt đang nhìn mình vừa quay đầu lại phát hiện là trần tư vận phương hướng có thể nàng lại loay hoay bình hoa cũng không có hướng chính mình nhìn ảo giác sao trần tư vận cái này từ đầu đến bây giờ tồn tại cảm thấp nhất người gần như chưa nói qua lời gì nhưng lại dị thường bình tĩnh nếu như nói vẫn tồn tại ác ma lời nói nàng cũng là tô dịch độ cao hải nghi đối tượng t ô hiểu có phát hiện cái gì sao tạ khả thanh chậm rãi đi tới tô dịch bên người ngọt ngào hỏi không có ai ngươi nói cái này thật sẽ có manh mối sao tô dịch nụ cười sán lạn đáp lại mỉm cười nhưng trong n ô n n g ự a ra vẻ khổ nam nói ta có phát hiện tạ vũ thanh đem mảnh khảnh ngón trò đặt ở trước miệng nói lời kinh người chương mười đầu ó c ta xác thực còn rất h á Trường đây ầ u tiểu chuỗi góc lòng đồng ghi xác thực còn chính chữ ta rất Tạ Thanh lút tay, một trên trú một ra phía khá. Khả khối lén bàn là mở bài, số. đ là ta nơi h ẻ o lánh đóng tia tác phẩm nghệ thuật bên trong tìm tới tại một đầu thạch n ặ n cá chép trong bụng t ạ khả thanh nói khẽ t h ứ không đến k i ể u chữ số ả d ậ p tô dịch nghi ngờ nói đúng ngươi lại nhìn t ạ khả thanh đem đồng bài trở mặt trên đó viết hai cái chữ hán định nhân thế nhưng ta không biết chuỗi chữ số này cùng chữ hán rốt cuộc là ý gì n g ư ơ i phía trước phân tích gác ma trò chơi rất chuẩn xác đầu góc rất không tệ ta tương đối đần cho nên trước đến tìm ngươi t ạ khả thanh gương mặt xinh đẹp g n g đỏ ôn nhu nói a là thế này phải không ân để ta suy nghĩ kỹ một chút điều này đại biểu có ý tứ gì tô dịch lộ r a thụ sủng nhược kinh biểu lộ có mấy phần kích động nàng thế mà lấy được manh mối cái này nếu thật là đầu m ố i lời nói đó có phải hay không đại biểu cho trong tay nàng cũng có một viên đạn thật thuộc cho ngươi nhìn ra không phải ta khoe khoang đầu góc ta xác thực còn rất h á còn thật thông minh tô dịch một bên giống như suy nghĩ một bên giống như gật đầu、ừ. ân g ân ngươi nói. yên tâm ta đã đưa vào suy tính chờ ta suy nghĩ một chút、hút. hắn nhìn thấy qua ba cái manh mối tự nhiên sớm đã phân tích ra cá chép trong bụng phát hiện địch nhân vậy liền ám thị địch nhân đến từ nội bộ cá chép tượng trưng cho may mắn nói chuyện nhưng là bên ngoài hợp lại ý tứ chính là trận này trò chơi nhìn như so đấu chính là may mắn kỳ thực nội bộ có địch nhân cần giải quyết thốt vệ đến mức không chín có ý tứ gì t ô dịch còn thật sự tạm thời đến không đi ra một cái đáng tin giải thích t ô dịch tay phải nắm tay đặt ở bên m ô i đi qua đi lại một hồi đến thử xem tạ khả thanh đột nhiên hắn ngẩng đầu một cái nắm tay phải cùng bàn tay trái vừa chạm vào có t ô dịch một mặt nghiêm túc nói khẽ tạ khả thanh một mặt kinh hỉ hắn nghĩ tới sao ân ân tạ khả thanh không được gật gật đầu nhích tới gần nghiêng thai lắng nghe là dạng này t ô dịch càng nói càng nhỏ tạ khả thanh nhóm chân thôn u trắng váy liền áo hơi dựng ngực lên chắm non lộ thai gần như sắp gần sát t ô d ị bên n ô i không phải ta thổi ta kỳ thật rất am hiểu tìm ra lời giải rất nhiều loại hình tìm ra lời giải sách ta đều nhìn qua ân tạ khả thanh mỉm cười không giảm từ trong cổ họng tung ra một cái chữ ta đại học suy luận xã chúng ta xã trưởng cũng khoe ta trăm năm khó gặp kỳ tài không đi viết suy luận tiểu thuyết thực tế quá mức đáng tiếc sách nói như thế nào đây câu đố gì đó ở trước mặt ta giống như giấy ừng nhìn ra tạ khả thanh mặt ngoài mỉm cười kỳ thực trong lòng đã là mắng lên âm thanh chỉ cần cho ta một chút xíu thời gian ân một chút xíu nói ngươi mập thật đúng là thở bên trên đúng không ngươi ngược lại là phân tích đã tạ khả thanh hiện nay vô cùng đau đầu nàng là thông qua người chủ trì nhắc nhở không biết lĩnh vực góp chết mấy chữ tìm tới cái đầu mối này nhưng không có vội vã công khai tạ khả thanh rất rõ ràng chữ hán đầu mối hàm nghĩa chính là nội bộ có đ ị h nhân tại tăng thêm phía trước quy tắc hắn lập tức liên tưởng đến có thể ác ma liền giấu ở mọi người bên trong lo lắng đả thảo kinh xà đồng thời nàng cũng cần một cái đàm phán đối tượng cùng con người mà cuối cùng nhân tuyển chính là tô dịch tạ khả thanh lựa chọn tô dịch có chính mình suy tính tô dịch là nàng kỹ năng tra xét ra thuần khiết tân thủ hắn không tin tô dịch cách làm như vậy sẽ là tân thủ cầm cái hỏng thân phận cách chơi không chút nào khẩn trương thậm chí còn vô cùng nhạy thoát ngược lại nàng ngược lại là hy vọng trước mặt vị này trẻ con miệng còn hôi sữa có thể càng tín nhiệm chính mình tại thời khắc mấu chốt cùng chính mình đứng ở một bên đồng thời đem chuyện này thông qua hắn đến nói cho tất cả người tốt mà chính mình thì tiếp tục đóng vai một cái ngây thơ nữ sinh bình an vô sự lúc đầu tất cả đều có lẽ dựa theo kế hoạch tiến hành có thể chính mình cũng như thế gợi ý trước mặt cái này trẻ con miệng còn hôi sữa vẫn là một bộ vô tri bộ dạng lúc trước hắn không phải rất có thể phân tích sao hiện tại như thế nào chỉ biết là mù ba ba t ạ khả thanh nhức đầu không thôi phía trước ta đi thử qua tham gia tân duệ suy luận tác giả tranh tài ngươi đoán như thế nào còn thực sự thưởng nhìn xem thao thao bất tuyệt tô dịch tạ khả thanh gạt ra cuối cùng vẻ mỉm cười ấm giọng ngắt lời nói chờ một chút chờ chút cho nên nói ngươi nghĩ đến cái đầu mối này hàm nghĩa sao cái này cái này sao còn cần thận trọng suy nghĩ suy nghĩ tô dịch giống như gật đầu tiếp tục dạo b ư ớ c nói còn suy nghĩ lập tức trò chơi đều muốn bắt đầu còn suy nghĩ cái gì、Khủ. nhanh nhanh lập tức liền nghĩ đến tô dịch cười ha h a chọn sai đối tượng tạ khả thanh trở nên đau đầu ưỡng phí hết thời gian quý giá tại cái này trẻ con miệng còn hôi sữa trên thân tạ khả thanh than không khỏi thở dài nội bộ tại t cá chép r o nội g bụng địch nhân, địch nhân. Tạ khả thanh nàng trung quy là không thể nhịn được nữa, gợi càng bạch. nhân, nhân. thanh nhịn nữa, n địch địch được trực khả thể thêm Tạ vừa là rồi quy lời ý so vừa rồi càng thêm lời bạch. Nội bộ nội bộ đ ị c h nhân tô dịch ánh mắt l ó e lên tái diễn tạ khả thanh lời nói tô dịch sở dĩ kéo lấy tạ khả thanh chính là nghĩ nghiệm chứng một chút nàng đến cùng phải hay không ác ma quả nhiên tạ khả thanh thật thông minh tại được đến manh mối phía sau liền phân tích ra được các ác ma tồn tại nhìn nàng như thế trăm phương n g à n kế muốn nhắc nhở chính mình tin tức này liền hiện tại có manh mối đến xem như vậy nàng nhất định không phải ác ma không phải vậy căn bản không cần thiết tìm chính mình nói những này trên lý luận ác ma giấu cũng không kịp căn bản không cần đánh cái gì móc câu chiến thuật cái kia còn sẽ tự bạo những đầu mối này mà rất hiển nhiên tạ khả thanh cũng cho là hắn không phải ác ma chính là muốn thông qua chính mình đem thông tin truyền đi đã đem tin tức này nói cho mọi người lại có thể thay nàng chống đỡ ác ma nhằm vào cho nên tạ khả thanh là đồng đội hiện tại có thể tín nhiệm nội bộ đ ị c h nhân tạ khả thanh giã tái diễn tô dịch vượt miệng nói ra lời nói cường điệu nói ta đã biết chính là nội bộ đ ị c h nhân chúng ta nơi này có gián điệp a không phải không phải gián điệp phải nói là ác ma t ô dịch một bộ bừng tỉnh đại n g ộ bộ dạng trên mặt vẻ tự hào tạ khả thanh thở dài một hơi chợt biểu hiện ra một mặt sùng b á i bộ dáng nhìn qua t ô dịch người thật thông minh a ấy nơi nào nơi nào ta nói nhanh a liền kém một chút lập tức liền muốn nghĩ đến tạ khả thanh hít sâu một hơi trong lòng im lặng ta đều đem cơm nút tới ngơi ư bên miệng ngươi liền kém chút đem thìa cũng đánh đổ đều còn đặt cái này trang khiêm tốn đây như vậy chúng ta mau đem chuyện này nói cho đại gia đi tạ khả thanh đưa ra ý kiến của mình không t ô dịch ộ t miệng nói ra đúng vậy chúng ta bây giờ liền đi nói đi hả tạ khả thanh mỉm cười đột nhiên dừng lại cứng tại tại chỗ n g ư ơ i vừa vặn nói cái gì ta nói không tô dịch lại lần nữa khẳng định nói t r ư ơ n g mười một yên tâm trò chơi đã thắng t r ư ơ n g một m ư ơ một yên tâm trò chơi đã thắng không thể làm như vậy vì cái gì tạ khả thanh nhữ mày lại vạn nhất đã thảo kinh xà đây l i ê n tính trong chúng ta có át ma nhưng còn không quá rõ ràng là ai nhưng khẳng định là nhiều người tốt nha chúng ta nhất định muốn đem tin tức này nói cho mọi người mới là ưu thế của chúng ta có thể nói đi ra về sau bước kế tiếp nên làm cái gì bây giờ tô dịch lắc đầu đồng thời cái này sẽ ảnh hưởng chúng ta tìm tới ác ma sẽ còn dẫn lửa thiêu thân chúng ta hiện tại liền người tốt chiến thắng phương pháp cũng không biết a tạ khả thanh s ứ n g sở cái này thiếu niên không phải có lẽ hưng phấn đem tin tức này nói cho mọi người nói cho đại gia là tự mình phát hiện khoe khoang một phen mới đúng chứ như thế nào đột nhiên lý trí chẳng lẽ hắn là ác ma không không có khả năng nghĩ đến hắn là t i ệ u bạch tạ khả thanh lập tức phủ định ý nghĩ của mình nghe ta tô dịch hé miệc cười nhưng yên tâm giao cho ta tô dịch mí môi hướng tạ khả thanh l ờ i thề son sắc nhẹ gật đầu chính là thả không được tâm a tạ khả thanh tê cả ra đầu chuyện ra sao chính mình có chút theo không kịp trước mặt cái này nam nhân não mạch kín không cần hoài nghi trò chơi đã thắng tô dịch nhẹ nhàng địa chuyện nói n g ư ờ i đây là nơi nào đến tự tin tạ khả thanh hối hận không thôi tìm nhầm người đem nam nhân trước mặt trở thành mồi câu kế hoạch tuyên bố phá sản nàng nặn nặn giấu ở ống tay h á o viên đạn xem ra chỉ có thể dựa vào chính mình tìm tới tìm tới ta tìm tới đầu mối tô dịch theo tiếng nhìn hông đào chính ngâm thứ gì chạy đến bản dài một bên Các ngươi nhìn, là m ộ tôi viên xuất sắc, vừa viên rồi tại hiện. tại ngươi nói bên tường trong còn chân đến đạn, nhìn. Hồng đào nói xong xuất Sau phát ta ta một sắc, góc cá các hồ đó đào h đá k n g kịp chờ đ ợ đem đồ đạn. mặt vật, Viên tại trên mặt bàn. Viên đạn. Tô bày bàn. dịch cùng tạ khả thanh cùng nhau đi tới quả nhiên chính là trong túi tiền của mình viên đạn t ô dịch t r ợ n quan sát một chút hồng đào y phục một đầu quần thể thao cùng tay h á o dài xem ra khả năng là trong quần không có túi cho nên viên đạn mới xuất hiện tại bên chân của hắn mà tạ khả thanh biểu lộ cũng tại nhìn thấy viên đạn về sau nhỏ bé không thể nhận ra biến đổi t ô dịch cảm thấy hiểu rõ quả nhiên nữ nhân này cũng lấy được viên đạn tất cả mọi người vây lại chuẩn bị quan sát hồng đào tìm tới manh mối tô dịch cái thứ nhất đến trước bàn từ hồng đào trong tay tiếp nhận xúc sắc một cái bình thường sáu mặt xúc sắc ngoại trừ một điểm mặt kia bên ngoài mỗi một mặt điểm số đều là bom hình dạng tô dịch nâng xúc sắc tả hữu xem xét cũng tăng thêm nói rõ đây là ý gì tạ khả thanh cũng tại một bên nghi ngờ nói dù là cùng phía trước manh mối đặt ra nàng cũng quả thực nhìn không hiểu cái này xúc sắc ý tứ mà khi tô d ị nhìn thấy cái này xúc sắc về sau hắn cảm giác chính mình cách thắng được trận này trò chơi liền kém cuối cùng một khối ghép hình lưu hổ chạy đến phía sau từng thanh từng thanh tô dịch trong tay xúc s ắ c đặt lấy lấy ra ta đến xem gặp lưu hổ lật qua lật lại cũng nhìn không ra cái gì thành thiệu hồng đào lên tiếng nói t ố t lưu manh đừng nhìn ngươi nhìn h i ể u không ngươi trần hải lúc này đưa tay ra ta đến xem một cái đi lưu hổ vừa muốn báo nổi nhưng lại nghĩ đến không thể vận dụng bạo lực tăng thêm thời gian cũng còn dư lại không nhiều dứt khoát chừng mắt liếc hồng đào liền đem xúc s ắ c giao cho trần hải một viên xúc xác điểm số là bom xúc xác đại biểu vật khí ngoại trừ một điểm mặt kia không có bom bên ngoài không quản ném đến mấy điểm đều sẽ bạo tạc có phải là ám thị chúng ta kỳ thật cái này trò chơi cuối cùng chỉ có thể sống người kế tiếp viên đạn có thể hay không còn có nguyên bộ khẩu súng là để chúng ta tàn sát lẫn nhau kỳ thật cái này trò chơi là cái giết chóc lẫn nhau trò chơi trần hải vừa dứt lời ánh mắt liền khóa chặt hồng đào bởi vì trần hải ánh mắt hướng dẫn gần như tất cả mọi người hướng về hồng đào nhìn lại ta cũng không có đừng v u hám người a ta nếu là có ta làm sao sẽ cầm về cho các ngươi nhìn hồng đào liên tục xua tay t u t tiểu tử ngươi liền không có theo cái gì hảo tâm lưu hổ trừng mắt d ự thẳng lớn tiếng nói ngươi có lẽ giấu một cây thương c ò người có r ấ viên đại gia chờ giác. ồn g đ ào đây chẳng qua là một loại khả năng tính mạng thôi trần hải vội và nói đạn tạ khả thanh gặp cái này cũng lông mày níu chặt trần hải phân liệt người tốt hành động trong lòng nàng đã là ác ma bị từ người tình thế không ổn tạ khả thanh sốt ruột và phần Có thể người à n hiện cũng cách tốt nội g ra, bộ ị ác ma mắt để liền phân liệt nói gì hiệp lực tìm ra ác ma thậm chí giống lưu hổ dạng này người nếu như là người tốt tin vào trần hải lời nói thật bên trên đầu tìm cơ hội hạ thủ giết người sẽ còn bị trò chơi trừng phạt xóa bỏ người tốt trận doanh liền lại thiếu một người tô dịch cũng đặc biệt lưu ý trần tư vận phát hiện nàng vẫn như cũng là thần sắc lãnh đạo hình như việc không liên quan đến mình cực kỳ giống rời rạc tại trò chơi bên ngoài người cong cong đương to lớn ba tiếng t r u n g vang liền tại tô dịch suy nghĩ lúc lại lần nữa phiêu đạn g trong xanh đường đến rồi tô dịch ngưng thần lắng nghe hắn biết có lẽ cuối cùng một khối ghép hình liền giấu ở ván này quy tắc của trò chơi bên trong ác ma hoản tụ tỷ ván thứ hai quy tắc trò chơi như sau trên b à n có tám đem sáu cái đạn tổ súng lục ác ma sẽ tại mỗi thanh súng lục bên trong vẹn vẹn nhét vào một viên đạn mỗi người mời lựa chọn một vị trí theo vị trí trình tự thuận kim giờ thay phiên hướng phía dưới một vị người chơi ngắm chuẩn nã một phát súng từ vị thứ nhất người chơi đến vị cuối cùng người chơi nổ súng làm chuẩn tính toán làm một cái theo trình tự chính là số một vị hướng số hai vị nổ súng số hai vị hướng số ba vị nổ súng mãi đến số tám vị hướng số một vị nổ súng cái này nguyên một vòng tính toán làm một cái theo trình tự bị súng lục đánh trúng người chơi lập tức tử vong nên trò chơi tại có trong một người thương tử vong đồng thời nên theo trình tự mọi người hoàn thành xạ kích phía sau kết thúc người chơi toàn bộ vào chỗ về sau ngợi tại trong vòng m ộ ư ơ i năm phút để trò chơi kết thúc nếu không toàn viên tử vong đếm ngược màn sáng lại lần nữa vô tình xuất hiện cho thấy m ộ ư ơ i năm không không làm sao bây giờ tạ khả thanh tự lẩm bẩm tô dịch dư quang nhìn sang trần hải phát hiện hắn đã siết chặt hồng đảo viên kia viên đạn lập tức tô dịch trong lòng đông lòng trò chơi đã thắng tô dịch thấp giọng nói nếu như vừa rồi nói như vậy là tùy ý qua loa tạ khả thanh lời nói bây giờ nói ra câu nói này tô dịch có to lớn năm chắc chương m ư ơ i hai cực bệnh bàn q a y dù lại nga chương một m ư ơ hai cực bệnh bàn bay dù lại nga ân tạ khả thanh lại nghe tô dịch nói lời này chẳng biết tại sao nàng nâng cái chắn đầu không có trả lời tô dịch ngồi tại hồng đào phía sau tô dịch nhẹ dọn nhắc nhở tạ khả thanh xem như chính mình có thể thấy rõ người tốt vạn nhất chính mình dự đoán sai lầm cái này vòng không có thắng lợi để tạ khả thanh sống sót làm một cái trợ lực cũng là cần nhưng tô dịch tạm thời nhắc nhở đến mức tạ khả thanh tin hay không hắn cũng thực tế không xem vào tạ khả thanh im lặng ứng đối thầm nghĩ so với ta vẫn là lo lắng lo lắng chính ngươi đi t ô hiểu ngươi có thể tuyệt đối đừng ngồi hình họa cùng trần hải phía sau bọn hắn có chút vấn đề tạ khả thanh thở dài một hơi vẫn là tới gần tô dịch nhắc nhở dù sao hắn là tân nhân vẫn là người tốt trận danh o gặp hắn còn tại quan tâm mức của mình vẫn là muốn nhắc nhở một chút tô dịch từ chối cho ý kiến hơi cười ngược lại là ngươi viên đạn có thể tuyệt đối không cần bỏ vào súng lục bên trong tô dịch vươn g tay lặng lẽ đặt ở tạ khả thanh tay bên cạnh tạ khả thanh đột nhiên xứng sờ tình huống như thế nào hắn làm sao biết có viên đạn nàng theo bản năng nhìn thoáng qua tay phải mà như vậy một cái để tô dịch biết nàng đem viên đạn đặt ở đâu tô dịch tay nhanh chóng hướng về tạ khả thanh trên tay nắm chặn ngón trọ thon dài tiến vào nàng trắng nón lòng b tạ khả thanh trong lòng bàn tay một nửa nàng sức sờ đẹp mắt l i ế u mi nhữ lên vô định nhảy ra kêu ra tiếng có thể quỷ thần xui khiến nàng lại chậm rãi mở ra bàn tay đem đạn dấu vào tô dịch trong tay nàng lấy lại tinh thần ta mới vừa rồi là điên rồi sao nhất định là điên rồi mới sẽ đem duy nhất trí thắng đạo cụ cho cái này tiểu tướng nốc ta làm sao sẽ đi tin tưởng cái này lần thứ nhất tiến vào trò chơi trẻ con miệng còn hôi sữa à, tạ khả thanh yếu ớt ánh mắt tô dịch phảng phất giống như không thấy hai người không tại nhiều giao lưu một câu tô dịch đã có tính toán vừa rồi cứng rắn đi lấy viên đạn nếu là tạ khả thanh không cho hắn cũng sẽ để cho viên đạn rơi xuống đất để đại gia phát hiện sung công hắn có lo nghĩ của hắn làm như thế chính là để tạ khả thanh đừng đem viên đạn bỏ vào thương bên trong một khi có người tốt làm như vậy nhất định sẽ ảnh hưởng kế hoạch của hắn từ đó làm cho trò chơi kết quả thay đổi làm xong bước cuối cùng này còn lại chính là kỳ vọng mặt khác người tốt không có phát hiện manh mối cùng đạn l i ê n tại quy tắc giải thích kết thúc về sau khăn t r ả i bàn bên trên xuất hiện dãy số là bài trên ghế rửa cũng xuất hiện tương ứng chữ số trên mặt bàn phân biệt xuất hiện tám thanh súng ổ quay từ cái thứ nhất chỗ ngồi bắt đầu theo thuận kim giờ trình tự theo thứ tự là từ số một vị đến số tám vị hai bên trái phải đều có bốn cái vị trí tô dịch không do dự nhanh chân hướng về phía trước ngồi lên tám hào vị thuận tiện va vào một phát lưu h ổ vậy ta ngồi cái này đi tiểu quỷ tự tìm cái chết lưu h ổ nổi giận đùng đùng không nói hai lời liền ngồi tại bảy hào vị hắn muốn t r ị một t r ị cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử ngươi chờ cái này vòng ta còn t r ị không được ngươi dù cho lưu h ổ tay bởi vì tô dịch mà thụ thường nhưng khách quan lên tô dịch cái này học sinh lưu hồ càng muốn dạy phải hồng đảo hắn vốn là muốn ngồi tại hồng đảo phía trước Có thể t ôi dịch c á này va chạm, lại cho hắn đụng nổi nóng, lại nhớ lại phía trước bị thương, hắn rất quả quyết ngồi hào vị. Cái này có thể hướng tô dịch nổ xuống vị trí. Có thể là chính ngươi ngươi điên cuồng. Tô dịch mỉm cười một tiếng, thầm nghĩ, diễn hào quyết bảy va vị, vị phía cửa, ta chạm, cho trước cái có dịch Có cho dịch cười thể thể thầm lại lại lại lại tìm mỉm một là tới ghi trí. rất tô Tô bị quả không quan trọng mệt mỏi tin tưởng mọi người cũng nhìn ra đến thắng không thắng trò chơi với ta mà nói cũng không có cái gọi là cái này trò chơi hiện tại muốn thế nào cùng ta không có quá nhiều quan hệ tô dịch bày ra một bộ để không nổi sức lực biểu lộ ai sống chính là dãy rủa than thở phía dưới hắn biểu hiện tương đối u b u ồ n lưu h ổ lời nói cũng bị ngăn tại trong miệng nói cũng không phải không nói cũng không phải nếu ngươi muốn chết như vậy chờ chút ta liền tiễn ngươi lên đường a ta đợi tô dịch núi b a i không có quan hệ việc quan trọng biểu lộ nghẹn đến lưu h ổ không lời nào để nói ngươi hừ lưu h ổ tự biết chính mình lời nói đối cái này muốn chết ra hỏa mà nói không còn có bất kỳ lực sát thương nào hừ l ệ n h một tiếng quay đầu chỗ khác ta khả thanh ở một bên nhìn trận mắt há hốc mồm vừa rồi cái kia mèo khen mèo dài đôi rừng không được miệm ra hỏa uất ức hồ lô bên trong đến cùng muốn làm cái gì ma trấn hải cảnh vũ lưu hổ cùng hồng đảo hồi ức tô dịch trận đầu trò chơi liền ăn ba mảnh ti giả không mang trước mắt thậm chí còn muốn tiếp lấy ăn cử động nghĩ không tin cũng không được dù sao sự thật thắng hùng biện tiểu t ử này là thật bị quan trả đ ờ i mấy người nghĩ như thế đến có thể không chọc liền không chọc đi tô dịch một mặt yêu thương nâng lên trước mặt tám h ả o trên bàn xú lục không ngừng loay hoay xoa xoa ai lớn như vậy còn không có gặp q u a sát từ đâu nghị chân chính nã một phát súng chờ một chút ta nếu là liên tục nổ súng sẽ như thế nào tiểu gì cũng sẽ bắn ra một phát tới đi tô dịch nhìn như lẩm bẩm lại làm cho mọi người tại đây lông tơ đứng thẳng quá đáng sợ quá đáng sợ không muốn mạng tại loại này trong trò chơi thực sự là quá không ổn định căn bản chính là viên bom hẹn giờ đại gia trong lòng nghĩ đều là tuyệt đối không thể ngồi tại hắn nhà dưới cái này súng lục tại hắn cái này đều có thể bị hắn trở thành súng tiểu liên dùng nếu không phải chỉ có một viên đạn làm hắn nhà dưới cũng phải bị đánh thành c á i s à n g lúc này hình h ò a đi thẳng tới một hào chỗ ngồi vội vặn ngươi không phải nói vận khí tốt sao chúng ta cái này vòng có thể so tài một chút cái gọi là vật khí hình hỏa ngoài miệng cười không đớt trong mắt lại hiện lên h à n quang tốt, ta đã nói rồi, vận rồi k hồng í ta luôn luôn rất tốt. Tô dịch dơ tay lên một cái bên trong súng lục, hát hát. Thâm trên hỏa, ta luôn luôn lên lục, bên súng nghĩ, hình hỏa, bên trên Để ta trước đến trước r dịch cái cười được dơ eo. Để i mỗi Dù sao ư ờ i đào ề u chịu phải thương. Hồng đ phát quyết tâm ngồi lên số hai vị hắn tình nguyện chính mình trước t h ô n g q u a dạng này còn có thể giảm bớt một điểm áp lực tâm lý chỉ cần phía sau có người tử vong như vậy trò chơi liền sẽ không lại lần nữa đến phiên chính mình t ạ khả thanh cũng nằm đúng thời cơ đi theo hồng đào tại ba hảo vị ngồi xuống tạ khả thanh tại một phen tính toán phía dưới nàng phát hiện không có viên đạn mình quả thật cũng chỉ có thể giống như tô dịch nói ngồi tại người tốt mặt càng lớn hồng đạo sau đó dù sao hắn lấy ra quá tuyến tìm kiếm cùng hưởng trần tư vận thì sau đó ngồi ở bốn hào vị cảnh vũ trần hải hai người phân biệt ngồi ở năm hào vị cùng sáu hào vị người chơi vào chỗ xong xuôi đ ế m ngược bắt đầu cùng cụp cùng cụp chỉ thấy mọi người trên bàn súng lục cùng với tô dịch trong tay súng lục bên trên đạn tổ đều đang điên cuồng chuyển động mà tô dịch cũng nhận đến nhắc nhở kiểm tra đo lường đến người chơi mang theo bốn cái viên đạn mời người chơi lựa chọn đầu nhập viên đạn mấy trong lòng nhầm là đủ Quả ngự h thể h i ê n có c vô i ê song Thậm chí ngay h bàn tại lúc này tô dịch mở ra chính mình một lần cuối cùng ngự vô song chương một mươi ba ngự vô song khí thế như hồng chương nhiên, một mươi ba ngự vô song khí thế như hồng ngự vô song ngay tại lúc này tô dịch mở ra chính mình một lần cuối cùng ngự vô song hắn không biết chính mình thiên phú có thể hay không thay đổi sự thực đã định cũng chính là tại đạn tổ đã xoay tròn tốt về sau lại phát động có hay không vẫn như cũ hữu hiệu đương nhiên hắn sẽ không đi cược vật khí cho nên lập tức lập tức lựa chọn phát động ngự vô song mà tô dịch muốn có được kết quả chính là cùng một theo trình tự bên trong chính mình cùng hình hỏa trần hải lên một lượt đạn cùng c ụ t cùng c ụ t tất cả nhấp nô đạn tổ nháy mắt dừng lại tô dịch mặt lộ ý cười hắn biết thành công ngự vô song sử dụng ra về sau khí thế như hồng tô dịch có thể cảm ứng được dễ như t r ở bàn tay làm đến tô dịch muốn đạt tới trạng thái hiện nay hắn viên đạn nhất định có thể cùng hình hỏa trần hải tại cùng một theo trình tự bên trong đều hoàn thành xạ kích gác ma đoàn đội cũng nhất định có khả năng lựa chọn mở ra đạn thật theo trình tự như vậy tô dịch suy luận hẳn là tại vòng thứ năm lần cùng nhau lên đạn dù sao bất kể như thế nào tại ngự vô song hiệu quả phía dưới hiện nay bọn hắn viên đạn nhất định sẽ tại nào đó theo trình tự lên một lượt đạn dựa theo quy tắc để nói liền đại biểu cho ba tên người chơi sẽ chết đây chính là phá cục mấu chốt đến ngược đã bắt đầu 14, k hồng, hồng, hồng đào cũng h thở mạnh một hơi rất hiển nhiên hắn không muốn chết nhưng cũng không muốn giết người tới phiên ta tạ khả thanh vẫn như cũ biểu hiện ra nhu nhu nhược nhược dán dấp hai tay run run cầm súng lục ngắm chuẩn bốn hào trần tư vận trần tư v ậ n một mặt cao lãnh thậm chí con mắt đều không có nháy một cái tô dịch cũng hoài nghi nàng có phải hay không một cái người máy đối mặt sinh cùng tử một điểm phản ứng đều không có sao giang giác súng giống giang giác ngay sau đó trần tư v ậ n không có vượt qua một giây đưa tay chính là hướng về cảnh vũ tới một thương lại lần nữa là súng giống người cảnh vũ gương mặt sinh đẹp đường đỏ tựa như đ ố i trần tư v ậ n cách làm rất t ứ c giận tô dịch nhắm hai mắt lại giang giác giang giác giang giác sau đó ba súng một mực là súng g i n g lập tức liền đến phiên tô d ị h ì n h hỏa ý cười dày đặc nhìn chằm chằm tô dịch họng súng đen ngòm không sợ hãi chút nào ta sẽ không như thế xui xẻo gian g i ắ c tô dịch đáp lại mỉm cười tùy ý vừa mở thương bên trong tự nhiên là không có viên đạn chỉ có hình hỏa mở ra vắng đến chính mình mới có thể bên trên đạn vòng thứ nhất tô dịch liền suy đoán t h giả bản thân không độc cái kia vòng thứ hai tất cả mọi người súng lục bên trong tự nhiên cũng liền đều không có viên đạn không có phát hiện viên đạn người chơi chỉ có thể làm chờ lấy bị tìm tới viên đạn ác ma đánh trúng ác ma vừa rồi cái kia ba mươi phút cũng hẳn là đang tìm kiếm viên đạn đồng thời hình hỏa nhất định tìm tới dù sao thật sớm liền ngồi trở về ghế sofa trần hải bất luận có hay không tìm tới vừa rồi đều đã lén lút cầm hồng đào mà cảnh vũ thương bên trong không có khả năng có viên đạn bởi vì nàng ngồi ở trần hải trước đây không có khả năng đi đánh giết đồng đội gian g g i á c gian g g i á c súng rồng âm thanh không dứt bên thai đếm ngược đi tới mười bốn mươi vòng thứ năm lần quả nhiên như tô dịch sở liệu bàn quay r ụ lẹt nga cược mệnh trò chơi thế mà toàn viên an toàn đi tới vòng thứ năm lần hồng đào lúc này vẻ mặt đau khổ bởi vì lại đến phiên hắn mới một cái theo trình tự lại bắt đầu hình hỏa không chút hoang mang bóp cỏ súng gian rắc súng rỗng hồng đào đầy mặt là mồ hôi nhưng mặt lộ mừng rỡ hắn cho rằng nếu đi tới cái này cái kia hẳn là sẽ lại không đến phiên chính mình hả tô dịch cảnh giác như thế nào cùng chính mình dự đoán không giống trên lý luận ác man nên lựa chọn vòng thứ năm lần cộng đồng phóng ra hai thương tô dịch quan sát được c h â n h ả i thế mà cũng tại một nháy mắt mặt lộ dị sắc chuyện gì xảy ra hắn cũng không có dự liệu được tô dịch ngược lại là không quan trọng cái này vòng nếu không phải đó chính là vòng sau gian g g i á c gian g g i á c một vòng này vô cùng khó khăn đại gia nổ súng tốc độ rõ ràng chậm lại rất nhiều có thể kết quả đã được quyết định từ lâu lại là bình yên đến tô dịch như thế nào sẽ như vậy hồng đào sớm đã mổ hơi nhễ ngại vì cái gì lưu h ổ âm mặt cái này đến cùng trần hải lộ ra không hiểu tình hình biểu lộ tạ khả thanh biểu lộ cũng bắt đầu ngưng trọng lên trong đầu điên cùng c h ắ n n ạ n chính mình vừa rồi đem đạn nhường cho tô dịch đối cử động hán đến cùng đem đạn xử lý như thế nào đại gia vận khí đều rất t ố ta t hình h o a nụ cười càng tăng lên căn bản không sợ bốc cháy dùng ngón tay chuyển chính mình x u ố n g lục đối với tô dịch nói ngươi nói ngươi một thương này có thể mở ra tới sau tô dịch khẽ mỉm cười giơ lên súng lục có thể hay không mở đi ra không rõ ràng thế nhưng ngươi một hồi cười không cười đi ra liền chưa hẳn hình hỏa cười nạo một tiếng hắn thực sự là cho rằng tô dịch ngốc đáng thương dạng này người lưu tại một vòng cuối cùng thực sự là thật là khéo hắn không tin có người không e ngại tử vong một vòng cuối cùng hắn nhất định phải để cho cái này học sinh cảm nhận được sợ hãi tử vong tô dịch giơ súng lên đồng thời mọi người nín thở ngưng thần một thương này rất mấu chốt g i ả n g đạo lý cái này theo trình tự mỗi người c h ú n g đạn sát xuất đều tại một phần hai có thể mà lại chẳng biết tại sao như kỳ tích không người trúng đạn hiện tại mọi người hy vọng đều tại cuối cùng một thương nếu như tám hào tô dịch có khả năng mở ra một thương này như vậy đối đại gia mà nói hình h ò a tử vong trò chơi đem kết thúc tại vòng thứ năm lần tất cả đều vui vẻ ví như không thể tử vong danh sách liền đã chú định bởi vì đạn tổ chỉ có sáu phát như vậy vòng thứ sáu lần cuối cùng một phát đem tất nhiên là bên trên đạn trạng thái một hào hình h ò a đem đánh giết hai hào hồng đảo ba hào tạ khả thanh đem đánh giết bốn hào trần tư vận năm hào cảnh vũ đem đánh giết sáu hào trần hải bảy hào lưu hổ đem đánh giết tám hào tô dịch cho nên tô dịch một thương này tại mọi người xem ra rất mấu chốt đều tập trung cao độ tại tô dịch thương bên trên có thể không như mong muốn Giang ha ha ha thế nào ta nói vận khí ta không tệ đi hình h ò a tại cái này một thương mở ra về sau càng thêm tùy tiện mọi người mặt lập tức đ e n lại như thế xác suất nhỏ sự kiện thế mà đụng phải sao hồng đào mặt sám như cho kể từ đó hắn thấy chính mình đã là tình huống tuyệt vọng đây là cái gì xác suất khẳng định không đúng tuyệt đối có ma đó căn bản không thể nào là ngẫu nhiên đây là làm hồng đào có chút sụp đổ là lớn ẩm hình h ò a thương tại vòng cuối cùng vòng thứ sáu cuối cùng mở ra viên đạn hồng đào lời còn chưa nói hết ứng thanh sủi lơ sau đó nháy mắt biến mất tại chỗ ngồi thông báo đã xuất hiện bị đánh trúng người chơi nên theo trình tự kết thúc phía sau trận thứ hai ác ma hoàn tù thì chính thức kết thúc lúc này truyền đến ác ma trò chơi âm lãnh thông báo làm sao bây giờ chiếu tiếp tục như thế tôi hiểu ngươi nhưng là chết c h ắ c ha ha ha thế nào người nào vận khí tốt ai có thể nhìn thấy người nào sau khi chết biểu lộ hình h ò a càn rỡ cười ha ha chương mười bốn chiến thắng mật mã chương một m ư ơ bốn chiến thắng mật mã ta nói qua ta không sợ chết tiếp tục đi tô dịch nhàn nhạt, nhạt như nói ha ha t u t t u t ta nhìn ngươi có thể bình tĩnh tới khi nào hình hòa tựa như nghe được cái gì cho cười nụ cười không nén được tạ khả thanh do dự một hồi cuối cùng vẫn là cầm lấy súng bóp cỏ súng g i a n g g i á c súng giống xem ra quả nhiên là dạng này không sai chúng ta người tốt súng lục bên trong căn bản không có viên đạn tạ khả thanh nội tâm thở dài một hơi nhưng cũng có chút bất lực hồi tưởng lại viên kia viên đạn có thể từng có một cái cơ hội ở trước mặt mình có thể mình coi như cầm viên kia viên đạn lại có thể làm được gì đây ý niệm tới đây nàng đưa ánh mắt rời về phía tô dịch mang theo một tia trở mong nhưng chợt lại cảm thấy chính mình lừa mình dối người thầm than một tiếng lắc đầu lúc này phát sinh sự tình rất quái lạ ngoại trừ lưu hổ hình hỏa tất cả mọi người im lặng không nói gì cảnh vũ nổ súng gian rắc u ố n g giống chơ một chút dựa theo phía trước phép tính lưu hổ biết chính mình cái này vòng sẽ không chết có thể là hiện nay khác biệt hắn cảm thấy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác ẩm rất hiển nhiên trần hải cũng không có chờ hắn Lưu hổ bị đánh bị trên lý luận ta dự đoán các ngươi ác ma sẽ đem viên đạn điều hành đến vòng thứ năm lần cùng nhau lên đạn nhưng bây giờ thế mà đi tới vòng thứ sáu lần chắc là bởi vì ngươi đi hình h ò a y nguyên vẹn mặt tôi cười không có chút nào u ố i rối a ngươi làm phát hiện cái gì bốn cùng lúc đó lưu hổ hồng đào tại bị đánh trúng đồng thời đi tới cùng sân thi đấu giống nhau như lúc phóng khách khác biệt chính là nơi này vị trí ngồi một người ngay tại nhìn chằm chằm màn hình điện tử màn mà người kia chính là phía trước bị đào thải bằng đồng chí chúng ta đây là người như thế nào còn sống lưu hổ cùng hồng đào vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc đây là quan chiến phòng ác ma h o ả n tù thì là trận danh o đối kháng trò chơi cho nên chúng ta đào thải còn không phải thua trò chơi đồng đội nếu như chiến thắng chúng ta vẫn như cũ có thể sống sót bằng đồng chí chỉ chỉ màn hình điện tử màn giải thích nói chiến thắng lúc đầu nghe đến có thể chiến thắng bọn hắn sắc mặt vui mừng có thể là nghĩ đến chính mình đào thải phía trước đều không hiểu rõ đến trước mắt trò chơi tình hình cảm xúc nháy mắt rơi xuống đáy cốc đó căn bản là thầy bói xem voi không có phần thắng chút nào à, cái này còn thế nào t h ằ n g à. chỉ có thể nhìn t ô i hiểu b ằ n g đồng c h i nói cái kia không muốn mạng học sinh lưu h ổ nghe đến danh tự này liền đã cảm thấy hôm nay muốn bàn giao tại đây đến cùng là cái gì trận doanh trò chơi hồng đào tâm không khỏi n h ứ c lên hôm nay không có gì bất ngờ xảy ra sẽ chết tại đây, đây là hiện tại ba người cùng chung ý tưởng mang theo một điểm yếu ớt chờ mong không cam lòng chăm chú nhìn màn hình điện tử màn bên trong tình huống năm trước nói kết luận ngươi trần hải cảnh vũ ba người là ác ma trận doanh mà còn lại chúng ta là người tốt trận doanh cũng chính là quy tắc cái gọi là người may mắn cùng bất hạnh người tô dịch nhìn chằm chằm hình hòa nói ác ma mục tiêu nhất định là để chúng ta người tốt trận doanh toàn bộ tại ác ma hoàn tụ thì bên trong bị đào thải tử vong phía trước đi giả tại ngươi lợi dụng cái nĩa đầu độc phía trước tất cả đều là không độc mà cái này vòng cũng đồng dạng mỗi người súng lục đều là hết đạn trừ phi có người tìm tới viên đạn đi bên trên đạn cho nên tự nhiên một vòng cuối cùng c h ỉ có cùng là ác ma ngươi cùng trần hải mới nắm giữ viên đạn ôi tính toán không có ngốc đến nhà hình h ò a nụ cười không giảm mà trần hải thì mặt tâm trầm ta ta không biết ngươi lại nói cái gì cái gì ác ma không ác ma cảnh vũ giả vợ như t h ủ khuất d á n g dấp không biết làm sao nói có ba cái địa phương có thể nhìn ra ngươi sơ hở thứ nhất tại hình h ò a ăn xong t i giả sau đó ngươi thế mà vươn hướng t i giả chuẩn bị lập tức thức ăn phía sau bị luật sư trần hải ngăn lại lấy hành vi của ngươi lo dịp đến xem ngươi căn bản không có khả năng đi trước thời hạn ăn đi giả trừ phi ngươi biết đi giả căn bản không động thứ a lúc c ấy ỉ là quá ba ngươi cùng trần hải quá mức thân cận đại gia rõ ràng cũng không nhận ra ngươi cùng trần hải trò chơi vừa bắt đầu liền một ca một sướng quá mức báo đoạn hơn nữa ngươi từ đầu tới đôi u đều đi theo trần hải hành động thậm chí mỗi lần trò chơi vị trí đều tại trần hải bên cạnh t ô dịch cười một tiếng chỉ chỉ cảnh vũ cùng trần hải vị trí ta ta là nhìn trần hải là luật sư ta có cảm giác an toàn mới đi theo hắn cảnh vũ khỏe mắt đã mang nước mắt cái chán đổ mồ hôi hột lúc này tạ khả thanh miệng nhỏ đỏ hồng k h ẽ n h n ế t kém chút chấn kinh c ả m nàng không dám tin trước mắt cái này chính mình cho rằng là trẻ con miệng còn hôi sữa nam nhân thế mà ngay tại đâu vào đấy phân tích thế cục đồng thời còn phân tích đạo lý rõ ràng hơn nữa t ô dịch phân tích cũng xác minh chính nàng phỏng đoán ác ma cơ bản cũng là ba người này c h ân Tư vận n á hình mắt t h k h ô g ề rời đi qua tô d ị c hỏa rõ ràng nắm chắc thắng lợi trong tay chẳng biết tại sao đột nhiên xông lên một cỗ dự cảm bất thường làm ta được đến manh mối cái này trò chơi là ác ma và người tốt trận doanh đối kháng trò chơi về sau ta liền suy nghĩ người tốt đến cùng làm sao có thể chiến thắng lúc đó ta căn bản không có đầu mối tô dịch lắc đầu trầm thấp nói ngươi còn nhớ rõ ngươi cầm dưới cái n ĩ a xong độc sâu đó sao tô dịch nói đến chỗ này hình hỏa khẽ giật mình ngươi đem cái n ĩ a mang đi ném vào trước s o f a cái bàn bên trên chi tiết này ta mới đầu cũng không thèm để ý dù sao cũng là lưu hổ hành động dẫn đến ngươi tự nhiên mang về cái n ĩ a có thể mai đến ta thấy được hồng đào sáu mặt x u ấ t sắc bao gồm giá sách bốn vai diễn đồng hồ chữ số n ư ớ c minh bài không đến chín một chuỗi chữ số toàn bộ đều nói cho ta người tốt muốn thắng được trận này trò chơi mấu chốt ngay tại ở chữ số mà hồng đào sáu mặt x u ấ t sắc đã đang ám chỉ chữ số lại tại ám thị vượt qua chữ số một liền sẽ bạo tạc vấn đề đến nếu ác ma là người chơi như vậy vòng thứ nhất hạ độc vì cái gì chỉ hạ độc chết một người đâu đào thải nhiều một ít người chơi không tốt sao dạng này xem ra nguyên nhân chỉ có một cái chính là quy tắc hạn chế nó hạn chế các người ác ma vòng thứ nhất chỉ có thể đào thải một tên người chơi cho nên ngươi mang đi cái n ĩ a không phải tùy ý hành động mà là ngươi cố tình làm dù cho thanh này cái n ĩ a có người dùng qua ngươi cũng sợ có oan c h ủ n g lại đi sử dụng trôi này cái n ĩ a cho nên ngươi đến b à i trừ cái này sẽ lật thuyền trong mương thai hoàng ẩm dù sao vòng thứ nhất giết người hạn mức cao nhất chính là một vượt qua cái số này ác ma trận doanh liền sẽ thua mà cái này chính là chúng ta người tốt trận doanh chiến thắng mật mã chương mười lăm hắn muốn đơn độc chiến thắng chương không một năm hắn muốn đơn độc chiến thắng vòng thứ hai ác ma hoàn tù tỳ ác ma trận doanh muốn giết nhiều người các ngươi nên chiếm đoạt ngăn cách vị trí nhưng cảnh vũ lại lựa chọn ngồi ở trần hải tiền trí vị cái này liền để ta càng thêm khẳng định điều p h ò n g đoán này là cảnh vũ không tìm được viên đạn không không phải mà là các ngươi ác ma vòng thứ hai giết người hạn mức cao nhất chính là hai tô dịch không phải không nghĩ qua cảnh vũ không tìm được viên đạn nhưng dù sao xem như đồng đội hình hỏa sớm liền tại trên ghế s o f a đ ợ i h i ệ n nhiên đã lục soát xong xuôi ác ma đoàn đội đã không cần ngoài định mức viên đạn ta nói dự đoán các ngươi ác ma sẽ đem viên đạn điều hành đến vòng thứ năm lần cùng nhau lên đạn nhưng bây giờ thế mà đi tới vòng thứ sáu lần tô dịch chấp nhận ác ma nhất định có thể cũng giống như mình điều hành nổ súng thời cơ dù cho không điều hành chính mình cũng đã lợi dụng ngự vô song bên trên một cái bảo hiểm đầu tiên các ngươi ác ma bên trên đạn sẽ không tách ra bên trên bởi vì các ngươi nhất định nghĩ đào thải lớn nhất số lượng người chơi thậm chí rất có thể các ngươi bị quy tắc hạn chế nhất định đến cộng đồng bên trên đạn thứ nhì các ngươi tối thiểu nhất cũng có thể thông qua hồng đào tình huống hiểu được người tốt là có cơ hội cầm tới viên đạn bên trên đạn ổn thỏa nhất chính là vòng thứ năm lần cùng nhau lên đạn còn h theo trình tránh cho chỉ không phải ngẫu nhiên bên trên đạn tình huống, liền nhất định nhịn không ờ người người người cùng bên trên đạn đụng trên luận cần viên đạn, ngẫu bên trên đạn liền trước được cái bởi tới tốt tự tốt có cầm mở vào, vì đã v lý g thứ nếu h chỉ h ấ t liền lên người đạn, cần dù sao c t trò chơi liền sẽ tại cái này theo trình tự kết thúc, tự chơi cái nhiên nghĩ liền đại gia này đến sẽ sẽ ư tiên nổ súng. Còn nếu là ngẫu nhiên như vậy các người cũng kéo tới vòng thứ năm người tốt thương bên trong còn có viên đạn sát xuất cũng đã là giảm mạnh nếu biết rõ các người giết người hạn mức cao nhất chính là hai người vòng thứ năm lên một lượt đạn có thể tại h k ô nhưng g o toàn bại lộ cơ sở lên song à thành n lên nếu không cũng cùng phân tán giết t bại đôi lộ cơ sở đầu b ê trên đạn, n ư ờ i tốt c ũ nếu g giúp ngươi g sẽ i các t một tối vị, đây là ư Nhưng nếu là vòng thứ sáu lần ác ma mới lên đạn hạ i lớn hơn lợi xa ở chỗ vòng thứ năm người tốt đều không có mở ra một thương cơ bản liền có thể ra kết luận người tốt không có tìm được trên đầu mối đạn tệ ở chỗ sẽ bại lộ người tốt súng lục không có viên đạn sự thật nhìn vừa rồi trần hải biểu lộ hắn không hiểu rõ tình hình bên trên đạn sẽ tại vòng thứ sáu lần vậy cái này chính là ngươi chủ đạo hình hỏa nguyên bản còn mang theo nụ cười hình hỏa dần dần thu lại con mắt có chút neo lại không có nhìn thẳng vào trả lời tô dịch mà là ném ra một cái hỏi lại có thể xem như vị trí cao nhất ác ma có quyền lợi lựa chọn đ á m ác ma phân biệt vòng thứ mấy nổ súng người muốn đơn độc chiến thắng tô dịch liếc mắt một cái thấy ngay hình hỏa tâm tư ngoại trừ đơn độc chiến thắng bên ngoài hắn thực tế nghĩ không ra hắn làm như thế lý do là cái gì cái gì trân hải nói ta nói hình hỏa làm như thế lý do là hắn muốn đơn độc chiến thắng có lẽ cái kia x u ấ t s ắ c là nói cho chúng ta biết người tốt trận d a n chiến thắng mấu chốt nhưng người nào còn nói nó không tại nói cho đ á n ác ma chiến thắng điều kiện đâu một điểm ok mà còn lại điểm số toàn bộ nổ có lẽ cũng là ám thị ác ma muốn chiến thắng chỉ có thể đơn độc sống s ó t một cái manh mối một trong hình họa có thể còn tìm đến mặt khác manh mối đến bằng chứng có thể đơn độc chiến thắng quy tắc tất cả mọi người có lẽ nhớ tới cẩn thận suy tính tất nhiên là trận doanh đối kháng vậy tại sao muốn ngoài định mức gia tăng như vậy quy tắc người tốt đi đơn độc thắng lợi lúc đầu người tốt liền tại thế yếu còn muốn đang đối kháng với ác ma điều kiện tiên quyết tiến hành hiển nhiên qua không có khả năng mà ác ma đâu n ú t trong bóng tối tùy ý giết chóc chỉ cần người tốt không phát hiện khó tránh cũng quá đơn giản một điểm vòng thứ nhất hạn chế ác ma giết một người vòng thứ hai hạn chế giết hai người vòng thứ ba hạn chế có phải hay không là giết ba người sáu vị người tốt chết ác ma trận doanh trực tiếp chiến thắng như vậy vòng thứ tư trò chơi tồn tại có thể hay không để các ngươi tàn sát lẫn nhau đâu ác ma chỉ có thể lưu một người như thế xem ra cái này đơn độc chiến thắng quy tắc thoạt nhìn cực kỳ giống là vì các ngươi ác ma chuẩn bị ác ma nếu muốn thắng hắn đến trò chơi nhất định phải chỉ có thể còn lại một người tô dịch nhìn lướt qua hình hỏa mà ngươi đúng là như thế cố ý lộ ra c h â n ngựa để người tốt cảnh giác vòng tiếp theo tìm kiếm đối phó ác ma thủ đoạn mà khi trần hải bối rối lúc thừa cơ đối không có phòng bị ác ma đồng bạn hạ thủ dạng này chỉ còn lại một cái cảnh vũ như thế nào lại là đối thủ của ngươi đâu đúng không hình hỏa ba ba ba hình hỏa n h í u lại lông mày d ã n ra v ỗ tay tán thưởng lợi hại lợi hại không nghĩ tới ngươi thế mà mới sẽ là cái k i a gây trở ngại ta người c h u đáo có thể phân tích tầng này cũng coi là ít có người chơi đáng tiếc ngươi không phải ác ma thậm chí không có cùng ta đấu tư cách c h â n hải cũng cắn răng nói hắn nói là sự thật hình hỏa cười ha ha một tiếng ta không phủ nhận ác ma xác thực chỉ có thể đơn độc chiến thắng đây không phải là rất rõ ràng sao c người cần t phân, phân tích rất có đạo lý ta xác định ngươi cũng lấy được manh mối nhưng ngươi viên đạn đến cùng bên trên không có bên trên bên trên ở đâu một vòng n g ư ơ i cái này vòng phân tích có thể nói cho ta n g ư ơ i phân tích sai n g ư ơ i dự tính chúng ta sẽ tại vòng thứ năm lần lên một lượt đạn như vậy ngươi vòng thứ năm lần một thương kia đâu đi đâu rồi nguyên nhân chỉ có một cái n g ư ơ i không có viên đạn dù cho ngươi nghĩ ra vừa v ặ n phụ làm khó không bột đấu gột nên hồ ngươi bây giờ lại làm cái gì đâu tô dịch tiên tính ngay lấy giữ im lặng nhìn thoáng qua thời gian còn sót lại năm ba mươi năm còn có thời gian chính mình còn cần một chút thời gian đến bằng chứng chính mình suy luận hình hỏa châm thấp chất vấn để cảnh vũ cùng trần hải đều lấy lại tinh thần đúng a cái này nam nhân vừa rồi xác thực nói hắn suy đoán chính là vòng thứ năm vì cái gì không có lên đạn lúc đầu hình hỏa cùng cảnh vũ đối hình hỏa không lẽ ra tốt vòng thứ năm bên trên đạn ý kiến phi thường lớn hiện nay bọn hắn ngược lại là may mắn không quản hình hỏa làm là như vậy vì cái gì cũng dù cho tô dịch vòng thứ năm căn bản không có bắn ra viên đạn nhưng cũng coi như biến tướng phá vỡ trước mặt nam nhân suy luận nam nhân này một vòng t r ụ một vòng suy luận thực tế cho bọn hắn áp lực quá lớn thật không thở nổi đến đây bọn hắn mới phát giác được là người liền có phán đoán sai lầm thời điểm hơn nữa cho dù cường đại hơn nữa trí tuệ cũng cần thực tế vật phẩm để chống đỡ không có viên đạn tất cả đều là phụ vân tuy n g ư u i định ra h o a đến đều vô dụng chẳng lẽ người bên trên viên đạn hơn nữa thật d á m cược tại vòng thứ sáu ta không tin ta cược súng của người bên trong không có viên đạn hình hỏa vẻ mặt tươi c ư ờ i hướng về tô dịch cười nhạo nói viên đạn tạ khả thanh trái tim bịch bịch c ù n loạn người khác không biết tô dịch có hay không viên đạn có thể tạ khả thanh trong lòng rất rõ ràng a chương mười sáu cái này lão lục chương không một sáu cái này lão lục tạ khả thanh kinh hãi hắn là biết tô dịch tất nhiên là có một viên từ chính mình cái này cầm đi viên đạn chẳng lẽ hắn thật đặt ở một vòng cuối cùng kín đáo như vậy đem hình hỏa tư duy hoàn toàn tính toán tiến vào cái này lần thứ nhất tiến vào trò chơi người chơi thế mà suy nghĩ như vậy vòng vòng đan sen hy vọng xa vời không thể tin nhưng như vậy thao thao bất tuyệt chính xác phân tích không nhịn được để tạ khả thanh giấy lên hy vọng tôi hiểu cái k i a ta cho rằng trẻ con miệng còn hôi sữa tân nhân hàn thật có thể có như thế mạnh sao tạ khả thanh không tự chủ nín thở tại hình hỏa nói xong về sau tô dịch biểu tình bình tĩnh đột nhiên lộ ra m ỉ m cười tại ta nổ súng phía trước ngươi có thể trả lời ta một chuyện không hình hỏa cười nạo tô dịch vòng tiếp theo xem hư thực à ta thừa nhận ngươi rất mạnh xem thường ngươi nhưng bây giờ ta sẽ lại không tiết lộ cho ngươi bất luận cái gì manh mối được ngươi liền làm ta lẩm bẩm ác ma bị đọc sẽ không chết như vậy ác ma bị thương có phải là cũng sẽ không chết đâu tô dịch mỉm cười nói hình hỏa nghe đến vấn đề này về sau biểu lộ mất tự nhiên cứng đờ hình hỏa ngươi là người thông minh nhưng ngươi vẫn là tại xem thường ta ta phía trước nói nhiều như thế ngươi thế mà đều không có phản bác ta lỗ thủng ác ma vì cái gì muốn vòng thứ năm vòng thứ sáu nổ súng ta phía trước nói tới các ngươi cảm thấy hợp lý sao hình hỏa rất bình tĩnh chân hải cảnh vũ các ngươi là tự động đưa vào ác ma bị thương sẽ không chết thị giác phải không nếu như ác ma bị thương sẽ chết vì cái gì các ngươi không sớm nổ súng phân tán đầu tư có chút nguy hiểm phát súng đầu tiên có lẽ tại các ngươi cân nhắc phạm vi bên trong thậm chí phát súng thứ hai đối các ngươi mà nói cũng là tương đối bảo đảm nhất chân hải sắc mặt có chút lạnh có thể cảnh vũ lại là cực kỳ hoảng sợ đến lại tới cái này kinh khủng cảm giác c áp bách nàng tựa như ác ma một mực tại cái này trước mặt nam nhân bị nắm m u i dẫn đi vòng thứ nhất ngươi cái gọi là trang bị độc vui đùa căn bản chính là ngươi cũng ăn độc trên cái nĩao vi giả chân chính bị độc phản ứng hình hỏa mặt ngoài rất bình tĩnh nhưng trong lòng chấn động mãnh liệt cái gì chính mình vì không tận lực không chọc người hoài nghi hạ độc thế mà thành vẽ vời thêm chuyện chính mình bị ra hòa này xem thấu đến tình trạng như thế hình hỏa có chút không dám tin tưởng sự thật này tô dịch chầm rãi mở miệng ngươi bị độc nhưng ngươi không có chết ta nghiêm trọng hoài nghi ác ma không nhận trên sân đạo cụ hiệu quả ảnh hưởng ngươi cho rằng ta sẽ giết ngươi sao chắc hẳn ngươi cũng nhìn ra được ta thế mà có thể tìm tới manh mối như vậy ta tất nhiên có viên đạn ta sẽ không lên đạn sao ngươi vừa rồi hành động chỉ bất quá chính là nghị kích thích ta để ta vội vã xạ kích ngươi mà thôi tô dịch chuyển hướng cảnh vũ cảnh vũ nhìn thấy cái này bây giờ so với mình càng hơn hẳn hơn ác ma nam nhân bắp chân d u lên khẩn trương sợ hãi tâm lý điên của nói đừng hỏi ta đừng hỏi ta cảnh vũ ta có thể hỏi một chút ngươi một c h u y ệ n không ta phía trước rất y ế u kỳ vì cái gì ngươi phải gấp ăn đi giả rất hiển nhiên cảnh vũ cầu nguyện cũng không có dùng nghe đến tô dịch vấn đề nội tâm một đăng muốn mạng vấn đề này để nàng tựa như bị tô dịch bóp lấy h ế t hầu âu nghẹn ngào nuốt không cách nào nói ra cho dù một cái chữ vậy là ngươi đang sợ cái gì sao tiêu cực trò chơi xem như ác ma trước thời hạn biết quy tắc ngươi còn có thể sợ cái gì kết quả cuối cùng có thể là không có a n ti giả cũng không có vi phạm quy tắc cũng không tính toán làm tiêu cực trò chơi vậy ta có thể hay không phỏng đoán các ngươi ác ma muốn tuân thủ quy tắc mà nhân loại không cần bất kể như thế nào nhân loại đều không cần để ý tới một phần trong đó quy tắc kỳ thật hắn là đến chế hành các ngươi ác ma cái này nhất định kỹ càng miêu tả tại các ngươi trong nhiệm vụ lúc này cảnh vũ khẩn trương không biết đang khóc vẫn là đang cười toàn thân run dậy bờ môi càng là run dậy không ngừng rõ ràng nhanh không kiềm chế được tô dịch thấy tình cảnh này thầm nghĩ ổn hắn đã theo cảnh vũ trên thân biết được mình muốn biết rõ đà án hắn chậm rãi giơ lên súng lục n ắ m chuẩn chính mình ta sẽ chỉ xạ kích xem như sát người tốt ta hình hỏa thấy được tô dịch chỉ vào chính mình sắc mặt rốt cuộc không kiềm chế được phân tích đến đây viết bại cục đã định lại đánh cái gì tâm lý chiến không hề có tác dụng n g a ngẩn hình hỏa chỉ vào cảnh vũ hận hận nói sắc mặt tùy tiện hắn đây chỉ là phỏng đoán mà thôi căn bản không dám khẳng định n g ư ờ i sợ cái gì t r â n hải cũng hỏng mất thật sự là một viên cất chuột phá hỏng một nồi cháo đều là bởi vì ngươi tô dịch lý tứ đã rất rõ ràng tạ khả thanh nghe hiểu nhân loại trận doanh thế nào chiến thắng đã biết ác ma là dết không chết vậy cũng chỉ có thể để các ngươi nhiệm vụ thất bại đơn cuộc ác ma hoàn tù tìm u ố n để ác ma vượt qua bọn hắn hạn chế dết người mấy ván này trò chơi tô hiểu suy luận là hai như vậy nếu ác ma dết không chết tám hào tô hiểu theo quy tắc nổ súng bắn z một hào hình hỏa liền không có chút ý nghĩa nào thế nhưng t ô hiểu lại lần nữa suy luận nhân loại không cần tại ác ma hoàn tù tì bên trong tuân thủ quy tắc quy tắc là đối ác ma chế hành mà không phải đối với nhân loại không phải vậy ác ma phanh phanh hai phát trực tiếp mang đi nhân loại liền xong việc đến đây tạ khả thanh cũng phản ứ n g tới t ô hiểu suy luận chính là chính xác không phải vậy nhân loại rất khó khăn thắng c ò nếu muốn ma muốn tuyển này chẳng trong trọn cùng đồng dạng trình nổ súng, còn muốn thương tại trò theo tự cái chơi ác đ n không như thế nào thắng, như thế nào phải thế thế đi vượt qua ác ma, vượt q a ma cao ác được mức Cũng đếm giết người đếm được hạn mức cao nhất. hạn chính là nói hiện cần bắn người liền chiến thắng. này, nếu có tại tôi hiểu chỉ cần bắn một người tốt. Có thể một tốt, Cái xử là đặt ở phía trước ai dám nha dù cho cái này nam nhân tại cái này sao ít dưới đầu mối suy luận đi ra không có căn cứ sự tình nói cho đại gia đại gia cũng nhất định sẽ cho là hắn điên rồi trận này trò chơi độ khó quá cao húng chi làm như vậy có thể sẽ còn gặp phải gia tăng bạo lực vi phạm quy tắc bị xóa bỏ khả năng ván này cho chơi đến cùng là cái gì độ khó vì cái gì sẽ còn đứng vào tới một cái chân chính tân thủ người chơi tạ khả thanh trăm mối vẫn không có cách giải hình hỏa trầm mặt một hồi về sau che lấp nhìn chằm chằm tô dịch ta thừa nhận ngươi rất thông minh vừa rồi ngươi nếu là lựa chọn xạ k í c h ta ta nhất định sẽ thay ám hắc công hội mời chào ngươi thế nhưng hiện tại ngươi biết ngươi làm cái gì sao ngươi phá hủy ta chuẩn bị nhiều năm tâm huyết phá hủy ta nhảy vọt thi đấu ngươi nhất định sẽ chết rất khó coi nói xong hình hỏa rỗi tay ra tô dịch đột nhiên cảm giác được chính mình bị thứ gì để mắt tới nhưng lại tại một dây phía sau loại này cảm giác lập tức lại biến mất chờ lấy ta tới tìm ngươi tôi hiểu tôi dịch mắt lạnh nhìn hình hỏa không ý kỵ tí nào thế nhưng cảm thấy run lên người này thua trò chơi sẽ không tử vong sao sách ngươi cái này cùng đánh nhau thua còn muốn nói xong ngươi chờ đó cho ta lưu manh có cái gì khác nhau hình hỏa ánh mắt lóe lửa giận hận nghiến răng tôi dịch tay trái luồn vào túi móc ra ba viên đạn chậm rãi tung xuống báo cho ba người chính mình súng lục bên trong tự nhiên có cái kia đủ để trí mạng một viên tôi dịch cầm súng lục làm bộ chuẩn bị bót cò súng không muốn không muốn cảnh vũ dị thường kích động nước mắt đã ngăn không được chạy xuống nhưng ả tô dịch ư bảo không thích đánh bạc vạn nhất đây mình đích thật là sát người tốt vạn nhất đối với mình nã một phát súng thật ở ra dám nha ân vẫn là đem một thương này nhường cho người tốt sát xuất chín mươi chín chín tạ khả thanh đi ánh mắt hướng tạ khả thanh chốt nhìn phát hiện nàng đã kinh hai trận mắt há hấp một m i ệ ẩm chỉ t h ậ t lâu y tô dịch h ô n g cần phải súng đột nhiên thay đổi hướng về tạ khả thanh bót cỏ súng viên đạn kèm theo ngự vô song khí vận lưu chuyển bắn về phía tạ khả thanh Cái cái tại này, lụng. Tạ thanh trong lòng tại cái này ngắn lão Tạ khả một cái thương t r a n thủ t i n đánh chúng đ tạ khả thanh tạ khả thanh lại không có biến mất hình hỏa cảnh vũ cùng trần hải ba người lại nhộn nhịp giống như trúng đạn đổ vào vũng máu bên trong hình hòa hát sắc á o da bị nhuộm thành màu đỏ sậm trần hải ôm ngực đầy tay làm á u cảnh vũ màu lam nhạt di cờ chế phục chỗ ngực đã là một mảnh đỏ thám vết máu hết sức trói mắt chúc mừng người tốt trận doanh thu hoạch được gác ma hoàn tù tì thắng lợi am hiểu lựa gạt gác ma làm sao sẽ cùng các ngươi công chính hoàn tù tì đây t ạ khả thanh mặt lộ vẻ vui mừng chính mình có thể thắng được trận này trò chơi thực sự là quá mạo hiểm nàng lại hướng tô dịch trên thân nhìn trận này trò chơi có thể thắng toàn bộ nhờ hắn mạnh như thế năng lực phân tích là nàng lần thứ nhất gặp phải hắn nhất định sẽ hiện lộ tài năng ta khả thanh không chú nhất định có thể trở thành gia tộc cường đại trợ lực chỉ chốc lát xung quanh bàn dài xuất hiện lưu hổ hồng đạo b à n g đồng chí thân ảnh ba người trên mặt rung động nhìn chằm chằm tô dịch thật lâu nói không ra lời bọn hắn biết nếu không phải tô dịch cẩn thận thăm dò suy luận chính mình căn bản không có khả năng tại dạng này khó khăn trong trò chơi sống sót chúc mừng mở vợ vợ người chơi đem thu hoạch được tiền thưởng bốn trăm vạn còn lại người tốt trận doanh người chơi mỗi người thu hoạch được tiền thưởng một trăm vạn sau năm phút đem tự động lui ra trò chơi kết toán trò chơi khen thưởng lưu hổ gãi đầu một cái nguyên bản lệ khí hoàn toàn thu hồi biểu lộ n h ă nhó ngược lại là có chút xấu hổ. xem ra tô dịch vừa rồi suy luận phán đoán suy luận thật để bọn hắn tâm phục khẩu phục cho nên ngươi vừa rồi cố ý đụng ta để ta ngồi tại bảy hào vị trí cũng là ngươi trước thời hạn cân nhắc tốt còn có để tất cả mọi người không dám ngồi tại ngươi tiền trí vị hướng dẫn hình hỏa đi ngồi một hào vị tô dịch hướng hắn cười một tiếng từ chối cho ý kiến hắn vừa rồi hướng dẫn hình hỏa đi ngồi một hào cũng là sợ phân tích vạn nhất sai lầm lưu một cái bảo hiểm để lại cho chính mình có thể đánh rết ác ma cơ hội nhưng hiển nhiên ác ma biểu hiện chính giữa tô dịch lý mớn không nói huynh đệ tính toán ta thiếu ngươi một c á c mạng có thể ngươi không tin nếu là lần sau còn có thể trùng hợp gặp phải ta nhất định tất cả nghe theo n g ư ờ i b à n g đồng chí hướng tô dịch b á i một cái ta cũng vậy ta cũng vậy hồng đào cũng tỏ thái độ nói ta nhất định lưu hổ cũng đi theo gật gật đầu tô dịch cười một tiếng mà qua đối với bọn họ lời nói lỗ thai trái tiếng lỗ thai phải ra nhìn xem trước mặt nằm trong vũng máu ba người hắn biết ác ma trò chơi không có khả năng tin tưởng bất luận kẻ nào ngược lại là bọn hắn cái gọi là lần sau để tô dịch đau đầu cái này trò chơi nghe tới là một khi tham gia liền không cách nào dừng lại trò chơi bọn hắn cũng phải bị động tham dự từng tràng trò chơi như vậy máu tanh giết chóc trò chơi đối mặt tử vong tô dịch làm sao có thể làm đến lanh huyết nhưng hắn cũng sẽ không đối uy hiếp tính mạng của mình tồn tại thủ hạ lưu t ì n h hắn vừa rồi hướng té nằm vũng máu cảnh vũ cùng trần hải hai người trong đ ấ y lòng lặng lẽ nói một câu xin lỗi hắn thầm nghĩ đây là hắn lần thứ nhất nói nhưng cũng là hắn trong trò chơi một lần cuối cùng nói xin lỗi hắn biết một khi tiến vào cái này trò chơi nếu muốn mạng sống vậy liền thân bất do kỳ chỉ có thắng lợi người khác sinh mệnh tuyệt đối không có chính mình sinh mệnh quan trọng hơn thống chi hai người còn cùng mình là đối mặt chính nhân tử nương tay là tô dịch tuyệt đối sẽ không làm ra sự tỉnh trần tư vận đột nhiên đứng lên đôi mắt đẹp nhìn thẳng tô dịch hướng về hắn chậm rãi đi tới ta có thể cứu ngươi một mạng trần tư v ậ n lần thứ nhất chủ động mở miệng lên tiếng trực tiếp để tô dịch s ư n g sở vừa rồi hình hỏa nói hắn là ám hắc công hội người đồng thời đã tại trên người ngươi bông xuống định vị đạo cụ ngươi chỉ cần ra trò chơi hắn lập tức có thể cảm ứng được ngươi vị trí thành thị thời gian càng lâu định vị càng t i n h chuẩn không ra mười hai giờ nhất định sẽ định vị đến ngươi bây giờ vị trí thế giới hiện thực chính xác vị trí hình hỏa nếu là thật sự ám hắc công hội người như vậy hắn nhất định không có chết đạt tới ba giai linh năm giả là có thể nắm giữ thất bại miễn tử v o n g trừng phạt đạo cụ nhưng hắn lần này hắn trò chơi thất bại nhất định trả giá cái giá cực lớn đồng thời ngươi đánh gậy hắn nhảy vọt thi đấu cho nên ghi hận cho ngươi ta có thể giúp ngươi ta là bốn giai linh nam giả c h â n tư vận ngữ khí không có cái gì chập trùng biến hóa nhưng nhìn chằm chằm tô dịch trên dưới lớp nhìn n g h e đến tứ giai linh nam giả xung quanh mấy người tất cả giật mình đại giới đâu tô dịch bị nàng nhìn giật mình đã tin bậy tam phẩn dù sao vừa rồi hình hỏa lời nói cùng chính mình bị theo dõi cảm thụ là chân thực nhưng hắn đương nhiên biết chưa từng có không có chút nào lý do trợ g i t là thêm thân thể ta dù sao ta ngoại trừ xoáy không có gì cả đừng dùng đại giới loại này chứ ta giúp ngươi ngươi giúp ta trần tư v ậ n sợi một cái trên trán t ó c mái một trận làn gió thơm hướng tô dịch trong l ô m u ô i chui đi vào chúng ta nguyên lai、like、có thể trở thành loại này quan hệ sao tô dịch bừng tỉnh gật đầu trước hết để cho ta tới giúp ngươi trần tư v ậ n nói rất có mơ màng không gian có thể ngự a khí lạnh lùng để tô dịch biết hắn nói cùng chính mình nghĩ không phải cùng một sự kiện cái này trò chơi ngươi là lần t h ứ mấy trần tư vẫn hỏi lần thứ nhất tô dịch cảm thấy cũng không có cái gì ẩn tàng cần phải trần tư vẫn xứng sở khi nghe đến tô dịch nói là lần thứ nhất về sau lạnh lùng thần sắc cuối cùng có chút biến hóa ngươi là lần đầu tiên đúng tô dịch gật gật đầu thật là lần thứ nhất a tô dịch lại lên tiếng ta không cùng ngươi che giấu a hắn là lần đầu tiên tham gia ác ma trò chơi t r ầ n tư vận là tuyệt đối không nghĩ tới chính mình thế mà c h ú n g thưởng vẫn là giải nhất nàng muốn để tô dịch hỗ trợ sự tình chính là theo nàng cùng một chỗ tiến vào tứ giai tiến giai ngũ giai phó bản trò chơi trận này tiến giai đối nàng mà nói phi thường mấu chốt mà hắn lợi dụng đạo cụ tham dự vào những n à y tân nhân chiếm đa số trong trò chơi chính là vì tìm kiếm có thể trợ giúp nàng cùng một chỗ tiến vào trò chơi tham t u y ề n người nhưng cái này trò chơi mà lại có cái yêu cầu đó chính là cần một cái đồng bạn đồng thời cái này đồng bạn ký kết lúc nhất định phải là mười chàng trò chơi trong vòng tân nhân nếu biết rõ từ linh giai đến nhất giai chỉ cần một trò chơi nhưng từ nhất giai đến nhị giai có thể cần mười chàng tả hữu trò chơi mà nhị giai đến tam giai chỉ nhiều không ít sau đó mỗi một cấp đều ít nhất cần mười lăm chàng trò chơi mới có thể tiến giai cho nên muốn mang một cái khả năng là nhất giai tân nhân đi tham gia tứ giai tấn cấp ngũ giai thực sự là hung hiểm vô cùng nhưng tiến vào cái này phó bản trò chơi cần trước thời hạn xác nhận tham tuyển người làm tham tuyển người xác nhận lúc tham dự trò chơi càng ít như vậy tại trò chơi bên trong thu hoạch được năng lực đem càng mạnh thông qua trò chơi s á t x u ấ t tự nhiên cũng càng cao thân nhân dễ tìm thế nhưng năng lực mạnh tân nhân khó tìm năng lực xuất chúng như thế hơn nữa còn là trung cực tân nhân tham tuyển người càng khó tìm không thể nghi ngờ trải qua vừa rồi quan sát trước mặt cái này nam nhân chính là chính mình tốt nhất lựa chọn tô dịch cuối cùng tại trần tư vận sinh đẹp trên mặt nhìn thấy mình cười bất quá cũng liền một hồi nàng lại lần nữa băng lãnh ta cần ngươi đi cùng ta tham dự một chàng tiến g i a trò chơi khả năng sẽ rất hữ hiểm đây là số di động của ta n g ư ơ i ghi một cái trở lại hiện thực về sau gọi điện thoại cho ta ta sẽ tìm đến ngươi giúp ngươi thoát khỏi ám hắc cơ hội không cần hoài nghi ta ta thật là vì giúp ngươi liền tính ngươi không đến liên hệ ta ta cũng có thể tìm tới ngươi bởi vì ta cũng tại trên người ngươi dùng định vị đạo cụ trần tư vẫn đem hưng ơ phấn giấu ở trong lòng đưa qua một tấm nàng sớm đã viết t ố t tờ giấy tô dịch cái này mới nhớ lại tại vòng thứ hai ác ma hoản tụ tìm t ì kiếm manh mối lúc loại kia dình mò cảm giác nguyên lai là trần tư vận tải đối với chính mình sử dụng định vị đạo cụ Tốt, ta sẽ liên hệ tô dịch cho rằng trần tư vận nói là sự thật chính mình một thân nhẹ ngoại trừ x o á y khí thật không có cái gì tốt có thể được lừa gạt đương nhiên huyền nghi suy luận tiểu thuyết ra cho dù trong lòng xác nhận cũng sẽ phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện đến lúc đó gọi điện thoại còn có thể lại lần nữa thăm dò nàng đến cùng có biết hay không chính mình xác thực vị trí nếu như biết như vậy xác thực nàng có thể tin không phải vậy hắn căn bản không cần thiết nói cho chính mình những này định vị sự tình ngươi có thể trước thời hạn lui ra trò chơi kết toán ngươi khen thưởng tạ khả thanh khi thấy trần tư vận đem số điện thoại cho tô dịch về sau liền muốn để tô dịch trước thời hạn bỏ game hy kịch n à chương một h mươi tám thân nhân nhảy vọt thi đấu cấp s đánh giá phong phú khen thưởng chương một mươi tám tân nhân nhảy vọt thi đấu cấp s đánh giá phong phú khen thưởng t ô dịch nhìn thấy trước thời hạn lui ra tuyển chọn về sau đối tác khả thanh ra hiệu không có chờ lâu lựa chọn lui ra tạ khả thanh cũng hướng tô dịch so cái gọi điện thoại tư thế cũng đi theo dây lui chỉ để lại nguyên bản quan chiến ở giữa ba người hai mặt nhìn nhau tựa như lại về tới khẩn trương kích thích quan chiến ở giữa đồng dạng từ nguyên bản đánh mất đấu trí lại đến có một tia tưởng niệm nơm nớp lo sợ về sau càng là c h ầ m dai đang vì tô dịch suy luận sợ hai thản phục cùng với gọi tốt tựa như nhìn một chàng đặc sắc bóng đá tranh tài nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa chỉ bất quá đám bọn hắn tham dự cá độ bóng đá thẻ đánh bạc không phải tiền bạc mà là chính mình sinh mệnh bị kéo vào thâm niên đi một lượt sau đó thế mà như kỳ tích lại còn sống tới cái này đều phải cảm ơn vị trẻ tuổi kia tô dịch lựa chọn lui ra một nháy mắt liền đi tới một cái tỏa ra ánh sáng lung linh không gian dường như h u y ễ n cảnh đồng dạng chúc mừng người chơi tô dịch hoàn thành trận đấu ác ma trò chơi ác ma hoàn tụ tì cho điểm cấp S tấn thăng nhất dài khi tra sư kích hoạt kỹ năng chức nghiệp lừa gạt tăng thêm mở vợ tờ khen thưởng tăng thêm hai mươi phần trăm tân nhân nhảy vọ thi t đấu khen thưởng tăng thêm mười phần trăm g i chú là vòng thứ nhất trò chơi liền thu hoạch được mở vợ tân thủ người chơi chuẩn bị nhảy vợ khen thưởng thi đấu vòng thứ hai trò chơi thắng lợi tăng thêm tăng lên đến 20% vòng thứ ba trò chơi thắng lợi tăng thêm tăng lên đến 30% cứ thế mà suy ra cao nhất tăng thêm là 100% t r ò chơi thất bại nhảy vọt thi đấu khen thưởng lập tức gián đoạn khen thưởng điểm kinh nghiệm 20, tăng thêm 6 khen thưởng tiền bạc 400 vạn tăng thêm 120 vạn khen thưởng đạo cụ thiên môn d ư ớ i thể năng cường hóa trái cây bình thường ác ma súng lục khen thưởng xư n g h à o đơn thương độc mã suy luận đại sư ghi chú một xư h à o khen thưởng là theo căn cứ người chơi trò chơi biểu hiện ngẫu nhiên rơi xuống nên xư hào đeo về sau. đơn cục khen thưởng tăng thêm một m ư ơ đơn cục trò chơi kết thúc phía sau mất đi hiệu lực không cách nào lại lần t e o chỉ có thể lưu làm kỷ niệm thưởng thức ghi chú hai không nhất định mỗi vị trinh t h á m đều cần một vị hoa sinh năm trăm hai mươi vạn phát tải tô dịch không khỏi có chút cảm thán cầm sinh mệnh làm tiền đặt cược thắng đến số tiền này thật là chính mình có thể tùy ý tiêu xài sao còn không có một giây tô dịch liền cho mình khẳng định đáp án ân đương nhiên phải tốn rồi còn muốn hảo hảo hoa vội vệ hoa người thảm nhất chính là người đã chết thì không xài hết có thể không tiêu sao tranh thủ thời gian hoa Chính chưa mình liền tôi ừ n nhiều g thấy ân, nhiều tiền như tiền thế, là phải cường hóa một cái thể năng. Tô dịch điều ra giao diện thuộc tính người chơi tính danh tô dịch người chơi chức nghiệp khi t r á sư chức nghiệp đẳng cấp một giai kinh nghiệm hai mươi sáu một trăm linh trạng thái bị nguyền rủa tử vong đến ngược sáu mươi t i ê n chức nghiệp lừa gạt chủ động lấy được chức nghiệp thẻ có thể chuyển hóa thành khi t r á sư chuyên môn chức nghiệp thẻ trang bị sau đó có thể trở thành nghề nghiệp đấy thu hoạch được nghề nghiệp đấy bộ phận kỹ năng ghi chú lựa gạt chức nghiệp đẳng cấp chỉ có thể tại bản chức nghề khi c h á sư đẳng cấp phía dưới chính là hai dài khi c h á sư chỉ có thể trở thành một dài những nghề nghiệp khác ba i a i khi c h á sư trở thành hai dài những nghề nghiệp khác cứ thế mà suy ra một dài khi c h á sư có thể trở thành một dài những nghề nghiệp khác kỹ năng tiên phú ngự vô song đặc thù điều khiển ngự vô song vật thế n h ấ t h ế n h ấ c lên ngập trời song khí thế không thể đỡ nhằm vào nào đó độc lập sự kiện vô luận khả năng nhiều thấp đều tất nhiên được đến lý tưởng kết quả hôm nay có thể sử dụng số lần không、hay. cần bổ sung năng lượng kỹ năng này không cách nào tự động bổ sung năng lượng vật phẩm thiên môn giới thể năng cường hóa trái cây bình thường ác ma súng lục không cách nào tự động bổ sung năng lượng tô dịch nghi ngờ một cái vậy nếu là sung không được có thể chẳng phải là chính mình cái này b ở u gờ kỹ năng không cách nào lại lần sử dụng hơn nữa cái này bị nguyền rủa đến cùng tình huống như thế nào chẳng biết tại sao chết cho ta vong đến ngược thở dài quay đầu hỏi một chút trần tư vận nói sau đi trước t r a một chút thành vật phẩm tô dịch đem nghi hoặc ném ra sau đầu lại lần nữa hưng phấn lên tự nhiên một ngựa đi đầu cha xét thể năng cường hóa trái cây tên không cường h quả. Quả. sai tô dịch thân cao một trăm tám mươi năm nhưng hơi gậy yếu vẫn muốn tập thể dục có thể làm sao chính mình đủ loại mơ cớ thực tế kiên trì không xuống hiện nay tham gia cái này ác ma trò chơi a tôi Tô dịch, Tô dịch lại nhìn phía kế tiếp vật phẩm tên thiên môn giới loại hình phần tay trang bị công năng trang bị phía sau thu hoạch được tiểu thành thiên thuật hai tay độ khéo léo tăng cường hai mươi năm nhưng che giấu vẻ ngoài giới thiệu thiên môn lam nói đệ tử truyền thừa chiếc nhẫn nghe đồn trong giới chỉ bảo ngọc có thể để cao ngón tay tính linh hoạt mỗi một vị thiên môn lam nói đệ tử thiên thuật đều bằng vào luyện tới tiểu thành ghi chú làm nắm giữ một đôi linh động tay tất cả mọi chuyện đem nước chạy thành sông tô dịch lựa chọn trang bị phát hiện một cái giản l ư ợ c nhẫn bạc xuất hiện ở tay trái của mình trên ngón trỏ chiếc nhẫn cai thân giống như vợ sóng con dài nhỏ trong giới chỉ ở giữa bao khoảng một hạt gạo hạt lớn nhỏ màu xanh thảm đ á quý ngón tay của hắn vốn là dài nhỏ độ linh hoạt không sai tô dịch đeo phía sau vũ động ngón tay phát hiện rõ ràng mau lẹ rất nhiều hơn nữa nguyên bản ngón tay làm không được tư thế cũng có thể nhẹ nhõm làm ra thậm chí ngón trỏ ngón giữa có thể tùy ý làm ra dạng thẳng chân con đụng mư bàn tay các loại động tác đồng thời trong đầu cũng tràn vào một chút chờ trở, trở lại hiện thực tìm một bộ bài b ổ kẻ thử xem hắn lại lần nữa nhìn về phía ác ma súng lục đưa nó lấy ra đây là một cái hiện ra năm h ắ c quang trạch súng lục đường vân vô cùng cổ phát quỷ dị cùng vừa rồi vòng thứ hai ác ma hoàn tụ thì thương giống nhau như lúc tên ác ma súng lục loại hình vũ khí trang bị công năng mỗi hai mươi bốn giờ tự động bổ sung năng lượng đạn tổ nắm giữ sáu phát linh n ă n g viên đạn chỉ có thể công kích linh thể không cách nào công kích đến người sống giới thiệu cấp thấp tiểu ác ma đi công tác cần thiết vũ khí đối cấp thấp linh thể có nhất định uy hiếp đối cao cấp linh thể uy hiếp không lớn ghi chú có chút ít còn hơn không đi đường ban đem nhớ tới cầm phòng thân t ô dịch đem hắn thả lại thanh vật phẩm suy tư một lần lựa chọn lui ra khen thưởng không gian không có cảm giác hôn mê chính là đơn thuần xung quanh màu khói chậm rãi tiêu tán t ô dịch về tới chính mình phòng sách nhỏ sơ mó túi lấy điện thoại ra liếc nhìn thời gian mười sáu bốn mươi b ố cách vừa rồi chính mình đọc sách thời gian đã đi qua hai giờ cảm giác cùng chính mình ở trong game đ ợ i thời lượng không sai biệt lắm hiện thực cùng ác ma trò chơi thời gian tỷ lệ là một một còn có một đầu chưa đọc tin nhắn một điểm mở là thẻ ngân hàng tới sổ năm trăm hai mươi vạn tin nhắn t ô dịch đẻ nén xuống sự hưng phấn của mình tranh thủ thời gian kéo xuống phòng sách nhỏ cửa cống đi tới phòng sách bên trong phòng ngủ của mình lại lần nữa khẽ động tâm niệm gọi ra giao diện thuộc tính giao diện thuộc tính vẫn như cũ xuất hiện ở tô dịch trước mặt hắn nhìn thấy nhắc nhở lại lần nữa tiến vào ác ma trò chơi trò chơi đến ngược bốn mươi bảy năm mươi chín phân a còn cho không cho mình đường sống hai ngày sau lại muốn tiến hành trò chơi tô dịch rõ ràng nhớ kỹ bằng đồng chí lúc ấy có thể là nói hắn một tháng mới lại tiến vào trò chơi tô dịch lắc đầu lần này cũng đừng nói chờ cái gì mình liền r a ác ma trò chơi nếu là loại này thường xuyên trình độ Cái kia một ì mình n còn có thể hay không sống đến còn nếm Nói ngăn lại gian. Tô dịch tranh thủ thời gian vung chính mình có chút tiêu cực suy nghĩ, lựa chọn thanh vật phẩm bên trong thể năng cường h thể hay chưa dịch thủ thời chút phẩm thể hóa có có có cực cây biết. Tô tiêu vật trái ra lựa ra. suy lấy m lại viên quả mận lớn nhỏ trong suốt long lanh thuần trắng trái cây đột nhiên xuất hiện tại trong tay tô dịch tô dịch tới gần n g ư ờ i liền ngửi thấy một cỗ mát m ẻ mùi thơm bay thẳng đỉnh đầu chương m ộ ư ơ i chín loảng xoảng bang tiếng đập cửa chương một m ư ơ chín loảng xoảng bang tiếng đập cửa hoa cái này linh quả tuyệt đối hàng thật giá thật tô dịch vội vàng cắn một cái phát hiện nước b ô n phía thật không cam lòng ngọt tranh thủ thời gian thuần thục khoe k h o a n g s o n g không có hai giây thân thể quả nhiên bắt đầu phát nhiệt c á t rồi c á t nha tô dịch cảm giác được chính mình gân cốt đang văng lên mãi đến toàn thân đều đang phát nhiệt nóng lên hắn chỉ cảm thấy tựa như toàn thân đều tại bị đồng thời xoa bóp thoải mái dễ chịu rên rỉ một tiếng tô dịch thẳng tắp nằm ở trên giường sau mười phút xoa bóp cảm giác chậm d ã i thối lui âm thanh cũng dần dần ngừng lại tô dịch chậm rãi bỏ lên phát hiện từ đầu đến chân toàn thân ra một tầng mồ hôi mịt có chút đen n h ả n đến trên chân cũng là sơn đen nha đen không có cách nào ngủ hắn tranh thủ thời gian đi tới nhà vệ sinh thật tốt x ô n g tới một cái tắm tắm trong đó hắn phát hiện thân hình của mình tốt không phải một chút điểm từ gậy gò biến thành bắp thịt đều đặn đường cong rõ ràng tám khối cơ bụng sáng loáng xuất hiện tại tô dịch trước mắt bóp bóp nắm tay phát hiện toàn thân đều tràn đầy lực bục phát nguyên lai mình sáng tác dẫn đến ngồi lâu cảm giác vẻ vải quét sạch s à n h xanh, xanh tinh khí thần tràn chê a quả thực tô dịch thay đổi quần áo mới chiếu một cái tấm gương hiện tại chính mình đã là mặc quần áo lộ ra gậy thoát y có thịt thân thể này tố chất có lẽ có thể bình thường ứng đối một chút cần thể năng trò chơi tô dịch chưa quên chính mình hiện tại còn không có cách nào dừng lại. hắn tranh thủ thời gian lấy điện thoại ra tích c h ữ trần tư vận cùng tạ khả thanh điện thoại chính tạ khả thanh tạm thời sẽ không liên hệ nhưng trần tư vận không giống có vẻ như mình bây giờ tính mệnh rất có thể liền nắm tại trong tay của nàng đang lúc tô dịch chuẩn bị đ è xuống trần tư vận trò chuyện một cái chớp mắt đột nhiên kịp phản ứng không đúng ta hỏi nàng vị trí đến tìm tòi nghiên cứu nàng có hay không đang nói dối nàng rất có thể dùng khoa học kỹ thuật đối ta tiến hành vị trí định vị nha tô dịch suy tư một hồi hắn vẫn là quyết định gọi cú điện thoại này càng nghĩ chính mình thật không có cái gì đáng giá bị lừa trần tư vận cùng hình hòa xem xét cũng nhất định cùng với ác ma trò chơi một loạt vấn đề đều nghĩ từ nặng cái k i a biết được nếu không mình bế quan tỏa cảng thật sự là bước đi liên tục khó khăn hạ tràng trò chơi có thể hay không bảo mệnh còn chưa nhất định không có thời gian nghĩ những cái k i a có không có điện thoại này đến đánh loảng xoảng bang loảng xoảng bang liên tại tô dịch quyết định chuẩn bị thông qua dãy số lúc ngoài cửa truyền đến một chuỗi đánh cửa sắt tâm thanh vô cùng vang dựa theo thường này g tô dịch khẳng định muốn ra ngoài lễ phép trả hỏi đối phương có thể tham gia xong ác ma trò chơi tô d ị không dám hành động thiếu suy nghĩ hắn chậm rãi sờ soạn đi ra nghe một chút có hay không động tinh khác trần tư vận vào cửa về sau t ô dịch đào cửa trái phải nhìn quanh một cái nhìn thấy chính mình cái này chim không thèm bị ngó nhỏ cũng không có bao nhiêu người sau đó lại lần nữa đóng lại cửa cống ngươi quét ta ta quét ngươi nhìn thấy trần tư vận không hiểu về sau tôi dịch xua tay cơ hội chúng ta thêm cái h ả o hữu trước hai người trao đổi bạn tốt về sau tô dịch thần sắc chỉnh n may mắn người cũng tại ninh thành không ta tại hải thành dùng đạo cụ định vị ngươi vị trí nhìn ngươi không có liên hệ ta ta liền dùng truyền thống đạo cụ truyền thống tới trần tư vận giải thích nói những này đạo cụ đều là thông quan trò chơi khen thưởng tô dịch hỏi đúng vậy nơi phát ra đều tại ác ma trò chơi nhưng thu hoạch được con đường cũng có thể tại ác ma diễn đàn lem nộp lên dễ thu mua nói xong trần tư vẫn lấy điện thoại ra l o y h a y một cái đặt ở trên bản sách cái này diễn đàn chỉ có tham dự ác ma trò chơi người chơi có khả năng đăng nhập đồng thời cùng vật phẩm của người cột khóa lại có thể ở phía trên bán đạo cụ cùng với xem xét các vị tham tuyển người viết công lược cùng t ă n gấu g chúng ta tiến vào ác ma trò chơi người chơi liền được xưng là tham tuyển người cùng với linh năng giả tham tuyển người có một phần nhỏ là ngẫu nhiên bị tuyển vào trò chơi người chơi một bộ phận lớn là gia tộc muôn phái quan phương can thiệp mà trở thành người chơi mà cái này liên quan tại ác ma trò chơi theo ta được biết đã kéo dài hai trăm năm hơn lâu trấn tư vận cho tô dịch làm trải vớt trong truyền thuyết có người thông qua phó bản hiệu được cái này trò chơi mặc dù xưng là ác ma trò chơi nhưng không phải thật cái gọi là ác ma chỗ tổ chức trò chơi ác ma trò chơi mục đích cùng căn nguyên đến nay không được biết mỗi vị tham tuyển người lần sau trò chơi thời gian đều đem là ngẫu nhiên đếm ngược năm đến ba mươi thiên không giống nhau có thể trước thời hạn tiến vào trò chơi nhưng nếu như không có tiến vào một khi thời gian vừa đến cũng sẽ tự động tiến vào trò chơi t r ầ n tư vận tựa hồ là vì tiết kiệm thời gian đem ác ma trò chơi đại khái tình huống một mạch nói ra mà ra nàng âm thanh mặc dù lãnh đạo nhưng thư giãn đồng thời còn mang theo chút ngự tỷ từ tính để tô dịch vô cùng hưởng thụ nhưng làm nghe đến năm đến ba mươi thiên khác nhau thời điểm tô dịch giật mình Ác ma tham r ò c ơ i làm chính mình chính sao chính ì n h Hải là tuyển h không biết tô dịch kinh ngạc, tiếp tục chậm mở miệng. Thang i biết tiếp rãi miệng. ê n Trần vẫn ngạc, Tư tô tục t mở người bình thường chia làm bốn loại thế lực một chính là quang phương quốc gia có chuyên môn linh năng giả tổ chức hai chính là môn phái cơ bản đều là trăm năm trước lưu t r u y ề n đến nay môn phái mỗi cái môn phái đều chỉ tuyển nhận đối ứng chức n g h i ệ p nhập môn ba là gia tộc cũng là trăm năm trước không ngừng lớn mạnh tại việt thế gia tỷ như kinh thành tứ đại thế gia xung quanh tô lý cảm ơn hải thành ngũ đại thế gia lưu nô hứa trương trần cái này ba cái thế lực lấy quan p ư ơ n g làm chủ đều hỗ trợ lẫn nhau thuộc về chính phái thế lực mà cái thứ tư chính là tà ác tổ chức ám h ắ c c ô n g hội thuộc về trong đó đầu tổ chức cũng chính là ngươi đắc tội tổ chức cùng loại dạng này tổ chức trải rộng thế giới chiêu mộ được rất nhiều tà ác linh người có tài đại đa số đều là chút người tâm thuật bất chính không phục các nơi quang phương lợi dụng dị năng làm sàng làm vậy kiếm lấy bạo lợi đồng thời cùng mặt khác ba thế lực lớn đối địch nhiều năm ngươi nếu bị định b ị hình hỏa nhất định sẽ tại tà ác tổ chức đối ngươi tiến hành ám sát treo thưởng vậy ngươi làm sao giúp giúp ta đâu tô d ị c gật đầu nói trần tư vẫn không nói gì mà là vô căn cứ lấy ra một tấm lá bừa mảnh khảnh ngón tay có chút bút h ỏ a mấy cái động tác trực tiếp dán hướng về phía tô dịch ngực tô dịch chỉ cảm thấy toàn thân chấn động chuẩn bị một cỗ mát mẻ khí tức bao phủ đây là linh phủ sư chế tác xua tan phụ lục có thể bảo chứng trong vòng m ộ ư ơ i ngày không có người có thể định vị đến ngươi ngoại trừ quang phương kỳ thật ngoại trừ cái này tứ đại thế lực bên ngoài còn có thế lực lớn nhất đó chính là tất cả tự do linh năng giả dạng này linh năng giả cơ số kỳ thật cũng không nhỏ thế nhưng tuyệt đại đa số cấp bậc đều là tương đối thấp tồn tại cái này linh năng giả bên trong phần lớn là đã hướng quang ư ơ n g báo cáo chuẩn bị thế nhưng không thể trở thành quan phương tiểu đội người bởi vì một khi trở thành quan phương người vậy thì nhất định phải có bảo vệ công dân nghĩa vụ cần chấp hành trừ b ỏ linh cùng với đả kích tà ác linh người có tài nhiệm vụ một chút linh năng giả cũng không n g u y ệ n ý một chút linh năng giả thì không có thực lực này dù sao bọn hắn cùng quan phương bồi dưỡng linh năng giả không cùng một đẳng cấp chấp hành những ngày nhiệm vụ quá mức nguy hiểm bình thường mà nói chỉ cần có ngẫu nhiên tham tuyển người thắng được trò chơi phía sau trở lại hiện thực hai mươi b ố giờ quan phương liền có thể định vị đến ngươi đến lúc đó ngươi liền cần báo cáo chuẩn bị cùng với cân nhắc có thể hay không trở thành quan phương tiểu đội một thành viên mà ta phù lục đối với hình h ò a đạo cụ có thể duy trì mười tiền mà đối với quan phương nhiều nhất chỉ có thể duy trì đến ba tiền chương hai mươi linh năng bảo ngọc hai ư ớ c chương hai mươi linh năng bảo ngọc hai ư ớ c ta sở dĩ dùng xua tan phù lục là vì để ngươi cân nhắc mấy ngày đến cùng có muốn gia nhập hay không quan phương nếu như ngươi không muốn ta có thể tiếp tục vì ngươi cung cấp phù lục cho đến sáu chương về sau hoàn toàn xua tan nếu như gia nhập quan phương nội bộ sẽ vì ngươi trực tiếp tiến hành xua tan nghi thức ta cho rằng lấy ngươi năng lực gia nhập quan p ư ơ n g là lựa chọn hàng đầu đệ nhất bọn hắn có thể vì ngươi cung cấp bảo vệ tại ngươi trưởng thành phía trước rất cần thiết thứ hai gia nhập quan phương liền có thể hưởng thụ quan phương tài nguyên đãi ngộ khẳng định so ngươi một người tới mạnh được rồi cảm ơn ngươi ta sẽ suy nghĩ thật kỹ tô dịch hiểu rõ ta có mấy cái vấn đề muốn tỉnh h giáo ngươi trần tư vận gật đầu ngươi biết thanh trạng thái bên trong nguyền r ù a sao tử vong đến ngược vượt q u a tô dịch dự đoán chính là trần tư v ậ n thế mà lắc đầu nói nguyền r ù a là trong trò chơi sao không là tại hiện thực giao diện thuộc tính bên trong thanh trạng thái xin lỗi ta chưa từng có nghe nói qua hiện thực bên trong sẽ có nguyền rủa ngươi bị nguyền rủa không sai tử vong đến ngược sáu mươi thiên trần tư vẫn trong lòng nảy dựng sáu mươi thiên tử vong đến ngược nếu là như vậy ngươi liền càng có lẽ gia nhập quan phương quan phương mạng lưới tình báo là to lớn trần tư v ậ n đột nhiên như nghĩ đến cái gì tại lật lên trên điện thoại diễn đàn một tháng sau sẽ tiến hành khu vực cuộc thi xếp hạng ta có chú ý tới người cuộc thi xếp hạng trước mười khen thưởng hồ hình như liền có quan hệ với giải trừ nguyền rùa đạo cụ có phong nguyên bạch lộ linh giới năm năm mở một quý nguồn gió tiêu tốn đặc thù hạt sương ẩn chứa không hề tầm thường giải độc năng lực thậm chí trong t r u y ề n thuyết có thể giải trừ nguyền rùa đây là điểm mở đến về sau có một hàng vật phẩm khen thưởng hồ mà phong nguyên bạch lộ liền tại ở giữa trần tư vận suy tư một chút phản phất tại suy nghĩ như thế nào cùng tô dịch giải thích ác ma trò chơi bao năm qua đến mỗi năm năm đều sẽ có một tràng cuộc thi xếp hạng mỗi cái thành thị bị chia làm năm đến mười cái khu vực không giống nhau từng cái khu vực người chơi đem có thể tham dự vào trong trò chơi nên cục trò chơi tỷ lệ tử vong tuyệt đối lớn thông quan khen thưởng cũng tương ứng sẽ phong phú không ít đến lúc đó sẽ có trong thành thị khu vực xếp hạng xếp hạng cùng với trong thành thị người xếp hạng xếp hạng người xếp hạng xếp hạng trước mười càng sẽ có càng lớn khen thưởng đồng thời có thể vì vị trí khu vực thêm điểm mà khu vực xếp hạng thứ nhất liền có thể đại biểu cai thành thị tham dự vào vòng tiếp theo thành thị cuộc thi xếp hạng bên trong nhưng ở khu vực xếp hạng thi đấu không phải phía trước ba khu vực ác ma trò chơi đem thực hiện hàn linh cũng chính là tại nên khu vực hạ xuống một chút cường đại linh dị quỷ vật là sẽ uy hiếp đến quan phương cùng với môn phái gia tộc tồn tại từng có hàn linh đưa đến không ít khu vực quan phương tiểu đội đoàn diện cùng với bình thường thị dân ác tính tử vong sự kiện tiến gia thành thị cuộc thi xếp hạng càng lớn tổng sáu trăm có thừa thành thị nếu là không thể trở thành hai vị trí đầu trăm. vẫn như c ũ sẽ bị hàn g linh thậm chí có một lần hạ xuống một cái phi thường cường đại quỷ vật cường đại đến đưa đến một cái thành thị hủy diệt hiện nay cái kia thành thị đều biến mất tại trí nhớ của chúng ta bên trong thế nhưng quan phương ghi chép lại là thực sự tồn tại đáng sợ vô cùng cho nên mỗi lần cuộc thi xếp hạng đều là quan phương khẩn cấp động viên duy ổn trọng yếu đoạn thời gian cũng là thiếu người nhất thời gian ngươi lúc này lựa chọn gia nhập quan phương tin tưởng bọn hắn sẽ không tự tuyệt vừa vặn ngươi có thể hỏi thăm một cái nguyền dựa tình huống quan phương có lẽ còn có cái khác đạo cụ cùng phương pháp t r ầ n t ư vận căn bản sẽ không cân nhắc tô dịch cái này tân nhân có thể thu được cuộc thi xếp hạng khen thưởng đây quả thực thiên phương d i đàm hiểu rõ còn có chức nghiệp có rất nhiều sao có hay không kỹ năng thiên phú cái này thuyết pháp tô dịch lại lần nữa đặt câu hỏi nói chức nghiệp rất nhiều thế nhưng có chút chức nghiệp chính là người nổi bật tồn tại mà có chút chức nghiệp có thể nói vô dụng đến cực điểm tương đối lợi hại có ngũ hành linh sư phân biệt là kim m ộ c thủy hỏa thổ kim linh sư không gì không phá v õ đạo chức nghiệp mục linh sư nguồn gốc mục chữa trị khôi phục hệ chức nghiệp thủy linh sư là cương nhu cùng tồn tại hệ phụ trợ chức nghiệp hỏa linh sư là lấy hỏa là thân võ đạo chức nghiệp thổ linh sư ngự đất hóa nham phòng ngự hệ chức nghiệp ngoài ra còn có linh phủ sư chế tạo p h ụ lục luyện đan sư luyện chế đan ă n g dược vũ khí đại sư truy tìm vũ khí cực h ạ n các loại kỹ năng thiên phú là không có mỗi cái chức nghiệp đều có tương ứng kỹ năng nếu là còn muốn có mặt khác kỹ năng đó chính là trang bị cùng với mặt khác đạo cụ tự mang không cách nào tự động bổ sung năng lượng bổ sung năng lượng kỹ năng thế nào chủ động bổ sung năng lượng tô dịch ỏ i thăm một cái phi thường mấu chốt vấn đề cái này sẽ dẫn đến chính mình kim thủ chỉ có thể hay không lần thứ hai sử dụng linh tinh tại trong diễn đàn có thể giao dịch mua sắm linh tinh một khối giá thị trường một trăm vạn cơ bản có thể bổ sung năng lượng nào đó một loại kỹ năng tô dịch thở ra một hơi vung lòng xuống lại không có thiên phú kỹ năng tồn tại cũng chính là nói cái này ngự vô s o n g là chính mình chuyên môn kim thủ chỉ chỉ cần ngự vô s o n g có thể lần thứ hai mở ra chính mình thông qua ác ma trò chơi tỷ lệ thành công nhất định gia tăng thật lớn sau đó tô dịch lại hỏi một chút liên quan tới ác ma trò chơi vấn đề trấn tư vận đều là đối đáp trôi chạy để hắn thu hoạch không ít hữu dụng tin tức vấn đề của ta hỏi xong nói một chút ta cần giút ngươi cái gì trợ giúp ta hoàn thành tiến giai trò chơi nhất định phải nói cho ngươi là trận này trò chơi độ khó nhất định vô cùng cao thời gian là tại sau năm mươi ngày trần tư vận gặp tô dịch rất bình tĩnh tiếp tục nói đương nhiên ta sẽ thanh toán thủ lao tương ứng thủ lao ta tin tưởng ngươi không cách nào cự tuyệt là một viên linh năng bảo ngọc nàng có thể thăng cấp trưởng thành ngươi nào đó một loại kỹ năng phương hướng khả năng là năng lực tăng lên hạn mức cao nhất gia tăng trở thứ này có tiền mà không mua được nói cứng giá trị của nàng nhất định là tại hai ước trở lên đây không phải là có thể dùng tiền mua được đồ vật đương nhiên ta cũng có thể trợ giúp ngươi bán nàng cho ngươi tiền mặt ít nhất có thể cho ngươi hai ước linh năng bảo ngọc thăng cấp kỹ năng hai ước đây là đời này có thể kiếm được tiền sao hơn nữa thứ này chẳng phải vừa lúc có thể thăng cấp chính mình ngự vô song sao cái này bờ u g l kỹ năng lại lần nữa thăng cấp sẽ thế nào điều kiện tiên quyết là ngươi phải sống tại trong vòng năm mươi ngày đến nhị giai linh n ă n giả g trần tư vận lại lần nữa thản nhiên nói đang lúc nói chuyện trần tư vận mở ra một cái phó bản quân chủ phía trên biết một chút người danh tự thế nhưng vô cùng mơ hồ đây chính là nhiệm vụ của ta quân chủ phía trên đều là ta tháng này chọn lựa nhiệm vụ cộng tác năm vị tất cả đều là tân nhân ít nhất là thông quan ba cái trò chơi nhiều nhất là vừa vặn mười cái ta tiến ra trò chơi có cái yêu cầu đó chính là cần một cái đồng bạn đồng thời cái này đồng bạn ký kết lúc nhất định phải là mười chàng trò chơi trong vòng tân nhân ký kết lúc sân chơi mấy càng ít trò chơi bắt đầu phía sau lấy được năng lực càng mạnh các nàng đều rất mạnh ngươi là một cái duy nhất trận đầu trò chơi liền bị ta tìm tới năng lực không tệ người chơi bốn sau chín ngày ta sẽ tiến hành ngang so sánh các ngươi người nào càng phù hợp ta chờ mong ta liền trực tiếp cho hắn thủ lao đồng thời dẫn hắn đi chấp hành nhiệm vụ hiện tại ngươi nguyện ý trước tiên làm ta bị tuyển nhân viên sao nếu như nguyện ý có thể hiện tại ký kết ký kết lúc hắn sẽ nhắc nhở n g ư ơ i bốn sau chín ngày lần thứ hai xác nhận ký kết nếu như ngươi không tại độ xác nhận nhiệm vụ q u y ể n trục đối ngươi mà nói liền sẽ mất đi hiệu lực tô dịch thử một chút đem tay đặt ở trên q u y ể n trục quả nhiên nhận đến nhắc nhở có hay không xác nhận đi trước ký kết bốn sau chín ngày đem lần thứ hai xác nhận có hay không ký kết như ký kết người không đồng ý chính là đi trước ký kết hết hiệu ế t h lực chương hai mươi một mua sổ số, số thẻ bờ ug chương không hai một mua sổ số, số thẻ bờ ug tô d ị không do dự tất nhiên là bốn sau chín ngày sự tỉnh như vậy trước hết ký lại nói cũng không cần trần tư vận bình phán nếu như chính mình đến lúc đó năng lực đầy đủ đáng giá bất chấp nguy hiểm thử một lần vậy liền thử xem nếu như nguy hiểm quá lớn cái kia tất nhiên nói cái gì cũng không đi dù cho có hai ước đạo cụ cái kia cũng so ra kém sinh mệnh giá trị đã đi trước ký kết người chơi băng thất linh chuyên môn nhiệm vụ ước cấp bốn giai tấn cấp năm giai hả đây là lấy trò chơi biệt danh không nghĩ tới vị này lạnh lùng ngự tị còn có thể lấy ra loại này đáng yêu trò chơi a i đi tô dịch không khỏi nhìn hướng trần tư vận không lộ vẻ gì tinh xào khuôn mặt thổi qua liền phá ra thịt trắng non như ngọc ôn nhuận giống như nước có lồi có lon thân hình xác thực xinh đẹp mà trần tư vẫn không có chú ý tới tô dịch chỉ là nhìn hướng quần c h ủ bị tuyển nhân viên đã đủ sáu người người thứ sáu bên trên viết tô dịch hai chữ tại tô dịch ký xong chữ về sau nàng cũng thở dài một hơi bây giờ sáu người đã đủ vô luận là người nào bị chính mình chọn chúng cái kia đều đem là một c h à n g khổng đấu nàng cũng chậm rãi từ vừa bắt đầu đối tô dịch ông chỉ chờ mong chuyển biến làm hiện tại lo lắng cái kia dù sao chỉ là hắn trận đầu trò chơi tiếp xuống trò chơi phất lờ hoặc là vận khí không tốt ra hỏa chỗ nào cũng có chỉ có không ngừng thắng lợi mới có thể mạnh lên trên thực tế nàng hiện tại càng xem trọng chính là hai vị trải qua tám chàng cùng mười chàng trò chơi người chơi ta truyền tống đạo cụ trở về thời gian đến trong thời gian này ta sẽ không lại tới tìm ngươi hy vọng ta ngày thứ bốn mươi chín liên hệ ngươi thời điểm ngươi còn sống đồng thời đã trở thành nhị giai linh n ă n giả g đương nhiên vận khí ta rất tốt tô dịch khẳng định nói ân mặc dù trần tư v ẫ n rất muốn nói cho tô dịch ác ma trò chơi cũng không có vận khí kiểu nói này a nhưng hắn cũng sợ đà kích đến tân thủ người chơi tâm thái nói thật trần tư vận trong lòng không nắm chắc lần này càng là không hỏi tô dịch trước nghiệp bởi vì một khi hỏi vạn nhất là chút không có cái gì tác dụng ít lưu ý trước nghiệp nàng sẽ càng thêm đ ố i hắn có thể hay không sống s ó t đến năm mươi thiên tràn đầy lo nghĩ tô dịch đưa mắt nhìn trần tư vận bị một cỗ lam sắc vòng sáng vây quanh sau đó biến mất không thấy gì nữa thế giới này đã không phải chính mình nhận biết thế giới tô dịch cảm khái vặt h ầ n trần tư vẫn vừa đi hắn mau đem dơ bẩn chăn mền ga giường một quyển ném tới rác r ử i thùng rác thu thập s ơ một chút quần áo kéo lên cửa quấn chuẩn bị rời đi cái này tràn đầy hồi ư c địa phương có thể muốn tạm thời rời đi một hồi tô dịch đối với trước mặt phòng sách nhỏ nói khẽ tạm biệt một hồi chập nhanh chân rời đi nếu trần tư vận có thể tìm tới chính mình những người khác có thể tìm tới chính mình cũng là có khả năng không phải không tin trần tư vận mà là để phòng vật nhất hắn đầu tiên đi tới một nhà con nét bao hết một cái phòng đơn mở ra trần tư vận gửi tới địa chỉ trang web hắn đã hỏi trần tư vận tại tùy ý trong máy tính đăng nhập ác ma diễn đàn đêm cũng không dẫn đến bị truy tung địa chỉ trang web này là một cái hư hảo lại không cách nào bị tra xét đến tồn tại đồng thời không phải tham t u y ể người n đặt ở trước mặt hắn hắn cũng không nhìn thấy cái này diễn đàn vừa vào trong đầu chính là một đoạn to lớn văn tự hoan n g ê n đi tới linh năng giả diễn đàn rất kỳ quái rõ ràng là ác ma trò chơi nhưng diễn đàn tên lại để linh năng giả diễn đàn mời biên tập người chơi biệt danh người chơi biệt danh đem hiện dùng trí ác ma trò chơi cuộc thi xếp hạng xếp hạng linh năng giả diễn đàn chờ trong trò chơi bên ngoài biệt danh có thể thiết lập ẩn tàng cùng biểu hiện ra ví như ẩn tàng tất cả linh năng giả không cách nào biết được ngài biệt danh trừ phi tự chủ biểu hiện ra tất nhiên có thể hoàn toàn ẩn tàng lời nói vậy liền truyền kỳ lừa gạt sư ẩn tàng đã hoàn toàn ẩn tàng hoan nghê ngươi linh năng giả truyền kỳ lừa gạt sư sau đó chính là một chút tân thủ giới thiệu văn tắt đến nói cho tô dịch công năng mạt khối tô dịch đầu tiên đi tới chính là giao dịch bản khối mục tiêu của hắn chính là linh tinh linh tinh giá cả vô cùng tiêu chuẩn chính là một trăm vạn tà i hữu tô dịch chọn lấy một cái giá thấp nhất chín trăm chín mươi tám tám trăm tám mươi tám mua sắm tại hắn xác nhận về sau thậm chí không có khóa lại thẻ ngân hàng quá trình hắn liền nhận đến một đầu trừ khoản tin nhắn mà viên này linh tinh cũng nằm ở vật phẩm của hắn cột bên trong lấy ra linh tinh phát hiện là một khối trong s u ố t nhưng lại hiện ra h à o quang bảy màu tinh thạch thưởng thức một hồi hắn lựa chọn bổ sung năng lượng mục tiêu dĩ nhiên chính là chính mình bở u gờ thiên phú ngự vô song nháy mắt tinh thạch hóa thành một đạo quang hoa tiến vào tô dịch trong cơ thể có thể hắn không có cảm giác gì tranh thủ thời gian điểm mở giao diện thuộc tính lại phát hiện ngự vô song lại không có bổ sung năng lượng song sôi kỹ năng tiên phú ngự vô song đặc thù điều khiển ngự vô song vật thế nhấc lên ngập trời song khí thế không thể đỡ nhằm vào nào đó độc lập sự kiện vô luận khả năng nhiều thấp đều tất nhiên được đến lý tưởng kết quả hôm nay có thể sử dụng số lần hai bổ sung năng lượng năng lượng là hai mươi đến một trăm linh đem thu hoạch được kỹ năng này sử dụng số lần một ông trời ơi một trăm vạn chỉ có thể để ngự vô song bổ sung năng lượng hai mươi t tô dịch hít sâu một hơi hiểu được cái này bởi u g kỹ năng không phải bình thường mà khẩu vị của hắn cũng là không phải bình thường hắn không do dự lại lần nữa mua vào bốn khối linh tinh một nháy mắt năm trăm vạn liền bị tiêu xài đi ra dù sao sinh mệnh mới là vị thứ nhất mà ngự vô song cuối cùng được như nguyện có thể sử dụng số lần từ không đi tới một thế nhưng hôm nay vẫn cứ ghi chú không thể sử dụng xem ra cho dù bổ sung năng lượng một ngày cũng liền tổng cộng có thể dùng cao nhất số lần hai sách tô dịch đau lòng có chút tặc lưỡi hắn vừa rồi lại phụ thuộc tính bảng hiểu được kỹ năng này không cách nào tại trong hiện thực sử dụng cũng chính là nói mua sổ số c h ú n g thưởng lại nối tiếp bên trên linh tinh c h u y ệ n này là không có cách nào thực hiện thẻ bờ google thất bại hắn đem tiếc n ố i ném ra sau đầu lại lần nữa xem lên luận đàn thiếp tử tới chim của ta người nào đến ăn tác giả mỹ thực gia gặp mặt giao hữu rán cùng nhau thảo luận trò chơi kinh nghiệm người nào đến tư thành ta mời mọi người ăn m ố t chim ác ma trò chơi quá khó khăn chúc ta cái cuối cùng sinh nhật vui vẻ tác giả ta thật là một cái thiên tài hy vọng đây không phải là ta qua cái cuối cùng sinh nhật ta tại giao dịch bản khối thông báo đối ta sinh nhật trúc phúc chỉ cần một trăm nguyên một phần hy vọng có thể tiếp thu đến đại gia đối t a c h ú c phúc cảm ơn mọi người toàn bộ linh năng giả diễn đàn t i ê n hướng về vui mừng bầu không khí nghe nói cũng là quan phương tận lực hướng dẫn vì đó vì chính là chậm lại người chơi tiêu cực tâm lý ác ma trò chơi đã đủ hoang đường k i n h khủng quan phương không muốn để cho người chơi rời đi trò chơi về sau vẫn là bao phủ tại b i quan bầu không khí bên trong cái này sẽ chỉ gia tăng tỷ lệ phạm tội gia tăng tà ác tổ chức thành viên thiết m ờ i bên trong cũng có chân chính công l ự c dán chân chính giao dịch tiếp vô cùng đứng đắn cùng với một chút quan phương phát biểu chú ý hạng ụ c dán cũng rất rõ ràng điểm mở hấp dẫn soát một hồi tô dịch liền thấy liền thấy một cái cảm thấy h ứ n g thú hấp dẫn dán kinh hiện ẩn tàng tối cường chức nghiệp tác giả xem ai dám chạm vào ta hắn điểm mở xem xét phát hiện cái này cái gọi là ẩn tàng chức nghiệp lại là khi trá sư các minh đệ theo ta hiểu rõ khi trá sư chức nghiệp không hiển sơn không lộ thủy mỗi lần bảng xếp hạng đơn bên trên đều không có nhìn thấy qua có thể này chủ yếu là vì nghề nghiệp này người đến qua tại thưa tớt căn bản có thể tính là ác ma trong trò chơi ẩn tàng chức nghiệp những cái k ê u cơ số lớn trên chức nghiệp bảng mới rất bình thường hôm nay ta cũng có hạnh phỏng vấn đến một vị khi trá sư bằng hữu đại gia biết khi trá sư có một cái cường lực kỹ năng là cái gì sao ta t l u n g thực h dự đoán i c h khi chá sư lần này nhất định có thể lên cái người xếp hạ bảng Phúc, lâu chủ là muốn cười chết ta kế thừa hoa của ta thôi khi chá sư còn có thể bên trên xếp hạ bảng khi trá sư ít người là vì cái gì ngươi không biết ngươi hỏi một chút quan phương vì sao không bồi dưỡng khi trá sư mà là phần lớn bồi dưỡng ngũ hành linh sư chết cười lâu chủ ta khuyên ngươi làm cái người tốt ngươi lại cười chết một cái khi trá sư cái này chức nghiệp căn bản không có người đụng l ạ n h dối tinh dối mù phụ trợ không có cách nào phụ trợ công kích không có cách nào công kích tối cường kỹ năng chức nghiệp lừa gạt vẫn là muốn hàng dai hơn nữa chỉ có thể sử dụng những nghề nghiệp khác bộ phận kỹ năng thậm chí ngươi liền kỹ năng này đều g i á tình không đi ra cũng đừng t h i phồng chương hai mươi hai kết toán khen thưởng bạo kích chương hai m ư i kết toán khen k toán thưởng bạo í chết ngự song. vô c h cười một đúng à, khi trá sư thông quan nhiều như thế cho chơi thật vất vả tiến dai ba dai khá lắm chiến đấu vẫn là trở tại hai dai chơi mãi mãi cái truy suy nghĩ một chút đều thay nghề nghiệp này người chơi khí chết cười một chơi con chó này đều không đụng vào chức nghiệp còn muốn đi thu thập những nghề nghiệp khác chức nghiệp thẻ lại là một bút cao phí tổn quả thực là đốt tiền cũng đốt không ra cường độ chức nghiệp có lẽ được định thành giác dưới nhất chức nghiệp còn tối cường còn người xếp hạ bảng chết cười một nghìn tám sáu lâu chủ âm đức điên còn giảm còn không tranh thủ thời gian xóa tổ tít khi trá sư có như thế yếu chính mình còn không biết khi trá sư phía sau có cái gì kỹ năng có thể cái này sẽ hàng dai đúng là cái vấn đề rất không hữu hảo tô dịch đột nhiên nghĩ đến linh năng bảo ngọc có thể hay không cho kỹ năng này thăng cấp dạng này thăng cấp về sau có thể hay không không cần hàng dai cha một chút định vị đạo cụ ân không có người bán chỉ h o á n xong hướng duy nhất một lần truyền tống đạo cụ khá lắm hai trăm năm mươi vạn cái này trần tư vận một đến một về hai trăm năm mươi vạn không có người nào dùng ai là đại o á n chủng trước nghiệp h ẻ chỉ có một ít thợ rèn cầm sư võ sư này một ít cơ sở chức nghiệp cùng ít lưu ý chức nghiệp hơn nữa giá cả tẫn tất cả đều là đi tới ngàn vạn cấp bậc ít nhất một nghìn vạn đặt cơ sở trong đó cũng không có nhìn thấy n g ũ hành linh sư cùng với cường lực chức nghiệp khả năng là đều bị quan phương quản khống nguyên nhân đắt giá như vậy giá cả cũng để cho tô dịch từ bỏ mua một tấm cho chính mình chức nghiệp lừa gạt trang bị tính toán tô dịch nằm tại phòng riêng ghế sofa lớn bên trên c ẩ n thận c h ỉ n h cắt tỉa một cái hôm nay tất cả mấu chốt tin tức cùng tương lai mục tiêu hắn đã minh sắc bước vào cùng lúc trước thế giới khác nhau trong những ngày kế tiếp chính mình sẽ liên tục muốn đối mặt sinh tự uy hiếp á t mà trò chơi càng hồng bét chính là thân mang theo nguyên r ù a giải quyết con đường tạm thời chỉ có hai cái cũng đều là đánh dấu hỏi đệ nhất gia nhập qua phương thu hoạch được nội bộ tin tức tìm kiếm phương pháp giải quyết thứ hai tại một tháng phía sau cuộc thi xếp hạng thu hoạch được trước ba nắm giữ lựa chọn khen thưởng quyền lợi không phải vậy có thể có thể giải trừ nguyên r ù a đạo cụ phong nguyên bạch lộ cũng không nhất định cấp cho đi ra cho xếp hạng trước mười người chơi nó chỉ tồn tại ở khen thưởng trong hồ khen thưởng hồ bên trong còn có bó lớn càng tốt đạo cụ trang bị ngẫu nhiên cấp cho nếu như đến lúc đó quan vương cũng không có giải quyết nguyền rủa con đường lời nói chính mình chỉ có thể đi tham dự cuộc thi xếp hạng đồng thời còn muốn trở thành người cuộc thi xếp hạng trước ba bắt buộc phải làm không cách nào né tránh chính mình cái này mới thông qua n một cái trò chơi tân nhân liền muốn được đến cái này hai trăm năm lịch sử ác ma trò chơi cuộc thi xếp hạng trước ba tô dịch suy nghĩ một chút đầu đều có chút đau tóm lại trước thắng được hậu tiên trò chơi sống sót không thể để tân nhân nhảy vọt thi đấu bán hết hàng tăng tốc độ tăng cao thực lực sau đó gia nhập quan vương tìm giải trừ nguyền rủa trí đạo kết quả nếu là không lý tưởng chính ũ mình tiểu sách nát nhà là trở về không được cái kia muốn đổi một cái xa hơn một chút địa phương mua một bộ hoặc là thuê một bộ có sẵn phòng bà ở dù sao sinh hoạt vẫn là phải tiếp tục có yên ổn hoàn cảnh đối với cuộc sống khát vọng mới sẽ tăng lên kiếm tiền cũng là tô dịch việc khẩn cấp trước mắt chính mình cái này ngự vô song mặc dù bờ u b thế nhưng lại ăn vàng trận đầu trò chơi mở vờ t ợ thắng được năm trăm hai mươi vạn một cái trước mắt ở giữa liền tiến thâm viên miệng lớn điều này cũng làm cho tô dịch tiêu xài kế hoạch trôi theo dòng nước nếu như chính mình còn muốn vận dụng cái này kim thủ chỉ, như vậy nhất định phải mỗi t r à n g trò chơi kiếm được năm trăm vạn trở lên muốn động dùng hai lần cái kia còn phải kiếm đến một nghìn vạn tô dịch trong đầu đột nhiên lướt qua một tia linh quang đúng à cái này kỹ năng không có cách nào hiện thực dùng không có cách nào mua sổ số, số cổ phiếu thẻ bụt nhờ vậy ta tại kết toán khen thưởng thời điểm sử dụng đây lúc kia ta không tại hiện thực a Ta gấp 10, gấp t hạ, hạ quyết tâm tô dịch liền lui máy móc tìm một nhà cách phòng sách xa một chút hẹn hoặc khách sạn hoa một nghìn ba trăm nguyên trực tiếp mở năm tiên phòng sách túi và ở lần này ác ma trò chơi tiến vào thời gian quá ngắn trở lại lần nữa trở lại hiện thực lại đi thuê phòng mua nhà tô dịch tính toán như vậy hạ tự nhiên không có khả năng trước thời hạn tiến vào trò chơi tiếp xuống hai ngày hắn một mực tại diễn đàn xem xét thiếp m ờ i tin tức hiểu rõ ác ma trò chơi biết người biết ta mặc dù cuối cùng phát hiện ngoại trừ hiểu rõ hơn đến một chút tin tức bên ngoài đối ác ma trò chơi bản thân mà nói cũng không có cái gì dùng trò chơi cơ bản đều là sẽ không tái diễn tồn tại cho nên công lược nói một chút là được trò cười có chút trò chơi liền tính ngươi cho rằng lặp lại cũng chỉ là cùng loại có thể trong đó khái niệm cùng với thắng bại điều kiện hoàn toàn khác biệt nhưng trò chơi chưa hẳn đều là xóa bỏ loại trò chơi cũng có hơi nhẹ trừng phạt cùng loại khấu trừ kinh nghiệm kinh nghiệm một khi bị trừ đến một cái giai đoạn không như vậy cũng sẽ bị xóa bỏ đương nhiên mới tiến cấp về sau sẽ có một lần bảo vệ vòng có hơi nhẹ trừng phạt cũng sẽ có trọng lượng cấp trừng phạt thậm chí có sẽ còn bị dị hóa thả xuống đến hiện thực tương đương với hàng linh tầm thường tồn tại cũng là quan phương tiểu đội cho tới nay cần làm công việc trừ bỏ linh nơi phát ra một trong thời gian chậm rãi tới gần lại là buổi chiều bốn bốn mươi b ố tô dịch chuẩn bị sẵn sàng một n á y mắt liền bị truyền tống vào trò chơi hoan n ê n đi tới ác ma trò chơi muốn đạt được siêu p h à m lực lượng sao muốn đạt được tài phú kinh người sao như vậy mời thắng được ác ma trò chơi sống sót đi tô dịch mở mắt ra lại lần nữa nghe đến cái này âm lãnh thấu xương âm thanh lần này trò chơi tên là sinh tử quyết thắng hai mươi mốt điểm người chơi quyền hạn hạn chế cấp trò chơi tô dịch đập vào mắt nhìn thấy chính là mình đã ngồi ở một tấm hình bầu dục bàn đánh bạc phía trước mặt ngoại trừ chính mình bên ngoài còn có năm người cũng ngồi xuống tại đánh cược bàn xung quanh vừa vặn ngồi đầy cái này sáu người bạn màu xanh vải nhung bên trên mỗi người trước mặt chất đống chỉnh tề không đồng nhất thẻ đánh bạc trước mặt mình thẻ đánh bạc thoạt nhìn ít đến thương cảm người chơi mục tiêu là đem thủ bài cùng tận lực tiếp cận hoặc đạt tới hai mươi mốt điểm tại không cao hơn hai mươi mốt điểm điều kiện tiên quyết trở thành toàn trường lớn nhất mỗi vòng trò chơi bắt đầu chia á c vị n g ư bài kết thúc về sau mỗi tên người chơi theo thuận kim giờ xứng bài có thể lựa chọn rút bài gấp đôi nhảy qua mỗi người mỗi vòng cân nhắc thời gian ba phút qua thời gian chưa hưởng ứng tự động nảy ra Rút bài chờ í n h h là lại p tất cả người chơi cũng sẽ không tiếp tục rút bài về sau trang gia lật ra ám ảnh trang gia nhất định phải tại thủ bài điểm số cùng nhỏ hơn một mươi bảy lúc một mực mỗi bài trong ạ i bài điểm thủ hơn số cùng lớn b lúc trò a ra n n g g ư ờ chơi điểm sử dụng hai bộ loại bỏ quỷ bài bài bố kẹ đã sử dụng qua thủ bài sẽ lại không tẩy vào bài tổ mà là chính diện hướng lên trên đặt ở bài tổ phía dưới cùng làm trang ra bài trong tay tổ mới bài đều bị hao hết về sau thuận kim giờ vị kế tiếp người chơi tự động trở thành mới trang ra tiếp tục trò chơi mỗi vị người chơi thẻ đánh bạc ngẫu nhiên thẻ đánh bạc hao hết xóa bỏ cho đến sống sót một người ban đầu thẻ đánh bạc càng ít thắng được trò chơi về sau khen thưởng càng cao cơ sở tiền thưởng năm trăm vạn chú ý người chơi ở giữa gia tăng bạo lực hành động một khi phán định làm trái quy tắc nên người chơi lập tức tử vong người chơi có thể tố cáo gian lận ấn xuống chính mình ghế tựa tay vịn bên cạnh núp ấm lập tức tố cáo nên người chơi nếu là hai dây bên trong có gian lận thủ pháp hành động thì phán định tố cáo thành công gian lận người chơi tử vong còn thừa tất cả thẻ đánh bạc về tố cáo người chơi tất cả ví như thất bại mời hướng bị tố cáo phương thanh toán ba mươi cái thẻ đánh bạc lại là xóa bỏ loại trò chơi vẫn là một người thông quan xóa bỏ loại trò chơi tô dịch đau đầu chính mình tổng cộng mới tham gia hai chàng trò chơi hai lần đều là xóa bỏ loại thậm chí cái này trò chơi chỉ có thể có một người thắng lợi xóa bỏ loại trò chơi hung hiểm dị thường cho khen thưởng cũng đều rất cao bình thường trò chơi là cái chữ số kinh nghiệm có thể tám chín điểm đều tính toán cao mà tô dịch bên trên một chàng cơ sở kinh nghiệm chính là hai mươi thậm chí thông qua mở vở tờ cùng nhảy vọt thi đấu tăng thêm còn tăng thêm sáu điểm mặc dù một trò chơi tương đương với người khác ba trận nhưng là lấy mạng sống ra đánh đổi cũng có tin tức tốt tô dịch đã biết hạn chế cấp trò chơi bày tỏ phong ấn người chơi lại bộ phận năng lực để người chơi năng lực quấy nhiều không được trò chơi để nên c ụ c trò chơi tương đối công bằng tiến hành mà bên trên c ụ c trò chơi tô dịch vẫn như c ũ sử dụng ngự vô song vậy l i ê n biểu thị ra tô dịch kỹ năng thiên phú sẽ không bị hạn chế cùng phát giác lần này bài bộ k ẹ loại trò chơi xem ra không thể không vận dụng cái này nằm trăm vạn bất động sản chính mình lúc trước muốn đem ngự vô s o n g một cơ hội lưu tại khen thưởng không gian sợ là muốn thực hiện không được nữa tô dịch một bên suy nghĩ một bên quan sát tình huống trước mắt hắn phát hiện phần e o của mình đã bị nặng nề g h vòng thép chỗ cố định thí nghiệm một cái ngồi ra ghế s o f a cũng là một mực cố định tại mặt đất di động không được mảy may mà mặt đối mặt chính là một cái trang phục yêu diệm nữ nhân trẻ tuổi nàng chính phía sau chính là một hàng lỗ thủng tô dịch không nghi ngờ chờ chút thua trò chơi về sau sẽ từ lỗ bên trong toát ra cái gì đến đem thẻ đánh bạc thua chống không người chọc thành tài sản hắn đánh giá còn lại năm người đồng thời năm người này cũng tại lẫn nhau quan sát năm người này không giống lúc trước thanh tia trò chơi người chơi đều nghĩ trang tân nhân điều này nói do trận đầu trò chơi đại đa số người chơi hiển nhiên sân chơi lần không cao ngược lại lần này tất cả mọi người rất bình tĩnh cũng không có quá mức khẩn trương chỉ l à n g h e đến xóa bỏ loại trò chơi thời điểm sửng sốt một chút xem ra đều không phải t â n thủ trải qua nhiều lần ác ma trò chơi ngoại trừ tô dịch bên ngoài hai nữ ba nam tô dịch là ba hảo vị tô dịch đối diện mặc váy ngắn đùng da trang điểm dày và đậm nữ nhân trẻ tuổi là năm hảo vị một vị mặc đai đeo màu đỏ thám lệ phục gợn sóng cuốn thành thuộc nữ người là bốn hảo vị một hảo vị là ba mươi tuổi trở ra mang theo dây trên mặt có sẻo tên mặt xẹo hai hào vị là một vị sắc mặt che lấp mặt tây trang màu đen trung niên nam nhân sáu hào vị thì là đến tuổi trang phục thời thượng nhuộm mái tóc màu xanh lục nam nhân trẻ tuổi chắn trong bàn ở giữa đem thời gian thực ghi chép trong tay các vị thẻ đánh bạc số lượng một hào người chơi thiên cơ là trang trò chơi bắt đầu quy tắc vừa dứt lời số một ghế s o f a vị liền xuất hiện một trận qua n mang ghế s o f a l ư n g thay đổi cao đồng thời có vương miện đồ án hiện lên trước mặt hắn cũng trợt hiện một bộ bài bổ kẻ bài tổ khả năng là bởi vì xóa bỏ loại trò chơi quan hệ đại gia giữ im lặng bầu không khí có chút ngưng trọng Các cực vị bắt đầu đặt đầu đi. hai hào sắc c mặt hư e l phục âu p trung niên giọng nam âm âm u, nhắc nhở một cái không có nhúc nhích một hào hừ tên mặt sẹo hư lạnh một tiếng cầm lấy trước mặt bài tổ bắt đầu chia bài tô dịch dùng tay sở lấy chính mình không nhiều thẻ đánh bạc nhìn về phía bản đánh bài trung ương một hào bốn mươi cái hai h à o sáu mươi cái ba h à o ba mươi cái bốn h à o năm mươi cái năm h à o bảy mươi cái sáu h à o tám mươi cái chính mình thế mà lấy được ít nhất thẻ đánh bạc một hào tên mặt xẻo trang ra do dự hiển nhiên cũng là bởi vì hắn thẻ đánh bạc lượng quá ít tô dịch đối với hai mươi mốt điểm cũng vẹn vẹn hơi có hiểu rõ nhưng trận này trò chơi lại biến thành thế nào vẫn là phải nhìn người chơi là thế nào cái cách chơi dù sao nhìn quy tắc cái này trò chơi không cấm gian lận mà là để người chơi chủ động tố cáo gian lận xem như nắm giữ thiên môn giới hắn mà nói hắn thử một cái hoạt động ngón tay hạn chế trò chơi cũng không có hạn chế đến thiên môn giới đối ngón tay độ linh hoạt tăng lên mà cụ thể thiên thuật thủ pháp có hay không bị hạn chế hắn phải trở thành trang gia sau đó thử nghiệm một phen liên đáng tiếc chính là thiên môn giới chỉ là đơn thuần để cao tốc độ tay cùng với thiên thuật thủ pháp đánh cược hạng mục lại là không có bất kỳ cái gì thực tế lý luận kinh nghiệm tăng thêm tô dịch thủ pháp hội nhưng đối cụ thể một loại nào đó rau cải x ô i vẫn là nửa bình nước lắc lư cái này hai mươi mốt điểm cũng phải vừa học một bên chơi hiện tại thẻ đánh bạc lượng ít vẫn là lấy ổn định làm chủ dù sao cũng là một cái đào thải chế trò chơi thẻ đánh bạc lượng người càng ít càng sẽ bị để mắt tới chia bài tại tô dịch suy nghĩ ở giữa đã kết thúc một hào tên mặt sẻo trang r a trước mặt một tấm khối lập phương bốn một tấm áo bài hai hào người chơi âu phục trung niên là hoa mai cờ gì, đã đi tới ưu thế tuyệt đối hai mươi điểm hắn trầm thấp nói nhảy qua chính tô dịch cầm tới một tấm k một tấm năm đã đi tới mười lăm điểm lớn hơn sáu điểm đều sẽ bạo vụ này thủ bài vô cùng xấu hổ nhưng trải qua tô dịch suy tính nếu trang r a muốn ít nhất cầm tới mười bảy điểm mới sẽ ngừng bài như vậy chính mình trên thực tế mười hai điểm đến mười sáu điểm xấu hổ bài căn bản không có khác nhau bởi vì trang g a không bạo nhất định sẽ so với sáu điểm bài phải lớn hắn nhìn lướt qua người chơi khắc bài bốn hào quý phụ nhân là năm cùng di năm hào nữ nhân trẻ tuổi bảy cùng q sáu hào thanh niên tóc lục là hai cùng tám đối với chính mình có ý nghĩa bài chỉ có hai mươi sáu điểm tính đến mặt bản đã có bốn c h ư ờ n g bài trong tổ chín mươi hai chương chỉ có ba mươi sáu c h ư ờ n g tám lá bài a sẽ không bạo nhưng không có ý nghĩa bảy đến k có bốn mươi tám c h ư ờ n g bạo bài s á t suất cao tới năm mươi hai chương hai mươi bốn g ư ờ i có biết chơi hay không thêm cái gì lần a t r ư ơ n g hai mươi bốn người có biết chơi hay không thêm cái gì lần a, a. nhảy qua tô dịch lựa chọn ngừng bài trang ra hiện nay minh bài bốn điểm ám bài liền xem như mười điểm hắn tối thiểu ít nhất còn phải rút một tấm bài không cần thiết chính mình chủ động tiến công trang gia bạo bài chính mình còn có thể thắng nếu không mình trước bạo trang gia bạo bài phía sau chính mình là không ăn được bất luận cái gì thẻ đánh bạc tại tô dịch lựa chọn nhảy qua về sau cùng làm m ộ ư ơ i năm điểm bốn hào gợn song cuốn thục nữ cũng không có quá nhiều cân nhắc theo sát l ờ i nói ra nhảy qua năm hào nùng trang nữ nhân m ộ ư ơ i bảy điểm còn có thể cùng trang gia b ắ t nhất cái ngang tay đương nhiên cũng là nhảy qua đến phiên thanh niên t ó c lục hắn lập tức đẩy ra năm cái thẻ đánh bạc đem áp chú thêm đến mười cái gấp đôi tô dịch lập tức suy tư nếu như chính mình cùng hắn đồng dạng thẻ đánh b ặ t lượng hẳn là cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy bảy đến a chín mươi hai chương bên trong cũng có năm mươi sáu chương có gần như sáu mươi mốt phần trăm xác suất có thể lớn hơn hoặc bằng mười bảy thậm chí mười đến a xác suất có bốn mươi ba phần trăm gần như hai phần có một xác suất có thể lớn hơn hoặc bằng hai mươi hơn nữa trọng yếu nhất chính là rút đến bất luận cái gì bài cũng sẽ không bạo chết đều có xác suất thắng xác thực mười điểm cùng mười một điểm là thích hợp nhất đẩy gấp đôi bài tô dịch ra kết luận xem ra cái này thanh niên tóc lục thật thông minh cũng liên tưởng đến chỗ mấu chốt một hào trang ra tên mặt sẹo Cũng t ha ha, ôi một hào ngươi vận may có thể a ngươi thanh niên tóc lục cười hì hì đối với tên mặt sẹo thổi một tiếng huýt sáo tên mặt sẹo sắc mặt không để ý tới sáu hào chỉ là sắc mặt càng thêm khó coi hiện tại đã tất cả người chơi đều kết thúc hiệp đến phiên hắn lật ra chính mình á m bài một tấm ca ộ t mươi bốn điểm như vậy trang ra chỉ cần lật ra tám ca như vậy trực tiếp bạo bài đây cũng là tô dịch vui với nhìn thấy tên mặt sẹo đưa tay tiếp tục cho chính mình phát một tấm bài là một tấm hai điểm cộng lại là m ộ ư ơ i sáu không có lớn hơn hoặc bằng m ộ ư ơ i bảy còn phải tiếp tục chia bài lập tức bạo bài sát xuất gia tăng m á h liệt tên mặt sẹo nín thở lại lần nữa đẩy ra một tấm bài một tấm tám hai mươi năm điểm bạo bài bồi g a o tất cả người chơi tên mặt sẹo sắc mặt cực kỳ khó coi lần này hắn bồi đi ra m ư ơ i bốn cái thẻ đánh bạc Vẹn vẹn c hiện ỉ tại chờ đợi tên mặt sẻo chính là còn có mấy vòng trang bị đối với hắn mà nói thẻ đánh bạc lượng đã thấy Căn bản là không có cách thở dốc tô dịch thay thế cũng hiểu rõ hiện nay đối mặt mình nguy hiểm nếu như không t ạ i đến phiên chính mình phía trước nhiều kiếm một chút thẻ đánh bạc rất có thể lại biến thành thẻ đánh bạc chiều sâu chi chiến tựa như tên mặt sẹo đồng dạng sẽ bị thẻ đánh bạc nhiều người đè ép không gian sinh tồn một vòng này tô dịch quyết định đặt cược một cái chính mình xem như vị thứ ba trang gia hiện tại còn không phải tốt nhất tăng vật đặt cược thời cơ kế hoạch của mình cùng trang gia t r ê n l ệ n h cũng nếu không được đi đâu đến ổn một vòng này đại gia thẻ đánh bạc hạ hơi rộng rãi một chút ngoại trừ tô dịch bên ngoài toàn bộ đều áp chú ba cái hoặc là trở lên thẻ đánh bạc sâu chính là tốt tô dịch t h ẳ thán trang gia chưa bài một tấm minh bài là ca một tấm ám bài hai hào âm trầm âu phục trung niên nhân bài là hai nam rút bài hắn so một cái động tay mời trang ra c h ơ i bài bài rơi bàn lại là một tấm năm rút bài một tấm sáu âu phục trung niên nhân điểm số đi tới mười tám hắn xua tay lựa chọn ngừng bài đến phiên tô dịch xướng bài hắn điểm số cái này vòng là năm ba không do dự hắn lựa chọn rút bài rút bài phát xuống đến chính là một t ấ m bốn tô dịch do dự một chút bạo bài sát xuất sắc thực không nhỏ thế nhưng cái này vòng rút bài không gian cũng rất lớn rút bài một tầm hai tốt nha hai ba bốn năm lại đến một tấm đều thành thuận tô dịch trong lòng n ổ nước bọn đã mười bốn điểm không cần thiết qua tô dịch mười bốn điểm qua bài gấp đôi bốn hào gợn sóng c u ố n thục nữ cầm tới chính là bốn cùng sáu lựa chọn gấp đôi nàng trong tràng nguyên lai thẻ đánh bạc là ba hiện tại đi tới sáu một tấm c h ư t may mắn gợn sóng c u ố n thục nữ khỏe miệng mỉm cười bài của nàng cùng thành công đi tới hai mươi điểm năm hào nùng trang nữ sáu điểm cùng tám điểm đã đi tới mười bốn điểm nàng lựa chọn rút bài lại một tấm tám điểm bị phát ra bà bài bồi thanh toán trang ra ba cái thẻ đánh bạc nùng trang nữ chừng mắt liếc một hào trang g a tiếp xuống lại đến phiên lại lần nữa bên trên năm cái sáu h ả o một tấm a một tấm năm điểm h i ệ n nhiên hắn đối với chính mình bài không hề hài lòng rút bài một tấm mười điểm phân phát mà ra a nếu như là làm mười một điểm đã vượt qua hai mươi mốt tự động coi là một điểm hiện tại bài của hắn cũng vẫn như cũng là mười sáu điểm không có biến hóa qua sáu h ả o thanh niên tóc lục sách một cái miệng bày tỏ đối tấm này mười điểm bất mãn tất cả người chơi sướng bài xong xuôi lại đến phiên trang ra tên mặt sẹo chậm rãi lật ra á bài lật ra đến là bốn điểm cùng minh bài tổ ca thành mười bốn điểm không đủ mười bảy điểm tiếp tục chia bài hai cơ mười sáu điểm không đủ mười bảy điểm tiếp tục chia bài tô dịch quan sát được một hào trang gia biểu lộ vô cùng xoắn suýt tựa như đang r ã y rủa bốn điểm tên mặt sẻo chạy mồ hôi khi thấy mở bài hắn cuối cùng thở ra một hơi trang gia hai mươi điểm cùng lớn nhất sóng lớn t h u c nữ ngang tay còn lại ăn sạch thẻ đánh bạc lượng trực tiếp tăng thêm mười ba cái tổng cộng ba mươi chín cái gần như về tới ban đầu mã lượng tô dịch đặt mình vào hoàn cảnh người khác trang gia vừa rồi thanh này nếu là không thắng thẻ đánh bạc lượng đi tới mười mấy cái vậy coi như gặp phải bị động ôn in nguy hiểm có thể chính là một cái sự tình tính mạng của hắn liền muốn kết thúc tại đây kế hoạch của mình lượng chỉ có ba mươi xa xa không đủ nếu là bà bài nhiều nhất chống đỡ hai vòng chính mình liền phải chơi xong phải tại làm cái phía trước năm chặt thắng đến ổn thỏa thẻ đánh b ạ t lượng tô dịch thầm nghĩ lại làm mới một cục ván này tô dịch hạ ba cái những người còn lại ba đến năm cái không giống nhau tên mặt xéo h i ế p mắt phát ra bài ánh mắt dần dần lăng lệ lần này trang ra minh bài là một tấm sáu hai hào người chơi là một tấm bốn một tấm bảy âu phục trung niên sờ lên âu phục ống tay á o gấp đôi không hề nghi ngờ lựa chọn gấp đôi áp chú ngạch số đi tới tám cái một tấm uy đ ặ t tới hai mươi mốt điểm đứng ở thế bất bại bốn hào gợn s ó n g c u ố n thục nữ là một chương mười cùng bảy nhất định sẽ nhảy qua năm hào nùng trang nữ là một tấm một chương ba cùng gì, lấy nàng bên trên một vòng động tác đến phán đoán lời nói hẳn là sẽ thêm rót sáu hào thanh niên tóc lục là a cùng sáu cơ bản sẽ không thêm rót mà chính tô dịch thì là một tấm bốn cùng một tấm hai gấp đôi tô dịch không có quá nhiều suy nghĩ thời cơ không c h ờ người áp chú đi tới sáu cái nhìn thấy tô dịch thao tác hai hào âu phục trung niên nhân vậy một cái lông mày một hào trang ra cùng bốn hào gợn xong quấn nữ nhân cũng hướng tô dịch nhìn một cái năm hào nùng trang nữ tựa như nhìn thấy cho cười đồng dạng Có, có, có, có sáu hào thanh niên tóc l ụ k cũng tại một bên khinh thường cười ngươi thật đúng là nằm ngựa thức cách chơi phó thác cho trời có muốn hay không ta dạy ngươi đánh ngươi cái này bài a khẳng định muốn lựa chọn rút bài a ngươi mười sáu điểm ngươi rút đến bên trong tiểu bài đều có thể lại rút một tấm dạng này không tốt sao thậm chí có thể hai mươi điểm hai mươi mốt điểm ngươi đây là đem con đường của mình cho ngăn gắt gao nha a là thế này phải không t h ủ giáo tô dịch cười nhạt một tiếng mặc dù hai người này là đang cười nạo h nhưng tô dịch đối hai người này ôm lấy kính ý có thể tại loại này trong trò chơi còn có thể cười nạo h bắn tên có đích cũng coi là lợi hại người khác ước gì ta khở hô hô thua trận thẻ đánh bạc hai n g ư ờ i còn cần phải nói cho ta chuyện này là sao nha nhưng cũng tiếc các ngươi cho rằng chính xác chưa hẳn chính xác hai mươi mốt điểm trò chơi đang tiến hành nhất định sẽ có sai lầm xuất hiện t ô dịch xem chừng hai người này mặc dù không phải một hai c ụ c tân thủ người chơi nhưng chưa hẳn trải qua sinh tử thử thách có thể nội dung trò chơi tương đối hiền lành thất bại trừng phạt cũng là trừ kinh nghiệm loại hình gấp đôi chia bài t ô dịch lấy được một tấm bảy hợp thành m ộ ư ơ i ba điểm nùng trang nữ cùng thanh niên tóc lục một bộ quả là thế biểu lộ khinh thường cười cười không có cùng tô dịch lại nói nhảm ngược lại là bốn hào gợn sóng c u ố n t h ụ c nữ dùng hơi ngậm thâm ý ánh mắt liếc mấy cái tô dịch sau đó ba người hành động cùng tô dịch dự liệu đồng dạng bốn hào cùng sáu hào nhảy qua mà năm hào nùng trang nữ m ư ơ i ba điểm gấp đôi rút đến chín điểm bà bài lại lần nữa bại bởi trang ra t ặ m cái thẻ đánh bạc nùng trang nữ sắc mặt cũng đen lại cái này hai vòng xuống bạo b à i liền cho nàng thua mười một cái tính đến cái thứ nhất thắng cũng đã thua mười cái từ bảy mươi cái lớn ưu thế biến thành sáu mươi cái nhìn thấy mới vừa rồi bị chính mình cười n ạ o tô dịch chính mỉm cười nhìn xem nàng thẹn quá thành g i ậ n chừng tô dịch một cái người cười cái gì cười nhìn n g ư ờ i thao tác ta hiếu học điểm thái độ m u ố n tốt đương nhiên phải cười tô dịch nết miệng cười một tiếng nùng trang nữ một hơi kem chút không có nâng lên ngực run lên một cái tên mặt xẻo hít sâu một hơi trang ra mở ra ám bài một tấm bảy cùng minh bởi vì hiện nay trò chơi là hai bộ bài bộ kệ tổng cộng một trăm linh bốn lá bài hơn nữa đã dùng qua bài sẽ không tẩy tiến bài đắp cũng chính là nói mỗi tấm bài tổng cộng có tám chương dùng một cái ít một cái tô dịch trí nhớ không sai từ lâu chú ý tới điểm này phân phát mỗi một tấm bài hắn đại khái đều ghi vào trong đầu ba lượt chia bài xuống hiện tại bài tổ bài đã hơn phân nửa năm mươi lá bài phát ra bài tổ còn lại năm mươi bốn c ư ơ n g hắn đem phát qua bài chia làm đại trung tiểu ba loại bài hai mươi sáu điểm là nhỏ tổng cộng có bốn mươi chương nhưng đã phát hai mươi sáu chương bảy mươi chín điểm là bên trong tổng cộng có hai mươi bốn c ư ơ n g hiện tại phát chín c h ư ờ n g m ộ ư ơ i điểm a là lớn tổng cộng bốn mươi chương hiện tại mới phát một m ư ờ i năm chương trong đó a ba c h ư ờ n g m ộ ư ơ i điểm lao đầu bài một m ư ờ i hai chương dạng này tính toán hoàn toàn biến thành lý thuyết sát xuất trò chơi trang ra bởi vì không đến m ộ ư ơ i bảy điểm nhất định phải cho chính mình không ngừng chia bài cho nên bạo bài sát xuất vốn l à muốn so người chơi hơi cao hiện nay hàng hiệu m ộ ư ơ i điểm lão đầu bài thậm chí còn có hai mươi chương nhựa bảy chín bên trong lá bài còn có m ộ ư ơ i năm chương mà tiểu bài lại là lại bốn mươi chương giảm mạnh đến m ộ ư ơ i bốn chương nếu tô dịch cho rằng trang gia bạo bài dẫn đầu đã gia tăng m á y liệt chính mình sáu điểm bài chỉ cần không bạo bài vậy mình thủ bài mấy điểm đều là không quan trọng cho nên hắn lựa chọn giờ phút này vào tràng gấp đôi thời gian không chờ ta vị thứ nhất trang gia bài tổ đã q u a n nửa đến phiên tô dịch làm cái thời gian lại nhanh một điểm loại này rõ ràng thắng lợi cán cân nghiêng hướng chính mình này cũng thời điểm đương nhiên phải nắm chắc cơ hội kiếm lấy thẻ đánh bạc tên mặt sẹo hiện tại hợp thành m ư ơ i ba điểm lớn hơn hoặc bằng tám điểm liền sẽ bạo bài tổng cộng còn lại năm mươi b ố lá bài trừ bỏ sẽ chỉ cho r a tăng tên mặt sẻo r a tăng khó khăn năm chương á bên ngoài hắn hiện tại tám k đã còn s ấ t lại ba mươi hai lá bài trang r a bạo bài sát xuất đi tới kinh người sáu mươi năm gần như ba phần có hai sát xuất bạo bài tên mặt sẻo tông mày trong lòng máy động lật ra một tấm m ộ ư ơ i điểm tô dịch thở dài một hơi ba mươi cái thẻ đánh bạc đi tới ba mươi sáu cái trang r a cái này vòng bồi giao hai mươi cái thẻ đánh bạc mà năm hảo nùng trang nữ gấp đôi bạo bài bồi g a o trang ra tám cái cho trang ra một tia cơ hội thở dốc trang gia thẻ đánh bạc lượn g lại lần nữa thấy đ ấ y đi tới hai mươi bảy cái trang gia người cái gì vận khí a sớm biết ngày qua nhìn xem trừ mình ra mỗi một vị người chơi đều thắng trang ra không ít thẻ đánh bạc nùng trang nữ lộ ra rất bất mãn đặc biệt là nhìn thấy tô dịch vẻ mặt tươi cười nhìn xem n n g lúc càng thêm tức giận liền cái này không có não ra hỏa đều thắng sáu cái chính mình ngược lại là thua tám cái ngươi hiểu cái gì tên mặt sẹo không có cho nùng trang nữ sắc mặt tốt sẹo đao giữ tận tướng mạo hung ác hướng nùng trang nữ chừng một cái ta không hiểu xem ta như thế nào thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng người n ù n g trang nữ biên sắc miệng bên dưới không lưu tình chút nào nàng bị ánh mắt này giật mình tâm tình bất mãn càng lớn trong lòng hạ quyết tâm chính mình nói cái gì bên dưới đem đều phải cho cái này tên mặt sẹo một chút giáo hấn mà tên mặt sẹo cũng bởi vì nàng lời này ánh mắt càng thêm s ắ c bén giống như chim ưng đồng dạng bây giờ hắn thẻ đánh bạc chỉ còn lại hai mươi bảy lại thua đi xuống chỉ có tử vong một đường hắn kinh doanh sòng bạc nhiều năm hiện nay còn muốn bị một tiểu nha đầu uy hiếp thực sự là bật cười nhất định phải có hành động tên mặt sẹo thầm nghĩ một hào vị trang gia ván thứ tư mở màn hiện tại bại không cần nói cũng biết bài tổ hàng hiệu chiế trang gia bạo chết sát xuất thiên đại tô dịch hạ năm cái tô dịch d ư ơ n g mắt nhìn một chút đại gia đặt cược lần này tương đối thống nhất ngoại trừ nùng trang nữ bên ngoài đều hạ năm cái nùng trang nữ tay gõ cái bàn chậm chạp không có đặt cược đột nhiên đẩy trong tay một chồng thẻ đánh bạc lần này thế mà hạ mười cái nhiều cũng chính là nói thanh này nếu là trang gia bạo chết nhiều nhất cần phải bồi thường ba mươi lăm cái nhiều trang gia trực tiếp bị loại không nghĩ tới nhanh như vậy liền đã đi tới đào thải cục tô dịch hơi n h ữ mày đây không phải là một tin tức tốt cách mình làm cái càng ngày càng gần tên mặt sẹo một mặt sát khí nhìn chằm chằm nùng trang nữ tiểu nha đầu phía tử ta ngược lại muốn xem xem là ai muốn ai mệnh nùng trang nữ lơ đến, vu một cái liếc mắt cho tên mặt sẹo gõ bàn một cái nói nhanh chia bài như thế nào n g ư ờ i sợ chia bài cũng không dám á a ha ha tên mặt sẹo giận quá thành cười cầm lấy trước mặt đã bị tụ lại sử dụng thủ bài mặt hướng bên trên hướng bài đắp bên d ư ớ i xếp bắt đầu chia bài tên mặt sẹo tay ra tốc tô dịch lập tức phát giác dị thường hắn đeo thiên môn giới mặc dù thiên thuật có thể bị hạn chế thế nhưng đối thiên thuật lý giải là trực tiếp trong đầu tạo ra tin tức hắn thử qua cho dù thoát chiếc nhẫn những kiến thức này đều đã khắc ở trong đầu chỉ cần hắn chịu khổ luyện thậm chí thoát chiếc nhẫn cũng có thể thời gian ngắn học thành những ngày thiên thuật chỉ bất quá làm nhiều công không i ớ ít dịch nhãn hắn cảm giác được tên mặt sẹo tại làm tay chân có thể là bởi vì tên mặt sẹo tốc độ tay quá nhanh hắn cũng nhìn không ra đến tên mặt sẹo đến cùng khi nào dùng thủ phát gì mãi đến bài toàn bộ phân phát hoàn thành tô dịch cũng không có nhìn ra cái nguyên cớ đương nhiên dù cho tên mặt sẹo thật tại gian lận hắn cũng sẽ không cân nhắc cái thứ nhất đi tố cáo dù sao chờ chút chính mình còn phải thử nghiệm gian lận đâu có người tố cáo gian lận mở cái này tiền lệ đối với chính mình cũng không quá hữu hảo vừa vặn như vậy cũng có thể nhìn xem phản ứng của mọi người tô dịch nghĩ thầm ván này trang ra một chương chín một tấm á m bài hai hào hâu phục trung niên nhân là một tấm a cùng một tấm bảy đi tới mười tám điểm lựa chọn nhạy qua chính tô dịch là một tấm chín cùng uy mười chín điểm bây giờ trang ra một tấm chín kỳ thật trang r a thắng sát xuất còn rất lớn rất có thể cùng mình ngang tay cũng lựa chọn nhảy qua bốn hào sóng lớn thuộc nữ là sáu cùng bảy mười ba điểm lựa chọn nhảy qua năm hào nùng trăng nữ ba cùng sáu cùng là chín điểm nàng nhìn còn lại người chơi bài cũng không tệ cũng không có gấp đôi mà là lựa chọn rút bài lại là một tấm chín được đến mười tám điểm phía sau nàng cười giả dối lựa chọn nhảy qua sáu hào thanh niên tóc lục thì là a cùng sáu 17 điểm hắn lựa chọn ngày qua trang ra mở bài ám bài mở ra một tấm q uy minh bài là 9.19 điểm ngoại trừ cùng chính mình ngang tay bên ngoài cái này tên mặt xẻo một cái thắng được 25 cái thẻ đánh bạc vậy mà từ 27 cái trực tiếp tăng vọt đến 52 cái thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn tô dịch thầm than cái này bài nếu quả thật chính là gian lận đọc được xác thực rất có thao tác không gian bởi vì trang ra chia bài đầu tiên là phát nhà dưới cuối cùng phát chính mình hai vòng xuống phát xong thủ bài nùng trang nữ sắc mặt khó coi tựa như sắc phát điên nàng đã thua liền ba cục nguyên bản b ả cái thẻ đánh bạc lập tức đi tới n ă cái coi như số người gặp may mặt xẹo nàng hư lệnh một tiếng phàn nàn nói vốn cho rằng ván này có thể giải quyết cái này chán ghét tên mặt xẹo lại không nghĩ rằng một cái công phu thẻ đánh bạc lượng thế mà gia tăng đến so với mình còn nhiều hơn tình trạng tô dịch lại là đáy lòng cười một tiếng đem năm hào biểu lộ thu hết vào mắt không có cách nào khống chế chính mình cảm xúc loại người này rất có thể chính là cái thứ nhất thua sạch thẻ đánh bạc rơi vào thâm viên người lúc này trên sân nháy mắt đi tới thế cân bằng thẻ đánh bạc lượng bốn vị thẻ đánh bạc lượng không kém bao nhiêu một hào năm mươi hai cái hai hào năm mươi bảy cái ba hào tô dịch ba mươi sáu cái bốn hào năm mươi cái năm hào năm mươi cái sáu hào nhiều nhất tám mươi lăm cái tiếp xuống trang r a lại phát hai vòng tô dịch nhìn chằm chằm tên mặt s ẹ o tay cuối cùng tại cuối cùng một cái phát hiện loại kia không hài hòa cảm giác giấu bài phái khoảng không t r ư ơ n g hắn giấu một tấm bài tại ống tay áo lại tại phát cuối cùng một tấm bài thời điểm đem tấm này bài phát cho chính mình đến đạt tới chính mình hai cái hàng hiệu cái này hai vòng bài không có chút nào ngoài ý muốn tại trang r a gian lận bên trong chiến thắng bên trong kết thúc nên bạo bài dẫn đầu tăng nhiều trang r a thẻ đánh bạc lượng lại là dẫn trước lập tức đi tới bảy mươi hai cái uy ngươi có phải hay không gian lận lại lần nữa thua mười cái thẻ đánh bạc nùng trang nữ hiển nhiên ngồi không yên lớn ưu thế bảy mươi cái thay đổi đến bốn mươi cái là nàng không nghĩ tới tên mặt sẹo trong mắt lóe lên một đạo hàn mang biểu lộ t r e o tức ừ liền tính ta gian lận thì thế nào ngươi nếu là cảm thấy ta chơi bẩn như vậy ngươi liền đi theo tố cáo n ụ b ấm mà không phải tại chỗ này cùng ta nói dóc không có can đảm này liền thiếu đi nói chuyện trên chiếu bạc cũng không phải trò trẻ con ngươi nùng trang nữ bị tức không nhẹ chỉ có thể tức giận quay đầu bây giờ bài tổ đã không đủ phái phát một vòng mười hai trường trang ra thay người nùng trang nữ cũng lại cầm đao x ẹ o nam không có cách nào chỉ có đang đợi được vòng sau hắn làm cái thế nhưng hiện tại đối mặt uy hiếp càng giống là chính nàng nùng trang nữ biểu lộ rõ ràng bắt đầu nôn nóng trang gia trao đổi ác ma thanh em lại lần nữa truyền đến một hảo vị châu ngồi biến về nguyên dạng mà hai hảo vị châu ngồi biến thành trang ra tòa trang ra mời cắt x à o bài tổ bắt đầu chia bài hai hảo sắc mặt âm trầm âu phục trung nhân nhân tại ván bài bên trong cơ bản không có nói chuyện thế nhưng ánh mắt vô cùng sắp bén liên tục mấy cái nguyên khớp hoa cắt xảo bài xong xôi tô dịch đã chú ý hắn rất lâu rồi phía trước bắt đầu liền rất giống s hiện tại lại là thành tú một tay cắt trình độ chơi bài thuật âu phục trung niên sắc mặt không hiển sơn không lộ thủy thẻ đánh bạc l ư ợ n g một mực duy trì tại sáu mươi cái nếu như nói ván bài bên trên sẽ có người khó chơi nhất như vậy nhất định trừ hắn ra không còn có thể là ai khác nếu như hắn sẽ ra ngàn làm bài thậm chí cắt bài thời điểm liền đã có thể làm tốt bài cũng chưa hẳn có biết đại gia theo thứ tự đ ạ c được tô dịch quyết định hắn hiệp tạm thời trước đều bên dưới một cái thăm dò sâu cạn nhìn xem tình hình hình thức tô dịch vận khí coi như không tệ dù cho tại tên mặt xẻo gian lận phía dưới còn thắng bốn cái chính giữa vị thế nhưng trang r a vị trí nói trang r a chính là đào thải vị những vị trí khác một cái một cái bên dưới căn bản không có đào thải nguy hiểm cần chủ động hoàn toàn nắm giữ ở trong tay chính mình mà một khi làm cái nhưng là thân bất do kỳ mà chính mình trang cũng sắp tới hiện tại phải làm cho thẻ đánh bạc tận lực bảo trì tại bốn mươi cái trở lên hai hào trang r a ô u phục trung niên chia bài không vội không chậm ván đầu tiên hắn lấy bạo bài bị loại chấm dứt tô dịch thắng một cái ván thứ hai lấy m ộ ư ơ i bảy điểm z ba vị người chơi tô dịch m ộ ư ơ i tám điểm lại lần nữa thắng được một cái ván thứ tháng ba năm một bảy điểm bại bởi ba vị người chơi tô dịch m ư ơ i năm điểm cũng thua đi một cái tiếp xuống mấy ván vô cùng qua quýt bình bình Trang thua thắng, gia đến cùng cuối có có cho mà tô cục cầm trang tới t gia điểm, h dịch vẫn như cũng là bốn mươi cái nhưng cũng đã cùng năm hào nùng trang nữ đã song song thứ nhất đếm ngược bảy cục xuống hai hào vững vàng chiếm giữ thứ nhất vốn cho rằng âu phục nam sẽ ra ngàn nhưng tô dịch không có nhìn ra nửa điểm khác t h ư ờ n g trừ phi gian lận thủ pháp đã ghi bài năng lực đã xuất thần nhập hóa sớm đã tại xào bại cắt bài thời điểm đem bài đem k h n g hoàn thành nhưng cái này thật có thể làm được sao tô dịch mặc dù nắm giữ thiên môn giới thế nhưng cũng có tính hạn chế bởi vì cái này đạo cụ miêu tả vẹn vẹn thiên môn đệ tử đeo có lẽ cũng không phải là cái gì đặc biệt cao thâm đẳng cấp có thể tại thực lực tuyệt đối phía d ư ớ i tô dịch cũng không thể xem thấu hai hào thiên thuật thủ pháp cũng không nhất định trang gia trao đổi tô dịch nội tâm du lên biết mấu chốt của mình cũng đã đến nếu là hơi có sai lầm có thể liền đối mặt tử vong trang gia mời cắt xào bài tổ bắt đầu chia bài t ô dịch ngón tay khẽ nhúc đích thử một chút thiên môn giới bao hàm các bài thuật đều là thiên môn một chút loại l o ạ c rèn luyện thủ pháp hắn phát hiện có thể thi triển chỉ bất quá bởi vì tô dịch không có thích ứng dẫn đến quá độ cũng không có như vậy tơ lụa tiếp lấy hắn lại tại hoa thức c ắ t bài bên trong trộn lẫn thử một chút phái con bài chưa lật tiển trí thủ pháp lần này ngón tay hắn có chút chống đỡ một chút liền cảm nhận được thiên môn giới thiên thuật vẫn như cũ có thể dùng không sai đây là một tin tức tốt nhưng c ắ t b à ư n g nhưng t đại gia nhìn hắn ánh mắt cũng không giống nhau lắm Ta dạ thực tế không cách nào nghiệm chứng thiên môn giới thiên thuật có hay không còn có thể phát động bất quá cái này cũng có chỗ tốt biết tô dịch cũng không phải là chơi bài tân thủ về sau đại gia ván đầu tiên đặt cược hiển nhiên cẩn thận cộng lại cũng tổng cộng không cao hơn mười cái vòng thứ nhất tô dịch cũng không có dùng cái gì thủ pháp dựa vào mười bảy điểm không thắng không thua vòng thứ hai tô dịch lại lần nữa không có làm tay chân hắn mục đích chính là chống nổi chính mình theo c h í n h tự lại chậm rãi tìm cơ hội vòng thứ hai tô dịch mười tám điểm nhưng tiểu thắng hai cái vòng thứ ba tô dịch bài thua mười sáu cái muốn mạng chỉ còn lại hai mươi sáu cái hơn nữa trước ba vòng tiểu bài chiếm đa số thậm chí vòng thứ ba thật nhiều người đều phát bốn lá bài lập tức bài lượng chỉ còn lại năm mươi chương mà cái này năm mươi chương bên trong bên trong hàng hiệu số lượng lớn đến khủng khiếp trang r a bạo bài thua bài sát xuất đã gia tăng đến khiến tô dịch t im lặng tình trạng tô dịch d o xét mọi người phát hiện một hào tên mặt sẻo ánh mắt sát khí h i ể n thị rõ nắm giữ lệch nhiều thẻ đánh bạc hắn h i ệ n nhiên ngồi không yên đại gia quan sát lẫn nhau một cái tựa như đều ngầm h i ể u lẫn nhau vòng thứ tư thẻ đánh bạc gáp chú đã đi tới hai mươi b ố cái hai hào năm cái bốn hào hai cái sáu hào bốn cái một hào, hào tên mặt sẻo cuối cùng hạ tám cái cũng chính là nói nhưng cái này vòng chỉ cần có người gấp đôi người chơi không bạo mà trang ra bạo bài dưới tình huống tô dịch đem thua tận tất cả thẻ đánh bạc nhìn thấy như vậy thẻ đánh bạc v à hồ năm hào nùng trang nữ cùng sáu hào thanh niên tóc lục cũng là một mặt n g h a mai nhìn xem tô dịch tựa như tô dịch đã là cái người chết một hào tên mặt sẹo nhìn chằm chằm tô dịch tựa như thợ săn nhìn chằm chằm thú săn đồng dạng tô dịch hiển nhiên cũng chú ý tới tên mặt sẹo ánh mắt cái này vòng chỉ có thể thắng không thể thua nhưng rõ ràng tên mặt sẹo cũng là chơi thiên thuật chính mình tiên thuật vạn nhất bị nhìn xuyên chẳng phải là chữ chết viết như thế nào cũng không biết sử dụng ngự v bây giờ một người cũng không bị loại nếu là tùy tiện dùng xong chẳng phải là chiến thắng thực sự nhìn này tô dịch nội tâm hơi chút suy tư có một cái kế hoạch nếu không ta dạy một chút các ngươi như thế nào thắng ta tô dịch mỉm cười mở miệng phía trước ván bài ngoại trừ nùng trang nữ cùng tên mặt xẹo xung đột bên ngoài tất cả mọi người rất yên tĩnh mọi người không nghĩ tới tô dịch đột nhiên xuất hiện một câu nói như vậy s ắ c mặt đều có chút quái gì vừa rồi đối tô dịch có chút cảnh giác người cũng bởi vì tô dịch bây giờ rơi vào tuyết cảnh mà đối tô dịch khinh thị ngươi một cái chơi hoa cắt biết cái gì n a m hào nùng trang nữ không b u ô n g tha bất kỳ một cái nào cười nào hắn người cơ hội tựa như cái này có thể triệt tiêu nàng khẩn trương nàng cho rằng tô dịch chẳng qua là biết chơi hoa thức cắt bài mà thôi đúng vậy a sáu điểm gấp đôi ngươi có thể dạy điểm cái gì ha ha sáu hào tóc lục nam cũng một mặt khinh thường nhảy ra ngoài ta chính là đến dạy dấu ngươi nhóm sáu điểm gấp đôi hai mươi mốt điểm là kết nối lây quá khứ cùng tương lai trò chơi tuyệt đối không thuộc về độc lập ngẫu nhiên quá trình tô dịch cũng không quản mọi người tự mình nói xong thứ nhất các ngươi có thể căn cứ đã dùng bài đến suy tính tương lai bài thứ hai bài tổ cao điểm mấy bài thừa lại càng nhiều Trang ra các à dàng n g dễ bạo. c người nếu biết b rõ chỉ là dùng nhìn trước mắt bài thông thường tư duy mà không có nhảy ra giặc hùng đi tính toán đã dùng bài đều đem được chú ý tập trung ở điểm số lớn nhỏ bên trên xem nhẹ bạo bài mấu chốt này tự nhiên không để ý tới ta vì sao sáu điểm gấp đôi cho nên một hào nói ngươi năm hào cái gì cũng đều không hiểu ngươi biết tại sao tô dịch tay phải chỉ chỉ một hào lại lần nữa chỉ về năm hào năm hào đúng trang nữ bị tô dịch nói á khẩu không trả lời được nàng vốn là không ngu ngốc đã hiểu được tô dịch lời nói bên trong h à n g nghĩa nhưng nàng tự nhận làm không được có thể giống như tô dịch đem bài tính toán như vậy tinh chuẩn sáu hào cũng một mặt suy tư hiểu rõ ra nhưng năm hào sáu hào hai người biểu lộ lộ ra rất quái dị bởi vì bọn họ không biết vì sao trước mặt cái này nam nhân phải nói cho chính mình hai mươi mốt điểm kỹ xảo hơn nữa còn là tại chính mình cầm cái ván bài bên trên thậm chí hắn hiện tại đã tràn ngập nguy hiểm bại cục đã hiện hai người chăm mối vẫn không có cách giải tô dịch nhìn xung quanh một vòng hai hào âu phục trung niên cùng bốn hào sóng lớn thuộc nữ không hề bị lay động xem bộ dáng là người biết chuyện một hào tên mặt sẹo lại làm n ị a m ai nhìn tô dịch một cái như thế nào ba hào người cũng biết n g ư ờ i phải thua đến cho ta gia tăng điểm độ khó tô dịch đối tên mặt sẹo lời nói cởi trừ trong tay cũng bắt đầu chầm chầm phát động bài đến hắn tiếp tục chầm dai nói hiện tại cùng vừa rồi ván bài không có sai biệt bài đắp bên trong chỉ còn lại năm mươi lá bài bên trong còn lại bảy điểm trở lên bài có ba mươi ba chương như vậy dựa theo ta nói lý thuyết sát xuất đến chơi hai mươi mốt điểm các ngươi chỉ cần không bạo bài ta làm cái thua mặt phi thường lớn đang lúc nói chuyện bài đã phát xong vắn bài đã định tô dịch làm cái minh bài là bốn tô dịch vừa rồi phát đến lá bài này cùng với nhìn thấy còn lại người chơi mặt bài cảm thấy đột nhiên vui mừng thầm khen một tiếng không sai bốn hào sóng lớn thuộc nữ bài là năm tám mười ba điểm nàng gậy một cái trên chắn của mình bốn tóc tự hỏi rất rõ ràng trang ra minh bài là bốn ngoại trừ ngầm đấu bên ngoài còn ít nhất nhất định rút một tấm bài Ám bài bài thêm rút c ù nhạy g lớn ơ n điểm bài bảo thường qua Nàng tỷ lệ sẽ rút đến. Qua. tính n toán sau t đó chỉ nàng mới kịp phản ứng nguyên lai、like、như thế dễ dàng bạo bài lập tức cũng lựa chọn nhạy qua trong nội tâm nàng cũng âm thầm nghĩ tới nhờ có người này không biết nội điên làm gì đem hai mươi mốt điểm mấu chốt nói ra không phải vậy dựa theo chính mình vừa rồi lấu pháp cái này vòng nhất định phải rút bài sáu hào thanh niên tóc lục là bảy cùng năm mười hai điểm hắn nhìn một vòng trên sân cái này vòng thế mà cũng gần như đều là tiểu bài chiếm đa số cái kêu bạo bài sát xuất quá lớn hắn tự nhiên rất được h o a n g lên không cần tốn nhiều sức cầm tới thẻ đánh bạc nhảy qua một hào tên mặt xẹo một mặt xem trò vui biểu lộ nhìn xem t ô dịch là sáu cùng tám phẩy một bốn điểm không có suy nghĩ trực tiếp nhảy qua nhảy qua hai hào âu phục trung niên nhân sắc mặt vẫn như c ũ âm trầm h n nói có ý tứ hắn lấy được bảy cùng di mười bảy điểm nhưng mặt lộ một tiêu biểu tình quái dị hướng về tô dịch liếc nhìn trợ hình như không nghĩ thông cũng lựa chọn nhẹ qua nhẹ qua năm vị người chơi toàn bộ lựa chọn nhẹ qua tô dịch thở dài m ộ t hơi ván này có lẽ tình thế bắt buộc chương hai mươi tám hoàn mỹ gian lận chương không hai mươi tám hoàn mỹ gian lận không người gấp đôi coi như thua cũng không có lo lắng tính mạng nhưng tô dịch đương nhiên không cho phép chính mình thua lập tức thua hai mươi tư cái chính mình còn thế nào chống nổi vòng tiếp theo thực tế không được cũng chỉ có thể ngự vô song nhưng không phải hiện tại lập ra ám ải một t ấ m bốn cộng lại là tám hai hào âu phục trung niên nhân ánh mắt ngưng lại chăm chú nhìn tô dịch ngầm đấu khối lập phương bốn tấm này khối lập phương bốn hắn nhớ không lầm trước ba vòng đã xuất hiện qua hai lần hiện nay làm sao sẽ lại xuất hiện một lần tiểu t ử này ra lận thế mà lại có chính mình cũng không có quan sát được thiên thuật âu phục trung niên nhân tên là hà dư h ắ n từ nhỏ liền sư tổng thiên môn một t r ư ở n g giả sờ soạn lần mò mười năm về sau tại liễu thành lớn nhất sòng bạc đứng vững bước chân làm mười bốn năm chính tướng là sòng bạc trấn tràng chê bài hắn tự xưng là tại lam quốc nghìn đạo so với bên trên thì không đủ so với bên dưới có thửa có thể xác thực không sánh bằng chân chính bất thế cho thuê lại nhọn cao thủ nhưng xuất thế kêu lên danh hiệu hắn tự nhận là đều có thể so đấu một phen lúc nào thế mà toát ra như thế một tên mao đầu tiểu tử sơ tại vừa rồi tô dịch thi triển hoa các thời điểm hắn liền bắt đầu chú ý tới tiểu tử này những thủ pháp này đều là thiên môn bên trong người biết rõ luyện tập các bài pháp hắn đã biết tô dịch nhất định là thiên môn bên trong người cho nên tại tô dịch chia bài lúc hắn tự nhiên chăm chú nhìn sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào thật không nghĩ đến nhìn chăm chầm lường này thế mà không có nhìn ra tiểu tử này xuất thủ thậm chí lần này rõ ràng xuất hiện vấn đề có thể chính mình một tơ một hào đều không có nhìn ra sơ hở a tiểu tử này thế mà tại chính mình dưới mỹ mắt hoàn mỹ gian lận hà dư cảm thấy khiếp sợ không có khả năng điều đó không có khả năng thật chẳng lẽ chính là mình nhớ lầm chỉ ra tới qua một tấm khối lập phương bốn khách quan lên ba hào gian lận không bị chính mình phát hiện hà dư càng muốn tin tưởng có thể chính mình thật nhớ l ầ một m hào tên mặt xẻo cũng ý thức được không thích hợp chuyện gì xảy ra lần này phát ra bài như thế nào vẫn là tiểu bài lận nhiều tiểu tử này vẫn khí có tốt như vậy chuyện gì xảy ra Tiểu tử ngươi có p hồng ả phải i nói câu nói này. Tô dịch khỏe môi nít lên mỉm cười thẳng nhiên, lại lần nữa chia là lên lần bàn, này. dở dịch dịch trò trên trò trẻ Tô tên mặt Tô nít thẳng một tấm còn gì? cũng không mình Chắn con. chính câu khỏe nữa bài, xẻo đưa mỉm tâm ba điểm đi điểm. tới tâm số cùng đi tới 11 điểm. Hồng ba, lại là tiểu bài nhìn thấy tấm này hồng tâm ba phẩy bốn hào thục nữ lông mày cũng là không nhịn được những một cái ba hào cái này vòng tiểu bài cũng quá là nhiều a không nói cái này nàng có thể là rõ ràng nhớ tới chính mình trước ba vòng vòng thứ nhất cùng vòng thứ ba đều lấy được hồng tâm ba không có khả năng có tấm thứ ba hắn g a lận bốn hào sóng lớn t ụ c nữ chăm chú nhìn tô dịch tay mười một điểm rút cái gì cũng sẽ không bạo tô dịch khỏe miệng mỉm cười tiếp tục chia bài chia bài hồng tâm ca điểm số đi tới hai mươi mốt điểm trang ra thông sát cái gì nùng trang nữ lên tiếng kinh hô làm sao có thể bài trong tổ như vậy bao lớn bài người gian lận hai hào mặt lạnh hà dư cũng là âm u lên tiếng đúng tiểu t ử này nhất định gian lận làm sao có thể tấm này hồng tâm ba rõ ràng xuất hiện qua hai lần tên mặt sẹo cũng là lớn tiếng ồn ào tô dịch thì cười nhạt một tiếng theo tố cáo đi ngươi ngàn đều ra s o n g theo cái gì tố cáo sáu hào thanh niên tóc lục cũng là một mặt phẫn nộ ta dạy cho các ngươi hai mươi mốt điểm chiến thắng mấu chốt các ngươi không cảm ơn ta coi như sóng còn muốn trả đũa nghe đến cái này hai hào hà dư cuối cùng kịp phản ứng biến sắc vậy mà là dạng này sóng lớn thuộc nữ cũng là kịp phản ứng ba xưng là gì lúc trước muốn nói hai mươi mốt điểm k ỹ xảo căn bản là cố ý gây nên một phương diện nói cho đại gia hiện tại bài tổ hàng hiệu chiếm đa số bởi vì trang gia cơ chế cho nên trang gia bạo bài dẫn đầu rất cao người chơi muốn bài sau đó người chơi bạo bài dẫn đầu cũng gia tăng thật lớn nhắc nhở mọi người không muốn thêm bài còn mặt kia trên thực tế hắn sớm đã đem tay trái bài tổ lật một cái mặt bài tổ trên giới các là năm mươi chương cùng năm mươi tư trường lật cái mặt gần như khó mà phân biệt hơn nữa lúc ấy tay phải của hắn tại cái kia bức họa để sự chú ý của mọi người đều tập trung vào cái kia không nghĩ tới thế mà tại bài chồng lên động tay động chân cái này nam nhân thế mà dùng cái này đơn giản nhất thủ pháp hoàn thành r a lận song lớn thuộc nữ môi đỏ khẽnh ế t hiện nhiên vô cùng kinh ngạc tô dịch chính là đang giảng giải hai mươi mốt điểm trong đó đem sự chú ý của mọi người thị g i á hướng dẫn đến chính mình tay phải liền tại tất cả mọi người chú ý mình rằng lực chú ý không tập trung thời điểm tay trái lại là đem bài đảo ngược lại cao thủ luôn là sẽ xem nhẹ đơn giản nhất sự vật đúng là không một người phát hiện bài tổ hàng hiệu đã trở mặt toàn bộ biến thành vừa rồi đã dùng qua tiểu bài bài chất lượng như dự liệu vô cùng tốt thậm chí không cần ngự vô s o n g đến m về mặt tô dịch một hơi thắng được hai mươi b ố cái đã nắm giữ năm mươi cái thoát ly người chơi ép sát vây công phạm vi ta sẽ nhìn chằm chằm ngươi nùng trang nữ tức giận lên tiếng tiểu tử ngươi chờ đáp ý mới vừa rồi là ta chủ quan ở trước mặt ta ngươi đừng nghĩ lại ra ngàn tên mặt sẻo k h ỏ miệm lộ ra khinh thường nhìn chằm chằm tô dịch tay hiển nhiên hắn đối với chính mình thiên thuật vô cùng tự tin mời các vị tùy ý tô dịch không thèm để ý chút nào bởi vì hắn đã hoàn thành thanh này làm cái tất cả thao tác trên chiếu bạc q u ý củ không có phát hiện chính là không có gian lận tiếp xuống hai cục hai hào cùng bốn hào đem áp chú đều pha rất nhỏ mà năm hào cùng sáu hào một mực không có phản ứng kịp bởi vì toàn bộ là tiểu bài nguyên nhân tô dịch hai cái không có áp lực chút nào t h ể đánh bạc đi tới bảy mươi hai cái nùng trang nữ cùng thanh niên tóc lục lại là đối tô d ị trợn mắt nhìn liên tục hai ván nhìn chằm chằm tô d ị đều k h ô n g có phát, phát h i đến âm nùng trang nữ m bị tức nói không ra lời hắn thẻ đánh bạc lượng đã thấy đáy còn xuất lại hai mươi tám cái tô dịch cũng không để ý gì tới nàng có thể nói ra như vậy chứng minh nàng cũng cách đào thải không xa tại quy tắc bên trong thắng được thắng lợi cũng không có sai một hào tên mặt sẹo trong lòng thầm nghĩ nhất định muốn cho tô dịch học một khóa chính mình kinh doanh sòng bạc nhiều năm vậy mà điêu trùng tiểu kỹ môn đạo hai hào hà dư tại biết tô dịch thủ thắng phương pháp về sau cũng lơ đễm đây chỉ là chính mình nhất thời chủ quan tiểu đạo mà thôi tiếp theo nếu là có người dám chơi bẩn hắn nhất định sẽ nhìn cái rõ ràng rõ ràng tô dịch cũng cảm thấy đến từ khắp nơi ánh mắt ý thức nguy cơ tăng cường xem ra chính mình đến càng thêm cẩn thận trang gia trao đổi tại ác ma âm thanh bên trong tô dịch trang gia cuối cùng kết thúc đi tới bốn hào sóng lớn thuộc nữ sóng lớn thuộc nữ không có l o ẹ i l o ẹ i thao tác bình thường tắt tẩy về sau bắt đầu lộn xộn phát bốn hào ván vải tới gần tại bình thường trên đường bãi tổ cũng không có lớn nhỏ bãi t r ê n l ệ n h quá lớn không có người tìm tới cơ hội làm loạn tại sáu cục qua q u y ế t bình bình đối cục sau đó song lớn thục nữ qua trang kế hoạch của nàng lựa ổn định tại năm mươi trang ra trao đổi cái này âm lạnh âm thanh tựa như đòi mã cúc năm hào nùng trang nữ dọa đến khẽ run dày chương hai mươi chín liên tục ba người xóa bỏ chương không h a i chín liên tục ba người xóa bỏ nùng trang nữ thẻ đánh bạc chỉ còn lại hai mươi ba cái nàng cho chính mình không ngừng động viên tất cả mọi người như thế tới nàng cũng nhất định đi Nàng c một lấy bài đến, lúc này bài à đến, h o vòng n có trước phía thẻ cái đánh bài phát xuống đến đại gia bài điểm số đều lưu lại tại trung đoạn không cao không thấp đều chờ đợi trang giá chia bài hiện nhiên nùng trang nữ khẩn cầu trong ánh mắt may mắn cũng không có giáng lâm nùng trang nữ mặt bài là minh bài là sáu ám bài là ca dựa theo quy tắc nhỏ hơn mười bảy lại rút một tấm một tấm tám điểm số là hai mươi bốn bạ bài nùng trang nữ trước mặt thẻ đánh bạc nháy mắt trống rỗng mà nàng thành ghế phía sau một hàng lỗ thủng nháy mắt hàn quang bắn ra bốn phía hiu hiu hiu t ừ n g trôi phi đao thẳng tắp bắn về phía nùng trang nữ sau lưng nùng trang nữ còn chưa kịp thét lên con n g ư ơ i của nàng liền nháy mắt phóng to t ừ n g v ẹ t đỏ bừng tại hồng n h ạ t váy áo bên trên đặc biệt trói mắt năm hào người chơi thẻ đánh bạc hao hết xóa bỏ trang ra trao đổi vô tình thông báo trước mặt máu tươi k để ván bài càng thêm nóng rực lên thật là hàn mang lưng gai a tô dịch thở ra một hơi âm thầm nghĩ tới cái thứ nhất người hy sinh xuất hiện ván bài nhất định sẽ càng thêm nguy hiểm hắn đến cẩn thận nhìn chằm chằm mỗi một vị trăng ra mỗi một cái động tác bắt không được bọn hắn lỗ thủng vậy liền hoàn toàn là để độ thời gian của mình cơ hội đặc biệt là một hào cùng hai hào sáu hào thanh niên tóc lục còn thừa thẻ đánh bạc năm mươi hai hắn chính rất bình tĩnh c ắ t xào bài đắp tên mặt sẹo thẻ đánh bạc nam ô n g không quan tâm đúng là trực tiếp hạ mười cái đồng thời nhìn quanh một cái những người còn lại tô dịch cũng ngầm hiểu đặt cược năm cái hai hào bốn hào cũng đều là năm cái một hơi hai mươi lăm cái áp chú đã đối sáu h ả o có nhất định uy hiếp thanh niên tóc lục cao mày hiển nhiên đã phát giác nguy cơ thanh này nếu là không thắng được sẽ chỉ bị người chơi từng bước xâm chiếm bóc lột cần làm thật chỉ thấy tay hắn đột nhiên tung bay tốc độ tay tăng nhanh tiếp tục cắt bài x à o bài tô dịch lông mày n í u lại hắn cũng sẽ r a lận thanh niên tóc lục dần dần dừng lại cắt tẩy động tác chuẩn bị chia bài hắn cũng không có tại cắt giặt qua trình bên trong r a lận mà là tại rèn luyện làm nóng người hai tay của mình chia bài thanh niên tóc lục một tay phi tóc chia bài tô dịch chăm chú nhìn Hiển nhiên t h a n h nhân tóc lục khẽ m ỉ m cười hắn có một kiện thiên thuật trang bị mình thủ pháp không có khả năng bị người xem thấu hắn đối với chính mình thiên thuật mười phần tự tin vô cùng thuần t h ủ đông cái gì thanh niên tóc lục cả kinh t ê u lên mới vừa rồi còn tràn đầy tự tin gương mặt trải rộng sợ hãi hai hào tố cáo sáu hào thành công sáu hào người chơi xóa bỏ、Phúc. thân đao nhập thể âm thanh một nháy mắt vang lên nhiều lần biến cố đột nhiên xuất hiện để tô dịch sắc mặt siết chặt trong nháy mắt mới vừa rồi còn nhìn như ổn định vấn bài nhưng bây giờ trực tiếp có hai vị người chơi bị xóa bỏ một hào tên mặt sẹo cũng là hoảng sợ không thôi chính mình còn không có thấy rõ sáu hào động tác hai hào đã tố cáo thành công người này tiên h thuật thực lực hơn mình xa a làm chuyện này kẻ đầu tê hai hào hà dư mặt không đổi sắc các người không có người có thể lại ở trước mặt ta gian lận nói xong nhìn lướt qua tô dịch tựa như khinh thường tựa như điều khiêu khích trang ra trao đổi tên mặt sẹo biểu lộ không tại nhẹ nhõm hắn biết chính mình dựa vào sinh tồn thiên thuật hình như tại cái này chàng trong trò chơi không tiếp tục để chính mình chiếm cứ ưu thế tô dịch nhìn thoáng qua trong t r à n g thẻ đánh bạc lượn một hào bảy mươi mốt cái hai hào bởi vì vừa rồi tố cáo thành công ăn sáu hào tất cả thẻ đánh bạc đi tới một trăm hai mươi chín cái chính tô dịch thì là bảy mươi sáu cái bốn hào năm mươi b ố cái hai hào diều hâu xem lăng cố đặt cược ba mươi sáu cái tô dịch suy tư một chút bây giờ cục diện xem ra hai hào đã tra xét xong đại gia nội t ì n h bây giờ chuẩn bị thu hoạch mà cái này vòng một hào chính là mục tiêu của hắn tô dịch đặt cược một cái mà bốn hào cũng đồng dạng vì đó đặt cược một cái tên mặt sẹo đổ mồ hôi chán lộn xộn chia bài tốc độ không bằng ngày trước m g u lệ hắn biết hai hào một mực mắt không chấp nhìn c h ầ m c h ầ m chính mình hắn tự nhiên cũng không dám hiện tại gian lận nếu biết rõ gian lận bị bắt trực tiếp chính là một cái chết mà thuần túy chơi bài còn có một chút hy vọng sống trang ra một tấm minh bài một tấm sáu hai hào là tám cùng bốn tổng cộng mười hai hai hào k h o y ê n tay gấp đôi nhẹ nhàng một tiếng để tên mặt xẹo như rơi vào hầm băng tên mặt xẹo tay run r à y phát ra một tấm bài là bảy hai hào sau cùng bài cùng là mười chín mà hai hào áp chút thì đến bảy mươi hai cái một khi hai hào thắng một hào liền bị xóa bỏ tên mặt xéo hít sâu nội tâm thầm mắ cũng kiên định một ít tín nhiệm không được không thể ngồi mà chờ chết thiên thuật vậy liên so tài một chút đi qua qua nhưng hiển nhiên tô dịch cùng bốn h ả o hai tiếng qua để hắn ngu ngơ tại chỗ thiên thuật tại đụng không được bài đều dưới tình huống có thể phát huy không đi ra tô dịch thở dài một tiếng chính mình cùng bốn h ả o tự nhiên sẽ không dính l i ễ u tiến cái này điểm thi đấu trong cục cũng sẽ không lại cho tên mặt sẻo gian lận cơ hội tên mặt sẻo s ữ n g sờ mở ra chính mình đám bài là một tấm chú i tới mười sáu điểm chỉ cần vượt qua năm điểm trang ra bà bài tên mặt sẻo tay run ừ làm sao vậy sợ hãi ta nhất xem thường ngươi loại này luôn cho là sẽ m ấ y tay thiên thuật liền tự cho là vô địch thiên hạ người chán ngươi liền nhìn phá sinh tử dũng khí đều không có nói gì thắng lợi tên mặt sẹo trong tay nhẹ nhàng rơi xuống một tấm bài hồng đào khẽn ra hai mươi sáu điểm bà bài một hào người chơi mất đi tất cả thẻ đánh bạc xóa bỏ tên mặt sẹo chưa kịp la lên còn tại ngươi người trong đó phi nào đã đem hắn xuyên qua trang ra trao đổi hai hào hà dư mỹ mắt khẽ nâng lộ ra âm tàn mỉm cười hắn biết tất cả đều ở trong lòng bàn tay hai tay của hắn không ngừng biến n o đủ loại tư thế đem bài tổ cắt hổ hồ sinh phong hiện tại chỉ còn lại ba người tô dịch biết rõ hai hào âu phục nam hiện tại đã là ở đ â y thiên thuật cao nhất người cũng chính là nói nếu bàn về gian lận không có người so sánh được hắn như vậy tố cáo liền so ra mà nói mất đi ý nghĩa hắn gian lận chính mình nhìn không ra mà chính mình gian lận một trào liền chuẩn như vậy mang ý nghĩa hai hào không có gò bó chỉ cần bằng vào hắn siêu cao thiên thuật hắn liền có thể tại chính mình cùng bốn hào trước mặt tự do gian lận kể từ đó liền lâm vào thế bí trên lý luận tại hai hào trang b ấ t quá nhiều đặc cược ưu tiên giao qua chính mình trang lại nghị phương pháp là tốt nhất nhưng muốn m ạ t sát một người tất nhiên là muốn tại làm cái thời điểm cho áp lực mới có thể làm đến tô dịch biết chiến lược kéo dài không phải cái kế sách hay thắng lợi liền muốn tại cái này trang định ra chương ba mươi đ ẩ y ta ôn in chương ba mươi đ ẩ y ta ôn in bốn hào sóng lớn thuộc nữ cũng không chịu nổi trước mặt hai hào cho đến áp lực của nàng quá mức lớn tiếp tục như vậy thất bại chỉ là vấn đề thời gian ánh mắt lướt qua tô dịch lúc này nàng ngược lại là hy vọng cái này thiếu niên có thể đánh vỡ cái này cục diện bế tắc có thể nàng biết tại hai hào tuyệt đối thiên thuật trước mặt đó căn bản không có khả năng càng nghĩ sau đó nàng chỉ có thể ảm đạm ra kết luận xem ra chính mình cùng cái này ba hào nhất định phải thua thế nào cũng không dám đặt cược hai hào hà dư nhìn xem tô dịch cùng bốn hào hai vị mặc người chém giết người hai hãi dê béo nhỏ. Nhìn xem hai người sợ hãi, rụt rẽ không dám tiến lên bộ dạng hắn không nhịn được có to lớn cảm giác thỏa mãn ván này cho chơi đ ố i hắn mà nói đã là cầm xuống chỉ là nhìn cùng trước mặt hai người cùng chơi tới khi nào mà thôi đ ẩ y tao tin tô dịch đem trước mặt thẻ đánh bạc toàn bộ đều lệ ngã áp chú bảy mươi sáu cái ân cái gì cắt lấy bài bổ kệ hà dư xứng sờ ngay tại chỗ cho rằng chính mình nghe lầm ôn in sóng lớn thuộc nữ cũng là hoảng sợ nói tốt thật tốt có can đảm có thể không như dũng khí cũng không phải ta nói tới nhìn thấu sinh tử dũng khí ngươi thật giống như rất tự tin tô dịch hỏi ngược lại hà dư không có trả lời tô dịch lời nói mà là từ trong tay háo hất lên nháy mắt phủi xuống ba tấm bài bao trùm đến bài tổ mặt ngoài đây chính là ta tự tin nơi phát ra hà dư t r ợ t loẹ loẹt các bài tại tô dịch thấy không rõ động tác phía dưới hắn biểu hiện ra phía trên bốn lá bài đều là à nhìn thấy sao ngược lại ngược lại là ta muốn hỏi một chút ngươi tự tin của ngươi lại từ đâu bên trong đến có thể vận khí ta tương đối tốt đi tô dịch n é t miệng cười một tiếng a vận khí người xác định hà dư hình như nghe đến cái gì tốt cười trò cười nguyên bản mặt tâm trầm có nụ cười tô dịch cười nhạt một tiếng từ chối cho ý kiến sóng lớn nữ cũng không biết tô dịch hành động rốt cuộc là ý gì cái này thẻ đánh b ặ t đầy không phải liền là mặc người ước hiếp sao đây quả thực là tự chui đ ầ u vào lưới tại sóng lớn thục nữ đặt cược một cái về sau tô dịch liền sử dụng ngự vô song muốn tại cái này vòng chiến thắng cho dù ngự vô song chỉ có thể dùng một lần ván bài hắn cũng muốn trước thắng được cái này một lần thẻ đánh bạc lại nói hà dư hai trăm cái thẻ đánh bạc tại tay một mặt lòng tin tràn đầy không nói hai lời lộn xộn phát bài tô dịch tự nhiên nhìn không ra hà dư dợ trò gì nhưng hắn biết cái này vòng hắn thắng chắc khi vận tràn ngập tô dịch quanh người hắn thực sự là không biết tại sao thua tràn ra một t ấ m sáu tô dịch một tấm q u y một tấm năm tổng cộng mười lăm điểm không có chút gì do dự cảm thụ được sóng khí tô dịch lựa chọn qua bài sóng lớn thuộc nữ một tấm di một tấm hai suy tư một hồi cũng qua bài hà dư khoe miệng mỉm cười nhìn xem tô dịch không có bất kỳ cái gì thao tác trực tiếp qua bài tựa như lại nói liền cái này sóng lớn t h ụ c nữ cũng là đối tô dịch tim lặng cuối cùng một tia chờ mong bị đánh vỡ hiểu tô dịch người này chính là đến tìm cái chết nhìn chằm chằm tô dịch hà dư mở ám bài là một tấm chín điểm mười lăm điểm trang r a tiếp tục rút bài sáu điểm trở lên sẽ bạo bài vận khí tốt cùng hỏng có thể quyết định một số dưới tình huống thắng bại nhưng không bao gồm hiện tại đ ố i cục hà dư phun ra một câu một tay nhẹ nhàng v é lên cao nhất bên trên bài chậm rãi bày tại trước mặt mình đang đánh cược bên trong may mắn chỉ là phụ trợ mà thực lực mới là hà dư vừa nói vừa mở ra mặt bài lúc đầu ánh mắt nhìn chằm chằm vào tô dịch có thể dư quang nhìn thấy sóng lớn thuộc nữ ánh mắt không thể tin hắn cuối cùng vẫn là nghi ngờ hướng chính mình mở ra bài nhìn thoáng qua một tấm bảy hai mươi hai điểm bạo bài không có khả năng làm sao có thể chính mình đã đem mặt bài tốt nhất vừa rồi tấm kia nhất định sẽ là sáu làm sao sẽ xuất hiện một tấm bảy hà dư nhớ lại chính mình thao tác đột nhiên sưng sờ chẳng lẽ mình sai lầm nhiều lần một tấm bảy đem bẩy cho mang lên chính mình đã có mười mấy năm không có sai lầm qua hơn nữa cái này sai lầm chính mình làm sao sẽ không có phát giác được、Tamôn. hà dư không thể tin ư ứ n g sở ngay tại chỗ thế nào vận khí làm sao vậy không phải thường nói vận khí là thực lực một bộ phận sao tô dịch cười n h ạ t nói hắn cuối cùng yên lòng ngự vô song không hề rời đi chính mình hắn đã cảm ứng được ngự vô song lưu động vẫn còn tiếp tục không có biến mất trải qua cái này mấy lần sử dụng ngự vô song tô dịch phát giác được ngự vô song nội dung thuật cái này độc lập sự kiện có thể chính là một cái đơn vị một cái đ ộ lượng cũng không phải là đơn thuần chỉ đối một việc đối với lựa chọn không độc đi già mà nói ngự vô song treo để chính mình lựa chọn ba lần mới biến mất chứng minh một lần lựa chọn không đủ để tiêu hao hết toàn bộ lần này ngự vô song song khí mà lần này đồng thời thắng được bên trên cục hai mươi mốt điểm cũng không có đặc biệt khó khăn cho nên ngự vô song không có tiêu hao h o à n tất nhằm vào thắng được hai mươi mốt điểm chuyện này còn có thể tiếp tục phát triển sử dụng tô dịch bảy mươi sáu cái biến thành một trăm năm mươi hai cái mà trang ra hai trăm cái biến thành một trăm hai mươi ba cái chỉ cần một cái tô dịch liền có thể giải quyết hiện tại đến phiên hắn tình thế bắt buộc tiểu tử không biết ngươi đi cái gì số chó ngáp phải rồi hà dư mày nhữ lại cùng một chỗ còn dám lại đến một cục sao đây như ngươi mong muốn Tô d ị hà không nói nhảm, quấn quanh lấy khí vận tay đem tất cả thẻ đánh bạc đẩy về phía trước. Có thể cho chơi quy định chỉ có thể đặt trang ra nắm giữ thẻ tô nói quấn vận trang nắm đánh nên giữ Có có cả đem mặt quy lấy tay ra đẩy về tất trước. đặt bạc cược bạc, cho nên tô dịch mặt bản dịch còn lưu lại 28 cái. Hà dư lại lần nữa sửng sốt hắn cũng là không nghĩ ra vừa rồi chính mình cũng là thuận miệng một k í c h tại hà dư nghĩ đến tô dịch nhất định sẽ thấy tốt thì lấy cùng chính mình chậm rãi c ù n nhau thật không nghĩ đến hắn thật đúng là dám ở chính mình trang hướng chính mình lại lần nữa t u y ê n chiến hào tiểu tử lần này có thể là chính ngươi tự tìm cái chết trách không được ta không chỉ hà dư tại n ơ i người sóng lớn thuộc nữ cũng sửng sốt chuyện gì xảy ra một cái chớp mắt đại bộ t hình như lại biến thành một người khác có thể hắn thậm chí liền bài đều không có đ ụ n g a sóng lớn thục nữ ổn định quyết tâm thần tiếp tục đặt cược một cái nàng chỉ có thể quan sát hà dư cũng không có nói nhảm lần này chia bài có lực mà chậm chạp hắn sớm đã lần trước xào bài giai đoạn làm tốt phía trước mấy vòng chia bài bố trí cũng chính là nói tiếp xuống mấy vòng thực tế cũng sớm đã chú định kết cục nhưng vừa rồi lại xuất hiện ngoài ý mớn hắn không tin cái này vòng bài sẽ còn xuất hiện chuyện ngoài ý mớn tô dịch bài là một tấm sáu một tấm gi mười sáu điểm quả nhiên tờ thứ nhất chính là bên trên vòng chính mình cần sáu điểm sai lầm một tấm bài hà dư âm thầm gật đầu dựa theo sắp xếp chính mình như cũ có lẽ tại cái này đem chiến thắng không cần một lần nữa làm trò gì mà hắn lấy được một tấm tám một tấm á bài tô dịch không nói hai lời nhảy qua vẫn như cũ không tiến hành bất luận cái gì thao tác sóng lớn thuộc nữ lấy được chín cùng quy mười chín điểm cũng không có chút nào ngoài ý muốn nhảy qua hà dư nhìn thấy tô dịch không có động tác khoe miệng cuối cùng lại lần nữa nhét lên lộ ra nụ cười còn muốn dựa vào vận khí đâu nhất định phải cho ngươi học một khóa hà dư ánh mắt sáng ngời mở ra á bài bảy tính toán m ư ơ i năm điểm Hắn hiểu bài rõ một tấm chương í n h là 5 điểm, c ba mươi mốt xương hảo thiên mệnh sở quy thông quan khen thưởng kim linh sư t r ư ớ c nghiệp tạp chương ba mươi một xương hảo thiên mệnh sở quy thông quan khen thưởng kim linh sư t r ư ớ c nghiệp tạp mấy chục năm chắn bác sinh ai cường lực thiên thuật hắn không tin có thể lại có biến cố gì rút đến bài bị từ từ mở ra sóng lớn thuộc nữ cũng nhín thở một t ấ m ca hai mươi lăm điểm trang ra bạo bài hai hào người chơi mất đi tất cả thẻ đánh bạc xóa bỏ chuyện gì xảy ra hắn làm sao làm được điểm quá tả môn hà dư khiếp sợ nhìn xem trong tay trượt xuống bài trong lỗ t hai chỉ có tô dịch nhẹ nhàng mấy chữ đang nhẹ nhót thiên mệnh sở quy thật chẳng lẽ có người vận khí có thể tốt đến loại này tình trạng thậm chí đều ảnh hưởng đến chính mình thiên thuật vận khí vận khí tô dịch nhẹ giọng sóng lớn cũng nín thở hà dư ánh mắt đang phi đao âm thanh bên trong dần dần tan d ã chỉ còn lại hạ một mặt khiếp sợ trang ra trao đổi hai trăm bảy mươi năm cái thẻ đánh bạc tô dịch tay cầm m ộ lớn sóng lớn t h u nữ không có làm rõ ràng tình hình cái này mới vừa rồi còn cảm thấy hai hào đã thắng dễ dàng hiện tại như thế nào người thắng liền đổi một người đổi thành cái này cái gì cũng không có làm người tuổi trẻ vừa rồi nàng hoàn toàn không biết phát sinh cái gì tô dịch hai tiếng ngày qua thế mà liền thắng được tràn đầy tự tin hai hảo làm nàng thật lâu không cách nào ngôn ngữ hình như duy nhất không thay đổi chính là chính mình thất bại kết quả nàng còn sót lại năm mươi sáu cái thẻ đánh bạc nàng đần độn đặt cược sáu cái tay lại dán thật chặt tại tố cáo nút bấm bên cạnh nàng bây giờ chỉ có tại công bằng cách chơi bên trong mới có thể tìm được một chút hy vọng sống phàm là tô dịch gian lận nàng đều không thể thắng được trò chơi tô dịch ngự vô song song khí đã dùng hết nhưng mình ưu thế tuyệt đối thẻ đánh bạc lại thêm đối diện tâm tính đã sụ đồ chiến thắng dễ như trở bàn tay tô dịch mỉm cười c ắ t bài tốc độ càng lúc càng nhanh động tác càng ngày càng lôi cuốn hắn trừng trừng nhìn chằm chằm bốn hào sóng lớn thuộc nữ màu đỏ thám lễ phục cuối cùng tô dịch nghe đến hắn muốn nghe đến âm thanh bốn hào người chơi tố cáo hai hào người chơi thất bại thanh toán thẻ đánh bạc ba mươi cái sóng lớn thuộc nữ trung pi là không có đứng bước áp lực đối nàng mà nói tố cáo cùng không tố cáo đều gặp phải nguy cơ nhìn xem trước mặt nam nhân từng cái lôi quân thủ pháp mỗi lần đều giống như tại gian lận nàng thật không thể không đẻ xuống tố cáo chính mình thực tế quá bị động tiếp theo nàng chỉ đặt cược một cái đợi đến tô dịch trang kết thúc nàng cũng chỉ còn lại có mười lăm cái tô dịch đẩy mạnh thẻ đánh bạc kết thúc đôi c ụ tô dịch một tấm k một tấm a hai mươi mốt điểm thiên mệnh sở quy thắng được cuối cùng một cái quyết thắng cục tô dịch thắng được trò chơi nháy mắt lại lần nữa đi tới cái k i a tỏa ra ánh sáng lung linh không gian chúc mừng người chơi tô dịch hoàn thành trận thứ hai ác ma trò chơi sinh tử quyết thắng hai mươi mốt điểm cho điểm cấp s tăng thêm trò chơi độ khó tăng thêm khen thưởng năm mươi phần trăm tân nhân nhảy vọt thi đấu khen thưởng tăng thêm hai mươi phần trăm g i chú là vòng thứ nhất trò chơi liền thu hoạch được mở vờ, vờ tân thủ người chơi chuẩn bị nhảy vọt khen thưởng thi đ vòng thứ hai trò chơi thắng lợi tăng thêm tăng lên đến 20% vòng thứ ba trò chơi thắng lợi tăng thêm tăng lên đến 30% cứ thế mà suy ra cao nhất tăng thêm là 100% t r ò chơi thất bại nhảy võ thi đấu khen thưởng lập tức gián đoạn khen thưởng điểm kinh nghiệm 20, tăng thêm 1,4 khen thưởng tiền bạc 500 vạn tăng thêm 350 vạn khen thưởng đạo cụ kim linh sư chức nghiệp tạp ngự phong đoa truyền thống la bản khen thưởng xưng hào thiên mệnh sở quy đồ bác sư đ i chú một xư hào khen thưởng là theo căn cứ người chơi trò chơi biểu hiện ngẫu nhiên rơi xuống nên xưng hào đeo về sau đơn cục khen thưởng tăng thêm 10% đơn cục trò chơi kết thúc phía sau mất đi hiệu lực không cách nào lại lần t e o chỉ có thể lưu làm kỷ niệm thưởng thức ghi chú hai t r ắ n cải bó x ô i đường xá thiên từ u y người vận thế cường thịnh chắn thu được sư 3 a m ư điểm kinh nghiệm gần như chống đỡ người khác bốn năm tràng trò chơi kinh nghiệm lần này bởi vì bắt đầu thẻ đánh bạc là nhất ít cho độ khó tăng thêm lại có 50% nhiều nhảy vọt thi đấu khen thưởng cũng đi tới 20% hợp lại tăng thêm 70%. c h ắ c không được phía trước đem hình hỏa nhảy vọt thi đấu một đoạn hắn tức giận như thế nếu biết rõ cái này nhảy vọt thi đấu một khi một mực thắng được đi thu hoạch ngoài định mức kinh nghiệm thực sự là rất khách quan vì mục tiêu vì cuộc thi xếp hạng chính mình cũng không thể chặt đứt nhảy vọt thi đấu tô dịch điều ra giao diện thuộc tính người chơi tính danh tô dịch s ư n g hảo đơn thương độc mã suy luận đại sư chưa đ e o thiên mệnh sở quy đồ bác sư chưa đ e o người chơi chức nghiệp khi trá sư chức nghiệp đẳng cấp một giai kinh nghiệm sáu mươi một không không trạng thái bị mười lần rủa tử vong đến n ư ợ c năm mươi tám t i ê n chức nghiệp lừa gạt chủ động lấy được chức nghiệp thẻ có thể chuyển hóa thành khi trá sư chuyên môn chức nghiệp thẻ trang bị sau đó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 hôm nay có thể sử dụng số lần k hai ô n g h cần bổ sung năng lượng kỹ năng này không cách nào tự động bổ sung năng lượng vật phẩm kim linh sư t r ư ớ c nghiệp tạp ngự phong đoa truyền t ố n g la bản thiên môn giới ác ma súng lục hắn đầu tiên điểm mở t r ư ớ c nghiệp thẻ nếu biết do hiện tại nghề nghiệp của hắn hoàn toàn chỉ là một cái trang trí c ò n tốt cuối cùng cho chính mình mở đến một cái t r ư ớ c nghiệp thẻ xem như là đạp lên linh năng giả con đường đáng mừng chính là vẫn là một tấm ngũ hành linh sư t r ư ớ c nghiệp thẻ tại linh năng giả trong diễn đàn căn bản không có bán bị quan vương môn phái quản lý khống có tiền mà không mua được tối thiểu giá trị năm và tên kim linh sư chức nghiệp tạp loại hình tiêu hao chủng loại công năng tham tuyển người phù hợp điều kiện liền có thể thu hoạch được linh năng giả chức nghiệp k i m linh sư giới thiệu quý giá hy hữu cường lực t r ứ c nghiệp thẻ ghi chú canh k i m nem kiếm không gì không phá tô dịch trực tiếp trang bị ngự phong hoa xem xét lên giới thiệu tên ngự phong hoa loại hình chân trang bị công năng ngự phong hoa mang theo ngự phong linh trận mở ra trận pháp về sau trong vòng một phút tốc độ gia tăng năm mươi thời gian cũng cù nô một giờ nhưng che giấu vẻ ngoài giới thiệu ngự phong sáu trang một trong góp đủ năm tiện bộ có thể đạt được ngự phong kỹ g i chú ngự phong linh trận hiệu quả kết thúc có thể tuyệt đối đừng cảm thấy hai chân bị bị đổ xi măng tô dịch hai tay vung lên một khối phức tạp đường vân la b à n xuất hiện tại tên truyền thống la b à n loại hình truyền thống đạo cụ công năng đơn hướng truyền thống đến năm km tùy ý phạm vi bên trong cần hướng dẫn m ộ ư ơ i giây giới thiệu đơn hướng truyền thống đạo cụ ghi chú đào mệnh dùng cẩn thận hướng dẫn có thể cẩn thận đường bị đánh gãy nhìn xong trang bị tô dịch về tới hiện thực thân ảnh dần dần xuất hiện ở ẹn hoặc khách sạn trong phòng thời gian vẹn vẹn đi qua một giờ lần tiếp theo ác ma trò chơi đến ngược nam thiên nhìn xem nắn n g ủ đến ngược tô dịch không nhịn được thầm mắng một tiếng cái này phá trò chơi sau đó hắn lấy ra kim linh sư trước nghiệp thẻ một tấm thủy tinh trong suốt hơi có độ dày tấm thẻ hiện ra tại tô dịch trong tay chính giữa còn nhảy lên ngọn lửa màu và nóng tô dịch lựa chọn sử dụng nháy mắt tấm thẻ vây quanh tô dịch quanh người chuyển lên một vòng đến sau đó hóa thành một phấn tan vào tô dịch trong cơ thể kim linh sư c h ứ c n g h i ệ p tạm đã thành công chuyển hóa thành khi trá sư chuyên môn chức nghiệp thẻ khi trá kim linh sư chương ba mươi hai l ử a gạt chức nghiệp kim linh sư chương ba mươi hai l ử a gạt chức nghiệp kim linh sư ngay đến nhắc nhở tô dịch không kịp chờ đợi điểm mở xem xét nghề nghiệp của mình kỹ năng chức nghiệp lựa gạt chủ động nhất giai kim linh sư khi trá kim linh sư kỹ năng canh kim chi khu chủ động canh kim linh năng phủ kín toàn thân thân thể cứng rắn như kim quyền c ư ớ c thế như sắt thép lợi khí khó mà nhập thể canh kim ngự khí chủ động lấy trong cơ thể tự thân canh kim linh năng cường hóa vũ khí lấy kiếm là nhất không gì không phá canh kim linh năng đối linh thể có nhất định k h ắ c chế hiệu quả cuối cùng có nhất định công kích thủ đoạn tô dịch thở phào nhẹ nhõm đến đây hắn mới rốt cuộc xem như là một cái nhập môn linh năng giả khi trá sư nhất dai không có chức nghiệp t h ể chỉ là cái người bình thường mà thôi tô dịch lập tức đem khi trá kim linh sư mở ra trở thành chính mình lựa gạn chức nghiệp canh kim chi khu hắn lần thứ nhất cảm nhận được trong cơ thể liên tục không ngừng năng lượng đang theo toàn bộ thân thể l à n tràn nhìn một chút tấm gương bề ngoài phương diện không có gì thay đổi hắn lại sờ lên cánh tay của mình phát hiện bóng loang c ứ n g rắn gõ rung một cái thậm chí có đập nện như sắt thép tiếng vang hắn thăm dò tính một q u y ề n đánh vào ép hoặc khách sạn trang trí dùng q u y ề n kích túi bên trên vang bao cắt đúng là bị trực tiếp đánh xuyên một cái to lớn động khẩu lưu ngay tại chạy hát sắc cắt sỏi đây là chính mình thu lực tô dịch cảm giác chính mình hiện tại một q u y ề n có lẽ có thể đánh chết một con trâu vừa đi vừa về loay hoay mười đến p h ú Tô dịch rõ r à nghỉ cảm giác c í n mình lực, trong cơ thể không biết năng lượng mới vừa rồi còn đang không ngừng phung trào, nhưng bây giờ là yên tĩnh xuống. Xem ra xem như linh năng trọng vẫn là trong cơ thể linh năng, thiếu cố năng lượng này, đem không cách nào linh năng n h thể thể thiếu cách phát huy thực h mới Xem xem đem kỹ lực, là là lực cơ cơ cố của biết trào, rồi ra giờ giả giả. bây yếu vừa ngơi một lát sau tô dịch cảm giác được năng lượng trong cơ thể chính phục hồi từ từ hắn lại lần nữa thử một chút canh kim ngự khí trong tay một cái tiểu thủy quả đao nháy mắt toát ra một trận kim bang nó tựa như tô dịch thân thể một bộ phận tô dịch có thể cảm giác được cây tiểu đao này có thể gõ sắt b ằ n thép lợi hại kim linh sư nhất giai vậy mà liền có thể có như thế sức chiến đấu Không hổ lần à là này vào quan qua quyết tiêu sung phía phương linh năng giả ngũ đại chức nghiệp. Không có đen. Nhìn thoáng qua điện thoại, 850 vạn đã đến sách. Tính đến phía trước 200 vạn hơn, tăng nghĩ, vẫn là quyết định đem cái này vạn ngự song bổ sung năng lượng bên trên. chức thoại, sách. dịch trước giả l đại cái đã đem có tô vô sổ bổ này trò chơi trên thực tế mạo hiểm dị thưởng nếu không phải mình bờ u g l kỹ năng căn bản chỉ có thể chờ đợi thua thực tế không có cách nào đem ngự vô song lưu đến khen thưởng lại sử dụng thật rất đáng tiếc ngự vô song quả thực chính là hộ thân phủ dạng này kỹ năng có điều kiện không cho hắn tràn đầy mới là đồ đần chính mình lần này đem ngự vô song bổ sung năng lượng đến hai lần tới hạn đã có thể thời khắc mấu chốt bằng bệnh cũng khó nói có thể lưu một cơ hội để khen thưởng bạo kích nếu là thật bởi vì ngự vô song khen thưởng có thể bạo kích vậy coi như thật phát hiện b ờ u g t ô dịch sửa lại một chút suy nghĩ đi dưới lầu ăn b ắ c mì lại tại ẹn hoặc khách sạn tiếp theo thuê mười thiên mới vừa thắng được đến một nghìn vạn đã có đầu tư mục tiêu cho chính mình ăn ra ý nghĩ cũng chỉ có thể lần thứ hai bị gác lại trần tư vẫn nói qua phụ lục của nàng đối quan phương chỉ có thể ẩn tàn bạ thiên bây giờ hắn cần phải làm là chờ chờ quan phương tới cửa t ô dịch cho trần tư vẫn phát một tin tức ra hiệu gia nhập quan phương trần tư vận dây trở về một cái t ố t gia nhập quan phương cũng là tô dịch cân nhắc sau đó làm lựa chọn đầu tiên trần tư vận cùng hắn nói gia nhập quan phương kỳ thật cũng không hạn chế linh năng giả tự do ngược lại ngược lại là sẽ ngoài định mức cầm tới tài nguyên chẳng qua là cần thay vị trí tiểu đội khu vực diệt trừ một chút không quá sạch sẽ đ ồ vật khu vực tính chất tiểu đội kỳ thật đối quan phương mà nói thuộc về người ngoài biên chế tiểu đội cũng không phải là hạch tâm quan phương thành viên cái thứ h a không chính là lính đánh thuê khái niệm tô dịch mới vừa gia nhập cái này trò chơi tục ngữ nói lưng tựa đại thụ tốt hóng mát chính mình liền cái này trò chơi đều không có thăm dò rõ ràng t h ú n g chi còn hãm sâu m ề n r ù a như vậy tất nhiên gia nhập mới là tốt nhất lựa chọn thu hoạch càng nhiều lợi ích thu hoạch càng nhiều tin tức hơn mới là hắn hiện tại cần làm nếu không được gia nhập không có chỗ tốt lại lui không được sao ích lợi của mình tuyệt đối ưu tiên xem như còn không hiểu linh năng giả thế giới tô dịch đây là hắn tiến vào ác ma trò chơi phía sau nhất định trông coi quy tắc é p các vị độc giả yên tâm nhân vật chính là độc lập cá thể người chơi tuyệt sẽ không bị quản chế tại bất luận cái gì tổ chức một ngày rất nhanh liền đi qua tô dịch một bên soát diễn đàn một bài thưởng thức luyện tập một bộ bài bộ kẻ phanh phanh cửa gian phòng bị g ó v a n g tô dịch từ mắt mèo nhìn ra ngoài là hai cô gái trẻ một vị nữ sinh thoạt nhìn cái đầu cao gầy tương đối thành thục mặc áo sơ mi trắng một đầu màu xám n h ạ t váy vô cùng c h ư ớ c nghiệp một vị khác thì tuổi tắc còn hơi nhỏ mặc tùy ý, mặc cao đổi q u ầ n dài cùng hồng n h ạ t tu thân thương cảm hẳn là quan phương đi tô dịch trong lòng thầm nghĩ mở cửa tô dịch mở cửa không nói gì quét mắt trước mặt hai tấm tinh xào khuôn mặt trở lấy đối phương hai người đi trước mở miệng nói ngắn gọn chắc hẳn nguyên g ư ơ i đã trải qua một chút khó có thể lý giải được sự tình chứ ngưng không có trốn tránh tô dịch đôi mắt thẳng tắp đối đầu nàng không có từ trong mắt của người đàn ông này phát hiện một tơ một hào đối khó có thể lý giải được sự vật e ngại tâm lý tố chất không tệ nàng trước cho tô dịch một cái đánh giá ác ma trò chơi tham gia cái này trò chơi người sẽ trở thành dị năng giả tô dịch gật gật đầu tránh ra cửa ra hiệu hai người trước tiên đến ta gọi trương n ư n g là ninh thành đông ninh khu linh năng giả tiểu đội trưởng bốn giai linh năng giả cao gầy nữ sinh ngồi ở trên ghế s o f a nói nàng tóc dài xóa vai thẳng tắp hai chân tại màu xám nhạt dưới váy lộ ra càng thêm chắm nón sắc mặt lạnh lùng n g tị phạm mười phần ta gọi hiệu lê là đông ninh khu linh năng giả tiểu đội, đội viên Bà đối linh n n với quan phương mà nói ngươi cái này ngẫu nhiên bị lựa chọn xuất hiện linh nam giả chỉ có hai loại con đường đệ nhất bị bồi dưỡng thứ hai bị giám thị lý lịch của ngươi đã tại chúng ta quan phương nhận g chứng có thể trở thành chúng ta quan phương linh nam giả trương ngưng gật gật đầu tiểu đội chúng ta vô cùng thiếu người giống như người mới gia nhập chúng ta đi hiểu lê không biết vì sao có chút kích động hy vọng tổ chức b ổ i dưỡng ta tô dịch cũng không có để hiểu lê mặt nóng r á n cái mông lạnh không nói hai lời tranh thủ thời gian biểu lộ rõ ràng thái độ quá tốt rồi hiểu lê một mặt vui vẻ chân thon dài tại trên giường lung lay trương ngưng s ữ n g sở nàng l ờ i nói đều chưa nói xong vốn còn muốn bổ sung một cái quan phương ưu đãi cùng nghĩa vụ nếu không ta nói một chút gia nhập quan phương nghĩa vụ cùng tính nguy hiểm trương ngưng vẫn cảm thấy cần thiết giải thích rõ ràng gia nhập quan phương tiểu đội cũng không phải nói đùa dù cho các nàng tiểu đội thật rất thiếu người nàng cũng không muốn có người mơ mơ màng màng liền gia nhập không cần không cần vì quốc gia phấn đấu vì bảo vệ nhân dân ta đương nhiên cái gì đều nguyện ý làm người xác định ta việc nghĩa chẳng t ừ tô dịch rõ rạc người nhất định sẽ trở thành tiểu đội chúng ta trụ cột hiểu lên mặt mày hớn hở nhưng hai đầu lông mày tựa như chính lo lắng hướng t r ư ơ n g ngưng truyền lại tín hiệu gì đội trưởng hiểu lên nói thầm một tiếng ngược lại nhìn xem tô dịch cười nói đây là một phần hợp đồng ngươi xem một chút nếu như không có vấn đề chứ ngưng không biết từ nơi nào lấy ra một phần hợp đồng ta nguyện ý quan phương và thuế tô dịch mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái nhưng vẫn là bút lớn vung lên một cái nhìn cũng chưa từng nhìn hiểu lên một mặt kích động mà chưa ngưng đối mặt ngoài dự liệu thuận lợi có chút n g ố c trệ nếu biết rõ các nàng đông ninh khu tiểu đội yếu là có tiếng mỗi lần đều ký không xuống quan phương mới bồi dưỡng đội viên khó được có ngẫu nhiên tham tuyển người xuất hiện nhưng cũng đều đang nghe các nàng tiểu đội yếu thế về sau lựa chọn gia nhập khu vực khác tiểu đội tìm được càng tốt đãi ngộ cùng an toàn hơn bảo đảm lần này nàng chưa kịp tự thuật xong xuôi ngược lại là trực tiếp nhào lên một tên nhiệt tình đội viên để nàng có chút mê man là như vậy ta hình như chúng mình、rùa. khả năng giúp đỡ khó khăn giải trừ một cái không tô dịch mong đợi nhìn xem trương ngưng nguyên r ù a nhìn thấy trương ngưng cùng h i ể u lên nghi ngờ biểu lộ tô dịch đầy nhiệt tình mặt lạnh một nửa không phải nói quan phương nắm giữ tin tức rất nhiều sao như thế nào các nàng cũng không có nghe nói qua t r ư ơ n g ba mươi ba trương ngưng kiếp sợ ta có cường lực hy hữu kỹ năng t r ư ơ n g ba mươi ba trương ngưng kiếp sợ ta có cường lực hy hữu kỹ năng nói một chút trương ngưng mở miệng ta thuộc tính giao diện có một cái thanh trạng thái hắn nói cho ta trúng nguyên rủa đồng thời đếm ngược còn sót lại năm mươi bảy tiền cái này h i ể u lê mới vừa rồi còn lòng tràn đầy vẻ mặt vui mừng đọc lại thật vất vả vừa vặn gia nhập đội viên mới liền phải chết t r ư n g ngưng cũng là ngươi người người quả nhiên không thể quá vui vẻ theo ta được biết chưa nghe nói qua có người nắm giữ bị nguyền rủa trạng thái đặc biệt vẫn là mới vừa gia nhập trò chơi tân nhân cái này càng không khả năng t r ư n g ngưng lông mày níu chặt bất quá ngươi đã là chúng ta tiểu đội đông ninh một thành viên ta sẽ hướng cấp trên thân t h ỉ n h liên quan tới nguyền rủa tư liệu ngươi trước đừng có gấp tô d ị c tựa như nghe đến ta biết ngươi rất gấp thế nhưng ngươi trước đừng có gấp ý tứ này vậy phiên phức mau、chóng. mới vừa rồi còn nghĩ đến cho trước mặt mới gia nhập đội viên tổ chức cái vào t r ư ớ c nghi thức hiểu lê giờ phút này cũng giữ im lặng biểu lộ tiêu nhịu xuống ác ma trò chơi quỷ quyệt khó lường lúc nào cho người kế tiếp tử vong thư thông báo cái này không hề khiến người ngoài ý m u ố n chương lưng chỉnh lý tốt biểu lộ bất kể như thế nào vẫn là t r ư ớ c c h ú c mừng ngươi vào t r ư ớ c tiền lương một tháng một vạn cơ sở tiền lương có thể có chút thấp nhưng chấp hành nhiệm vụ sẽ có ngoài định mức tiền thưởng chúng ta tiểu đội đông ninh quản hạt khu vực chị an còn có thể đối với khu khác đến nói bầu không khí tương đối tốt không có khẩn trương như vậy ngưng trọng hiện tại linh năng giả đội viên tính đến ngươi tổng cộng sáu người bốn giai chỉ có ta ba giai bốn vị còn có ngươi cái này tân nhân còn không có hỏi ngươi nghề nghiệp là cái gì nếu như là cường lực chức nghiệp ngươi được đến tài nguyên nhất định sẽ càng nhiều hả tài nguyên sẽ thêm lại nói chúng ta quan phương có thể nghiệm chứng chức nghiệp sao tô dịch cẩn thận từng ly từng tí hỏi một vấn đề nghiệm chứng vì cái gì cần nghiệm chứng t r ư ơ n g ngưng có chút không hiểu ngươi có thể hay không sử dụng nghề nghiệp đấy kỹ năng chính là tốt nhất nghiệm chứng không, kim linh sư ân ta nghề nghiệp là kim linh sư tô d ị c khẳng định nói ngũ hành linh sư công phạt thịnh nhất kim linh sư trương ngưng xứng sở sau đó lập tức từ trên ghế xạ lòn nhảy lên một cái nhìn xem tô dịch đôi mắt lửa nóng người là kim linh sư đúng không sai canh kim chi khu tô dịch không nhiều lời liền mở ra kỹ năng vô vô cánh tay của mình kim loại tiếng đánh lập tức văng lên đây là canh kim chi khu không sai ngươi thế mà nhất giai liền thức tỉnh cường lực như vậy kỹ năng trương ngưng hiển nhiên còn không có tiêu hóa song tin tức này một bên hiểu lên thì là kêu lên tiếng giáp tình kỹ năng kỹ năng không phải vốn chính là trước nghiệp cũng sẽ có sao không không phải cho dù giống nhau chức nghiệp giác tỉnh kỹ năng cũng khác biệt có mạnh có yếu phân chia sau đó mỗi thăng cấp nhất giai ngoại trừ linh năng sẽ cường đại bên ngoài đều sẽ tỉnh lại ít nhất một cái kỹ năng thậm chí có người đến bốn giai không có người là can thiệp lời nói đều giác tỉnh không đến cường lực kỹ năng đây cũng là chuyện thường xảy ra người nhất giai l i ê n thức tỉnh cái này hy hữu kỹ năng có thể nói ngày sau nhất định có thể trở thành cường đại kim linh sư ta quả nhiên không có nhìn lầm người hiểu lên lại lần thứ hai vui vẻ ra mặt hình như đã quên tô dịch bị nguyền rủa sự thật kỳ thật ta còn thức tỉnh một cái kỹ năng canh kim ngự khí tô dịch cân nhắc mầm viết tay lên một bên trái cây tiểu đao không ngừng truyền vào linh năng b ư ớ c lên nhàn nhạt kim khí tiểu đao nháy mắt xuất hiện tại hai nữ trong tầm mắt canh kim ngự khí cái này lại là cường lực kỹ năng hiểu lê miệng có thể tắc hạ một viên trứng gà đội trưởng hiểu lê có chút kích động ân bình thường mà nói kim linh sư cả hai đến thứ nhất liền có thể hướng phương hướng khác nhau phát triển một cái là cường hóa thân thể lấy thân thể phá địch hai là không gì không phá ngự kiếm phá địch t r ư n g ngưng cũng kèm chế kích động của mình hướng tô dịch giải thích nói tại nhất giai liền nắm giữ hai cái cường đại hy hi hữu kỹ năng người lác đ ắ không có mấy nói như vậy Ta hẳn là sẽ đáng ư ợ c dịch chính đến đi. thế không nguyên không nghĩ tới kỹ năng lại là ngẫu nhiên, mà chính mình kỹ Tô sai hai tài tới lại giữ là mà mà nắm i c ư ờ đại cái phải kỹ năng, chính mình cái này ngự song có phải là còn có có c h là vô ú tiếc bị động h ệ u quả. Đáng t i chính mình là ngụy trang l ừ a gạt chức nghiệp thế nhưng quan phương n g ồ i dưỡng tài nguyên không cần thị phí chính mình hiện tại có thể là nguy cơ sớm tối vì đề cao thực lực tham gia cuộc thi xếp hạng phải dùng hết tất cả thủ đoạn đến nhị giai hy vọng không muốn lộ ra nguyên hình chính mình đến k i ể m chế một chút đây là nhất định hơn nữa ngươi rất có thể được cứu rồi như vậy có tiềm lực kim linh sư phía trên tuyệt đối sẽ dốc hết vốn liếng giúp ngươi giải trừ người rủa hiểu lê vượt lên trước đáp t r ư n g ngưng mỉm cười gật đầu chấp nhận hiểu lê trả lời chắc chắn nghe lời ấy tô dịch cảm thấy an tâm một chút xem ra l ử a gạt đúng a cái này tài nguyên chẳng phải tranh thủ tới nha việc này không nên chậm trễ chuyện này chúng ta lập tức hồi báo đúng ngươi lần tiếp theo tiến vào ác ma trò chơi thời gian là lúc nào t r ư n g ngưng sắc mặt hồng n luận tóc d à i xoa vai bố thiên đinh đinh đinh đội trưởng có nhiệm vụ khẩn cấp hiểu lê nhìn xem điện thoại đánh gây hai người đối thoại chưng ngưng sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu ra hiệu mình biết rồi bố t i ê n có chút khẩn trương có lẽ không kịp phát xuống tài nguyên đ o á n chừng cũng phải một tuần sau phía trên nhất định sẽ phát xuống cho ngươi một chút cần phải đạo cụ cùng trang bị cường hóa chiến lược của ngươi trợ giúp ngươi vượt qua trò chơi ban đầu kỳ cái này ngươi cầm trương ngưng suy tư một chút lấy ra một đầu đá quý màu vàng nóng dây chuyền hắn có thể cấp cho ngươi một điểm bảo vệ trận tiếp theo trò chơi nhất định muốn chịu được, được. ngươi hoàn thành trò chơi về sau nhớ tới gọi điện thoại trương ngưng nói xong liền đem điện thoại của mình đưa tới để tô dịch đưa vào dây số đồng thời hiểu lê cũng đem điện thoại đưa tới cố lên hiểu lê hoạt bát đối với tô dịch cổ động nói tô dịch cũng biết các nàng thời gian khẩn cấp tranh thủ thời gian đưa vào cùng hai người trao đổi dãy số về sau hai nữ không nói nhảm lập tức rời đi tô dịch gian phòng quan phương tiểu đội thành viên cũng không dễ dàng à tô dịch cảm thán một tiếng cầm lấy trong tay còn mang theo dư ôn dây chuyền tên sa mạc chi tâm loại hình dây chuyền trang bị công năng sa bảo bị động nên có uy hiếp sinh mệnh công kích tới lâm thời n g á y mắt triệu hoán một tòa cỡ nhỏ sa bảo ngăn cản to lớn động năng Một ba, giới thiệu, tiêu hào loại trang ba, bị, ba giới loại hào bà mệnh đạo cụ còn có một cơ hội không sai tô dịch chỉ cảm thấy cái này ngự t ỷ phạm mười phần đội trưởng nháy mắt cao lớn lại đem mắt vừa anh thư ơ n g khá lắm cái này trực tiếp cho chính mình đầu tư thật tốt theo cái tốt hơn cấp tô dịch đối quan phương có thể trợ giúp chính mình giải trừ n g u y ê n rửa lại báo không ít kỳ vọng điện thoại chấn động tô dịch cầm lấy phát hiện hiểu lê cho hắn phát một câu cùng với một văn kiện cố gắng học tập văn kiện nội dung là liên quan tới ác ma trò chơi cùng linh năng giảm ộ t chút tư liệu cung cấp hắn học tập tô dịch tranh thủ thời gian mở soát hoa mấy phút đầu đối với ác ma trò chơi hiểu rõ chương u ố lại ba mươi bốn t mới trò chơi mất trí nhớ ta cùng sát nhân ma chương ba n ư ơ i bốn mới trò chơi mất trí nhớ ta cùng sát nhân ma xóa bỏ loại trò chơi vốn cũng không phải là tỷ lệ lớn sẽ xuất hiện trò chơi hiện tại cứ thế mà đối với chính mình cái này tuân thủ mà nói biến thành bách phát bách chúng trò chơi thật sự giống như là bị nguyền r ù a đồng dạng bốn ngày thoáng qua l i ề n qua khoảng cách trận này mới ác ma trò chơi mở màn đến được còn có năm phút tô dịch lại lần nữa kiểm tra bảng thuộc tính của mình người chơi tính danh tô dịch s ư n g hảo thiên mệnh sở quy đồ bác sư đ ã đeo đơn thương độc mã suy luận đại sư chưa đeo người chơi chức nghiệp khi t r á sư chức nghiệp đẳng cấp một giai kinh nghiệm sáu n g h ì một trăm linh trạng thái bị nguyền r ù a tử vong đến được năm mươi ba tiên chức nghiệp lừa gạt chủ động lấy được chức nghiệp thẻ có thể chuyển hóa thành khi trả sư chuyên môn chức nghiệp thẻ trang bị sau đó có thể trở thành nghề nghiệp đấy thu hoạch được nghề nghiệp đấy bộ phận kỹ năng t r ư ớ c nghiệp lửa gạt đã trang bị nhất gia kim linh sư khi trá kim linh sư kỹ năng canh kim c h i khu chủ động canh kim linh năng phủ kín toàn thân thân thể cứng rắn như kim quyền cước thế như sắt thép lợi khí khó mà nhập thể canh kim ngự khí chủ động lấy trong cơ thể tự thân canh kim linh năng cường hóa vũ khí lấy kiếm là nhất không gì không phá canh kim linh năng đối linh thể có nhất định khắc chế hiệu quả ngự phong linh trận ngự phong l o a mở ra trận pháp về sau trong vòng một phút tốc độ gia tăng năm mươi thời gian củ nộ một giờ kỹ năng tiên phú ngự vô song đặc thù điều khiển ngự vô song vật thế nhấc lên ngập trời song khí thế không thể đỡ nhằm vào nào đó độc lập sự kiện vô luận khả năng nhiều thấp đều tất nhiên được đến lý tưởng kết quả hôm nay có thể sử dụng số lần hai hai cần bổ sung năng lượng kỹ năng này không cách nào tự động bổ sung năng lượng trang bị chân trang bị ngự phong đoa trang sức trang bị một thiên môn lân giới trang sức trang bị hai sa mạc chi tinh trang bị kỹ năng ngự phong linh trận ngự phong đoa mở ra trận pháp về sau trong vòng một phút tốc độ gia tăng năm mươi thời gian củ nổ một giờ sa bảo sa mạc chi tinh nên có uy hiếp sinh mệnh công kích tới lâm thời nháy mắt triệu h o á một tòa cỡ nhỏ sa bảo ngăn cản to lớn động năng một ba, vật phẩm. truyền thống la b à n ác ma súng lục lần này hắn thử đeo s ư n g hảo thiên mệnh sợ quy đánh bạc sư chuẩn bị thử xem nó lần đầu khen thưởng hiệu quả hư hảo cảm giác lại lần nữa đánh tới tô dịch trong đầu chỉ có một cái kỳ vọng hy vọng lần này không còn là xóa bỏ loại trò chơi hoan n ê n đi tới ác ma trò chơi muốn đạt được siêu p h à m lực lượng sao muốn đạt được tài phú kinh người sao như vậy mời thắng được ác ma trò chơi sống sót đi tô dịch mở mắt ra thanh em quen thuộc lại lần nữa phiêu nhiên mà tới lần này trò chơi tên là mất trí nhớ ta cùng sát nhân ma người chơi quyền hạ mở ra cấp trò chơi một mình trò chơi phó bản hạn chế cấp chính là hạn chế người chơi linh năng giả năng lực mà mở ra cấp chính là trang bị đạo cụ năng lực hoàn toàn mở ra trò chơi điều kiện thắng lợi xin chú ý nhật ký của người bản sống sót thắng được cùng sát nhân mà đấu tranh trò chơi thất bại xóa bỏ tô dịch nhịn không được thầm mắng một tiếng lại là xóa bỏ loại thế mà còn là một mình trò chơi tô dịch đập vào mắt chỗ là một gia nước t r ư ừ n g ba mươi đến bình gian phòng trong phòng ghế sofa giường giá sách bàn đọc sách đầy đủ mọi thứ xử lý cũng là tương đối trình tệ chính mình ngay tại trên ghế s o f a ngồi trên tay chính cầm một tay bút trên bàn trà thì yên tĩnh để một bản đỏ tươi bản bút ký đây chính là nhiệm vụ nâng lên quyển nhật ký sao tô dịch không chần chờ thả xuống bút đem bản bút ký lấy được trên tay dò xét một bản màu đỏ tươi thuần sắc bao thư vợ chính diện cùng mặt trái cái gì cũng không có chỉ có ước định mà thành lập giấy trình tự có thể xác định chính diện là cái kia một mặt tô dịch mở ra trang thứ nhất mời giữ vững tinh thần ba lật ra trang kế tiếp vô cùng đơn giản năm chữ cùng ba cái dấu chấm than cho tô dịch áp lực lớn lao hắn biết cái này trò chơi xem ra không đơn giản hắn tiếp tục hướng xuống l ậ t xem gần nhất một năm ta được nắn g ngủi thỉnh thoảng tính chứng mất trí nhớ chấm nhất hai mươi bốn giờ nhanh nhất cách mỗi hai giờ ta liền đem mất đi khoảng thời gian này ký ức đúng làm ơn chắc chắn tất cả những thứ này bảo mật không phải vậy ta đem không cách nào lại trên thế giới này sinh hoạt một chuyện trọng yếu nhất định muốn ghi lại ở quyển nhật ký bên trong hai một trang cuối cùng sẽ nói cho ngươi trước mắt tình hình ba quyển nhật ký trước mười trang nội dung trọng yếu nhất bốn quyển nhật ký sau khi dùng xong nhớ tới vỗ xuống trước mười trang nội dung đến mới vợ bên trên năm quyển nhật ký tuyệt đối không thể bị người khác nhìn thấy tô dịch liền hiệu ngay vì cái gì quyển nhật ký này không có ký tên vì cái gì muốn bảo mật mất trí nhớ sự tình bởi vì một khi lộ ra ánh sáng quyển nhật ký này bản nếu như gặp phải người hưu tâm lợi dụng như vậy quyển nhật ký chủ nhân liền triệt để xong hắn lại biến thành một cái không có chân thật ký ức khôi lỗi tùy tiện bị người bổ huyết trang kế tiếp nội dung làm ơn phải làm hảo tâm lý chuẩn bị ba tô dịch nắm thật chặt lật giấy ngón tay lật giấy n g ư ờ i đang cùng sát nhân ma đấu tranh ba lại là ba cái dấu chấm than có thể quyển nhật ký bên trên to lớn ba chữ để tô dịch không rét mà run sát nhân ma cái quỷ gì mỗi giờ mỗi khác đều cần lo lắng có hay không mất trí nhớ người còn muốn đối kháng sát nhân ma dựa theo vừa rồi suy luận như vậy chính mình mất trí nhớ sự t ì n h đến cùng có người hay không phát giác quyền nhật ký này thật là chính mình v i ế t sao có thể hay không đã bị người khác b ơ m méo đây là thật nhớ tới nhìn một chút tin tức gần đây ngươi liền đem biết ở bên cạnh ta đến cùng phát sinh cái gì sát nhân ma ít là một cái nam nhân l i ê n tại chúng ta trường học đêm hôm đó ta tận mắt thấy hắn hành hung từ s á t áo thun hát sát q u ầ n jean mặt dài mắt nhỏ hắn có thể chính là chúng ta trường học học sinh chỉ tiếp điện thoại ta chất lượng quá kém đập xuống bức ảnh quá mức mơ hồ căn bản thấy không rõ không nên quên mặt của hắn rất đáng tiếc bởi vì bệnh của ta cho dù ta nghĩ như vậy cũng vô ích nhớ tới đụng phải cái này đặc thù người nhất định muốn đập xuống bức ảnh hắn có thể đã để mắt tới ta đây là một chàng bền bị chiến đấu ghi nhớ nhìn tin tức tìm tới hắn đem hắn đem ra công lý bản bút ký d ừ n g ở đây chỉ có bảy trang phía sau tất cả đều là t r ố n g không xem ra giống như là mới vừa chép đến mới vợ bên trên mà đối với viết xuống ghi chép nội dung không hề nghi ngờ đây chính là tô dịch tại trong hiện thực bút tích bành bành đột nhiên vang lên một chàng tiếng gõ cửa tô dịch giật mình tranh thủ thời gian điều chỉnh hô hấp từ từ đi tới cạnh cửa thông qua mắt mèo nhìn đi ra không có người t hiện tại thời gian là t r ạ n g vạng tối sáu điểm nhiều trời đã dần dần âm trầm xuống tô dịch không rét mà run tại sát nhân ma dưới bối cảnh cái này hoang đường tiếng đập cửa lộ ra dị thường q u dị tô dịch lại tại trước cửa mắt mèo chờ một trận mãi đến sau m ộ ư ơ i phút không có người lại lần nữa gõ vang cửa phòng tô dịch mới chầm dai trở lại ghế sofa lại lần nữa cầm lấy quyển nhật ký suy tư một chút bắt đầu hướng bản bút ký bổ sung một chút đồ vật sau đó đi tới trước máy tính tìm tòi tin tức gần đây liên hoàn sát nhân ma ít lại xuất hiện hà thành đại học ác tính vụ án giết người đã là thứ m ộ ư ơ i sáu lên cảnh sát truy tung không có manh mối sát nhân ma tương quan tin tức từng đầu bất ngờ xuất hiện tại tô dịch trước mắt chương ba mươi năm quay về sân trường cô gái xinh đẹp chương ba mươi năm quay về sân trường cô gái xinh đẹp tiếp xuống hoa hai mươi phút hắn mua chuộc sát nhân ma tất cả tin tức sát nhân ma từ năm trước năm hai nghìn hai mươi hai tháng chín bắt đầu gây án bắt đầu gây án khoảng cách năm nay đã qua tám tháng tại cùng một cái thành thị tổng cộng sát hại nhân số mười sáu người bình quân một tháng giết hai cái người hắn sẽ tại mỗi một bộ trên thi thể đều khác xuống ít vết thương cho nên cảnh sát mệnh danh danh hiệu của hắn là sợ người bị hại tạm thời không nhìn ra có cái gì điểm giống nhau duy nhất chỗ tương đồng liền đều ở tại hà thành đáng sợ là như vậy tần số cao gây án cảnh sát thế mà không có bất kỳ cái gì phát hiện s á t nhân ma tại mỗi lần giết người hiện trường liền phảng phất chống rông xuất hiện lại biến mất không còn tăm hơi ngoại trừ cái k i a ít vết thương không có lưu lại một tia có thể tìm phạm tội vết tích cái này là người có thể làm được sao tô d ị không khỏi hỏi lại ngắn ngủi tám tháng sát hại m ộ ư ơ i sáu người còn không lộ nửa điểm chân ngựa hắn đem những tin tức này chỉnh hợp thành một chút ngắn gọn lời nói điền vào quyển nhật ký trang thứ tám tô dịch còn không biết mất trí nhớ là một loại gì cảm giác nếu là thật mất đi cho đến trước mắt ký ức hắn rất khó tưởng tượng muốn bắt đến sát nhân ma là như thế nào khó khăn hắn suy nghĩ một chút trong phòng khắp nơi đi dạo tại xó a xỉnh địa phương thăm dò một hồi cuối cùng lại tới trước kệ sách chính mình phía trước nhật ký đâu vì cái gì quyển nhật ký này bên trong hoàn toàn không có nói tới trên ra sách cũng đều lá chút tạc thư trong ngăn tủ còn có một chút bức ảnh ảnh gia đình loại hình nhưng nhật ký đi đâu rồi duy nhất tìm không được nhật ký khả năng chính là q u y ể n nhật ký chủ nhân không muốn để cho chính mình nhìn thấy phía trước nhật ký được tôi dù sao cũng là ác ma trò chơi trước xem như là một cái bình thường hợp lý thiết lập đi tô dịch mở ra điện thoại hắn phát hiện phần mềm chat người chính mình không biết cái nào còn có rất kỳ quá i một điểm là nói chuyện phiếm ghi chép toàn bộ không có chính mình ngoại trừ ghi chú căn bản không có cách nào phân biệt ai là ai bên ngoài đã đen như mực thời gian như từng giọt từng giọt nước trôi qua tô dịch một bên đang suy nghĩ một bên cũng tại chờ đợi mất trí nhớ lần thứ nhất gián lông vừa tối chính mình tất nhiên không có khả năng ra ngoài vạn nhất quyển nhật ký này chủ nhân không phải chính mình đâu có phải là cũng không cần mất chi nhớ nghĩ đi nghĩ lại đột nhiên một cỗ buồn ngủ đánh tới ngăn cũng ngăn không được tô dịch tranh thủ thời gian tìm tòi đến bên giường nằm ở phía trên mơ màng thiếp đi đợi đến tỉnh lại lần nữa trời đã tảng sáng tô dịch nhìn một chút phía bên phải t r ồ n g biết đã là ban ngày bảy điểm hắn nhìn thấy trên tay bản bút ký mở ra sau đó bắt đầu đọc hắn lại lần nữa hiểu rõ hiện tại tình hình cái này chính là mất chi nhớ sao vừa rồi chính mình sau khi tỉnh lại chỉ biết mình ở trong game mà khác thật là hoàn toàn không biết chỉ có thể dựa vào quyển nhật ký vừa đi vừa về nhớ lại tối hôm qua một chút thậm chí tối hôm qua một ít chuyện căn bản là nhớ không ra tô dịch nội tâm báo động nổi lên cái này trò chơi nếu là dạng này một mực tức đoạt trí nhớ của mình lời nói cũng quá nguy hiểm độ khó cao lần này trò chơi lão bằng hữu ta là khách đến từ thiên ngoại đây là ta đến ngày đầu tiên t r a n g kế tiếp nội dung làm ơn phải làm hào tâm lý chuẩn bị ba lão bằng hữu mời quản lý tốt biểu lộ phòng ngừa bị người khác phát hiện dị thường của ngươi tô dịch đánh ra chính mình gia nhập bản bút ký lời nói hắn biết đây là chính mình cho ám hiệu của mình lão bằng hữu ghi chú pháp là tô dịch lúc trước đọc sách vở làm ghi chú lúc thích dùng phương thức cái này có thể để chính mình hai lần biểu đạt tự thuật có thể để cho tô dịch càng thêm lý giải văn chương mà người bạn cũ này chỉ là tô dịch trước đây nuôi con chó vàng tại tô dịch khi còn bé rất thích kể chuyện xưa cho con chó vàng nghe cho nên tại con chó vàng qua đời về sau hắn liền tiếp tục sử dụng cái này ghi chú pháp cho kỷ niệm đây cũng là hắn đặc biệt ký ức hắn biết phương thức như vậy viết văn tự nhất định chính là tiến vào trò chơi chính mình viết xuống q u y n nhật ký bên trong nhắc tới mình là hà thành đại học năm thứ hai đại học mỹ thuật hệ học sinh phụ mẫu năm năm trước song vòng lưu lại một bút tiền bảo hiểm để chính mình sinh hoạt đến nay mà chính mình cái phòng này cũng là thuê cách đại học vô cùng gần nhanh chóng hiểu được tình huống sau đó tô dịch không có ý định đang ngồi mà chờ chết tối thiểu trước đi bình thường đến trường nếu sát nhân ma có thể để mắt tới chính mình hơn nữa chính mình có hắn bề ngoài miêu tả như vậy liền bày tỏ chỉ ra tại sinh hoạt hàng ngày bên trong chính mình có cơ hội sẽ gặp hắn tô dịch q u y ể n n h ậ t ký bên trong có thời khóa biểu biết hôm nay là thứ tư buổi sáng không có khóa mà buổi chiều là p h ò tự khóa thời gian còn sớm trường học lại gần chỉ có đi bộ m ư ơ i phút đồng hồ lộ trình tô dịch tính toán trước xử lý một món khác việc ấp thay cái khóa cửa Không khoảng lúc trong ư ớ c thế n à ế u chính n m ì đó tô i h dịch lại lần nữa mất trí nhớ một lần lần này cũng không phải mệt mỏi mà là đầu váng mắt hoa một trận vừa mở mắt thậm chí quên chính mình ở đâu muốn đi làm gì hay một trang cuối cùng sẽ nói cho ngươi trước mắt tình hình xem ra vẫn là phải làm tốt bản bút ký đầu thứ hai không phải vậy mất trí nhớ phía sau khó tránh cũng quá mê mang đi ở trường học bên cạnh an tô mỹ thịt bò tô dịch liền bắt đầu tiến vào sân trường đi dạo sân trường lộ tuyến cũng tựa hồ bị q u y ế lãng tô dịch chỉ là l o á n g thoáng biết chính mình chuẩn bị đi phòng học ở đâu hà thành đại học rất lớn chỉ chốc lát tô dịch liền đi đến một tòa tràn đầy nghệ thuật khí tức lầu dạy học hãn tại quyển nhật ký bên trên ghi một bút đồng thời vẽ một tấm nho nhỏ bản đồ hắn đi tới tầng một n h ì n một chút phòng học sơ đồ pho tượng phòng học lại tầng năm tô dịch dọc theo cầu thang đi tới tầng năm lại phát hiện pho tượng phòng học lại có ba gian hơn nữa bên trong đều vụn vặt mỗi người cái này chính mình có lẽ đi đâu cái phòng học trong nhật ký có thể chỉ nói cho chính mình là mỹ thuật hai ban học sinh nhưng nếu là chính mình mạo m ộ i đi hỏi mỹ thuật hai ban có phải là cái này phòng học vạn nhất đúng lúc là nhận biết mình đồng học không sẽ cảm thấy rất kỳ quái sao dù sao mình đã là năm hai đại học à tại cái này lớp học đã vượt qua hơn một năm cái này cũng quá khóa trương tô dịch hiện tại tô dịch do dự không tiến lúc một đạo thanh niêm ôn luyện vang lên làm sao rồi s ư ớ n g sờ tại cửa ra vào ngươi sẽ không quên mang bài tập đi tô dịch quay đầu nhìn gọi mình chính là một tên đẹp mắt nữ hải thân cao trọn hồng nha táo dệt len beo và gáo sơ mi trắng bên ngoài bên dưới mặc màu s á m v á y ngắn đến gối màu trắng ớ, ỡ nhìn qua thanh xuân rào rạc tô dịch vừa thấy được nàng liền sửng sốt chỉ cảm thấy nàng rất thân thiết chính mình đối nàng vô cùng có hào cảm thậm chí rất muốn cùng nàng đáp lời đây chính là chưa bao giờ có thể nghiệm đây là nguyên chủ thích người thật đúng là thiếu nữ cười duyên chỉ chỉ tô dịch chống g ô n g tay ngươi quên hôm nay phải mang theo tuần lễ tượng bùn bài tập sao nói xong lắc lắc trong tay tú đi ra quá gấp quên tô dịch cũng cười ra tiếng bước chân thì là theo nữ sinh này tiến vào trước mặt phòng học còn tốt còn tốt có người giải vây tô dịch dò xét đến nữ sinh cũng không có ngồi xuống tại người quen biết bên cạnh mà là tìm gái rất c h ố n g không c h u ngồi xuống nói nhiều sai nhiều trước quan sát một chút tình huống chạy làm gì tô dịch nơi này a tô dịch vừa định cùng nàng mỗi người đi một ngả về sau xếp ngồi lúc lại bị nàng gọi lại thân hình chương ba mươi sáu ta có cái xinh đẹp bạn gái lần đầu gặp sát nhân ma chương không ba sáu ta có cái xinh đẹp bạn gái lần đầu gặp sát nhân ma tô dịch tranh thủ thời gian ngừng ngắt thân hình hướng nữ sinh này bên cạnh ngồi xuống a chiếu cố nhìn điện thoại xem ra nàng cùng ta quan hệ cũng không tệ lắm tô dịch muốn nói nàng từ trong tay trong túi móc ra hai tòa sinh động như thật tượng bùn một tòa váy dài lau nhà đầu đội vương miệng công chúa một tòa hất lên mũ tre màu đỏ nam nhân nhìn như như cái thời la mã cổ đại chiến sĩ tâu nữ nhân mắt s ắ c tô dịch đã nhìn thấy công chúa tượng bùn phía dưới có một cái tác giả minh bài phía trên ghi chú tâu nữ nhân ba chữ mà đổi thành bên ngoài một cái hất lên áo choàng nam nhân phía dưới ghi chú tô dịch hai chữ xem ra nữ sinh liền gọi là tâu ngữ nhiên nông giúp ngươi làm cảm ơn tô dịch tiếp nhận hắn truyền đến tượng bùn còn giúp ta làm bài tập cái này chẳng lẽ là bạn gái của ta liền biết ngươi căn bản sẽ không làm cái này bài tập tâu ngữ nhiên gắt giọng đây không phải là có ngươi tại nhà tô dịch có chút thăm dò một cái biên giới hừ về sau ta cũng sẽ không giúp ngươi lại làm a có thể phí công phu tâu ngữ nhiên gương mặt xinh đẹp vùng đỏ a thật bạn gái tô dịch nổi lên nói thầm đây cũng là đi có như thế xinh đẹp bạn gái không tại quyền nhậm ký bên trong ghi chép một cái sao tô dịch hơi kinh ngạc chính mình tại bản bút ký bên trong cũng không có ghi chép người nào tế quan hệ sự t ì n h là không trọng yếu còn là bởi vì chính mình sẽ biết không thích hợp cái này rõ ràng nâng một câu cũng tốt sự t ì n h tô dịch tạm thời thả xuống suy tư trước tiên đem nắm một cái trước mắt tình hình mới là thật cuối tuần có thời gian sao tô dịch lại lần nữa thăm dò ngươi là muốn mời ta đi cuối tuần cổ đại phương tây nghệ thuật triển hội sao t â u ngữ nhiên con mắt giống như trăng huyết đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ có vẻ hơi vui sướng ta có thể cự kiệt sao đương nhiên không được tô n ữ n h i n cơ cơ quả đấm nhỏ của mình quyết định thứ bảy đi thôi đi t ô dịch tự nhiên sẽ không cự tuyệt cái này ngọt ngào yêu đương bầu không khí cái quỷ gì trận này trò chơi có cái nhân vật chính đây chính là sát nhân ma a chỉ chốc lát một cái tóc bạc trắng lao giáo sư đi đến bắt đầu hôm nay pho tượng t r ư ơ n g trình học lên lớp trong đó tâu ngữ nhiên đang không ngừng nhớ ký ghi chép t ô dịch cũng đáp lấy công phu này tranh thủ thời gian tại quyển nhật ký bên trong viết xuống mình cùng tâu ngữ nhiên quan hệ cùng thứ bảy ước định cái này tiết khóa rất dài gần như bên trên một cái b u chiều t ô dịch trong đó cũng tại quan sát đến trong lớp đồng học cũng không có phát hiện hợp lại đặc thù sát nhân ma sau khi tan học t ô dịch cùng t â n ữ nhiên tặc biệt t ô dịch nói chính mình còn có chuyện muốn làm nàng cùng bạn cùng phòng liền cùng đi ăn cơm tối trải qua hắn thăm dò đã thu hoạch một chút tâu ngữ nhiên tin tức tâu ngữ nhiên là người địa phương nhưng là học sinh sống trong trường hai người thiết thiết thực thực chính là tình lữ quan hệ cái này từ những bạn học khác trong ánh mắt cũng nhìn ra được có thể tô dịch sẽ không phớt lờ cho dù là đáng yêu bạn g á i nhưng bây giờ tạm thời cần chính mình tìm kiếm là cái kia đã có đặc thù chắc tả sát nhân m à hiện tại là năm 2023 tháng năm tô dịch dạo b ư ớ c ở sân trường t à n bộ hành lang gió nhẹ thổi tới biết bao hài lòng lại về tới sân trường thời kỳ tô dịch không nhịn được có chút hoải niệm sanh thảm thời gian Một Tô buổi chiều lên lớp, duy nhất để tô dịch cảm thấy an tâm một chút chính là trận này trò chơi không phải hạn chế cấp trò chơi kim linh sư lực lượng để tô dịch một ít làm dịu khẩn trương nếu như là thế giới hiện thực thiết lập sát nhân ma là nhân loại bình thường như vậy chính mình chính tay đâm sát nhân ma cũng không tính đặc biệt khó tiền đề là trước tìm tới hắn tô dịch suy nghĩ thu hồi dương d ậ m tiểu đạo biết bao mát mẻ tô dịch dôi lưng một cái liền nhìn thấy mặt đối mặt đi tới một cái nam nhân mang theo áo len mũ trùm làm áo len nam nhân để điện thoại xuống hướng ngay phía trước nhìn thoáng qua tô dịch tâm thần chấn động mặt dài mắt nhỏ s á t nhân ma nhất định không sai tô dịch biết vì cái gì mỹ thuật hệ chính mình sẽ vẹn vẹn chỉ ghi chép hai chữ mấu chốt này một phương diện khả năng là buổi tối nhìn không do lắm mà đổi thành bên ngoài một phương diện hai cái này là thủ hoàn toàn thuyết minh nam nhân trước mặt mặt thật rất dài sống thoát một cái hình bầu dục con mắt tựa như không có mở ra nhỏ bé vô cùng mặt mũi của hắn để tô dịch gần như sắp nhớ lại đêm đó một chút cảnh tượng tô dịch lưng mọi đưa đến một nửa kém chút s ữ n g sờ ngay tại chỗ tranh thủ thời gian điểm nhiên như không có việc gì d ố i người một chút mà trước mặt m ũ t r h n g nam cũng nhìn lướt qua tô dịch con mắt tuy nhỏ nhưng cái nhìn này lại làm cho không khí xung quanh hàn khí một phía nam nhân cùng chính mình còn có một chút khoảng cách có thể chụp ảnh tô dịch tự nhiên sớm đã đem điện thoại điều thành yên lặng t ô dịch lập tức không do dự nữa điện thoại giả v ờ như tại đánh chữ gián g dấp lặng lẽ mở ra máy ảnh điện thoại có chút nâng lên lớn hai lần t ô dịch bởi vì không có cách nào đi dùng tay điều chỉnh tiêu điểm vẹn vẹn đập tới mơ hồ chính diện nhưng cái này liền đủ rồi mà nam nhân trước mặt cũng có vẻ như cảm nhận được cái gì lại lần nữa nâng lên gò má t ô dịch tự nhiên đi lên phía trước ngừng lại mình muốn có cảng trệ hướng bình thường tiến lên con đường hai chân bên ngoài bình tĩnh nhưng thần kinh căng cứng hắn chuẩn bị tùy thời mở ra canh kim chi khu cùng ngự phong linh trận đây chính là ác ma trò chơi hắn cũng sợ cái này sát nhân ma không theo s á o lộ ra bài giữa ban ngày làm ặ t của mọi người liền chuẩn bị cho chính mình kết quả cái này người nào gánh vác được cũng may trải qua sát nhân ma phía sau người đối phương cũng không có đặc thù phản ứng bình yên gặp thoáng qua nguy hiểm thật chính mình thế mà không có dấu hiệu nào liền đụng phải sát nhân ma tô dịch không có trộm cắp quay đầu do xét vạn nhất cái này sát nhân ma đang theo dõi chính mình hắn cũng không muốn cùng sát nhân ma đến cái quay đầu lại đối mặt cái này cũng quá kinh khủng hiện tại chính mình đã có sát nhân ma bức ảnh chính mình nên làm như thế nào đi báo cảnh hiển nhiên không được không có chứng cứ ngược lại là đả thảo kinh x à cái này trò chơi nếu có thể có như thế đơn giản đó mới là gặp quỷ. như vậy hiện tại chính mình nếu đã có sát nhân ma bề ngoài như vậy cần phải làm là hẳn là tùy thời ghi lại phạm tội hiện trường đi tại bằng chứng trước mặt sát nhân ma cũng không cứng nổi đây mới là có thể chân chính đem hắn đem ra công lý chứng cứ nếu như chính mình giết hắn đâu tô dịch vẫn như cũng nghĩ đến quyết định này nếu đã biết người nào sát nhân ma chỉ cần mình nghiệm chứng vững tin về sau trực tiếp vận dụng linh năng giả lực lượng đem sát nhân ma giết có phải là càng thêm nhanh gọn đây cũng coi là thỏa mãn điều kiện thắng lợi thắng được cùng sát nhân ma đấu tranh đi t ô dịch bước nhanh đi ra đầu này đường nhỏ hắn phải nhanh đem phát sinh sự tình ghi chép lại vạn nhất đoạn này đột nhiên mất trí nhớ nhưng là ở giá rắm cuối cùng đi tới chỗ ngặt tại công viên trên ghế dài t ô dịch ghi chép xuống chính mình vừa rồi kiến thức t ô dịch cuối cùng chậm rãi thở ra một hơi lại lần nữa nghênh đón quen thuộc cảm giác hôn mê trong lòng của hắn cuối cùng suy nghĩ còn tốt nhớ kỹ chương ba mươi bảy có sát nhân ma thế giới ta lại tại nói ngọt ngào yêu đương chương không ba bảy có sát nhân ma thế giới ta lại tại nói ngọt ngào yêu đương tuần này t ô dịch ngoại trừ lên lớp một mực đang bận đ i ệ u tại trong sân trường cố gắng tìm hiểu sát nhân ma nội tỉnh hán rất có thể chính là trường học này học sinh thời gian trôi qua rất nhanh đi tới thứ bảy tô dịch đã dần dần quen thuộc mất trí nhớ cảm giác mỗi lần đều muốn giống nạp điện đồng dạng hiểu rõ chính mình kiến thức hiểu rõ có một cái sát nhân ma tại bên cạnh mình tư vị này thực sự là không dễ chịu gần nhất mấy ngày nay thời gian như ngồi bàn t r ô n g phía trước trò chơi vẹn vẹn chỉ là mấy phút đầu mà thôi mà bây giờ thế mà trong trò chơi một trở chính là bốn t i ê n nhưng mà nguy cơ liền tại bên cạnh mình không ngừng mất trí nhớ cũng khiến tô dịch á p lực đột ngột có thể tâu ngữ nhiên đến mỗi lần cũng có thể làm cho hắn bỏ đi những này khẩn trương cảm giác tô dịch bản nhân tự nhiên sẽ không có loại này tiềm thức cái này tựa như đến từ trò chơi bản thể ý thức tựa như một loại thiết lập một mực cắm d ễ tâu ngữ nhiên chính là nàng cần bảo vệ bạn gái cho nên hắn mới sẽ lấy dũng khí cho dù là chứng mất trí nhớ đ ạ i bẫy cũng phải cùng nút ở cái này thành thị sát nhân ma đấu tranh đến cùng gần nhất hữu hiệu nhất tình báo chính là cùng một cái nhận biết bằng hưu t h a m dò được một cái máy tính táo thủ hắn vì thế còn thanh toán xong năm nghìn nguyên giả ý là mua học tỉ học mọi nhân viên tin tức mà thực tế mục đích là tìm tới cái kê sát nhân ma tin tức hôm nay là thứ bảy tô dịch lên một cái thật sớm đồng thời trước thời hạn đọc quyển nhật ký bên trong nội dung hiểu rõ sự tình trải qua hôm nay không những cùng tâu ngữ nhiên hẹn đi bảo tàng hà thành nhìn nghệ thuật triển lãm đồng thời cũng là vị kia máy tính cao thủ ước định truyền tin hơi thở đến thời gian hắn mơ hồ cảm thấy không thích hợp luôn cảm thấy những ngày này qua cũng quá thoải mái căn cứ quyển nhật ký ghi chép đây đã là tô dịch đi tới phó bản ngày thứ năm ngoại trừ những cái kia tin tức sát nhân ma tựa hồ căn bản lại không tồn tại thế giới của mình nơi này t â n ữ nhiên tại viện bảo tàng cửa ra vào đong đưa trắng non cánh tay tới tô dịch đi lên trước cùng tâu n ữ nhiên tụ lại tâu n ữ nhiên tự nhiên kéo qua tô dịch cánh tay lôi kéo hắn đi vào sát nhân ma thế giới bên trong ta lại tại nói ngọt ngào yêu đương cái này hợp lý sao tô dịch thầm nghĩ như thế nào giàu dĩ không vui nhìn xem tô dịch túi đầu đang suy nghĩ những ngày cái gì tâu n ữ nhiên cau mày nhịn không được b ộ t miệng nói ra ngươi không muốn xem cổ đại phương tây nghệ thuật triển hội sao không phải ta là tại suy nghĩ một hồi giữa chưa chúng ta ăn cái gì nếu không đi nhà ngươi để ta làm ngừng lại tiệc tâu n ữ nhiên có nghe hay không không muốn lúc hé miệng cười Cô dịch á n ẩm thực nhật bản g tàu ra ngữ đ nhiên phía trực tiếp h làm ra quyết định ta dẫn ngươi đi một nhà ta thích ẩm thực nhật bản cửa hàng đừng cân nhắc ta chuyên tâm nhìn dương nhìn xem trước mặt sáng sửa mỹ lệ nữ hải t ô dịch gật gật đầu ý thức của mình đối tàu ngữ nhiên hào cảm càng ngày càng thịnh nội tâm hào cảm càng lớn t ô dịch càng là cảnh giác dù cho một mực tại mất trí nhớ hắn cũng không có quên nơi này là trò chơi phó bản thích hợp nên hợp tàu ngữ nhiên hai người tiếng cười cười nói nói đi dạo một giờ đi dạo phải có chút mệt mỏi liền tìm tới khu nghỉ ngơi ngồi xuống nhìn xem đứng dậy đi mua đồ uống tàu ngữ nhiên một một t ô dịch một trận trong đầu lại muốn mất trí nhớ sao đây là t ô dịch cái cuối cùng tưởng niệm lại lần nữa mở mắt ra t ô d ị c cảm giác tựa như rời cái này thế giới thật xa ta ở đâu ta đang làm gì hắn nhìn xem bên cạnh núi liền không dứt muôn hình muôn vẻ người phát ra sự nghi ngờ này ta đầu linh thật nặng tô dịch nhìn một chút trong tay bạ lộ l ệ vai tê lạp khóa kéo bị tô dịch kéo ra lộ ra một bản màu đỏ bao thư bản bút ký lao bằng hưu ta là khách đến từ thiên ngoại đây là ta đến ngày đầu tiên trăng kế tiếp nội dung làm ơn phải làm hảo tâm lý chuẩn bị ba l a o bằng hưu mời quản lý tốt biểu lộ phòng ngừa bị người khác phát hiện dị thường của ngươi tô dịch kiên nhẫn từng tờ một lật lên biểu lộ chưa từng lại biến hóa ngươi làm gì đâu nhìn triển lãm cá nhân còn làm ghi chép không có ta nhìn dương đột nhiên hồi tưởng lại một cái chi thức điểm ta lật qua nhìn ta cũng nhìn xem nâng hai ly trà sữa tâu ngữ nhiên vẻ mặt thành thật mặt trực tiếp tiến tới tô dịch gò má bên cạnh làn gió thơm từng trận tô dịch cảm thấy bên thai một tia tê dại là tâu ngữ nhiên sợi tóc xẹt qua tô dịch bên t hai không do dự tô dịch ba một tiếng khép lại bản bất ký ngươi không phải mới vừa nói thích gạ bộ lộ cùng đạo phờn pho tượng sao ta liền nghĩ ra một chút lão sư nói nàng tại cái nào viện bảo tàng mỹ thuật cất dấu à. italia roma bảo tàng mỹ thuật bậc es hai người chăm miệng một lời nói đáp án coi như hài lòng t â n ữ n h i n lắc cái đầu nhỏ một mặt mừng thầm tâu ngữ nhiên tại cái kia vui vẻ tô dịch đấy lòng lại là lạnh xuống l i ệ n tại vừa rồi cái này trò chơi phó bản cuối cùng lần thứ nhất đối tô dịch lộ ra r ă n g nhanh không nghĩ tới hiện tại muốn giết chính mình không phải sát nhân ma mà là chính mình chứng mất chi nhớ phía trước mất chi nhớ tô dịch đều nhớ chính mình là đăng nhập vào trò chơi phó bản chỉ là quên đi trong trò chơi phát sinh sự tình cho nên hắn đã sớm tại bản bút ký trang bịa vẽ một cái tiểu ác ma tiêu ký cái này có thể cho hắn biết bản bút ký này vốn là chính mình tiến vào ác ma trò chơi nhắc nhở cùng manh mối từ đó để chính mình ngay lập tức là xem mà vừa rồi tại hắn nhìn q u y ể n nhật ký phía trước mông lung hắn thậm chí đều không nhớ rõ chính mình tham gia ác ma trò chơi sự t ì n h đáng sợ là hắn phát hiện cái này trò chơi thế mà bắt đầu gặm ăn từ bản thân hiện thực bên trong ký ức hiện tại hắn mới chính thức cảm nhận được bệnh chứng này chỗ đáng sợ vừa rồi mờ mịt vừa rồi không biết làm sao đây mới là chân thật mất trí nhớ chính mình phía trước cái gọi là mất trí nhớ cùng vừa rồi so ra căn bản giống như là tại nói đùa ngoại trừ lần thứ nhất gặp sát nhân ma bên ngoài tô dịch lại một lần nữa cảm nhận được ác ma trò chơi hoảng hốt g á n g lâm cùng tới gần thậm chí so sát nhân ma càng thêm đáng sợ tô dịch nhẹ nhàng thở ra một hơi một bên cùng tàu ngữ nhiên giao lưu một bên nghĩ ngợi tiếp xuống nên như thế nào hành động chính mình còn phải tại bản bút ký bên trong giấu dếm một chút ác ma trò chơi sự tỉnh lần này là thông qua bản bút ký nhớ lại thế nhưng lần sau đâu bản bút ký bên trong cũng không có nói qua ác ma trò chơi nếu chính mình bị mất ác ma trò chơi ký ức chính mình bị mất hiện thực ký ức không phải liền là biến thành cái này phó bản bên trong dân bản địa sao tất cả những thứ này quá kinh khủng nếu như tiếp xuống mỗi lần mất trí nhớ đều là như vậy chính mình nên như thế nào ứng đối đến gia tốc đi thôi dẫn ngươi đi ăn nhà k i ế ăn ngon ẩm thực nhật bản tâu ngữ nhiên khuôn mặt tươi cười yêu kiểu nói t ố t đi tô dịch mang theo đủ cười tâu ngữ nhiên lời nói để hắn ngăn không được trong lòng ấm áp thậm chí sinh ra lưu tại cái này cũng rất tốt ý nghĩ đột nhiên giật mình tô dịch sau lưng đột nhiên bị ướt nhẹp mồ hôi lạnh đúng là vô ý thức chui ra dù cho tô dịch rất tỉnh táo coi hắn không tự chủ được sinh ra loại này ý nghĩ thời điểm cũng ngăn không được giật mình sau lưng phát l ạ n h chương ba mươi tám tăng cường chứng mất trí nhớ hoảng hốt giáng lâm chương ba mươi tám tăng cường chứng mất trí nhớ hoảng hốt giáng lâm ta trước đi một chuyến nhà vệ sinh tô dịch tranh thủ thời gian rút lui hiện tại chính mình đến ghi chép lại một vài thứ ghi chép lại vừa rồi kiến thức lý do an toàn lại mịn mở biểu đạt một chút đối mất trí nhớ tăng thêm có thể mất đi hiện thực ký ức tình huống đối bạn gái tàu ngữ nhiên cũng tiến hành một chút thiết lập hắn lấy điện thoại ra tại mua xăm phần mềm bên trên mua một chút đắt đỏ đồ trang sức bao gửi đến tàu ngữ nhiên ký túc xá lão bằng hưu tàu ngữ nhiên mặt ngoài rất dễ thân cận kỳ thật tính cách rất kém cõi mỗi ngày c u â n lấy ta mua cái này mua cái kia ta nhìn nàng chỉ là coi ta là máy rút tiền lão bằng hưu tuyệt đối đ ư n g xa vào tại ôn lu hương tất cả những thứ này đều là biểu tượng tàu h ắ n chuẩn bị thông qua bóp méo trí nhớ của mình thử một chút chính mình nội tâm có thể hay không theo quyển nhật ký ghi chép mà thay đổi nếu như thành công cái kia cũng vẫn có thể xem là tìm được một loại ước chế chính mình thiết lập tình cảm phương pháp hả loại này cảm giác tô dịch đi ra nhà vệ sinh nhưng cảm giác có người nhìn chăm chú lên chính mình nhìn xung quanh về sau cũng không phát hiện cái gì dị thường cảm giác này nói đến kỳ quái hôm nay không phải lần đầu tiên xuất hiện quyển nhật ký bên trong đều có đề cập tới báo động đã sinh tô dịch chậm rãi về tới t â n ữ nhiên bên người ta đều đói t â n ữ nhiên làm nung nói nàng mặc màu trắng ngắn tay cho một đầu màu làm nhà táo sơ mi váy ngắn tăng thêm màu trắng quá gối tất đứng tại tô dịch trước mặt đáng yêu động lòng người mười phần thanh thuần còn có một tia bắt nguồn từ nghệ thuật sinh không màng danh lợi k h í c h ấ t nàng xem thật kỹ không thích hợp tô dịch đã đánh lên mười hai vạn phần cảnh giác thậm chí hiện tại liền nghĩ quay đầu bước đi tâu nữ nhiên đối với chính mình mà nói càng là một nhân vật nguy hiểm sát nhân ma còn không có giải quyết ý thức của mình cũng nhanh muốn c h ầ m luân tại đây nhưng tô dịch đối mặt loại này cảm giác mãnh liệt tô dịch đã cảm giác được tâu nữ n h i n là cái nhân vật mấu chốt nếu như chính mình tùy ý thoát ly vậy nhất định sẽ sinh ra một chút để chính mình hối hận hậu quả Vì ý tâu ngữ nhiên kéo cười cười nói nói gọi xe các nàng liền đi tới tâu ngữ nhiên để cử ẩm thực nhật bản cửa hàng nham nội sau khi ngồi xuống tâu ngữ nhiên quen thuộc điểm menu tô dịch thì trộm cắp cầm điện thoại sổ ghi chép ghi chép một ít chuyện dù sao một mực cầm bản bút ký viết đồ vật quá mức quá dị một chút ghi chép hắn đều là t r ư ớ c viết tại điện thoại sổ ghi chép bên trên hà thanh đại học ở trường sinh tin tức điểm vào về sau từng cái cặp văn kiện triển lộ ra năm nhất đến đại học năm thứ tư tin tức toàn bộ đều có cái nào khác hệ cái nào lớp học tô dịch điểm lớp học của mình tổng cộng bốn mươi người mỗi người thẻ học sinh tin tức bức ảnh lớp học tính danh đều sôi nổi tại bên trên mặc dù đều là một chút cơ sở tin tức thế nhưng có cái này sóng tư liệu vậy liền đủ rồi bữa cơm này ăn tô dịch quả muốn mau chóng rời đi có thể bởi vì tô ngữ nhiên tính đặc thủ tô dịch vẫn là không có chuồn đi một bữa ăn no về sau tô ngữ nhiên chủ động trả hóa đơn xong yên lặng lại kéo bên trên tô dịch cổ tay thật có sự tình đúng ta chuẩn bị tìm kiếm chức kiếm chức làm việc ngoài giờ nha tô dịch cười ha h a hắn hiện tại đối kháng nội tâm đối tâu ngữ nhiên chấp nhất chỉ muốn về nhà cái kia có muốn hay không ta bồi ngươi từ đâu tới thiên sứ bạn gái a tô dịch l u lơi cảm thán cái này tại không đi thật là rút không được thân không cần đâu ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt liền được được vậy ngươi có thể bồi ta về trường học sao tâu ngữ nhiên dẻo dẻo nói đương nhiên đi ta còn phải về chuyến nhà tô dịch tranh thủ thời gian gật đầu hứa hẹn t â n ữ nhiên cũng từ một điểm hệ vạy lại, lại lần nữa bắt đầu vui vẻ lần này các nàng không có đón xe bởi vì vốn là ở trường học phụ cận chậm rãi từ từ ép đường quốc lộ về tới hà thành đại học thời tiết thật tốt đi ở sân trường trong rừng t i ể u đạo tâu ngữ nhiên ngửa đầu cười nói đúng vậy à tô dịch đáp lại nói tâm tư lại là sớm đã bay tới sát nhân ma tin tức đi lên đột nhiên một đạo túi đầu chơi điện thoại thân ảnh xuất hiện tại tô dịch trong tầm mắt từ sát áo thun hát sát quần jean mặt dài mắt nhỏ sát nhân ma tô dịch một điểm chuẩn bị tâm lý đều không có lại lần nữa tại cùng một cái địa điểm đụng phải đồng dạng người chỉ bất quá sát nhân ma hôm nay mặc y phục chính là cùng mình quyển nhật ký bên trong chỗ ghi chép đồng dạng không có hai liên ý phục đều đối mặt tám chín phần mười hắn thật chính là sát niên ma tô dịch rất bình tĩnh tiếp tục câu được câu không cùng tâu ngữ nhiên trò chuyện tận lực không lộ ra gì thường có thể cánh tay của hắn lại là không tự chủ có chút cứng ngắc người thế nào nhưng tâu ngữ nhiên lại nhạy cảm bắt được tô dịch khác thường mặt d à i nam từ nhỏ nói một phương hướng khác mà đi cùng tô dịch bọn hắn hướng về cùng một cái phương hướng hành tẩu là mặt g i i nam trải qua tô dịch bên cạnh thời điểm t â n ữ n h i n không đúng lúc hỏi câu nói này hại đi dạo một ngày có chút mệt mỏi tô dịch tranh thủ thời gian tiếp t ra mà mặt dài nam ánh mắt cũng là q u é t tới cùng hắn không khỏi đâm vào một khối mặt dài nam không lộ vẻ gì ánh mắt vẫn như cũ âm lánh vô cùng tô dịch tự nhiên rời đi ánh mắt coi hắn phát hiện sát nhân m à không hề quan tâm quá nhiều chính mình hai người về sau nhấc lên tâm mới chậm rãi thả xuống xem như chuyện gì đều không có phát sinh nhưng tô dịch cố ý thả chậm bước chân hắn muốn nhìn xem sát nhân ma rốt cuộc muốn đi đâu ngươi biết hắn đợi đến mặt dài nam càng lúc càng xa tâu ngữ nhiên dương lên tinh xảo bên dưới đem nghi ngờ nói ân không có a vì cái gì hỏi như vậy tô dịch giả bộ nghi hoặc luôn cảm giác hắn xuất hiện về sau ngươi liền có chút không thích hợp nữ nhân đang sợ n mẹ cảm sức quan sát muốn nghe lời thật tô dịch hỏi đương nhiên tâu ngữ nhiên hơi nhữ mày là tay ta bị ngươi siết đã tê dần quá chặt tâu ngữ nhiên một trận đỏ mặt một cái buông lỏng ra tô dịch tay một trận đỏ mặt cười mắng đập mấy lần tô dịch mới buông tha hắn tô dịch một đường đem tâu ngữ nhiên đưa về ký túc xá tranh thủ thời gian đi tới thư viện không sai vừa rồi sát nhân ma chính là tiến thư viện bởi vì mất trí nhớ tăng cường vấn đề hắn quyết định mạo hiểm đi theo vào nhìn xem hy vọng một hồi có thể theo đuôi sát nhân ma tìm tới hắn ký túc xá không phải vậy những tin tức kia tư liệu đến lật thật lâu mà hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian tô dịch lấy ra bản bút ký nhớ ký một vài thứ sau đó đi vào thư viện thư viện rất lớn có đại s ả n h cung cấp người xem cũng có loại nhỏ phòng đọc cung cấp học sinh tự học tô dịch ưu tiên đi tới cỡ nhỏ phòng đọc sát nhân ma có lẽ đều thích thích người địa phương đi đi qua từng cái phòng đọc cửa ra vào tô dịch cũng không có phát hiện sát nhân ma sau đó hắn lại tới đại sành cũng không có nhìn thấy sát nhân ma người đâu tô dịch không hiểu lại tại thư viện giá sách bên cạnh xuyên qua Tới tới lui lui tại toàn lui lui bộ chương i ba mươi chín ta xuất hiện tại án mạng hiện trường ít lại lần nữa p h ạ m án chương ba mươi chín ta xuất hiện tại án mạng hiện trường ít lại lần nữa p h ạ m án nhập ra tùy tục tô dịch đi vào trong đó một cái phòng đọc mở ra bã lộ l ệ v a i lấy ra chính mình bản bút ký lại ghi hai bút sau đó mở ra điện thoại bắt đầu lật lên xem hà thành đại học học sinh đang học tin tức ghi chép quân nhật ký bên trong viết lần thứ nhất đụng phải hắn hắn cũng là hướng thư viện phương hướng mà đến mà cái phương hướng này lầu dạy học có mỹ thuật hệ ngành kiến trúc âm nhạc hệ cùng khoa máy tính mỹ thuật hệ có lẽ rất không có khả năng nếu không mình cùng hắn chạm mặt cơ hội sẽ rất cao mấy ngày nay không có đụng phải khả năng là sát xuất vấn đề nhưng phía trước chính mình nhất định sẽ cảm thấy nhìn quen mắt mà quyền nhật ký bên trong không có nói tới qua cái này góc dạng thậm chí hắn có phải hay không cái này trường học cũng không biết cho nên ta có lẽ đối hắn tương đối lạ l ắ m bài trừ mỹ thuật hệ trước từ máy tính cùng ngành kiến trúc khác hệ tìm lên quậy tung cao đẳng toán học hoặc là tinh thông máy tính lập trình cái này cũng tương đối phù hợp sát nhân ma quy cao hình tượng khoa máy tính một ban hai ban tô dịch tỉ mỉ gió xét năm cái ban bức ảnh đều không có sát nhân ma ngành kiến trúc một phen tìm kiếm x u ố n g cũng không có âm nhạc hệ tô dịch lại lần nữa ngưng thần tìm kiếm có âm nhạc hệ ba ban lạc cổ phi trong tấm ảnh lạc cổ phi sắc mặt hưởng luận tóc lộn xộn khoe miệng mỉm cười một bộ đương đại sinh viên đại học điện hình rằng dốc hoàn toàn nhìn không ra cùng vừa rồi đụng phải âm lanh hắn có một chút quan hệ ô ô ô ô đột nhiên yên tính phòng đọc chuyến đến một trận tiếng còi truyền đến đây là xe cảnh sát tô dịch đứng lên nhìn về phía ngoài cửa sổ phòng đọc tại tầng bốn hắn có thể rõ ràng thấy được từng hàng xe cảnh sát đứng xếp hàng lái về phía trước đi phòng đọc bắt đầu dần dần ồn ào u i chuyện gì xảy ra là ít là sát nhân ma ít lại p h ạ m á n thứ m ộ ư ơ i bảy lên mau nhìn tin tức quá kinh khủng loại này p h ạ m á n tần số làm sao sẽ bắt không được ca người biết cái gì thúc thúc ta chính là cảnh sát nghe nói mỗi cái hiện trường đều rất tà môn ngoại trừ người chết cùng người nhà căn bản không có phát hiện bất luận kẻ nào tiếp cận đây là thật ta tưởng rằng tin tức n đây thật không thể là thật vụ án phát sinh là bảo tàng hà thành bảo tàng hà thành chính mình hôm nay đi nhìn phát triển địa phương tô dịch đứng ở cửa sổ nhìn xem xuyên e m x qua xe cảnh sát cùng đám người nội tâm dâng lên dự cảm không tốt lạc cổ phi hôm nay cũng tại bảo tàng hà thành như vậy hôm nay mơ hồ cảm thấy có người tại chú ý mình là vì lạc cổ phi đang chú ý chính mình chính mình thật đã bị phát hiện chưa kịp nghĩ lại tô dịch điện thoại bắt đầu chấn động phát hiện gọi điện thoại tới là tâu ngữ nhiên tô dịch ngươi nhìn tin tức sao hôm nay chúng ta đi viện bảo tàng có người chết lại là sát nhân mã ít ngay ra tâu n ữ nhiên ngữ khí khé run có chút nghĩ mà sợ đừng sợ đừng sợ t ô dịch cảm nhận được tâu ngữ nhiên yếu đuối t ô dịch nội tâm không khỏi đối lạc cổ phi cựu thị nặng mấy phần lại tới loại này cảm giác chính mình bạn này thân thể đến cùng là có nhiều thích tâu ngữ nhiên xem ra chính mình thật sự là cái gì đều lấy tâu ngữ nhiên làm trung tâm nhưng vì cái gì chính mình quyển nhật ký bên trong vừa bắt đầu mà lại không có nâng lên nằm đây dô dô dành tâu ngữ nhiên t ô dịch cúp xong điện thoại phân tích bên dưới thế cục bây giờ hiện tại sát nhân ma rất có thể đã phát hiện chính mình hôm nay đang n ó chừng chính mình đồng thời thế mà tại chỗ phản sát nhân ma đến cùng muốn làm gì biết chính mình vì cái gì lại không giết chính mình đâu không có bất kỳ cái gì người ngoài giết người hiện trường tô dịch nhớ lại vừa rồi có học sinh đang thảo luận chủ đề không có người ngoài cái kia rất có thể cái này sát nhân ma nắm giữ một loại nào đó siêu việt nhân loại lực lượng cũng có nói nói ví dụ thuấn gì, cách không giết người loại hình dù sao cũng là mở ra cấp ác ma trò chơi vậy cái này sát nhân ma cũng có năng lực đặc thù không có so cái này càng đáp án hợp lý và không cũng quá mức tại không thể tưởng tượng tô dịch đem đoạn này thông tin cùng sát nhân ma có thể nắm giữ dị năng ghi vào quyển nhật ký sát nhân ma có thể nắm giữ thuấn di cùng với cách không giết người năng lực viết viết đột nhiên tô dịch điện thoại chấn động uy ngươi tốt nơi này là hà thành cảnh c ụ xin h ỏ i là tô dịch tiên sinh sao một cái giọng nữ dễ nghe truyền đến ân cảnh sát đúng là ta nơi này có thể cần xin ngươi phối hợp điều tra một cái ngươi bây giờ là tại hà thành đại học đúng không đúng ta tại tô dịch đắn đo trả lời chúng ta bây giờ p h ả i người tới đón ngươi hà thành đại học cửa ra vào gặp chờ một chút ta có thể tự mình đi qua sao hà t h à n h cảnh c ụ tô dịch không nhịn được cẩn thận một điểm vạn nhất là nhóm người gây án có người đóng giả cảnh sát vậy mình lên xe của nàng chẳng phải là dê vào miệng cọp đối phương suy tư một chút không có trả lời một lát sau đổi một người trung như nghe n có thể chúng ta bây giờ tại bảo tàng hà thành chúng ta sẽ đi cửa ra vào chờ ngươi p h i ế n phức mau chóng t ố t ta hiện tại liền chạy tới cảm ơn phối hợp sau khi cúp điện thoại tô dịch không hiểu ra sao cần phối hợp điều tra vì cái gì lại tại quyển nhật ký bên trên đi mấy bút tô dịch hấp tấp đánh cho thuê đi tới bảo tàng hà thành bảo tàng hà thành cửa ra vào vô cùng c ẩ n cụ vẽ cũng không có phim truyền hình bên trong hiện trường phát hiện án như thế có rất nhiều người vẫy xem xem ra liên hoàn sát nhân ma ít náo hiện đại ra cũng không muốn nhìn toàn bộ viện bảo tàng bị trong xe cảnh sát tầng ba ba tầng ngoài ngăn cản đồng thời kéo một chuỗi lớn đường danh giới tô dịch sau khi xuống xe liền lộ ra rất đột ngột cũng may rất nhanh nên tiếp đến hai vị cảnh sát tô dịch đúng không ta là lưu hành vị này là chu dịch thanh chu cảnh sát trung niên cảnh sát mặt trước quốc mày dấm mắt to bên cạnh tuổi trẻ nữ cảnh sát hướng tô dịch gật đầu ra hiệu nhưng nhìn khuôn mặt tô dịch nhìn ra vị này chu cảnh sát có chút khẩn trương các ngươi tốt lưu cảnh sát chu cảnh sát ta chính là tô dịch lưu hành đột nhiên lấy ra hộp thuốc lá đổ ra một điếu thuốc hướng tô dịch chuyển tới ngượng h ì ngùng lưu cảnh sát ta hình như không hiểu nhiều người đang nói cái gì nếu như là phối hợp điều tra chúng ta có thể bắt đầu tô dịch vẫn chấn định như cũng tự nhiên hắn liền không nghĩ qua tại cảnh sát trước mặt biểu diễn không có ý nghĩa tại cảnh sát trước mặt cố làm ra vẻ không phải một cái lựa chọn tốt vạn nhất lại bị hiểu lầm hắn liền theo bình thường đến liền được ân chúng ta đi vào nói đi lưu hành hít mạnh một hơi khói đi một bên thùng rắc bên trên theo diện theo từng đạo cấm dơi tuyến tô dịch cùng hai người tới trong viện bảo tàng bộ mãi đến khu nghỉ ngơi đây là tô dịch các nàng buổi sáng nghỉ ngơi địa phương còn nhớ rõ như thế ngươi buổi sáng cùng bạn gái tới đây nhìn triển lãm tại cái này nghỉ ngơi qua đi chương bốn mươi thẩm p ấ n ta ta là sát nhân ma chương bốn mươi thẩm p ấ n ta ta là sát nhân ma tô dịch gật gật đầu đúng thế nói một chút đi từ ngươi tại cái này sau khi ngồi xuống sau đó đều đã làm gì tô dịch nghi ngờ nói cái gì cũng không có làm cùng bạn gái ngồi một hồi cuối cùng rời đi tiến đến chuyến nhà vệ sinh cứ như vậy có thể kỹ càng một chút sao lưu hành o khẽ gật đầu tô dịch hồi ức nói t ư n g tại cái này ngồi xuống về sau bạn gái đi mua ngay uống sau đó ta đột nhiên có chút không thoải mái đầu có chút ngất khả năng là cơm sáng không ăn lại đi dạo lâu dài có chút tột huyết đắp đi nghỉ ngơi một lát sau ta đột nhiên nhớ lại nhìn phát triển thời điểm nghĩ đến một vấn đề cần giải quyết liền muốn t r a một chút lên lớp bạn bút ký ta liền lấy ra vợ nhìn một chút à đúng bởi vì ta là hà thành đại học mỹ thuật hệ học sinh cho nên hôm nay mới sẽ đến xem dương lại sau đó bạn gái ta trở về chúng ta nghỉ ngơi một hồi ta liền đi một chuyến nhà vệ sinh sau đó rời đi viện bảo tàng đi ăn cơm tô dịch tận lực kỹ càng nói rõ dù sao nơi này là viện bảo tàng khắp nơi đều có giám sát nói dối không có ý nghĩa có thể nghe nói tô dịch lời ấy lưu hành tròng mắt hơi hít chu d ị c thanh cũng thần sắc k h a biến tô d ị c cũng nhạy cảm phát giác hai người không thích hợp chu dịch thanh sắc mặt nghiêm vừa định nói chút cái gì liền bị lưu hành o đưa tay đánh gãy đây chính là ngươi toàn bộ tự thuật n h a lưu hành o trầm giọng nói đúng vậy lưu cảnh sát không có che giấu tô dịch khẳng định nói Tốt, như vậy ngươi cuối cùng đi chuyến kia nhà vệ sinh ở bên trong làm cái gì đi nhà vệ sinh còn có thể làm gì tô dịch tự nhiên đối đáp trong lòng lại vô cùng rõ ràng chính mình đi nhà vệ sinh là đi viết nhật ký đi nhà vệ sinh không có giám sát lúc ấy trong phòng vệ sinh cũng không có những người khác chính mình ở bên trong viết nhật ký sự tỉnh tuyệt đối không có bất kỳ người nào biết cái này nhất định phải ẩn giấu đi Người cuối cùng đi nhà vệ sinh thời gian là phút, cuối đi, thời gian là tô Dubai, điểm, là đi vệ tôi h 11h18 phút, thời 11h35 phút. phút. ờ Người i gian cuối đi gian cùng trong ra bên là là mà 17 t ở ở dịch đúng a không thích chết chính khu nhà sinh Người vong người gian phòng bên giải gì. có cái điểm, tại đi ai tử trong. Tô vệ địa là dịch hơi kinh lưu hành cùng chu dịch thanh cũng một mực tại quan sát tô dịch biểu lộ cảnh sát chúng ta phát hiện thi thể thời gian là buổi chiều 1 3 h 2 0 phút mà pháp y vừa rồi suy đoán người chết tử vong thời gian chính là h giờ phía trước 1 1 h 2 0 phút t ả hữu lưu hành ngữ khí chầm ổn chậm rãi tự thuật ánh mắt lại một khắc không hề rời đi tô dịch khoảng thời gian này bao gồm trước sau trong vòng m ộ ư ơ i phút chỉ có ngươi cùng người chết đi qua nhà vệ sinh nói k ỹ càng miêu tả ngươi ở bên trong làm cái gì lưu hành đột nhiên thay đổi t h ô n g thả ngữ đ i ệ u vỗ một cái trước mặt cái bản quát lớn tô dịch không có chút nào dao động bình tĩnh nói ra ta nghĩ các ngươi nếu không có bắt giữ ta như vậy nhất định là không có chứng cứ thậm chí đem ta xem như người hiểm nghi các ngươi cũng làm không được lưu hành cùng nữ cảnh chu dịch thanh biểu lộ biến đổi lại nói kết luật ta ở bên trong cái gọi là m ộ ư ơ i bảy phút cũng không có làm gì không thể bởi vì ta vừa vận tải hắn tử vong thời gian đi một chuyến nhà vệ sinh liền nói là ta làm a song phương lâm vào ngắn ngủi trầm mặc ngươi nói đúng trong tay cũng không có tính thực chất chứng cứ chúng ta bây giờ có thể làm chính là hoài nghi ngươi liệu cảnh sát từ ta cùng ngươi gặp mặt bắt đầu ngươi liền t ạ i thông qua mơ hồ vấn đề phân tích câu trả lời của ta cùng biểu lộ cho tới bây giờ còn tại từng bước ép sát có thể ta có thể nói cho ngươi là ta cũng không có làm gì tô dịch giang tay ra ánh mắt không có chút nào trốn tránh nhìn chằm chằm trước mặt lưu h u n h nói kỳ thật ngươi cũng không cho rằng ta là hung thủ đúng không lưu h u n h trầm mặc Ta thừa nhận, lần ú c trước ta xác thực không cho thủ, giờ, ta có ta trước ta thủ, ta thể thay ta Ít rằng ngươi nhưng phía không hung nghĩ. muốn giờ, đổi là l bây ý giết này g không ư lưu ờ i lại đều chân ngựa, lần có t r ự chưa tiếp người tại người i ệ n t r ờ n g bị bắt b o loại ngươi này khả năng khả chắc ả m t ấ y hay này có dịch tục chưa c nói. lớn lần không. h Tô tiếp Một, là ít gây án hai, s á t nhân ma tâm tư không có người có thể hiểu có lẽ là muốn cùng cảnh sát chúng ta va vào mà hắn hiện tại cũng có thể xác thực ngay tại làm như thế ngươi cứ nói đi đối mặt lưu hành o phát biểu tô dịch cởi trừ chính mình cũng không thể cùng trước mặt cảnh sát dây dưa tiếp nếu là đột nhiên phát bệnh bị phát hiện b á n h khỏe đó cũng không phải là một chuyện tốt tựa như ngươi nói ta không có thân thỉnh lệnh bắt giữ nhưng ngươi vẫn là còn nghi vấn lưu hành đập mặt bàn là không có vẫn là không thể chuyện này vượt ngang tám tháng cảnh sát không có bàn giao liên quan sự t ì n h vụ án đã đạt m ộ ư ơ i bảy người như vậy hoành động xã hội ác tính sự kiện nếu là lại bắt l ầ m người dư luận áp lực quá lớn xin chú ý thân phận của ngươi bên cạnh chu dịch thanh long mày nhữ lên tô dịch từ chối cho ý kiến trong đầu lại tại suy tư lạc cổ phi Đã đ có cơ xúc hội tiếp ế người cảnh sát, như n h sát, vậy là k ô phải nên đem chính mình nên đem đ ợ c cùng c đến tình báo, cùng hưởng một báo, thật rất tỉnh táo lưu hành o hơi có vẻ kinh ngạc hắn không biết trước mặt sinh viên đại học bị trở thành người hiểm nghi phía sau vì sao có thể như thế bình tĩnh còn có công phu phân tích đến đây ngươi còn có cái gì muốn bổ sung lưu hành nói nếu như các ngươi biết sát nhân ma là ai như vậy các ngươi sẽ đánh thảo kinh hài rắn trực tiếp đem hắn gọi tới cha hỏi sao ta nghĩ có lẽ sẽ không lưu hành ánh mắt nhắm lại chi tiết báo cho tô dịch đáp án đúng không cho nên nói các ngươi đem ta gọi tới chỉ là muốn đạt được ta bên này manh mối mà thôi tô dịch hỏi cái này vấn đề có hai cái mục đích đầu tiên là xác định một cái cảnh sát không có đem chính mình trở thành tội phạm mà cái thứ hai là kiểm tra một chút nếu như bọn hắn biết sát nhân ma về sau có thể hay không đánh trực cầu xuất thủ ta tại nhà vệ sinh cái gì cũng không thấy ta cũng không biết người chết ở nơi nào cũng không có nghe được cái gì đặc thù đ ậ p tĩnh à ngươi rất thông minh tựa như ta phía trước nói lúc đầu không có đem ngươi làm hung thủ hiện tại ngươi ở ta nơi này h i ể m nghi ngược lại là thật lớn lưu hành nợ nụ cười nếu như ta nói ta biết ít là ai đâu ngươi nói cái gì lưu hành thân thể đột nhiên khe g i ậ mình ngươi không phải nói ngươi không hề phát hiện thứ gì sao chu dịch thanh cũng là lông mày khé động khẩn trương nhìn chằm chằm tô dịch không sai ta tại lúc ấy là cái gì cũng không có phát hiện thế nhưng ta phía trước nhìn thấy qua sát nhân ma hành hung l i ê n tại một tháng trước hà thành đại học thứ mười sáu lên ít án giết người l o n g trời lở đất cái gì lưu hành một nháy mắt từ trên ghế c ọ một cái đứng lên chu dịch thanh cũng theo sát phía sau trợn một cái đứng lên bất khả tư nghị hướng về tô dịch trừng mắt chương bốn mươi mốt miễn phí thiếp thân nữ cảnh bảo tiêu chương bốn mươi một miễn phí thiếp thân nữ cảnh bảo tiêu tô dịch quyết định đem lạc cổ phi nói ra dựa vào lực lượng của cảnh sát chính mình có thể được đến càng nhiều tình báo đồng thời rửa sạch chính mình bộ phận bọn hắn cái gọi là h i ể m nghi dù sao thật sát nhân ma đều nói cho các người biết còn có ta chuyện gì tô dịch móc ra điện thoại t ì một m hồi đem điện thoại b à y tại trước b à n xoay tròn đến hai vị khác phương hướng đây chính là đêm đó ta đã tới lưu hành tranh thủ thời gian cầm lên xem xét phát hiện trong tấm ảnh loáng t h o á n g là một cái nam nhân căn bản thấy không rõ toàn cảnh đ â y màn hình mùa sái chỉ có thể nhìn ra nam nhân có vẻ như ngay tại chạy đây là cái gì lưu hành mày nhữ lại cực kỳ sâu đêm hôm đó ta đi qua nhìn thấy hắn hành hung cầm nao sau đó chạy mất tôi dịch nói trên tấm ảnh cũng không có người nói đ a o cùng hành hung hơn nữa tấm hình này thậm chí liền bối cảnh đều mơ hồ không chịu đ ổ i người muốn nói hắn tại hiện trường án mạng căn bản là không có cách so với nhân viên kỹ thuật cũng phục hồi như c ũ không được tấm hình này lưu hành o lắc đầu bởi vì buổi tối quan hệ điện thoại ta đánh ra đến bức ảnh thực sự là p i x e l quá kém thế nhưng ta tận mắt nhìn thấy cũng nhớ k ỹ hắn tướng mạo vì cái gì không báo cảnh lưu hành o nghi ngờ nói không có bất kỳ chứng cớ nào hơn nữa ta căn bản không biết hắn là ai ít thủ đoạn thần thần quỷ quỷ ta nếu là báo cảnh ta sợ ta biến thành kế tiếp người hy sinh lưu hành trầm rãi gật đầu tô dịch tiếp nhận điện thoại lại vạch đến mặt khác một tấm hình đây chính là ít hà thành đại học âm nhạc hệ ba ban là cổ phi người tại điều tra hắn chu dịch thanh bất khả tư nghị nói cái này tuần lễ ta ngẫu nhiên ở giữa tại hà thành đại học gặp hắn đập xuống tấm hình này ta suy đoán hắn khả năng là hà thành đại học học sinh liền thông qua bằng hữu của ta lấy được hà thành đại học ở trường sinh viên đại học tin tức tư liệu tô dịch trầm rãi nói cuối cùng cha đến hắn là âm nhạc hệ ba ban điểm học sinh hôm nay ta có một loại không hiểu cảm giác ta vẫn cảm thấy bị người nhìn chằm chằm Ta đ lưu, hắn, hắn lưu hành nghiêm l túc nói ta tự mình đi kiểm tra giám sát hy vọng ngươi có thể chờ ta ở đây trở về lưu hành trợt nhìn chằm chằm tô dịch giọng điệu tựa hồ mang theo chút mệnh lệnh tốt ta hiểu rồi tô dịch đáp ứng việc cấp bách hắn là nghĩa viết nhật ký lưu hành hướng chu dịch thanh nhẹ gật đầu liền đi nha sau đó lại có hai tên cảnh sát tới đứng tại tô dịch phụ cận chu dịch thanh cũng rời đi tô dịch hiện tại chỉ muốn đem vừa rồi tất cả ghi chép lại dù sao chính mình có thể là sẽ mất trí nhớ bán hết hàng người nếu là lúc này phát bệnh nhất định sẽ hiểm nghi tăng nhiều tiện thể liền chỉ ra chỗ sai ít lạc cổ phi cũng không có tính chân thực nhìn xem chu dịch thanh đã biến mất không thấy gì nữa hai tên cảnh sát lại cách mình khá xa hắn mở ra bã l ộ lấy vai lấy ra quyển nhật ký chính là một trận ghi chép hắn đã không lo được cái kia hai tên cảnh sát ở không có chú ý tới mình cử động ngày hôm đó ghi hắn không phải là viết không thể trên điện thoại viết quá mức điện tử hóa lúc này hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm nỗi lo về sau giải quyết nhiệm vụ cũng cuối cùng cũng đi lên quỹ đạo ước chừng qua hai mươi đến phút lưu hành cùng chu dịch thanh trở về hôm nay là cổ phi xác thực tới viện bảo tàng hơn nữa xác thực có đang theo dõi ngươi khả năng nhưng hắn thực tế hành động chỉ là nhìn dương sự tính khắc một mực không có làm lưu hành nghiêm túc nói nếu như chiếu như lời ngươi nói hắn lãi vậy hắn tối thiểu phải đi qua khu a nhà vệ sinh nhưng hắn không có rất xin lỗi ta chỉ là trần thuật ta biết sự thật tô dịch bất đắc gì nói cảm thấy lại là tối xâm lại quả nhiên là cổ phi hắn có năng lực đặc thù có thể đó căn bản không cách nào cùng trước mặt lưu hành giải thích sẽ chỉ làm người coi hắn xem như bệnh tâm thần để hắn khả nghi độ càng cao ngươi nói chúng ta sẽ lưu ý mà ngươi hiện tại hiểm nghi cũng không có rửa sạch lưu hành tiếp tục nói cho nên chúng ta quyết định phái một người đi theo ngươi mãi đến lần tiếp theo ít gây án liền có thể trả lại ngươi một bộ phận trong sạch đệ nhất n g ư ơ i hiểm nghi hiện tại rất lớn thứ hai ngươi nói sát nhân ma để mắt tới ngươi vậy chúng ta ngươi có thể bảo vệ ngươi tin tưởng ngươi không có lý do cự tuyệt đương nhiên căn hệ trọng đại chuyện này đã đánh nhịp ngươi cũng không có quyền cự tuyệt buổi tối đó đâu đi ngủ đâu chúng ta đã tại hà thành đại học phụ cận định khách sạn đi tô dịch không có phản đối chỗ trống húng chỉ có cảnh sát đi theo đ ố i hắn mà nói tương đối vẫn còn an toàn hơn chiếu tình hình bây giờ nhìn ít trên cơ bản đã đem chính mình quá chặt cái này miễn phí bảo tiêu không cần thì phí để ta tới nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của ngươi chu dịch thanh mặt trầm như nước dùng không quá hữu hảo ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m tô dịch tựa như đối tô dịch rất không yên tâm nàng có thể bảo vệ ta sao nữ cảnh tô dịch ngược lại là không ngại nữ sinh tới canh chừng chính mình nhưng liền bảo vệ mà nói sức chiến đấu sợ là không bằng nam sinh đi người xem thường ta chu dịch thanh âm thanh lạnh lùng nói yên tâm có nàng tại ta rất yên tâm an toàn của ngươi lưu hành o nhìn tô dịch thế mà hoài nghi chu dịch thanh sức chiến đấu không khỏi cười một tiếng mặc dù lưu đội cho rằng ngươi không phải ít thế nhưng ta không đồng ý chỉ có ngươi cùng người bị hại xuất hiện tại nơi vụ án phát sinh đó căn bản không cách nào giải thích chu dịch thanh nghiêm túc nói cái kia phía trước mười sáu vụ án liền có biện pháp giải thích tô dịch không khỏi nổ nước mà nói nhìn thấy chu dịch thanh biến sắc tô dịch cũng không đợi nàng đáp lời liền tiếp tục nói đúng rồi xế chiều hôm nay đại khái một điểm nhiều là cổ phi đi thư viện ta đưa xong bạn gái muốn tại đi thư viện tìm hắn phát hiện hắn đã rời đi nếu như có thể mà nói ta đề nghị các ngươi đi thư viện giám sát quan sát một chút hắn đi làm gì còn có hắn ở trường học động tĩnh chuyện này liền từ ngươi cùng chu cảnh sát cùng đi xử lý a đến mức lạc cổ phi bên kia chúng ta sẽ tìm người trong bóng tối theo dõi lưu hành nói xong hướng về chu d ị c thanh vẫy vây、tay. hướng đi một bên nhiệm vụ lần này nguy hiểm rất lớn vô luận tô dịch có phải hay không ít hắn đều là lần này trung tâm phong bạo người ngươi phải cẩn thận nhiều hơn phụ cận chúng ta cũng sẽ sắp xếp người theo dõi có tình huống nhất định muốn lập tức gọi chi viện lần này nếu không phải ngươi chủ động thân thỉnh lại xác thực không có so ngươi thích hợp hơn nhân tuyển ta là nhất định sẽ không p h ả i ngươi đi nhưng bọn hắn cho rằng nói thì thầm sớm đã đều rơi vào tô dịch lỗ thai tô dịch từ khi tiến giai thành nhất giai linh n ă n giả g cộng thêm thức ăn cường hóa trái cây thính n ự c cũng đã nhận được nhảy vọt tăng lên l i ê n như thế khoảng cách thường nhân xác thực không cách nào nghe rõ mà tô dịch lại có thể ngưng thần sau đó lắng nghe đem thỉnh thoảng văn tự sắp xếp tổ hợp về sau cơ bản có thể nghe ra một cái đại khái chương bốn mươi hai ngươi nhìn đi ít rất đáng sợ chương bốn mươi hai ngươi nhìn đi ít rất đáng sợ lưu đội lo lắng ta chẳng bằng lo lắng lo lắng g i a hòa này chu dịch thanh gật đầu nói tô dịch bộ mặt thật ta nhất định sẽ vạch trần người này không thành thật lại nhiều lần nói dối thậm chí còn muốn gạt chúng ta nhìn thấy ít điểm hiện trường phát hiện án xác nhận lạc cổ phi hắn chẳng lẽ không biết nếu là hiện trường phát hiện án giám sát có thể nhìn thấy hai người bọn họ bằng dáng các nàng đã sớm là người hiềm nghi chu dịch thanh trên chán viết đầy không thoải mái lưu hành o thở dài một hơi lắc đầu tô dịch hắn xác thực cho ta rất lớn không hài hòa cảm giác tỉnh táo lo g i c lưu loát trật tự rõ ràng nhưng lại liên tục tung tóe ra như vậy không có trình độ dối thực tế rất là kỳ quái cho nên trước đừng nói cho hắn những này nhìn hắn sẽ tiếp tục làm cái gì có lẽ đây chính là phá được cái này liên tiếp vụ án mấu chốt lưu hành trầm giai nói mà tô dịch nghe nói đến đây cũng tự hỏi ta một mực đang nói dối chỉ là cái gì phía trước chính mình tự thuật khu nghỉ ngơi sự t ì n h lúc bọn hắn liền một mặt dị sắc cái kia có thể chính mình mất trí nhớ lúc phát sinh cái gì mà là cổ phi hắn thật không có gì quyền lên tiếng nhìn quyển nhật ký đó là tại trò chơi ban đầu liền nói cho chính mình manh mối cũng không phải là chính mình viết đương nhiên về phần tại sao cảnh sát không có điều giám sát tìm tới hai người bọn họ hắn cũng nghĩ qua có lẽ đây chính là ít dị năng cho nên hắn không được chọn nếu lựa chọn mượn dùng cảnh sát lực lượng hắn cũng chỉ có thể nói rõ sự thật nhưng dù cho không theo quyển nhật ký mắt thấy hiện trường phát hiện án xuất phát tại ừ l lưu hành an bài xuống chỉ chốc lát chu dịch thanh liền mở ra chính mình xe riêng cùng tô dịch đồng thời đi đến hà thành đại học phòng an ninh trong phòng an ninh bảo an đã trong lui chỉ có chu dịch thanh cùng tô dịch hai người bầu không khí có chút kiềm chế hình ảnh không ngừng rút lui chu dịch thanh đang tìm xế chiều hôm nay lạc cổ phi vào cửa thời gian điểm ngươi còn cho rằng ta là ít tô dịch mở miệng nói ngươi biết không ngươi thật không đáng tín nhiệm chu dịch thanh nhìn cũng không nhìn tô dịch ngươi cho rằng ta là sát nhân m à còn muốn đi theo ta cùng sát nhân m à ở cùng một chỗ không sợ sao tô dịch im lặng nói có lẽ sợ hãi hẳn là ngươi nhưng trên thực tế ngươi có lẽ suy nghĩ một chút làm sao hảo hảo bảo vệ ta đến lúc đó tự tay chứng minh trong sạch của ta tô dịch chậm rãi gật đầu vẻ mặt thành thật nói chu dịch thanh hừ lạnh một tiếng không cần phải nhiều lời nữa lúc này hình ảnh cũng cuối cùng đi tới xế chiều hôm nay m ộ ư ơ i ba h m ộ mươi tám phút hai người cũng tập trung tinh thần nhìn lên hình ảnh l ạ cổ c phi tiến thư viện liền hướng tần g một trong nhà vệ sinh t r u i vào mãi đến hình ảnh bên trong xuất hiện t ô dịch l ạ cổ c phi vẫn là không có từ nhà vệ sinh đi ra c h ắ c không được chính mình tìm không được hắn khá lắm đặt nhà vệ sinh đợi đâu nhà vệ sinh vì cái gì vừa lúc lại là nhà vệ sinh sẽ cùng người chết có quan hệ sao nhớ không lầm người chết thi thể phát hiện thời gian đúng lúc là một giờ hai mươi phút hai cái này có lẽ thật cùng lạc cổ phi năng lực đặc thù có quan hệ cũng khó nói người chết phát hiện thi thể thời gian hình như chính là một điểm hai mươi tô dịch theo bản năng nói ra miệng cảm thấy vẫn là phải để cảnh sát hướng phương hướng này suy tính một chút cho nên chu dịch thanh trừng mắt liếc tô dịch hiển nhiên tô dịch nhắc nhở khoảng cách khó tránh có chút lớn tử vong địa điểm không phải cùng một cái không gian tử vong thời gian không phải cùng một cái thời gian như thế nào liên hệ đến một khối tô dịch bị n ẹ l ạ i bất đắc dĩ nói ngươi nói có hay không một loại khả năng tính ít hắn sẽ một loại nào đó siêu năng lực mới đưa đến các ngươi nhiều lần phá án thất bại Chu dịch thanh cười nạo h một tiếng đối tô dịch thiên phương dạ đ à m hiện nhiên không tin trực tiếp không có phản ứng hắn t ô dịch lấy một cái chán hình ảnh bên trong lạc cổ phi cuối cùng có hành động hắn hình như biết tô dịch tiến vào thư viện tại tô dịch tìm kiếm hắn trong đó hắn thế mà một mực đi theo sau tô dịch tô dịch phía sau mắt lạnh một trận ác h à n người này thế mà một mực tại sau lưng mình nhìn chằm chằm chính mình n g ư ơ i nhìn cái này còn không phải ít tô dịch chỉ vào hình ảnh bên trong lạc cổ phi ta đều nói ta gặp được hắn hành hung ngươi nhưng phải bảo vệ tốt ta tô d ị nói xong hướng chu d ị thanh bên cạnh ních lại gần Cái n uy uy n n g thể chứng ư ơ i cái này nếu là nói còn không có theo dõi ta vậy liền bao nhiêu mang một ít ân đoàn cá nhân chỉ thấy hình ảnh bên trong tô dịch tại giá sách dạo chơi thời điểm giá sách một góc đang có một người mặc tử sắc áo thun mặt dài nam nhân nhìn c h ầ m c h ầ m hắn chu dịch thanh ngay lập tức đem hình ảnh p h ó n g to hình ảnh bên trong lạc cổ phi chính thở hổn hẹn hô hấp cực nặng đang nói chừng tô dịch trong miệng tựa hồ còn nói lẩm bẩm i ế t g i ế t trong miệng hắn nói là cái này đi tô dịch dẫn đầu giải đọc ra hắn ngôn ngữ cái này cũng quá lộ liễu s á t tâm nặng như vậy sao ngươi nhìn đi ít có thể dọn người chu dịch thanh cũng biến sắc thầm nghĩ đ ư n g nói còn giống như thật sự là có chuyện như vậy nàng lập tức cho cục cảnh sát gọi điện thoại hồi báo sảng khoái phía trước tình huống yêu cầu tăng thêm nhân viên theo dõi l tô dịch cũng tiếp đến tàu ngữ nhiên cuộc gọi đến tô dịch có cảnh sát tới cửa đến hỏi thăm ta tình huống còn hỏi ta rất nhiều liên quan tới ngươi sự tình đừng sợ ta cũng tiếp thu hỏi ý ta vừa vặn đi nhà vệ sinh thời gian không nghĩ tới cùng người bị hại tử vong thời gian trùng l ậ p sớm biết hôm nay không đi nhìn dương tàu ngữ nhiên không nghi ngờ gì hoán trách bên dưới đúng vậy a hiện tại ta còn tại bị điều tra đâu hiểm nghi còn rất lớn tô dịch không c o i che giấu hắn rất muốn cùng tàu ngữ nhiên phủi sạch quan hệ tốt nhất tàu ngữ nhiên thông qua chuyện này không muốn lại đến tìm hắn nhưng không nghĩ tới tâu ngữ nhiên lại dẫn đầu an ủi tô dịch nói ngươi cũng đừng để trong lòng tối nay ngủ non g giấc lập tức liền quên hại chính mình thật đúng là ngủ non g giấc lập tức liền phải quên tô dịch âm thầm nổ nước bọt vậy ngày mai ta tới tìm n g ư ơ i a phải hào hào thăm hỏi một cái ngươi tô dịch tiên sinh sau đó tâu ngữ nhiên nhu nhu nói tâu ngữ nhiên lời nói lại để cho tô dịch nội tâm một trận tim đập rộn lên cảm giác này lại tới đáng ghét kế hoạch thông thất bại cái này t â n ữ nhiên bây giờ nhìn lại hoàn toàn chính là cái chi kỷ hào nữ bằng hữu nha không cần không cần ta ngày mai còn muốn tiếp thu điều tra ngươi cũng là đừng suy nghĩ nhiều thật t thể thể cả ngày một g i hôm nay rõ ràng sự tình chính đi lên quỹ đạo nhưng tô dịch nhưng trong lòng không thích phản lo dâng lên không hài hòa cảm giác cái này xóa bỏ cấp một mình phó bản trò chơi thật đơn giản như vậy ngay thằng sao chương bốn mươi ba lúc nửa đêm khiên dịu chữa cháy tới tránh ta chương bốn không ư ơ i ba lúc nửa đêm khiên dịu chữa cháy tới tránh ta Chu Dịch chuyện tức Dịch Dịch cùng Chu Dịch、thanh、cùng nhau đi tới trường học phụ cận khách sạn, làm vào ở Chu Dịch、thanh、cảnh cáo nhìn tô Dịch một cái, đừng làm cái gì, tiểu động tác. Thanh phong hành, thoại hiệu Thanh nhau phụ Thanh nhìn tiểu Tô Tô tới trường Tô một ra nói điện xong sạn, đừng động lôi lệ lập làm làm rời đi. đi vào gì ở ẩm trả lời chu dịch thanh chính là một tiếng tiếng đóng cửa tô dịch không có phản ứng nàng nữ cảnh sát này hoài nghi mình lời nói hắn đều chán nghe rồi trực tiếp mở cửa quan môn một mạch mà thành tiếng i a n phòng của mình lưu lại một mặt giận dữ chu dịch thanh tại cửa phòng tô dịch ở tại tầng sáu trăm mười một mà chu dịch thanh thì ngay tại sát vách sáu trăm mười hai g à n h giật từng dây viết nhật ký hắn cũng không có dư thừa công phu phản ứng chu dịch thanh chạm vạn g tối sáu điểm tô dịch cuối cùng nằm ở khách sạn gian phòng trên ghế sofa tại bản bút ký bên trên múa bút thành văn còn tốt hôm nay tại một lần ra cường phiên bản mất trí nhớ về sau không có lại xuất hiện mất trí nhớ tình huống chính mình phải vì tiếp xuống mất trí nhớ làm tốt hoàn toàn chuẩn bị tô dịch sau đó tại trên điện thoại gian phòng bên trong bố trí lưu lại không ít ám thị để chính mình nhìn bản bút ký hắn tin tưởng nếu như là chính mình lời nói nhất định có thể xem hiểu không có lợi khí hắn lại dỡ xuống sofa nhỏ bên trên hai cây cân bằng đáng tin đặt ở trên bản trà chuẩn bị bất cứ tình huống nào tình huống hiện tại là s á t vách nữ cảnh không chút nào có thể để cho tô dịch có cảm giác an toàn liền hôm nay đến xem ít tỷ lệ lớn là có năng lực đặc t h ủ không phải vô cùng đơn giản nói có thể bảo vệ liền có thể bảo hộ được hôm nay phát sinh rất nhiều tô dịch không nhịn được cẩn thận trải vớt suy nghĩ một phen chính mình cùng tâu ngữ nhiên nhìn dương vậy mà lạc cổ phi cũng tại còn tiếp tục áp dụng liên hoàn giết người hắn mưu đồ gì trực tiếp giết chính mình chẳng phải là càng tốt hắn muốn thu tay tìm một cái dê thế tội từ hiện tại tình huống đến xem động cơ của hắn chỉ có thể l à muốn giá họa cho chính mình có thể làm như vậy thật sự có cần phải sao nếu như hắn thật thu tay lại chính mình bị giám thị về sau liên hoàn giết người trực tiếp đình chỉ cái này thật đúng là hết đường chối cãi chính mình hiềm nghi lập tức đang đến đỉnh điểm t ô dịch s á c h một cái miệng nếu là chính mình thật bị n h ố t vào cái kia ở bên trong bản bút ký nhất định là không có cách nào ổn thỏa tốt đẹp giữ ghi điểm đợi chờ mình chỉ có mất trí nhớ cùng lộ ra ánh sáng đến lúc đó tuyệt đối sẽ mất phương hướng trong thế giới này đối mặt tình cảnh như thế vậy hắn cũng chỉ có thể đi chống lại lệnh bắt đầu này con đường tìm cơ hội cùng sát nhân ma liều một phen cái này là cổ phi thật là d o người hạ tại thư viện lại là vì cái gì muốn nhìn chằm chằm chính mình năng lực đặc thù của hắn đến cùng lại là cái gì thuần gì? cách không giết người còn có mấu chốc nhất vì cái gì lưu hành bọn hắn muốn nói chính mình lại nhiều lần nói dối chính mình biết có giám sát tự nhiên là thực sự lời nói thật đó chỉ có thể nói chính mình mất trí nhớ thời điểm còn làm cái gì có thể chính mình vì cái gì không có chút nào ấn tượng chẳng lẽ liên tục mất trí nhớ hai lần đây là tô dịch duy nhất có thể nghĩ tới giải thích rất nhiều nghi vấn bởi vì tin tức không đủ không có cách nào phân tích những vấn đề này tại tô dịch trong đầu một mạch đạo quanh bởi vì chứng mất trí nhớ tồn tại trận này trò chơi tại khó khăn đồng thời, thời gian dài các cứ cũng tại dày v à lấy người chơi tâm trí Liên tê ạ tại i thời điểm, i Tô tư đột Dịch còn h n suy n trận buồn ngủ dâng lên. còn một Tô Dịch c h ư a kịp b ấ tô kỳ phản thật ứng nào liền ngủ thật say. T. t say. A. dịch đầu có chút đau sơ đ ầ u cuối cùng tỉnh lại a ta thế mà không có mất chi nhớ tô dịch quái dị phát hiện lần này tỉnh ngủ thế mà không có mất đi ký ức ngoài cửa sổ đen như mực cầm điện thoại xem xét lại còn là nửa đêm hai điểm chuyện gì xảy ra đông đông, đông. đột ô n g đ nhiên tô dịch cửa phòng truyền đến nặng nề tiếng đập cửa nói là góc ử a càng giống là phá cửa tình huống như thế nào tô dịch lập tức thanh tỉnh, tỉnh càng ngủ không kịp nghĩ nhiều giấu lên trên bàn trà đánh dáng rất đáng tin mở ra cửa sổ phá cửa âm thanh càng ngày càng vang tô dịch không có khả năng đi nhìn mắt mèo mà l à nhảy lên bệ cửa sổ chuẩn bị tùy thời từ cửa sổ chạy trốn hắn đặc biệt chờ năm sáu giây động t ĩ n h lớn như vậy chu dịch thanh không có khả năng không có nghe được hơn nữa xung quanh nhất định còn phân tán không ít cảnh lực nhìn chăm chăm chính mình bọn hắn làm sao sẽ còn không có phát hiện đáp án chỉ có một cái ít năng lực đ ặ u thủ không tại cân nhắc canh kim ngự khí canh kim chi lực nháy mắt tuôn ra hai tay đáng tin toát ra từng tia từng tia kỳ quang tô dịch đạt bệ cửa sổ Đáng tin dùng sức c một xuống, trong tường, đâm m vào vết cái thanh a y k á c trước dịch bắt theo, tô làm h i tay m lực, từng bước một ư ớ n xuống g leo búa mũi đao xuất hiện tại trên cửa phòng tô dịch lông mày nảy dựng khá lắm còn mang theo vũ khí hạng nặng tới cửa phòng cuối cùng tại trong một tiếng nổ v a n g chia năm xẻ bảy rơi xuống đất ánh đèn đủ ám gian phòng bên trong tô dịch nhìn thấy cái kia cầm trong tay dịu chữa cháy nam nhân sắc mặt mân lệ nhỏ hẹp dài nhỏ hai mắt phảng phất giống như bốc lên hồng quang hắn chính sách theo đũa từng bước một tới gần tô dịch giường tựa như sau một khắc tô dịch nâng lên chăn mềm liền bị một đao cắt đứt người này chính là lạc cổ phi là hắn tô dịch xác nhận về sau gần như nháy mắt liền làm quyết định hai, tay vừa dùng lực, hai cánh tay đáng tin giống như lưới mác đâm xuyên vết tưởng liên tiếp hạ mấy tầng hắn không định đi sát vách kêu tru d ị thanh ít năng lực đặc thù tồn tại khẳng định đi, cũng là đi không. hắn cũng không chuẩn bị cùng lạc cổ phi l i ề u mạng hiện tại cụ thể điều kiện thắng lợi không biết ít chân thực thực lực không biết không đến bất đắc dĩ hắn không hề chuẩn bị cùng ít c h é m g i ế t rất hiển nhiên đâm xuyên vách tường âm thanh không nhẹ tất nhiên sẽ gây nên lạc cổ phi chú ý canh kim chi khu tô dịch thân thể cũng trải rộng canh kim chi lực đã tại tầng ba hắn hai chân dùng sức đạp một cái vọt hướng trên mặt đất dựa vào ngừng lại một chiếc xe cá nhân t ê y lạc tô dịch rơi xuống xe con nóc xe nháy mắt lõm mà tô d ị c thì không có bất kỳ cái gì tổn thương canh kim linh năng phủ kín toàn thân thân thể cứng rắn như kim hiện ra phát huy vô cùng t tô dịch tranh thủ thời gian thu hồi vận chuyển năng lực hiện tại cũng không thể lãng phí một p h ầ n một hào canh kim chi lực mà liền tại lúc này lạc cổ phi cũng đánh nát cửa sổ một cái đầu lộ ra mượn đèn đường nhìn thấy từ trên mui xe trèo xuống tô dịch tô dịch sau khi rơi xuống đất biết lạc cổ phi đã phát hiện hắn không n g ầ n đầu không nói hai lời liền chuẩn bị hướng gần nhất cục cảnh sát chạy còn tốt không có mất trí nhớ hắn lúc trước đã sớm chuẩn bị biết gần nhất cục cảnh sát đại khái cách nơi này một km tà hữu bốn phía yên tính không người tô dịch cũng bay đầu nhìn thoáng qua khách, sạn phòng khách phòng khách bên trong hiện ra hơi vàng ánh đèn đồng dạng thậm chí quầy lễ tân đều một người không có nhưng liền làm tô dịch chuẩn bị bước vào trên đường lớn lúc một cố lực cản đem tô dịch đẩy trở về hắn lại lần nữa hướng một phương hướng khác thử một chút vẫn như cũng như vậy tựa như có một mặt vô hình tường không khí phóng thích ra to lớn lực cản tô dịch sử dụng ra canh kim chi khu cùng sử dụng canh kim ngự khí ra chỉ đáng tin hung hăng hướng về phía trước đâm tới đều không thể đâm xuyên c ố này ngăn trở mình năng lượng thi tô dịch nhịn không được mắng một tiếng hắn lại phát hiện nơi đây tựa như một cái kết giới chính mình đạp không ra địa phương quỷ quái này nữa bước quay đầu nhìn lại là cổ phi đã tại cửa sổ mất đi bóng dáng trong ừ n nhận hình. g bước được dịch cảm nhận được áp lực ép áp sát, tô t vô ư n n g 44. h è chuột chơi, trò sát bị h â n n ma truy sát. t r ư đêm tối chỉ có đèn đường đang phát tán ra hơi vàng ánh đèn tô dịch đại nao cấp tốc vận chuyển về sau tranh thủ thời gian lui về khách sạn l ạ cổ c phi nếu không có nhảy vọt mà xuống truy chính mình vậy rất có thể nói rõ thân thể tố chất của hắn hẳn là không có cường hãn đến không hợp t h o i thưởng vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể lợi dụng chính mình canh kim ngự khí leo núi sắc cùng ít vòng quanh bịt mắt chỗ tìm lại nghị phương pháp thoát đi cái địa phương quỷ quái này tô dịch hai tay nắm đáng tin siết chặt tô dịch bằng vào sắc bén cứng rắn đáng tin cùng tố chất thân thể bỏ lên trên tầm ba phá cửa sổ mà vào trong đó một cái phòng gian phòng bên trong nhờ ánh trăng có thể thấy rõ không có người tại tô dịch nghiêng thai lắng nghe mở cửa tranh thủ thời gian hướng về đầu bậc thang đi đến chỉ có nắm giữ cầu thang mới lại có thể nắm giữ lạc cổ phi động tĩnh lại có thể thuận tiện rút lui đương nhiên điều kiện tiên quyết là lạc cổ phi không có khác hẳn với thường nhân tốc độ xem ra lạc cổ phi dị năng chính là sáng tạo một cái đơn độc không gian giết người Đây quả thật là giết người xong sẽ không lưu thật giết một tia vết tích, t không nhưng mình là lại người xong kia sẽ rất o n nhật ký viết nhìn g h viết t ký y chuyện xảy hắn hành hung chàng diện lại là chuyện gì lại ra. r ấ là không khéo tô dịch vừa tới đầu bậc thang chỉ nghe thấy tiếng bước chân nặng nề g h chuyển đến ở dưới lầu tô dịch rất nhanh phán đoán ra tiếng bước chân trên cơ bản là tầng hai chuyển đến tiếng bước chân cách hắn dần dần đi xa cho đến biến mất tô dịch thở dài ra một hơi còn tốt không có hướng chính mình cái này tới không sai c h i ế m cứ cái này đầu hành lang chiến lược tính ý nghĩa m ư ơ i phần thế nhưng hiện tại đến cùng nên như thế nào rời đi cái địa phương quỷ quái này đâu đầu tiên có thể xác định chính là cái này khách sạn tuyệt đối là không có bất kỳ ai đây là chỉ có tô dịch cùng lạc cổ phi hai người khách sạn xem như não động phát tán suy luận tiểu thuyết ra tô dịch lập tức liền bắt đầu cân nhắc đến cái này không gian đến cùng là chân thật tồn tại vẫn là cùng loại ngộng cảnh không gian chính mình tại cái này tử vong thật sẽ chết sao người tại trốn ta sao bất thình lình một câu đột nhiên phiêu nhiên mà tới tô dịch thần kinh đột nhiên căng cứng âm thanh là tại chính mình phía trên ánh mắt lập tức hướng âm thanh chỗ nhìn là cổ phi mặt dài tựa như mặt ngựa đến lấy mạng đồng dạng đột ngột xuất hiện tại tầng ba đến tầng bốn cầu thang lạc cổ phi cười gần nhìn xem tô dịch kéo lấy r ư ợ u chữa cháy đối diện hướng tô dịch đi tới đúa lao nhà làm làm âm thanh không dứt bên hai tô dịch thấy thế lúc này chạy ra cái q u ỷ gì hắn không mới vừa rồi còn tại tầng hai đó sao không kịp nghĩ nhiều tô dịch co cẳng liền khoanh tròn một trận chạy chạy nhanh trên đường hắn không quay đầu lại chỉ nghe được chính mình đã cách r ư ợ u chữa cháy lao nhà âm thanh càng ngày càng xa hắn chạy trở về tầng sáu chính mình vừa rồi trốn ra được gian phòng bởi vì cửa sổ toàn bộ bị lạc cổ、phi、phá hư tô dịch dễ như chở bàn tay vào cửa từ chỗ cửa sổ lại lật đi ra leo lên tới sắt vách sáu trăm m ư ơ i hai cửa sổ bên c lợi dụng canh kim ngự khí từng cường hóa sắc bén đáng tin bên cạnh c ắ t ra một khối nhỏ thủy tinh không có phát ra quá lớn tiếng vang đem cửa sổ khóa mở ra đẩy ra cửa sổ chui vào quả nhiên trong phòng cũng không có chu dịch thanh thân ảnh cũng lại một lần nữa xác minh cái này khách sạn cũng không phải là hiện thực không gian tô dịch hơi quan sát một chút b ố n phía phát hiện gian phòng bố cục tựa như còn không có người và o ở qua gian phòng hắn vẫn như cũ tựa vào cửa sổ chuẩn bị tùy thời chạy trốn hắn hiện tại căn bản không an tâm tới vừa rồi là cổ phi nháy mắt xuất hiện cho tô dịch cảnh tình bằng vào thai của mình lực nhất định sẽ biết hắn đi vòng đi lên nhưng mình không có phát giác vậy cũng chỉ có một cái có thể thuần gì. hoặc là nói có khả năng nơi này tất cả có lẽ đều từ lạc cổ phi n ắ m trong tay đây là thuộc về hắn lĩnh vực hắn nếu là có thể cảm giác cái này trong khách sạn tất cả địa phương vậy hắn nhất định biết chính mình ở đâu vô luận chính mình giấu đến đâu đều là không khỏi bị phát hiện truy sát vận mệnh gian phòng như vậy nhiều tầng lầu như vậy nhiều trên lý luận hắn làm sao lại có thể biết rõ chính mình ở đâu cho nên hắn tại chỗ này chờ chờ đợi đến cùng phải hay không giống như phỏng đoán đồng dạng l i ê n tại tô dịch chính suy tư thời khắc một tiếng đũa bổ cửa âm thanh lần thứ hai chuyển đến sáu trăm m ư ơ i hai cửa phòng liền lại bắt đầu vang lên ken kẹt người tại cái này a ngoài cửa chuyển đến lạc cổ phi âm hiểm cửa âm thanh thi thật đúng là cái này khó làm ken kẹt, kẹt. đũa bổ tiếng cửa càng ngày càng nặng tô dịch quay người nhảy cửa sổ liền xuống tầng hai tại tầng bốn phá cửa sổ mà vào một mạch mà thành chơi sâu đúng không đặt trên người mình trang cái g d s định vị còn để ta chơi như thế nào liền thần kỹ n g vô song tại cái này tình cảnh có vẻ như cũng phái không lên quá lớn công dụng không thể lui được nữa muốn tránh cũng không được còn có phương pháp có thể phá cược sao tô dịch cẩn thận phân tích hiện tại tình hình danh d ậ từng t giây hắn biết qua không được bao lâu l ạ cổ c phi lại phải tìm tới ác ma trò chơi thật sẽ thiết lập một cái tử cục không cách nào phá giải sao đáp án nhất định là phủ định nơi này thật hoàn toàn thuộc về lạc cổ phi nắm trong tay sao tô dịch đầu tiên phải giải quyết vấn đề là đây rốt cuộc là ở đâu hắn vừa rồi đặc biệt đi một chuyến 612 chu dịch thanh gian phòng xem xét gian phòng bên trong không có người và ở hoàn toàn mới như lúc ban đầu thế nhưng bên trong phòng của mình có chính mình sử dụng qua vết tích liền dỡ xuống cái tia hai cây cân bằng đáng tin cũng còn tại trên bàn tra đề đó thậm chí một chút chỉ có chính mình biết tám thị ký hiệu cũng đều cốt ạ i liền như là tô dịch trong trí nhớ trước khi ngủ bố trí giống nhau như lúc nếu như nói cái này khách sạn là dập k h u ô n phục khắp tới lời nói vậy tại sao 612 gian phòng thậm chí không có và ở vết tích nhưng duy chỉ có gian phòng của mình cùng trong ấn tượng đồng dạng cái này chỗ mâu thuẫn tuyệt đối không hợp lý đây có phải hay không là đại biểu cho cái này khách sạn là căn cứ từ mình ký ức mà đến gian phòng của mình chính mình rõ ràng đương nhiên đồng dạng bộ dáng thế nhưng sát vách sáu gian phòng tô dịch tất nhiên là không biết chu dịch thanh và ở về sau sẽ có cái gì khác biệt cho nên tựa như không vào ở đồng dạng chiếu như thế đến xem thân ở khách sạn không gian là theo chính mình ký ức tới vậy có hay không có thể mình mới là cái không gian này trung tâm nhân vật khả năng có nhưng làm sao có thể lợi dụng đâu tin tức còn chưa đủ hoàn thiện còn có một điểm tô dịch cũng phát giác cái này sát nhân ma thật muốn giết chính mình sao hắn rõ ràng biết chính mình ở đâu thậm chí còn có thể thuấn di vì cái gì không thuấn di dán mặt giết thậm chí chính mình trốn ở gian phòng bên trong lúc hắn còn mỗi lần đều tại cửa gian phòng phá cửa làm gì quay phim sao đặt cái này phủ lên khủng bố bầu không khí t h ậ một tiếng vang thật lớn lại lần nữa đánh gãy tô dịch suy nghĩ nửa cái búa đính vào trên cửa lần này là cổ phi vẹn vẹn một kích liền đánh xuyên cửa gian phòng xoay một tiếng búa bị rút ra một khe hở khổng lồ chiếu vào hành lang mở nhạc ánh đèn đến lại tới tô dịch xoay người bên dưới cửa sổ tiếp tục cùng sát nhân ma bắt đầu chơi mèo chuột trò chơi tầng hai gian phòng hắn tranh thoát tầng cao nhất tầng tám hắn cũng đi qua thậm chí hắn còn từ tầng một phòng ăn phòng bếp cầm hai cái dao gọt trái cây trải qua hơn một tiếng đồng hồ truy đuổi ấn nút tô dịch lại lần nữa về tới gian phòng của mình tầng sáu sáu trăm m ư ơ i một nếu không có thỉnh thoảng tính nghỉ ngơi tô dịch canh kim linh năng đem đã sớm hao hết dù vậy hiện tại cũng chỉ còn lại có một nửa tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ bị bắt được nhưng chính là cái này hơn một tiếng đồng hồ trốn giết để tô dịch dần dần hiểu rõ cái này khách sạn không gian khái niệm hắc hắc bắt đến ngươi bị phá hư mà rộng mở cửa phòng nháy mắt xuất hiện mang theo nụ cười quỵ dị sát nhân ma thân ảnh. mà tô dịch chính hải lòng tựa vào trên ghế s o f a dỗi cái lưng mệt mỏi chương 45, ta s á t nhân ma chương k h ô ta s á t nhân ma tới a đến ngồi tô dịch giống như là chào hỏi khách g a vô vô bên cạnh vị trí s á t nhân ma khi b ú a từng bước một tiếng lên tới gần thế nào từ bỏ s á t nhân ma lộ ra nụ cười quỳ dị ta thừa nhận ván này bị ngươi bắt đến tô dịch cũng hướng về phía s á t nhân ma lộ ra vẻ mỉm cười trong tay lấy điện thoại ra đối với s á t nhân ma chụp mấy bức chiếu h ắ h ắ h ắ sắt nhân ma không có để ý tô dịch động tác chỉ là nụ cười càng thêm phách lối q u ỷ quyệt dò xét tô dịch tà dị ánh mắt tựa như muốn đem tô dịch ăn đồng dạng mệt mỏi cũng đừng v ù n g rẫy ngươi là ta giết người bên trong tốt nhất động một cái s á t nhân ma đã đi mau đến tô dịch trước người khiến b ú a cũng có chút dơ lên tô dịch lại xua tay nhìn như không nhanh không chậm nhưng thực tế lại là mã lực toàn bộ triển khai canh kim chi khu canh kim ngự khí đã mở ra trong tay dao gọt trái cây kim quang chớp lên ngự phong linh trận cũng là thời khắc chuẩn bị thực tế không được còn có sa mạc chi tinh bị động bảo mệnh kỹ năng sa bảo ta nghĩ ngươi hiểu lầm ta ý tứ ta ý là chơi bắt người trò chơi cũng không thể ngươi luôn l ạ quỷ một tiếng ư kim qua giao kích tầm thanh sát nhân ma vừa mới ngăn cản có thể lẽ ra đứt gây búa trôi vậy mà chỉ để lại một cái nhỏ bé lỗ thủng tô dịch có thể là đích thân thử qua cành kim ngự khí chỗ lợi hại toàn lực vận chuyển phía dưới có thể nói là chém sắt như chém bùn không gì không phá có thể ngăn cản hắn sắc bén đồ vật có thể nói bình thường kim loại tuyệt đối không cách nào làm đến có thể làm đến cơ bản cũng chỉ có ác ma trò chơi khen thưởng đồ phòng ngự trang bị tô dịch cũng không biết cái gì cách đấu thủ pháp toàn bằng tốc độ cùng cành kim chi khu cùng s ắ t nhân ma chiến đấu hắn tay trái cầm đao không có kết quả về sau thừa dịp s ắ t nhân ma hai tay cầm dịu chữa cháy không cách nào cấp tốc thay đổi tư thế đánh một củi trỏ nhanh như thiểm điện đánh trúng s ắ t nhân ma lồng ngực có thể canh kim chi khu quyền c ư c thế như sắt thép như vậy vừa nhanh vừa mạnh không có phòng bị một quyền vậy mà chỉ để sát nhân ma lui về phía sau mấy bước t ô dịch thấy thế lộ ra quả là thế biểu lộ một cái rút lui bước cực tốc trở về cùng sát nhân ma kéo ra khoảng cách nhất định hắn tự nhiên không nghĩ giết chết sát nhân ma không phải vậy hắn vừa bắt đầu cứ làm như vậy vừa rồi chính là cùng sát nhân ma liều đầu kiếm đến xác minh một ít chuyện hiện tại tất cả đã tra ra manh mối người tự tìm cái chết sát nhân ma bị tô dịch bất thình lình đánh lén dị thường tức giận nhấc lên đúa vượt mức quy định chạy ra liền muốn hướng về tô dịch c h é m tới người chẳng qua là sinh viên đại học bình thường dựa vào cái gì tốc độ nhanh như vậy tô dịch tại chỗ bất động k h o miệng kéo một cái nói hắn nói như vậy sát nhân ma tốc độ đột nhiên trì trệ tốc độ chậm lại ngươi chẳng qua là bình thường sinh viên đại học khí lực dựa vào cái gì như thế lớn sát nhân ma tay đột nhiên run lên suýt nữa không có cầm chắc trong tay búa ngươi lợi hại như vậy tại sao không đi tham gia thế vận hội o l y m p i ế p nhiều cầm mấy khối kim bài ngươi sát nhân ma nổi giận muốn tiếp tục công kích tô dịch có thể hắn thế sông cũng đã bị tô dịch đánh tan lảo đảo mấy bước khí lực của ngươi có thể là cùng vừa bắt đầu xuất hiện thời điểm so sánh càng lúc càng lớn a vừa bắt đầu ngươi đến n ệ cửa của ta hoa bao nhiêu thời gian càng về sau n ệ cửa của ta chỉ cần một búa tô dịch nhìn thẳng sát nhân ma lộ ra một bộ liền nên biểu tình như vậy s á t nhân ma chỉ có thể đối tô dịch trợn mắt nhìn bởi vì hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng cùng tốc độ đã bị cởi đi căn cứ vừa rồi cách đấu thực lực phán đoán hắn biết rõ chính hắn đã đánh không lại nam nhân trước mặt lần thứ nhất tại cầu thang gặp ngươi ngươi vẫn là kéo lấy bữa đây không phải là ngươi đang đùa x o á i mà là lúc trước phá cửa lãng phí quá nhiều khí lực thế nhưng về sau ngươi có thể là một tay nâng đôi này cầm vũ khí vung vẫy theo đội ta để ự ngươi thoạt nhìn giống sẽ thuấn di bộ dáng có thể ngươi lại vì cái gì luôn là ở ngoài cửa phá cửa mà không phải trực tiếp chuyển đến trước mặt ta giết ta ngươi sợ chơi không lại ta đi s á t nhân ma trừng mắt nhìn xem tô dịch không nói một lời ánh mắt h u n g ác nhưng tô dịch biết hắn đã là xa cơ lỡ vợ ngươi là tại để ta hoảng hốt làm ta cảm thấy ngươi có uy hiếp thời điểm ngươi rất cường đại thời điểm ngươi liền sẽ càng thêm cường đại theo thời gian tăng lên ngươi để ta cảm thấy ngươi là đang hưởng thụ săn bắn niềm vui thú ngươi tại hướng dẫn ta để ta đối ngươi càng thêm hoảng hốt đối ngươi suy nghĩ càng thêm cường đại ngươi chính là từ tưởng tượng của ta bên trong thu hoạch lực lượng vì cái gì tưởng tượng của ta sẽ cho ngươi lực lượng đó có phải hay không đại biểu cho nơi này căn bản chính là lấy ta làm chủ đạo không gian tưởng tượng cái này cũng giải thích vì cái gì gian phòng của ta cùng phía trước trước khi ngủ như r a vừa rút lui có sử dụng vết tích thậm chí chỉ có chính ta biết là một chút tận nấp ám thị ký hiệu đều bị hoàn m ị phúc k h á c nhưng những phòng khác lại là ban đầu thiết lập tô dịch cười hắc hắc ta nếu là nhớ không lầm liền dưới lầu ngừng tất cả xe đều là ta đi qua thời điểm nhìn thấy bọn họ một chiếc đều không có lái đi l u ô n thiên qua vậy cái này đủ để chứng minh cái không gian này hình thành là lấy ta ký ức làm bản gốc tô dịch vì sao muốn cùng sát nhân ma vật lộn một phương diện mục đích đúng là để ấn chứng thực lực của hắn đến cùng có hay không theo chính mình suy nghĩ như vậy tăng lên tới loại này trình độ Mô tả. quả nhiên chính mình suy nghĩ dịu chữa cháy vạn nhất là một cái sẽ không bị chính mình canh kim lưới giao chỗ đánh gãy vũ khí làm sao bây giờ kết quả chính như chính mình suy nghĩ đồng dạng không có hai một mặt khác đánh nhau phía dưới đi cảm thụ chính mình tưởng tượng sát nhân ma cũng không có cường đại đến không hợp thói thường trình độ chính mình có thể đối kháng kể từ đó chính mình đối sát nhân ma không gian tưởng tượng tự nhiên sẽ kiềm chế sẽ lại không suy nghĩ lung tung vô hạn phát tán trải qua hai phương diện kết hợp vững tin về sau tô dịch mới có thể chân chính làm đến đem sát nhân ma dựa vào tưởng tượng hoàn nguyên thành cái gậy yếu sinh viên đại học lạc cổ phi hhhh <cười> cho nên hiện tại giờ đến phiên ta làm quỷ đi tô dịch bắt t r ư ớ c lạc cổ phi vừa rồi nhẹ răng cười t ừ n g b ư ớ c một hướng hắn bước tới lạc cổ phi nhắc lên búa sắc mặt cuối cùng mang lên một ít kinh hoàng trong tay ngươi bất quá là một thanh bình thường dịu chữa cháy hắn dựa vào cái gì có thể ngăn cản được ta vô kiên bất tội một kích tô dịch bước chân không ngừng tiếp tục cười hh t t nói ban g lang nguyên bản cứng rắn dịu chữa cháy cột nhỏ bé k h ẽ hở nháy mắt mở rộng lập tức g â y thành hai tiết liền với lơi búa phía kia rớt xuống đất lạc cổ phi biểu lộ biến đổi không tự chủ được lui lại hát hát hát. tô dịch tới gần tay vừa nhấc dịu chữa cháy nháy mắt phục hồi như cũ đồng thời bay đến tô dịch trong tay tại cùng sát nhân ma đánh nhau về sau tô dịch đã hoàn toàn có thể thu được quản lý trí tưởng tượng của mình chủ đạo cái này không gian tưởng tượng người nên bắt đầu chạy trốn tô dịch trong lòng hơi động cho chính mình suy nghĩ một bộ thời trang một thân áo t r o à n g màu đen b ư ớ c lên đen nhánh lửa diễm tay trái nắm lây dịu chữa cháy cũng chuyển hóa thành một thanh khổng lồ liêm đao m ũ t r ù m bên dưới là lộ r a nụ cười giữ tợn tô dịch là cổ phi biểu lộ cứng ngắc đột nhiên hai tay gắt gao ô đầu tựa như đau đầu muốn n ư ớ răng dấp lại tựa như tại kinh lịch to lớn gì đấu tranh tư tưởng chuyện ra sao tô dịch to mày bước chân hơi ngừng lại liêm đ a o vung lên mang theo một trận ngọn lửa màu đen gió lốc tiêu t á n trong không khí yên tinh chờ đợi mấy giây sau l ạ cổ c phi cuối cùng thả xuống hai tay từ ánh mắt xem trọng giống biến thành người khác kinh hồn táng đảm nhìn một cái phía trước vừa vặn cùng tô dịch nụ cười đối đầu hắn một nháy mắt biến thành vô cùng hoảng sợ ngã ngồi trên mặt đất hai tay không ngừng vừa đi vừa về trong đất về sau về tới giết giết sắt nhân ma là cổ phi sắc mặt sợ hãi một tay chậm dai chỉ hướng tô dịch cả lam nói chương bốn mươi sáu để người làm mệnh người đi truy sát sắt nhân ma chứ không bốn sáu để ngươi đ à m bệnh ngươi đi truy sát sát nhân ma hả tô dịch người ra đen dấu chấm hỏi khá lắm cái quỷ gì tô dịch thầm nghĩ ngươi cái này một cái mới vừa còn tại giơ đầu đũa lên truy sát ta ra hỏa quay đầu liền gọi ta sát nhân ma cái này thích hợp sao tô dịch ôm nghi vấn khiêng liêm đao từng bước một tới gần lạc cổ phi a đừng đừng đừng có giết ta lạc cổ phi tiếp tục trở tay lui lại thậm chí cửa phòng cặn bã đâm vào bàn tay hắn bên trên dịn ra mau tươi hắn đều kiểm tra không có cảm giác ngươi không phải muốn giết ta sao tô dịch tới gần nói không không có ta không nghĩ giết người lạc cổ phi sắc mặt trắng bệnh cùng vừa rồi biểu hiện hoàn toàn khác biệt thất tha thất thể bỏ lên hướng bên ngoài phóng đi tình huống gì vì cái gì hắn thay đổi cái dạng như thế nào mới vừa rồi còn là s á t n h â n m a hiện tại ngược lại cảm giác biến thành người bị hại tô dịch suy tư một lát giống một trận gió đồng dạng bay ra ngoài hiện tại hắn đã hoàn toàn quậy tung cái này chính mình chủ đạo không gian tưởng tượng lập tức liền cảm ứ n g được lạc cổ phi tại tầng bốn trên bậc thang lao nhanh tô dịch t r ớ c mắt liền trôi g i t đến sau lưng của hắn người tại trốn ta sao tô dịch lấy đạo của người trả lại cho người nói một câu hắn lần thứ nhất tự nhủ lời kịch l ạ cổ c phi thân thể cứng đờ phà ả phất từ đầu đến chân bị rót một chậu nước lạnh quay đầu nhìn thấy tấm kia làm hắn tuyệt vào mặt không không đ ừ n g g i ế ta t ta chỉ là muốn cùng ngươi tìm xem manh mối thật không nghĩ giết ngươi l ạ cổ c phi đánh lấy nói lắp nói xong lại lần nữa sử dụng ra khí lực toàn thân điên cùng chạy xuống lầu dưới tô dịch không có đuổi theo mà là thưởng thức hắn lời nói hắn đi theo ta tìm cái gì manh mối là cổ phi một đường lao nhanh cuối cùng đi tới tầng một coi hắn lao ra khách sạn ra bên ngoài đầu quốc lộ chạy nhanh thời điểm bị một cố lực lượng khổng lộ gậy trở về ké ngã trên đất người tại cái này a lúc này tô dịch thông thả một tiếng chuyển đến lạc cổ phi dọa đến dùng cả tay chân thật nhanh hướng về phía sau bỏ đi tô dịch vẫn như cũ bắt chước hắn lúc trước lời kịch cảm thấy nói thầm một tiếng hạ giận để ngươi truy ta còn không phải cả gốc lẫn lãi còn trở về hhh nói vì cái gì muốn đi theo ta không sợ ta đem ngươi giết sao tô dịch nhân vật đóng vai bắt đầu vào hí kịch âm chầm nói ta chỉ là nói tô dịch đột nhiên bạo khởi một liêm đao dây lát tập lạc cổ phi đen nhánh liệt diễm tại lạc cổ phi bên cạnh lưu lại một mảnh cháy đen ta nói ta nói ta chỉ là muốn tìm đến ngươi giết người chứng cứ báo á n l ạ cổ c phi run run dậy dậy nói hắn đã không thể lui được nữa lưng tựa tường không khí tiếp tục đừng nghĩ nói dối tô dịch liêm đao vung lên khó khăn lắm dừng ở l ạ c cổ phi cái cổ l ạ cổ c phi nuốt xuống một ngụm nước miếng ta ta chỉ là ngày đó đi qua thực sự không phải cố ý nhìn thấy ngươi giết người tô dịch n h ữ n mày sự tình có kỳ lạ ngươi đều thấy cái gì tô dịch đem liêm đao hướng phía trước t r è o lên một lần ta ta thấy được ngươi tại hà thành đại học giết giết cái kia nữ lao sư hà thanh đại học nữ lao sư đây chính là ý t h ứ mười sáu lên phạm tội cái này lạc cổ phi lại còn nói là nhìn thấy mình giết người mà không phải hắn giết tô dịch nhắm mắt lại trầm tư mà trước mặt lạc cổ phi một cử động cũng không dám mồ hôi l ạ n h trên t r á nữa ra có ý tứ gì hiện tại lạc cổ phi nói chính mình là sát nhân ma mà hắn nhìn thấy chính mình hành hung cái này cùng chính mình phải nhật ký bên trong viết xuống nội dung hoàn toàn ngược lại a mà lạc cổ phi tại cái này không gian vừa rồi quả thực là sát nhân ma tại truy sát chính mình tại chính mình phá giải không gian tưởng tượng quỷ kế về sau hắn thế mà nhân thiết chuyển biến nhanh như vậy thậm chí lại nói lên lời như vậy h ắ n lời nói có thật sự g i á trị tham khảo sao? Ta, ta, nhất định khảo h sao? làm n ư không không nhìn thấy, cũng không dám l ạ i đi ngươi. theo Tô d ị chiều ngươi không viện bảo tàng nhìn dương? Đúng, ta cũng không dám nữa. Ngươi phải đi đi i có c hay theo h bảo ta ta dám hôm qua còn tại thư viện đi theo ta là đây là thật là một lần cuối cùng tại thư viện làm ta nghe đến ngươi lại giết người sau đó ta lúc ấy lập tức quyết định cũng không tiếp tục đi theo ngươi ngươi tại sau lưng ta giá sách địa phương có phải là đối với ta nói thứ gì nói cái gì à ta cho rằng ngươi phát hiện ta ta rất khẩn trương ta lúc ấy hình như thì thầm cầu sát nhân ma Phải là Z. Z. Nhân ma, phía sau chữ có phải hai là, không tên ô dịch bắt trước chuyện. cho Lạc cổ hắn hiện khẩn khí phi bắt Bỏ tại trương ta ngươi. ngữ nói、chuyện. Đúng. Đúng. đi. k qua Và u dây l ê nhìn không nửa xem điểm có sự á phách. t T. nhân khí ma s tình lại phức tạp đi lên tô dịch như đầu trong lòng bất đắc dĩ trước mặt hiện tại lạc cổ phi nói s á t thực phù hợp hiện thực phù hợp hắn hôm nay hành động hắn thế mà cho rằng chính mình l á sát nhân ma còn cùng quyển nhật ký bên trong hoàn toàn ngược lại là hắn nhìn thấy chính mình hành hung cái này giải thích thế nào ngươi không nhớ rõ ngươi cũng từng giết người sao tô dịch tiếp tục hỏi ngược lại giết giết người ta như thế nào có thể giết người từ lạc cổ phi vẻ mặt sợ hãi có thể thấy được hắn hiện tại thực sự nói thật không có khả năng giết người ngươi vừa rồi đều kém chút đem ta giết ngươi mới là cái kia từ đầu đến đ u ô i sát nhân ma ta lạc cổ phi vạn phần hoặc sợ đều là không thể tin tô dịch lấy điện thoại ra điều ra đêm đó bức ảnh đặt ở lạc cổ phi trước mặt đây là đêm hôm đó ngươi đi đúng lúc ấy ta tại chạy trốn không nghĩ tới còn bị ngươi đập tới l ạ cổ c phi kinh hãi lại thở hổn hển ngươi ngày đó chạy trốn không có giết người tô dịch hỏi ta không giết giết người chính là là ngươi l ạ cổ c phi ngẩng đầu nhìn một cái tô dịch biểu lộ cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp đi t h ờ i suy nghĩ một chút tô dịch thu hồi tư thế hướng về cách đó không xa khách sạn n h ấ n xuống điện thoại quay phim phát hiện màn hình điện thoại cùng vừa rồi vẫn như c ũ là bông tuyết màn hình không có cách nào quay phim mà phía trước bay chụp lạc cổ phi bức ảnh lại là có thể thấy rõ hắn không nói hai lời hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền mang theo lạc cổ phi về tới sáu trăm mười một gian phòng đến cầm lưới búa này chém ta tô dịch biến ảo mà ra trước kia lạc cổ phi dùng búa lạc cổ phi lắc đầu nhưng tô dịch cứng rắn nhét vào hắn trong tay đến chụp ảnh không đúng không đúng ánh mắt muốn hung ác sách ngươi động tác quá cứng ngắt lại đem đầu buông xuống thấp chút đúng đôi cái tay kia giơ lên múa đúng búa chuyển ngươi đừng rơi a ngươi tại lạc cổ phi ánh mắt hoảng sợ bên trong tô dịch lấy điện thoại ra xem như thợ quay phim đối với hắn điên cùng chỉ đạo quay chụp không ít lạc cổ phi xem như sát nhân ma cầm búa truy sát mình bức ảnh tô dịch xem xét điện thoại của mình e o bông ảnh giống như chụp ảnh đại gia vạch lên từng tấm hình sàng t r ọ n xóa bỏ một chút vô dụng chiếu được cứ như vậy đi quản ngươi có đúng hay không sát nhân ma trước tiên đem ngươi bắt nghiệm chứng một chút chẳng phải sẽ biết sao tô dịch đối với chính mình lão lục hành động rất là cảm khái anh hùng cô đơn lắc đầu sau đó hung hăng tán thưởng chính mình hai câu ta thật đúng là cái tiểu thiên tài chương bốn mươi bảy sát nhân ma í chết rồi chương bốn mươi bảy sát nhân ma í chết rồi tại tô dịch không chế cái này không gian sau đó đã sớm cảm giác được thế nào về vốn là thế giới phương pháp hắn khẽ động tâm niệm khách sạn bắt đầu sụp đổ tất cả đồ vật giống như ảo giác đồng dạng không ngừng n g h i ê n g run run tô dịch dần dần nổi đồng bệ giữa không trung tại tất cả tình cảnh biến mất về sau thân thể đột nhiên rơi xuống tô dịch cảm nhận được kịch liệt mất trọng lượng cảm giác khách sạn sáu trăm m ư ơ i một gian phòng hô nha tô dịch thân thể run lên nháy mắt bừng tỉnh a hô a hô tô dịch không ngừng hơi thở bận hơi trái tim cực tốc nhảy lên sau đó cuối cùng ổn định xuống không có mất trí nhớ do xét bút phía gian phòng tất cả như trước trên mặt bàn đáng tin yên tĩnh nằm cửa phòng cũng không có bị phá hư tô dịch lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua thời gian nửa đêm hai điểm e l b u n ảnh bên trong cũng yên tĩnh nằm tô dịch đang tưởng tượng không gian quay trụ bức ảnh quá tuyệt tô dịch một cái bật dậy từ trên giường trèo xuống đã nhanh nhất tô dịch lấy ra bản bút ký m u a bút thành văn đoạn này ký ức không thể thiếu ném đi đoạn này ký ức có thể nói là trò chơi ném đi to lớn lưu trữ đồng thời tô dịch cũng tại vui mừng may mắn hôm nay ra cường phiên bản mất trí nhớ sau đó không có lần nữa mất trí nhớ an ổn cho tới bây giờ một khi mất trí nhớ hậu quả là khó mà tưởng nổi khép lại quyển nhật ký tô dịch tranh thủ thời gian đi tới sáu trăm mười hai cửa phòng loảng xoảng bang tô dịch dùng sức vỗ cửa phòng cửa bị tô dịch đập loảng xoảng v ă n g lên mở cửa a giết người rồi mở cửa nhanh giết người rồi tô dịch vốn cho rằng muốn đập thật lâu không nghĩ tới mấy giây cửa liền mở ra xuất hiện tại tô dịch trước mặt là quần áo chỉnh tề chu dịch thanh cùng họng súng đen ngòm xem ra chu dịch thanh căn bản không có ngủ đoan chừng trong phòng nhắm mắt dưỡng thần chu dịch thanh cầm thương chỉ vào tô dịch thành thật một chút muốn như vậy nổi điên làm gì ai tỉnh táo, tỉnh táo. tô dịch hai tay vào áo ra hiệu nữ cảnh tỉnh táo chu dịch thanh một chán hát tuyến trước mặt người này hơn nửa đêm nổi điên bây giờ gọi ta tỉnh táo đúng không bởi vì tô dịch to lớn tiếng đập cửa bắt đầu có người mở cửa hùng hùng hồ hồ chu dịch thanh vì không làm cho khủng hoảng vẫn là đem thương hướng về sau từ biệt tránh ra thân ra hiệu tô dịch tiến vào gian phòng giết người nào loạn kêu gọi bậy cái gì người biết cái này sẽ ảnh hưởng xã hội công cộng t r ị ăn sao tô dịch không nhiều lời lập tức đem điện thoại móc ra eo bung ảnh chuyển tay đặt ở chu dịch thanh trước mắt chu dịch thanh không hiểu rõ tô dịch hồ lô bên trong đang bán cái gì thuốc nắm thật chặt xuống lục ánh mắt hướng điện thoại nhìn lại ừ m đây là chu dịch thanh càng xem càng kinh hãi đem tô dịch điện thoại đoạt lại tay của nàng thần tốc hoạt động ui ui ui ta mở đoạn phim hình thức ngươi tại b ả o điện ta chụp ảnh kỹ thuật tô dịch biết miệng chu dịch thanh trước mắt bức ảnh tất cả đều là tường trương lạc cổ phi khác biệt tạo hình cầm búa truy sát tô dịch bức ảnh mở nhạt ánh đèn nhìn qua giống như cái này cái gì chu dịch thanh nghi ngờ nói nói như thế nào đây nói ra ngươi có thể không tin tô dịch cân nhắc một chút ngươi t r ư ớ nói chu dịch thanh chừng mắt l i ế c tô dịch đây là lạc cổ phi vừa rồi truy sát tấm ảnh của ta n g ư ơ i nói cái gì ta nói hán vừa rồi truy sát ta tới ta đập xuống những hình này tô dịch từng chữ nói ra nói n g ư ơ i biết n g ư ơ i đang nói cái gì sao chu dịch thanh hỏi vô cùng rõ ràng chu cảnh sát tô dịch mỉm cười trả lời miệng lưới dẻo quẹo chu dịch thanh hử lạnh nói n g ư ơ i biên nói dối tốt nhất cũng phải có cái hà ạ độ bức ảnh đến cùng lúc nào đập ta không thích đem sự tình đơn giản phức tạp hóa từ trước đến nay đều là ăn ngay nói thật hiện tại vừa rồi tại cái này đập chỉ bất quá hắn truy sát ta thời điểm toàn bộ người của quán r ư ợ u đều biến mất bao gồm ngươi tô dịch chậm rãi mở miệng nói ra để chu dịch thanh không thể tin lời nói hắn không hề chuẩn bị hoàn chỉnh nói cho cảnh sát suy đoán của mình cùng với gặp phải nếu như đem phán đoán của mình cùng kinh lịch toàn bộ thuật lại cho bọn hắn nghe bọn hắn nhất định tưởng rằng cố sự cho rằng chính mình đi rồi nhưng mình để lộ ra một bộ phận một chút tin tức để cảnh sát chính mình đi phân tích được đến kết quả hiệu quả kia đem hoàn toàn không giống cho dù là bọn họ không đồng ý siêu nhiên lực lượng phương hướng chính mình phân tích ra lấy khoa học có thể giải thích thuyết pháp cũng không có cái gọi là chính mình dù sao chi tiết nói tới hiện tại nếu đã lấy được chứng cứ nói cái gì đều phải trước tiên đem lạc cổ phi đưa vào trong n g ụ c giam lại nói vô luận đen trắng vô luận hắn đến c ũ n g phải hay không sát nhân ma hắn đều cần nghiệp chứng những hình này không phải là chứng cứ sao ta phía trước nhưng cho tới bây giờ chưa có tới cái này khách sạn đừng nói cùng sát nhân ma cùng nhau tô dịch ngữ khí như thường nói chu dịch thanh lặp đi lặp lại hoạt động lên trong điện thoại bức ảnh hiện nay chờ tô dịch nói xong cũng chờ mặc chu dịch thanh không biết tiểu tử này chuyện gì xảy ra nói một ít lời luôn là rất tà môn mặc dù nàng nhất định là không tin dù cho đúng như hắn lời nói hắn không s ợ sao hắn đào thoát sát nhân ma truy sát hiện tại thế mà còn có thể lánh tính như vậy tại cái này cùng chính mình tự thuật chuyện phát sinh dù sao chính mình chỉ có quyền nhật ký bên trên viết ném một cái ném ký ức thậm chí khó phân t h ậ n giả nhưng là cổ phi đâu hắn dù cho giải thích phía trước chuyện phát sinh nhưng hắn nếu không phải sát nhân ma lời nói hắn vì sao có thể lợi dụng dị năng mang tô dịch cùng nhau tiến vào không gian tưởng tượng sợ không phải hai nhân cách vừa bắt đầu truy sát tô dịch nhân cách chính là sát nhân ma mà đổi thành bên ngoài một nhân cách thì là lạc cổ phi tô dịch luôn cảm giác không phải như vậy hợp lý xem ra chính mình còn phải thu thập phía trước tất cả người bị hại manh mối cùng với lưu hành chu dịch thanh hai người nói chính mình nói dối nguyên nhân hiểu rõ ràng mình rốt cuộc tại ngày hôm qua làm những gì hà thanh cảnh c ụ p h o n g thẩm vấn c h ó i mắt một đạo bạch quang để tô dịch có chút bình tĩnh đầu đừng hiểu lầm chúng ta chỉ là ghi chép một cái ngươi lời chứng lưu hành cùng tô dịch mặt đối mặt ngồi xuống mà chu dịch thanh thì ở một bên ghi chép tô dịch gật đầu gật đầu ngươi như thế nào lão c ó n túi sách này lưu hành hỏi trên thân c h ố n g rông không có cảm giác an toàn tô dịch thuận miệng đáp lại nói chuyện cụ thể ta đã biết chỉ là ngươi thuyết pháp quá mức không hợp thói thường không cách nào làm cho người tin phục lưu hành không có quá mức xoắn s u ý nếu như có thể ta cũng không muốn nói như thế không hợp thói thường sự tình nhưng quả thật chuyện phát sinh ta chỉ có thể ăn ngay nói thật những hình tiên là ta duy nhất chứng cứ tô dịch bất đắc gì nói ta nghĩ trình bày sự thật kết luận chính là l ạ cổ c phi là sát nhân max hôm nay hắn tại khách sạn muốn giết ta tô dịch cho chính mình phát biểu định tính lúc này có nhân viên cảnh sát đi vào đưa cho lưu hành o một phần tài liệu lưu hành o yên tĩnh là xem không có cùng tô dịch tiếp tục trò chuyện gian phòng tĩnh mịch t i ế n g kim rơi cũng có thể nghe được l ạ cổ c phi chết rồi ngươi biết không lưu hành o đột nhiên đột một nói một câu nói phá vỡ yên tĩnh tô dịch lông à y nhữ lại trong lòng thất kinh chính mình sẽ không gãy tại cái này a p h nghe t ẩ m mang vẫn t h o xảo trong. xảo trong. một phim cảm phim cảm ít rết phất kết. Thợ tình Thợ tình khí lạnh, là là không xung quanh phẳng ngưng Chương cùng tình cảm ở bên Chương cùng tình cảm ở bên、trong. Nghe kỹ kỹ quay quay có có 48 048 ở ở đến tin tức này tô dịch phản ứng đầu tiên chính là chính mình cũng không thể tại hiện tại ngậm đoàn vào thủ chính mình muốn theo cục cảnh sát chạy trốn nhiệm vụ kia đến cùng còn có thể hay không hoàn thành là cổ phi cái này chính mình đụng một cái có thể đánh g i ế t mục tiêu đều không còn nữa tiếp tục như vậy chẳng phải là chờ lấy bị thế giới này đồng hóa tô dịch ư ớ n g về phía lưu hành lắc đầu lúc đầu bao dung thông quan khả năng một nháy mắt bị đánh á t Phó bản không có bản trải h qua nghiệm chứng hai người phía trước xác thực không có đi qua khách sạn này ta muốn hỏi một chút ngươi đến cùng là như thế nào tại hắn truy sát n g ư ơ i thời điểm còn có rảnh rỗi chụp ảnh không có cách lấy chứng tâm cắt lúc kia ta nghĩ đến chính là đem tất cả những thứ này đập xuống đến đ á sự, sự tính rất kỳ h lạ cùng ít liên hoàn án giết người đồng dạng kỳ lạ lưu hành nguyên bản treo ghẹo sắc mặt đột nhiên nghiêm túc lên cái này chẳng phải đúng hai chuyện này chính là một việc tô dịch lập tức trả lời có lẽ ngươi nói đúng đem người mang vào đang lúc nói chuyện cửa sắt mở ra một cái nam nhân hai tay còn lại bị nhân viên cảnh sát dẫn vào bất ngờ chính là lạc cổ phi lưu đội tô dịch thấy rõ người tới không khỏi chất vấn một câu lưu hành cái này mày dậm mắt to ra hỏa thế mà đang gạt chính mình không sai hắn không có chết thế nhưng phát hiện thời điểm cùng chết không sai bị lắm ngã trên mặt đất miệng s ù i bọc mép là ngươi cứu hắn nếu là không có ngươi thông báo chúng ta nhân viên cảnh sát cũng sẽ không kịp thời chạy tới cứu hắn để ngươi qua đây cũng là muốn để ngươi cùng hắn đối chất nhau lưu hành o ngẫu nhiên vẫy vây tay đem vị trí n h ư ờ n g lại ra hiệu lạc cổ phi đến ngồi mà lạc cổ phi hai mắt mất cháy xém cả người trạng thái tinh thần thoạt nhìn tràn ngập nguy hiểm nhắm mắt theo đôi bị nhân viên cảnh sát đưa đến vị trí ngồi xuống lưu hành o chỉ chỉ rũ cụp lấy đầu lạc cổ phi nói phòng cấp cứu xuống về sau hắn tựa hồ có chút cử chỉ đến rộ không cách nào giao lưu c â u t h ô n g nếu ngươi nói vừa rồi hắn truy sát ngươi như vậy các ngươi liền đến làm mặt hàn huyên một chút xem hắn có thể hay không thanh tình một chút lạc cổ phi ngồi l ạ cổ c phi ưu ám ngẩng đầu lên nhìn thấy tô dịch về sau vẫn như c ũ m ặ t không hề cảm xúc tô dịch quan sát một chút l ạ cổ c phi phát hiện hắn mặc quần áo cùng vừa rồi chính mình nhìn thấy là giống nhau mở miệng nói vừa rồi tại khách sạn ngươi muốn giết ta ngươi còn nhớ rõ sao l ạ cổ c phi đầu có chút lay động tựa như nghe không hiểu tô dịch đối thoại nhưng làm hắn vừa ngắm một cái tô dịch về sau đột nhiên sợ hãi đan sen ta không phải ta không phải sát nhân ma ta không có giết người l ạ cổ c phi trong miệng không ngừng nói t h ầ m tô dịch xấu hổ cái này sẽ không phải là bị chính mình để hắn đóng vai sát nhân ma cho hắn điên cùng chụp ảnh bức cho điên rồi đi Tô dịch lưu ắ p đ hành u h n dứt i t lời nhìn thẳng tô dịch hình như nghĩ từ tô dịch trong mắt nhìn ra cái gì tới kỳ thật ngươi người này rất thần kỳ chu dịch thanh tại biểu môi một cái nói thầm một tiếng hẳn là tả môn mới đúng phía trước ít liên tục cán giết người ít giết một giữ may manh h n mươi n n g g ư xuất hiện s a u đó, c h ẳ người n n h ữ chúng ta có đều cái, cái chính chính không, không có cách không làm như vậy hắn không cách nào giải thích lạc cổ phi bức ảnh cũng vô pháp đem hắn đưa vào cục cảnh sát hắn cũng nguyện ý tin tưởng chuyện cho tới bây giờ nếu khoa học không giải thích được cảnh sát liền nên nhìn thẳng vào một chút siêu nhiên lực lượng nếu như không phải tại ta tổ chuyên án như vậy ngươi nhất định sẽ bị trở thành tinh thần có vấn đề đương nhiên hiện tại cũng không phải là nói ngươi liền hoàn toàn không có phương diện này có thể lưu hành từ đầu tới đôi ánh mắt liền không có rời đi tô dịch ta rất hiếu kỳ ngươi bình tĩnh ngươi siêu thoát đến cùng là nơi nào đến hại ngươi nhìn đi vẫn là lão nhìn chằm chằm ta thăm dò tô dịch thầm nghĩ nếu là ngươi biết mình là chơi game mà đối diện ngồi chính là nở tờ cờ ngươi cũng sẽ siêu thoát bẩm sinh tôi dịch không cần phải nhiều lời nữa hắn hiện tại chỉ muốn hiểu rõ hơn một chút liên quan tới vụ án tin tức lưu đội nếu ta đối p h a án có một tia trợ giúp như vậy có khả năng hay không cho ta nhìn một chút liên quan tới ít tất cả vụ án ghi chép tôi dịch đưa ra một điều thỉnh cầu không có khả năng những n à y hồ sơ tư liệu đều là bí mật chu dịch thanh dẫn đầu nói có thể lưu hành sờ lên c ằ m g ố c dâu cảm gật đầu nói lưu đội chu dịch thanh ngạc nhiên những tài liệu này làm sao có thể cho trước mặt cái này hiểm nghi to lớn người nhìn a bất quá trước lúc này ngươi có thể trước giải thích một chút cái này sao lưu hành cầm điện thoại Đặt ở tô ở d ị cái h hình ảnh bên trong chính là ngày hôm qua tô dịch tại bảo tàng Hà h trước mặt một trong tô tại tàng t đây đoạn ngày là là video, bảo bên qua này không phải liền là chính mình muốn nhìn video giám sát sao cái này lưu đội thật đúng là mưa đúng lúc đưa than sửa ấ m trong ngày tuyết rơi à, tô dịch thầm nghĩ hình ảnh bên trong tâu ngữ nhiên đi mua đồ uống sau đó tô dịch đỡ cái chán một lát sau liền rời đi mà lúc này cắt một cái hình ảnh tô dịch ngay tại đi hướng khu a nhà vệ sinh mà mấy phút đồng hồ sau tô dịch đi ra lại ngồi về trên ghế dài lại lần nữa bưng kín cái chán sau đó liền móc ra bản một ký mãi đến t â n ữ n h i n đến tiếp một lại đi lấy cho u y nên khu a nói h người đi hai chuyến hiện trường phát hiện án thế nhưng lần trước lại chỉ nói đi một lần đối với điểm này ngươi có cái gì muốn nói nha lưu hành sắc mặt cũng không còn vừa rồi như vậy thân thiện mà là có chút lăng lệ chương bốn mươi chín ngươi là ít sao chương không bốn mươi chín ngươi là ít sao vấn đề này liền như là tử thần liêm đao treo ở tô dịch thiết hầu bên trên hắn biết hơi không cẩn thận hắn sẽ bị cục cảnh sát bắt giữ bắt giam chân chính bị trở thành người bị tình nghi thẩm vấn tô dịch không do dự nói thẳng có thể ngày đó tột huyết áp ta ấn tượng không có như thế sâu ngươi thật cho rằng tất cả mọi chuyện lại nhiều lần đều có thể nhẹ nhàng như vậy hôn qua sao chu dịch thanh lạnh lùng nói n g ư ơ i biết ngươi từ đầu tới đôi u nói những lời này đều là tại lấy mạng án đùa giỡn hay sao lưu hành o lần này không có ngăn cản cũng không có nhiều lời tựa hồ đang chờ đợi tô dịch phản ứng tô dịch hơi suy nghĩ một chút liền buông l ò n g thân thể cười nạo một tiếng nếu như nói lời nói thật bị nộ nhận là nói đùa lời nói ta không lời nào để nói ta có thể lập tức đổi giọng hết thể tất cả đều đem không thể trả lời chú ý thân phận của ngươi đây là uy hiếp chu dịch thanh cười nạo một tiếng ta cái gì thân phận ta cũng không phải là tội phạm nếu ngươi nhận định lời ta nói là nói nhảm là nói dối này làm sao lại có thể tính toán làm uy hiếp tôi dịch chân thành Thứ nói. n nghi bình tĩnh nói ra có sức mạnh lời nói hắn phải cảm ơn chu dịch thanh để hắn có thể đem vấn đề hướng dẫn hướng những phương hướng khác mà không xoắn s u i t tại cùng ngày chính mình hành động hắn dứt lời l i ê n nhìn hướng một bên nhìn chăm chú lên chính mình lưu hành tại chu dịch thanh đang muốn mở miệng phản bắt lúc lưu hành kịp thời đánh g â y trận này ngắn ngủi tranh luận tốt t h i ể u chu giúp ta đem ít hồ sơ lấy tới lưu hành trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ giọng điệu chu dịch thanh biết lưu hành như vậy ngữ khí là không có cách nào thay đổi hắn bất kỳ quyết định gì chợt mắt liếc tô dịch rời đi phòng thẩm vấn đi điều lấy hồ sơ hy vọng ngươi có thể mở ra chúng ta mới phương hướng lưu hành trên mặt lại lần thứ hai treo lên mịt cười tô dịch không nói một lời giả bộ s i n k h nội tâm lại thở dài một hơi chính như chu dịch thanh lời nói hắn cuối cùng hốt qua phía trước hắn có thể nói nghĩa chính ngôn từ chính mình không phải sát nhân ma nhưng hiện tại xem ra chính mình có phải hay không thật đúng là không rõ ràng hắn chỉ biết là chính mình nếu là tại cái này bị trở thành người bị tình nghi vậy thì tương đương với ván này trò chơi thất bại lần này hắn cược tại lưu hành quả quyết bên trên hắn nhìn ra lưu hành là một cái có chiều sâu suy nghĩ người sát nhân ma đã liên hoàn phạm tội mười bảy lên đến khiến người g i ậ n sôi tình trạng đến nay không có bất kỳ cái gì đầu mối hắn nhất định không muốn để cho chính mình đầu này duy nhất có thể đẩy tới tình tiết vụ án tuyến trắc đức cho dù đường dây này nghe tới mười phần siêu thoát thông thưởng hoang đường không hợp t h i thưởng tô dịch lập tức lập tức làm ra phán đoán lưu hành cần lợi dụng ta mà ta cũng cần lợi dụng hắn song phương cùng nhìn nhau gian phòng một lần nữa yên lặng cuối cùng chu dịch thanh đến phá vỡ bình tĩnh một sắp tư liệu thả tới tô dịch trước mặt nhìn đi chu dịch thanh không phục vung ra một câu không ngại ta viết xuống phân tích một chút đi tô dịch ngẩng đầu hướng lưu hành nhìn một cái lưu hành bàn tay hướng lên trên quê q u quê q ơ ra hiệu chính tô dịch nhìn xem tới tô dịch mở ra ba lô hào phóng lấy ra quyển nhật ký đối chiếu trước mặt hồ sơ bắt đầu ghi chép phân tích ra lần này hắn có thể tìm được cái quang minh chính đại đem q u y ể n nhật ký lấy ra viết cơ hội tô dịch trong bóng tối đem sự tình vừa rồi cũng ghi chép đến trong nhật ký tô dịch cầm tới hồ sơ sau đó một mực tại tô tô vẽ vẽ mà lưu hành cùng chu dịch thanh cũng không nói một lời tại phòng thẩm vấn bên trong yên tĩnh chờ đợi người hiểm nghi thật đúng là đem mình làm trinh t h á m rồi chu dịch thanh không hiểu vì sao lưu đội muốn làm loại này quyết định trong lòng nàng cái này tô dịch không phải đền i rồi chính là đang giả điền bán gốc cung cấp manh mối cũng là chẳng biết tại sao hiện tại thế mà còn đòi hỏi ít liên hoàn án giết người hồ sơ vấn đề là lưu đội thật đúng là cho n n à tại an toàn cùng h tin tức đều đủ trong hoàn cảnh suy nghĩ phân tích tô dịch rất nhanh liền chầm xuống tâm lâm vào suy luận trong chầm tư hơn một tiếng đồng hồ rất nhanh liền đi qua đến rồi tô dịch nói thầm một tiếng không tốt nên đến kiểu gì cũng sẽ đến tô dịch trong đầu nổi lên một trận mê mụi đây là mất trí nhớ để i báo tô dịch biết có hai người chính mắt không chấp nhìn chằm chằm hắn hắn nhẫn mại lấy choáng váng sắc mặt dùng sức bảo trì như thường chậm rãi lật qua lật lại quyển nhật ký đi tới một trang cuối cùng làm xong tất cả những thứ này tô dịch cơ hồ là hai mắt tối sầm t sao rồi lưu hành lập tức phát hiện tô dịch có chút dị thường ta như thế nào tại cái này ta tô dịch vừa định nói cái gì ánh mắt liền bắt đầu điều chỉnh tiêu điểm đến trước mặt bản bút ký bên trên bản bút ký bên trên một trang này chỉ có ba đoạn lời nói lao bằng hưu xin tin t ư ta có thể bất bụng đâu có chút ất mời trả lời như vậy hỏi ngươi bất cứ vấn đề gì người có thể nói bụng đ ầ u có chút ất tô dịch không có chút gì do dự liền nói ra câu nói này hắn không biết trước mặt bản bút ký là có ý gì thế nhưng câu nói này hình như đối với chính mình mà nói cũng không có cái uy hiếp gì lấy chút bánh bích quy tới lưu hành đi đến cửa ra vào c h à o hỏi một tiếng nhân viên cảnh sát tiếp lấy mời tranh thủ thời gian nhìn quyển nhật ký này trước mười trang tận lực không muốn cùng người khác câu thông còn lại chờ nhìn xong quyển nhật ký này lại nói n hồ sơ, hồ sơ g lão, lão bằng hưu mời quản lý tốt biểu lộ phòng ngừa bị người khác phát hiện dị thường của ngươi đây là nhật ký của tác bản ta tại cùng sát nhân ma làm đấu tranh trong đó lưu hành đưa cho tô dịch bánh bích quy thời điểm bị tô dịch dùng hồ sơ xào rượu chặn lại quyển nhật ký h ắ c lao bằng hưu ta là ác ma trò chơi tham t u y ể n người nắm giữ bảng kỹ năng nam nhân sát nhân ma đối ta mà nói không thành vấn đề nhìn cũng rất lâu nói một chút ngươi ý nghĩ lưu hành trầm ngâm một chút nói tô dịch nghe vậy không có bất kỳ cái gì biểu lộ tựa như rơi vào trầm tư hắn là cố ý vì đó hắn một mực tuân thủ quyển nhật ký bên trong nhắc nhở hiện tại chỉ có t r ư ớ c giải quyển nhật ký bên trong mặt mườn mới có thể cùng những người còn lại đáp lời hắn hiện tại cần phải làm là gia tốc nhìn xong nhật ký lưu hành một mực tại quan sát tô dịch hắn nói không nên lời nguyên nhân không biết vì cái gì so với vừa rồi tô dịch đến nói hắn hiện tại hình như tại che giấu thứ gì có tựa như khẩn trương tựa như mê man ý vị tại chẳng lẽ là chính mình cảm giác sai lầm rồi sao n g ư ơ i là ít sao lưu hành quỷ thần xui khiến đột nhiên hỏi t r ư ơ n g năm mươi ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi đối ta có ý tứ t r ư ơ n g năm h ô n g ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi đối ta có ý tứ tô dịch đã mặc dù không có khôi phục ký ức nhưng đã biết được tình trạng trước mắt hắn kềm chế nét mặt của mình túi đầu nói dĩ nhiên không phải đừng đánh đoạn ta suy nghĩ lưu hành híp mắt không tái phát nói thật lâu thời gian dần dần trôi qua tô dịch bay xa suy nghĩ cuối cùng trở về lầy lội không chịu nổi đại não cuối cùng tách ra một tia thanh minh lần này không có làm hỏng tô dịch thể xác tinh thần đ ề u m ệ n h loại tia đại não v ẫ n đ ủ c ả m giác hắn thật không chịu được nổi tựa như rơi vào vũng bùn bên trong không cách nào tự kiềm chế hắn cuối cùng nhớ lại chính mình đi tới cái này đã ngày thứ sáu nơi này là ác ma trò chơi phó bản hắn thậm chí liền chính mình tại quyển nhật ký bên trong tận lực bôi đen tô ngữ nhiên sự tình đều ghi xem g a dạng này vẫn là không cách nào thay đổi chính mình đối t â n ữ n h i n hào cảm t ô dịch dựa lưng vào ghế tựa như chút được gánh nặng thở ra một hơi hô phát hiện cái gì rồi sao lưu hành cũng không tức giận tô dịch vừa rồi cử động mang theo ý cười hỏi đương nhiên tô dịch biểu lộ nghiêm túc lên lưu hành thân thể mò về phía trước chu dịch thanh cũng không tự chủ tới gần một chút không có lưu hành chu dịch thanh cùng nhau hít một hơi không ngờ công phu này còn buồng n ị c h chúng ta đây đúng không chu dịch thanh chừng mắt liếc tô dịch người cảm thấy chơi vui sao đừng hiểu lầm ta ý là tổ chuyên án tiêu phí nhiều như thế cảnh lực tốn thời gian mấy tháng đều không phá được vụ án ta nhìn vài lần liệt phá cái kia thành cái gì điện hình nói chúng ta tổ chuyên án không có bản lĩnh không đáng tin cậy à tô dịch tiếp tục nói bởi vì ngươi một câu chúng ta tại cái này bồi ngươi làm ngồi m ấ y tiếng trinh thám trò chơi lại như thế chơi vui sao chu dịch thanh biểu lộ hơi cáu mắt liếc tô dịch chu cảnh sát tô dịch biểu lộ lần thứ hai nghiêm túc lên hừ trả lời tô dịch chính là hừ lạnh một tiếng n g ư ơ i lớn bao nhiêu có việc nói sự t ì n h chu dịch thanh sắc mặt không vui ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi ngươi đối t a c ó ý tứ cái gì chu dịch thanh hoài nghi mình lỗ thai ngay lầm không phải vậy ngươi vì cái gì luôn là muốn gây nên ta chú ý ngươi chiêu này ta tiểu học năm ba đã dùng qua ta đằng trước cô bé kia đều bị ta tức khóc vô dụng tô dịch chỉnh ngay ngắn vào á o ngươi đối yêu biểu đạt vẫn tương đối ngây thơ ngươi có độc chu dịch thanh gõ má ừng đỏ hiển nhiên bị tức không nhẹ lập tức tìm không ra lời nói đáp lại trở lại chuyện chính tô dịch nói ngươi còn biết ngươi kéo tới nhà bà ngoại đi còn muốn trở lại chuyện chính chu dịch thanh một mặt g h é t bỏ quay đầu qua giải quyết chu dịch thanh cái này ở một bên lẩm bẩm ra hỏa tô dịch đối với một mực không có nói chen vào lưu hành nói ra mặc dù ta bây giờ còn chưa phân tích ra kết quả thế nhưng ta trong ba ngày nhất định giúp ngươi đem vụ án phá chu dịch thanh xứng sở c h ậ t bay ra một mặt người này lại tại nói lời bịa đặt biểu lộ bất quá nàng đã không muốn cùng tô dịch nhiều lời sợ hắn còn nói một chút vọng thưởng lời nói lưu hành cũng sửng sốt khá lắm mới vừa rồi còn nói tổ chuyên án tiêu phí nhiều như thế cảnh lực tốn thời gian mấy tháng đều không phá được vụ án bị ngươi lập tức phá điều này nói rõ tổ chuyên án năng lực không được không ngờ ngươi trong vòng ba ngày phá án đã nói lên tổ chuyên án là được rồi đúng không ba ngày lưu hành mặc dù kinh ngạc nhưng cũng cảm thấy rất hứng thú đây chính là hắn cho tô dịch nhìn hồ sơ tài liệu mục đích đúng ba ngày tô dịch gật đầu chỉ có ba ngày chính mình chứng mất trí nhớ xem ra cũng liền nhiều nhất có thể chống đỡ ba ngày thậm chí tô dịch cảm thấy vượt qua một ngày đều rất khó khăn chính mình có thể hay không đến ba ngày đều nói không chắc tô dịch nói như vậy hoàn toàn không có vấn đề đối với chính mình mà nói trong vòng ba ngày nếu là không giải quyết chính mình liền cùng treo không có khác nhau ta sẽ giao một tấm hoàn mỹ bài thi tô dịch chân thành nói tốt mấy ngày nay ngươi cần chúng ta như thế nào phối hợp ngươi đều có thể lưu hành gật gật đầu vậy liền thuận tiện rất nhiều a n nhịp với n hai u Tô dịch tự Dịch h n ê nghìn là hai dụng lực mươi n hai c tháng chín thứ nhất bị ít để mắt tới mục tiêu là một tên bốn mươi tuổi bình thường nam viên chức chết tại ban đêm tám điểm tà hữu trong nhà bị phát hiện lúc người chết trúng độc mà chết tháng chín thứ hai người chết là mở tiệm bán quần áo ba mươi năm tuổi nữ tính cũng chết ở trong nhà nhưng lần này là chết tại đầu va chạm thứ ba người chết là tại tháng một mươi hai mươi chín tuổi nam tính phòng ốc tiêu thụ chết tại trên công trường là bị người sống sờ sờ đập chết mà tên thứ m ộ ư ơ i bảy người chết chính là tô dịch ở đây trong viện bảo tàng ba mươi sáu tuổi cửa hàng sổ số, số lao bản chết tại nhà vệ sinh là bị người dùng đ a o đ â m chết tất cả người chết chỗ ngực đều sẽ bị sát nhân ma khắc lên một c á i í thế t nhưng mỗi lần đều sâu cạn không đồng nhất không giống như là cùng làm ộ t người khác nhưng tập thể phản khả năng cực kỳ bẽ nhỏ gần như có thể xem nhẹ không ghi cho nên cảnh sát vẫn là định tính là liên hoàn án giết người tử vong m ộ ư ơ i bảy người hung thủ tựa như chống rông xuất hiện biến mất không còn t ă m hơi cảnh sát cha không được bất kỳ manh mối ngoại trừ tô dịch lần này thông thường mà nói liên hoàn tội phạm giết người giết người sẽ tuân theo nhất định quy luật người chết nhất định sẽ có chỗ tương tự trừ phi là tinh thần biến thái không khác biệt tội phạm giết người trải qua tô dịch quan sát những người này nhìn qua không có chỗ tương tự nhưng kỳ thật có một chỗ vô cùng quỷ dị địa phương bọn hắn đều có hai tử nhỏ đến vừa ra đời lớn đến hai mươi tuổi thậm chí có cùng một chỗ 26 tuổi đợi Việt Nam sĩ tử chí chỗ hắn không có hài tử, nhưng hắn Nam có cùng có vong, đợi sĩ tử, bởi ạ lại ngoại n mang thai đây là phi thường đáng giá cân nhắc người chết điểm giống nhau. Đương nhiên cảnh sát cũng phân tích ra điểm này, không có đối ngoại công gái giá sát thai phi điểm điểm đối khai. là ra chết tích đây có b vì là chuyện vô bổ những n à y vụ án tựa như từ trên trời gián g xuống bọn hắn thậm chí liền người hiểm nghi đều không có thế nào dựa vào cái đầu mối này đi phỏng đoán ít tâm thái không bằng đem cái đầu mối này ẩn tảng để tránh đả thảo kinh xạ cảnh sát suy nghĩ đến đây cơ hội liền lâm vào ngõ cụt mà tô dịch nhưng từ một mặt khác cảnh sát không có khả năng đi suy tư phương hướng cân nhắc đó chính là năng lực đặc thù hiện tại đã biết ít không phải dùng bình thường thủ đoạn sát hại người chết như vậy ít loại này phi tự nhiên thủ đoạn có hay không hạn chế cùng điều kiện đâu cũng tỉ như nói hắn là dựa vào đem người kéo vào đơn độc không gian giết chết vậy sẽ người kéo vào không gian có hay không có cái gì điều kiện tiên quyết đây hắn có thể hay không cùng người chết gần đây từng có tiếp xúc lại ví dụ như hắn cần thả ra một chút môi giới hoặc là có một chút khoảng cách bên trên hạn chế vậy hắn nhất định sẽ tại người chết phụ cận t n hiện nếu như ít năng lực đặc thù không có hạn chế dựa vào hắn tùy ý phát huy có thể tìm tới hắn phía trước mỗi người đều phải ở ra dám tô dịch cảm thấy cái này không thực tế cho nên từ hướng này bắt tay vào làm tìm kiếm năng lực đặc thù người có lẽ mới là tốt nhất phương án nếu như nói người chết chỉ có một hai người như vậy không thể nghi ngờ giống m ò kim đáy biển nhưng người chết có m ộ ư ơ i bảy người nhiều từ năng lực đặc thù hạn chế phát động điều kiện đi phát hiện điểm giống nhau nhất định có thể có phát hiện tô dịch tin tưởng ác ma trò chơi nhất định sẽ không thiết lập tình thế chắc chắn phải chết Trưng thứ Trưng thứ Thời tới Nhân án. Nhân án. gian đến buổi sáng, Cách. Cách. vụ vụ buổi mau đã ở cục cảnh sát bên cạnh khách sạn và ở lần này ngoại trừ chu dịch thanh ở tại cửa đối diện bên ngoài còn có hai vị cảnh sát cũng đều tại tô dịch gian phòng hai bên trái phải ở lại dạng sáng năm giờ tô dịch còn chưa ngủ thật vất vả đoạt lại ký ức hắn sợ ngủ đi vẫn thật là một ngủ không tình có thể thân thể này rõ ràng chịu không nổi hôm nay buôn ba lại kinh lịch sát nhân ma truy sát lại thêm thời gian giải thức đêm tiến hành lao động trí óc thể lực đã tiêu hao tô dịch biết đến cực hạ n kéo lấy cái này hề vải thân thể cùng đại não căn bản là không có cách cùng sát nhân ma chống lại ngủ、Ngựa、vô xong t ô dịch cuối cùng mở ngự vô x o n g hắn không dám đánh được nhưng cái này cảm giác hắn cũng không phải là ngủ không thể hắn lần này neo định là hai mươi bốn giờ bên trong sẽ không mất đi ký ức đây đã là hắn thử nghiệm thời gian tốt nhất t ô dịch cũng không lâu lắm liền ngủ thật say uy uy t ô dịch cảm giác được có người ngay tại lay động chính mình trong lúc mơ mơ màng màng liền thấy một cái nữ nhân khuôn mặt càng biến càng lớn uy chu dịch thanh xích lại gần t ô dịch hai tay bắt lấy t ô dịch b ả vai một tay bắt thức sử dụng ra dùng sức n h ó n g một cái tà thi t ô dịch giật mình một cái lặn xuống nước đứng lên chu dịch thanh không nghĩ tới tô dịch phản ứng khổng lồ như thế cũng cấp tốc tối lui n g ư ơ i đợi đến tô dịch cuối cùng thấy rõ người trước mặt lúc bổ sung nửa câu sau quả nhiên ngấp nghẽ ta cái này một giấc tô dịch ngủ vô cùng nặng thậm chí hắn quyết định đồng hồ báo thức đều không có đánh thức hắn lẽ ra chỉ ngủ năm giờ thế mà ngủ một giấc đến một giờ chiều chu dịch thanh thái độ khác thường lần này ngược lại không có bởi vì tô dịch lời nói nói thêm gì nữa lưu đội để cho ta tới để ngươi ít lại phạm án thứ mười tám vụ án tô dịch ơ i giật mình nao nhất chuyển nơi khởi nguồn ở đâu tại hà thành đại học phụ cận cũng chính là nói dựa theo khoa học giải thích để nói ta không có hiểm nghi a tô dịch bình tĩnh nói nếu như lần này xác nhận là ít phạm tội vậy ngươi xác thực không có hiểm nghi chu dịch thanh gật đầu nhưng nếu là dạng này ít cũng không phải ngươi cái gọi là lạc cổ phi chu dịch thanh nói như thế tô dịch phản ứng đầu tiên chính là vì cái gì ít vì cái gì muốn làm như thế không quản ít có phải là lạc cổ phi đêm hôm đó không gian tưởng tượng nhất định là ít thi triển năng lực đặc thù để hai người bọn họ đi vào nhưng phàm là người làm việc nhất định có mục đích húng chi là nghe rợn cả người sát nhân ma mới làm ở bắt đầu viện bảo tàng thứ mười bảy vụ án hắn cho rằng ít muốn giá họa chính mình để chính mình làm cái kẻ chết h a y sau đó hắn từ đây thu tay lại dạng này phân tích ít hành động mới có logic lần thứ hai đang tưởng tượng không gian ít không hề nghi ngờ muốn giết chính mình lần thứ ba cũng chính là hiện tại thứ mười tám vụ án lập tức thế mà tẩy thoát chính mình cùng lạc cổ phi hiểm nghi chẳng lẽ lạc cổ phi thật sự là ít vốn có logic lại lần nữa trở về phù hợp hành động này logic là ạ í t lợi lớn nhất không thể nghi ngờ là lạc cổ phi mà tô dịch bị tẩy thoát hiểm nghi cũng là chuyện không có cách nào chỉ là thuật đường l ạ cổ c phi đã không q u ả n được nhiều như thế dù sao hắn hiện tại người ở cục cảnh sát phải nghĩ biện pháp thoát thân hắn lại lần thứ hai sử dụng cái kia năng lực lưu đội nói cho n g ư ơ i đi cục cảnh sát chờ hắn có chút phát hiện mới manh mối hắn muốn cùng người trao đổi một chút chu dịch thanh cao mày nói chu dịch thanh biểu lộ đã không còn phía trước vênh vào đặc ý có thể ở trong mắt nàng khoa học mới là tất cả a hiện tại chính mình hiểm nghi lập tức tiêu tán đối nàng mà nói có thể chính mình đã khôi phục thành đồng dạng thị dân thân phận tô dịch â m thầm b i ể môi a khả năng là tinh thần có chút thất thường đồng dạng thị dân thất thần làm gì đi thôi chu dịch thanh thúc giục tô dịch nếu đã không có hiểm nghi ân chính mình thân phận đã theo người hiểm nghi biến thành phố i hợp phá án thị dân t r ì n h thám rồi đi tô dịch đầu d ư ơ n g lên h a n g hái vênh báo đ ắ c ý sách lên ba lô cất bước ra ngoài đi hà thanh cảnh c ụ ít tổ chuyên án văn phòng cơ bản xác định chính là ít tình huống cụ thể tựa như ta nói lưu hành đơn giản rút gọn cho tô dịch hàn huyên trò chuyện tình tiết vụ án buổi sáng m ộ ư ơ i điểm hà t h a n h đại học bên cạnh nào đó t r u n g cư bên trong phát hiện thi thể pháp y dự đoán tử vong thời gian là buổi sáng hôm nay sáu điểm tả hữu người chết là một tên hai mươi năm tuổi nam tính bình thường viên chức quả nhiên cũng là có hai từ người hài từ một tuổi lớn rất tốt tô dịch kinh h ỉ mở miệng nói lưu hành o lông mày nảy dựng bắt đầu hoài nghi mình kêu tiểu từ này hiệp trợ phá án đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu đừng hiểu lầm ta là ý nói cái này người chết chết tốt lắm chu dịch thanh tre lấy đầu nghe không nổi nữa có thể hay không đứng đắn một điểm tên này người chết hai mươi lăm tuổi mà chúng ta liền thiếu tương đối tuổi trẻ người chết phía trước còn có một tên hai mươi sáu tuổi cùng hai mươi bảy tuổi người chết đề nghị của ta chính là từ cái này tuổi trẻ người bị hại tới tay xem xét so với một cái gần nhất bọn hắn có cái gì gặp nhau hoặc là đi qua cái gì giống nhau địa phương hoặc h là k ô người gặp cùng g qua n là một nghĩ i n lớn kỷ khá giống như ta ta đã truyền lời đi xuống tạm thời trước toàn lực tìm kiếm ba người này cộng đồng chỗ một bên chu dịch thanh cũng khẽ ngầm đầu hơi kinh ngạc cũng á bởi vậy dù cho bản án thật lâu chưa phá phía trên cũng không có cân nhắc thay người nếu như lưu hành không được bọn hắn tin tưởng những người khác càng không được ngươi thật sự rất thông minh ngươi lời nói này cũng xác định ta quyết tâm l i ê n tại vừa rồi chúng ta đã có phát hiện mới sau một tiếng chờ ta cầm tới đầu m ố i mới tư liệu lại tới tìm ngươi lưu hành vẻ mặt t h a n h thật sau đó rời khỏi phòng chu dịch thanh nhìn tô dịch một cái cũng cùng lưu hành cùng nhau rời đi cái này thật lớn văn phòng cũng chỉ thừa lại thưa thớt mấy người tô dịch cũng không có nhàn rỗi lập tức mở ra bao lấy ra quyển nhật ký chuẩn bị ghi chép chuyện vừa rồi kiện c h í nhớ của mình thông qua ngự vô song ra chỉ tất nhiên có thể duy trì đến ngày mai dạng sáng hơn năm giờ nhưng cũng không thể lười biếng ghi chép hiện tại hắn lật ra quyển nhật ký thời điểm hắn cảm giác được bản bút ký chính giữa bị gãy một trang làm một cái phiếu tên sách ký hiệu cho nên tô dịch vừa vặn liền l ậ n đến cái kia một trang mở ra một máy mắt tô dịch biểu lộ phút chốc chuyển sang lạnh lẽo một cái khác ta cuối cùng gặp mặt ngươi tốt rất hân hạnh được biết ngươi ta là ít chương năm mươi hai hai nhân cách ta bắt chính ta chương không năm hai hai nhân cách ta bắt chính ta ngươi có thể còn không biết ít là ai cho nên ngươi trước tiên có thể đi đọc trước mười trang ta là hai nhân cách ta là ít đây là tô dịch nhìn thấy ghi chép phản ứng đầu tiên tô dịch giật mình đoạn này bút tích thật đúng là cùng chính mình giống nhau như lúc nhưng rất hiển nhiên viết xuống đoạn này lời nói người cho rằng chính mình mất trí nhớ nhưng trên thực tế chính mình lần này thông qua ngự vô song hoàn mỹ tránh đi mất trí nhớ tiết điểm tô dịch cất nghi v ẫ n đọc tiếp lấy loại này phương thức gặp mặt ngươi có lẽ nghĩ không ra không sai chúng ta dùng chung một bộ thân thể ta là ít mang ý nghĩa ngươi cũng là ít cái này không gì đáng trách đây cũng là ngươi vì cái gì có thể khống chế lĩnh vực của ta không gian lý do ngươi hiểu không đừng nghĩ bắt ta ngươi thật nguyện ý từ bỏ nhân sinh của ngươi sao húng chi ngươi căn bản không cần lo lắng ta tồn tại ta chẳng qua là chiếm dụng ngươi một chút xíu thời gian đến thỏa mãn chính ta so ra mà nói ta có thể là rất khiêm lượng ai bảo ta so ngươi ra đời s ố n đâu đệ đệ ta biết ngươi cùng cảnh sát đi rất gần nhưng xin ngươi đừng chọc giận ta ta đối thôn vệ ngươi ý thức cũng không ôm lấy rất mạnh cảm giác tội lỗi dù sao đã thứ mười tám lên không phải sao ha ha a i ngươi cứ tự nhiên à đem ta lời nói trở thành gió thoảng bên hai hoặc là trở về ngươi cuộc đời bình thường cùng ngươi cô bạn gái nhỏ vui vui sướng sướng cùng một chỗ hôm nay là chúng ta lần thứ nhất nói chuyện nhưng cũng là một lần cuối cùng cảm ơn ngươi chiêu đãi nồng hậu bánh bích quy hương vị không tệ đi đệ đệ thân ái của ta tô dịch nhìn xong cảm giác đại não có chút cứng ngắc sát nhân ma là chính mình như vậy trò chơi nên như thế nào thông quan chính mình đến ố bắt đầu chỉnh lý một chút những ngày vụn vặt manh mối đầu tiên quyển nhật ký bên trong một cái khác ta nói hắn là ít như vậy hắn thật chính là ít sao dựa theo logic đến nói thật đúng là có thể trước sau như một với bản thân mình chính mình vì cái gì có thể khống chế cái k i a không gian tưởng tượng bởi vì bản thân chính là một chính mình khác chủ đạo cái k i a đồng thời liền tương đương với chính mình chủ đạo nhưng tôi dịch mơ hồ có chút kỳ quái một chính mình khác xuất hiện chính là vì cảnh cáo chính mình để chính mình không muốn tại lẫn vào chuyện này sao nếu như ít thật sự là một chính mình khác lời nói chính mình lại là xuất phát từ mục đích gì đi giết những người này đây hắn xưng hô ta là đệ đệ như vậy nói cách khác ta mới là phó nhân cách cái k i a phía trước ta đến cùng trải qua cái gì cho nên hiện tại chính là ta bắt chính ta quyền nhật ký này tựa như bom hẹn giờ Chính mình không tiêu hủy trang này nội dung liền tùy lúc sẽ bạo t ạ c nhưng hắn lại có sai lầm hồi tưởng chứng cái này tiêu hủy tuyệt đối sẽ ảnh hưởng phán đoán của mình được rồi giữ đi dù sao cũng liền hai ba ngày công phu tô dịch trong lúc suy tư cửa ra vào vang lên tiếng bước chân nghe thanh âm hùng hùng h ổ h ổ xem ra lưu đội có thể lấy được không sai manh mối đây là lần thứ nhất phát hiện trọng yếu như vậy manh mối lưu hành vào cửa về sau liền tại văn phòng lớn tiếng nói khỏe miệng ngậm lấy ý cười phía sau còn theo không ít nhân viên cảnh sát bao gồm chủ dịch thanh văn phòng những người còn lại nghe vậy lập tức nhiệt liệt nâng lên bàn tay đều đến lưu hành o hướng chu dịch thanh r a hiệu về sau đi vào tận cùng bên trong nhất một căn phòng hội nghị chu dịch thanh hiệu được ý mang theo tô dịch đi về phía trước phòng họp lập tức ngồi đầy người có chừng hai mươi đến tên nhân viên cảnh sát chu dịch thanh mang theo tô dịch ngồi ở phòng họp một bên bà đát hình chiếu chốt mở bị mở ra lưu hành o khoa tay kích quán bút sắc mặt dần dần châm ổn lần này có thể nhanh như vậy được đến manh mối toàn bộ nhờ chúng ta tổ chuyên án nhân viên công tác phía trước cả ngày lẫn đêm ít nhất tra xét hơn vạn giờ video giám sát bây giờ tại ngắn ngủi trong vòng mấy tiếng liền phát hiện chỗ khả nghi thông qua hai tên tuổi trẻ nam tính một tên nữ nhân trẻ tuổi giám sát so với phát hiện ba người các nàng đều đi qua một chỗ đó chính là nơi này bản đồ từ lớn thu nhỏ đây là một nhà tiệm sách tam vân thư đ i ể m trọng yếu không phải nhà này tiệm sách mà tiến vào nhà này tiệm sách về sau có thể vòng vào phía sau tiểu giáo đường đây chính là trọng điểm mười tám hào người chết tại hai mươi sáu ngày trước giữa t r ư a đi qua mười hai hào người chết tại sáu mươi tám ngày trước trạng vạn g tối đi qua sáu hào người chết thậm chí vượt ngang bốn tháng đi qua cái này sau đó chúng ta lại lần nữa nghiệm chứng mặt khác người bị hại phát hiện năm hào cùng chín hào cũng phân biệt tại một năm trước cùng một năm dưới trước đi qua chỉ bất quá khoảng cách thực tế quá lâu cái này chính là chỗ đột phá toàn thể thường phục phong tỏa sau đó ta đi vào thăm dò thường phục thuận tiện tại phụ cận hỏi thăm một chút cái này giáo đường thay quần áo xuất phát lưu hành vô cùng quả quyết không nói hai câu nói liền kêu gọi đội viên xuất phát hành động trước tiên có thể đem phụ cận giám sát đóng vạn nhất cùng ít cùng giáo đường không có quan hệ ít lại có trộm lấy giám sát kỹ thuật đâu dù sao hiện tại phân tích người bị hại đều là đi vào qua người cẩn thận là hơn tô dịch suy nghĩ một cái nói tốt phụ cận giám sát tạm thời sửa chữa xử lý xuất phát đối với tô dịch xem v o lưu hành không có sinh khí ngược lại là gật gật đầu thầm nghĩ chính mình quá mức kích động suy nghĩ không chu toàn không ít nhân viên cảnh sát cũng đều tán đồng tô dịch nói âm thầm gật đầu hiện tại các ngươi muốn bắt người có thể đang ở trước mắt ta tô dịch trước ở lưu hành r a phòng họp phía trước ngăn cản hắn ta có thể đi xem một chút giám sát sao ta có một chút không thành thục ý nghĩ tô dịch nói tốt để tiểu chu dẫn ngươi đi một trăm mười hào vị cho ngươi mượn dùng một hồi lưu hành trầm ngâm nói tốt p h i ề n phức lưu hành trơ xuất phát mà tô dịch đi theo chu dịch thanh đi tới điều l ấ y giám sát gian phòng địa phương phi thường lớn màn hình cũng rất nhiều có ba mươi đến vị nhân viên cảnh sát còn đang không ngừng thao tác quan sát đến màn hình giám sát tổ chuyên án điều động cảnh lực thật là lớn nha tô dịch cảm thán một câu liền bị chu dịch thanh dẫn tới một trăm m ư ơ i hào vị phía trước có ba tên nhân viên cảnh sát chính điều khiển giám sát nhìn không chuyển mắt tô dịch tự nhiên càng để ý là ngày hôm qua vụ án có thể hay không phát hiện cái gì cùng chính mình có liên quan manh mối rất hiển nhiên cùng nhân viên cảnh sát giao lưu phía sau cũng không có được đến tin tức hữu dụng làm sao bây giờ nếu như chính mình thật sự lãi vậy như thế nào dẫn ra một nhân cách khác cùng chính mình rằng c ó đây nhớ tới ít còn nói đây là chúng ta một lần cuối cùng nói chuyện cũng chính là nói bất luận thế nào hắn đều không có ý định cùng chính mình tại trao đổi vậy mình còn thế nào hoàn thành phó bản thắng được thắng lợi bởi vì bản này nhật ký để tô dịch lập tức liền lâm vào bình cảnh không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn chính mình vẫn là phải thông qua năng lực đặc thù hạn chế tìm kiếm chỗ đột phá tô dịch còn tiếp đến tàu ngữ nhiên cuộc gọi đến trả hỏi càng là tại cái này thuận tiện còn ăn cơm hộp mãi đến lưu hành đến nhìn thấy lưu hành mặt tâm trầm tô dịch liền biết đại khái hoặc là phát sinh cái gì chuyện tình không vui hoặc chính là hành động lần này không có nửa điểm manh mối không quản loại nào xem ra đều không phải tin tức tốt gì chương năm mươi ba ta nao s á t thực tương đối dễ dùng giáo đường mê chương năm mươi ba ta nao s á t thực tương đối dễ dùng giáo đường mê tổ chuyên án văn phòng lưu hành mặt lộ tức giận cái này trong giáo đường thực tế là cái hai mươi năm trước rất hưng thịnh tà dị ảo tổ chức thần phụ giáo không nghĩ tới thế mà còn có dư đảng lợi dụng sửa chữa qua thiên chúa giáo giáo nghĩa phân tán thần trì chuyển thế lời đồn nhu cầu bạo lợi cái này cũng có người tin chu dịch thanh ở một bên nói ai đặc biệt là hai mươi năm trước có thể nói là tín đồ đông đảo người bị hại đồng dạng thụ giáo dục trình độ khá thấp đương nhiên làm người thời điểm mê mang liền dễ dàng bị bọn g i á hỏa này thừa cơ mà vào lưu hành tức giận không giảm cho nên nói nơi đó là một cái tà gì ở tổ chức căn cứ vậy bọn hắn giáo nghĩa đến cùng là cái gì tô dịch hỏi cái này t h ầ n phụ giáo công bố thần chỉ chuyển thế đến nhà ngôn luận cổ vũ đại gia mua sắm thánh thủy cùng với kinh thánh kinh thánh nội dung là như thế nào để hải tử trở thành thần chỉ chuyển thế ghi chép đều là một chút cực kỳ tàn ác ngược đãi hành động bị ẩu đà bị ngâm nước bị quất roi một bước cuối cùng chính là tại hải tử trên vết thương dài lên thánh thủy lưu hành một mặt không đành lòng thân chỉ chuyển thế muốn tại hải tử mười tám tuổi phía trước thành công một khi thành công hải tử mệnh đồ sẽ thay đổi trở thành thất lạc nhân gian thần minh mà phụ mẫu cũng đem trở thành c h a sứ tồn tại bị phúc phận mệnh đồ cũng sẽ trôi c h ạ y như vậy ngược đ á i hải tử tiến hành qua như vậy hành động phụ mẫu trạng thái tinh thần nhất định sẽ vô cùng thay đổi từ đó bạo ngược thành tính hải tử cuối cùng sẽ chỉ trở thành các nàng phát tiết công cụ mà các nàng thậm chí trải nghiệm không đến đây là một loại sai lầm còn tại cho rằng nàng nhóm là vì hải tử tốt tô dịch cao mày nói không sai chính là như vậy mỗi cái thiên phụ giáo giáo chúng đều vô cùng ngoan khấu ngang ngược một khi quen thuộc đối hải tử áp dụng loại này ngược đãi các nàng nhất định sẽ không thừa nhận sai lầm của mình các nàng nhận biết đã tụ tập nhiều người thay đổi loại này tín đồ phát thêm tại có một trăm mười tuổi hải tử thậm chí một chút hải tử vừa mới sinh ra liền tại tiếp thu thánh thủy t ẩ y lễ lưu hành o l o n g m à y sâu sắc n h ắ n lại cái này còn tính là phụ mẫu sao đây là đem chính mình tương lai kỳ vọng đều ký thắc vào hải tử trên thân thậm chí đối hải tử tiến hành cực kỳ tàn ác ngược đãi hải tử là vô tội chu dịch thanh đột nhiên nghe đến cái này khiến người giận sôi sự kiện biểu hiện trên mặt phẫn nộ nói. những người này thật như thế ngu xuẩn n g ố c đến mức sẽ tin tưởng như thế không hợp thói thường sự tình đi thương tổn tới mình hải tử chu dịch thanh c ắ n ngôi trắng non gương mặt bởi vì phẫn nộ đã phiếm hồng người sống sót sai lầm nếu một trăm tên ngư dân ra biện phía trước hướng thần cầu nguyện nhưng chỉ có một người sống trở về hắn liền sẽ nói chỉ cần hướng thần cầu nguyện liền sẽ sống sót mà những cái tia chưa người sống sót đã không cách nào phát ra tiếng tô dịch cũng biểu lộ ngưng trọng nói một khi có tín đồ sự nghiệp x ô i gió x ô i nước như vậy thần phụ giáo liền sẽ hoang sư hải tử đã trở thành thần trị Những này chỉ quan chỉ t â m đến mặt quả, bàn phát ra một tiếng vang thật lớn nhưng tổ chức này một mươi năm năm trước liền bị tiêu diệt không nghĩ tới bây giờ thế mà còn che giấu tại dưới đất quần quận sóng ẩm lưu hành đại lực vỗ bàn một cái mặt lộ thống hận tri sắc sư phụ của ta năm đó liền chết tại những n à y tà giáo đồ trong tay thật là đáng ghét lưu hành o trong mắt đỏ hoe đây là tô dịch lần thứ nhất nhìn thấy lưu hành o cảm xúc như vậy mất khống chế cho nên s á t nhân ma ít chính là tại tàn sát những giáo đồ này tô dịch hỏi trên lý luận rất có thể là dạng này thế nhưng còn cần cụ thể hiểu rõ tất cả những người khác có hay không đều là giáo đồ lưu hành o miễn cưỡng ổn định cảm xúc tiếp tục giải thích nói lần này bọn hắn thật làm vô cùng ẩn nấp cái này tuổi trẻ người bị hại đi qua một lần liền bị đầu độc mà thánh thủy mua sắm sẽ ngẫu nhiên p â n bố đến hà thành siêu thị kỳ thật căn bản chính là trong siêu thị bình thường nước khoáng mà ngẫu nhiên siêu thị địa điểm sẽ thông qua thay đổi ám thị trang w p b cung cấp trang w p b biết ngụy trang thành lừa gạt tin nhắn gửi đi đến tín đồ trên điện thoại nếu như không biết tám hiệu liền tính điểm vào đi địa chỉ trang w p b này cũng sẽ tưởng rằng lừa gạt địa chỉ trang w p b xác thực cần ấp c h ắ c không được chúng ta tìm không được nửa điểm a n h mối chu dịch thanh cả giận nói như vậy ít từ một mặt khác đến nói ngược lại là anh hùng tại bảo vệ những cái kia bị hại hải tử hoặc là nói là báo thù cho bọn họ tô dịch có chấm ngâm ta cũng là như thế phân tích nhưng muốn, muốn nắn một điểm tại pháp luật trước mặt phạm phải như vậy án mạng người tuyệt đối không thể được xưng anh hùng lưu hành o nghiêm mặt nghiêm túc nói như vậy hiện tại được đến manh mối s ắ c nhân ma ít chính là thống hận tiên phụ giáo người loại người này có cực lớn hiểm nghi chu dịch thanh đưa ra cái nhìn của mình lưu hành o tóc mày cũng là gật đầu hiện tại xem ra xác thực như vậy không tô dịch chuyển trước mặt một mực cấm bút mực đưa ra ý kiến phản đối lưu hành o biểu lộ kinh ngạc chu dịch thanh cũng là s ư n sở làm sao vậy chu dịch thanh cao mày nói nhìn nàng biểu lộ rất hiển nhiên không phục suy đoán của mình bị tô dịch phủ định bút phi tóc tại tô dịch đầu ngón tay chuyển lên vừa đi vừa về nhảy vọn đối với thống hận tà giáo sát nhân mang ư ợ c lại là đau hơn hận những này bị tùy tiện tẩy nào phụ mẫu tô dịch tiếp tục phân tích nói là bọn hắn t ứ c đoạt hải tử hạnh phúc cùng nhân sinh cho hải tử lưu lại chỉ có bóng tối vô tận tô dịch chuyển tay cầm bút một trận đem bút thật cao căng lên lại cấp tốc tiếp sức tay chính xác từ không trung cầm bút hướng trên mặt bàn một đợt ba mặt bàn phát ra một đạo tiếng vang lanh lảnh không phải vậy ít trực tiếp đem cái này ổ nhỏ điểm phá hủy chính là làm gì còn muốn đi rết giáo đồ tô dịch thản nhiên nói đúng lưu hành bởi vì tô dịch lời nói tựa như cuối cùng bị xuyên phá trong đầu một tầng giấy cửa sổ trong đầu thanh minh chính là như vậy lưu hành vừa rồi đã cảm thấy có một tia địa phương không n g h ĩ thấu bởi vì bị thiên phụ giáo khơi gợi lên khó tả hồi ức sơ hở như thế cực kỳ trọng yếu một điểm lúc đầu cho hắn nhiều một chút thời gian hắn nhất định có thể nghĩ tới nhưng không nghĩ tới tô dịch trực tiếp khám phá bản chất lập tức liền cho hắn đáp án sát nhân ma ít sẽ có dạng này tâm tính hắn nhất định chính là nhận đến qua phụ m â u h a m hại ngược đ á i sát nhân ma nhất định chính là thiên phụ giáo tín đ ồ hải tử lưu hành sắc mặt đỏ lên nói dạng này phạm vi lập tức thu nhỏ không ít tập trung đến vấn đề hải tâm đúng hơn nữa mục tiêu neo định có lẽ muốn càng thêm rõ ràng mới được hai mươi năm trước hưng khởi thiên phụ giáo mười lăm năm trước bị tiêu diệt khoảng thời gian này là tín đồ phát thêm thời gian tiêu diệt không đại biểu tiêu diệt tất cả các tín đồ mà là tiêu diệt thiên phụ giáo các thủ lĩnh cùng thượng tuyến cho nên ngược đ á y nhất định còn có thể tiếp tục tô dịch tiếp tục nói nếu như dựa theo ít là tại phía trước mười lăm năm đến phía trước hai mươi năm ở giữa trở thành thiên phụ giáo người bị hại một thành viên suy đoán lại phát hơn tại một trăm mười tuổi ở giữa lấy nhỏ nhất giá trị cùng cực đại nhất cộng lại đầu tiên có lẽ neo định mười sáu đến ba mươi ở giữa số tuổi thời gian không đủ còn phải trước tiếp tục thu nhỏ pha bi thiên phụ giáo muốn để hài tử tại mười tám tuổi phía trước thành công thần trị c h u y ể n thế như vậy hài tử tỷ lệ lớn mười sáu tuổi còn tại bị phụ mâu áp chế nhiều năm áp chế để bọn hắn để không nổi ý niệm phản kháng tạm thời bài trừ mười sáu đến mười tám tuổi tô dịch suy tư nói ít sát tâm cùng lệ khí vẫn tương đối nặng như vậy tạm thời suy đoán hắn có lẽ đối cử hận ký ức vẫn còn tương đối khắc sâu đến ba mươi tuổi sát xuất không phải quá lớn như vậy ta cho rằng tạm thời neo định tại mười tám đến hai mươi sáu tuổi là tương đối hợp lý khoảng đương nhiên đây chỉ là vì giảm thời gian cưỡng ép suy luận trên thực tế mỗi cái tuổi trẻ cũng có thể t ô dịch xua tay giải thích nói cái này hoàn toàn là cứng rắn đầy chỉ có thể nói s á t x u ấ t so với còn lại có thể khá lớn nhưng nhất định không phải là tuyệt đối Chu Dịch ốc, thực Dịch câu, chính tích che của Dịch chút phức cái mực chính trước, cảnh thanh như không nghĩ hắn mình phụ nhìn phía ánh theo Không nghĩ mình nhận là sát nhân ma ít người, thế mà suy nghĩ linh hoạt như vậy, hắn xuất hiện phía trước, cảnh sát đau khổ suy suy xuất đau điều đều diện bị sát tựa Tô tới to một mắt Tô một tạp. tới một sát ít sát tra, mang ma nói, ngắn ngủi liền rộng đoán, lớn đoạn, nàng này ngộ người, lần giảm mỗi mấy đem mà vậy, là về có thể nói là thần kỳ lần này càng là trực tiếp điểm ra tội phạm hạch tâm cảm xúc thậm chí vô cùng đơn giản hai câu còn đem ít tuổi t ắ c tầng cho neo định ra đến rồi hắn nhớ tới lưu đội đối tô dịch vừa bắt đầu phán đoán đích thật là phán đoán tỉnh táo lo dịp rõ ràng lưu đội phía trước nhận thức người quá quyết không khỏi âm thầm tán thưởng đồng thời hắn cũng chân tâm cảm thán tô dịch đầu góc linh hoạt tư duy lo dị mạnh lại có cường đại năng lực t r í n h thám tuyệt đối là làm cảnh sát hình sự một tay hảo thủ tô dịch thả xuống bút ân dùng thiên môn giới rèn luyện ngón tay mình độ linh hoạt quả nhiên làm ít công to tô dịch thầm nghĩ khoản này hắn đã chơi cả ngày có thể A, lưu hành o sắc mặt dần dần h ù n g luận chính mình đau khổ ngao tám tháng n h ọ c lòng không tìm ra manh mối nhưng từ khi gặp tiểu tử này một hai ngày về sau liền lập tức nên đón có hy vọng thật không n g u ồ n công ta đỉnh lấy áp lực đem ngươi bảo vệ đến lưu hành o ánh mắt bên trong lộ ra một ít kích động cùng mừng rỡ để ngươi đặc biệt tham dự vào hành động lần này bên trong vốn là nghĩ đối ngươi bí mật quan sát tiểu tử ngươi vui buồn thất thường đến cùng có cái gì dị thường nhưng bây giờ không nghĩ tới ngươi thật đúng là cái có thể tạo chi tài cũng đừng học cái gì mỹ thuật ngày khác ta an bài cho ngươi một cái trường cảnh sát tốt nghiệp điệu đến thủ hạ ta đến Chu dịch thanh ta bình thường xác thực tương đối thích xem một chút cái tạp thư nào xác thực tương đối dễ dùng tô dịch vội ho một tiếng không có chút nào khiêm tốn một mặt đương nhiên thế nhưng lưu đội dạng này thật tốt sao bây giờ bị ngươi khoa trương thượng thiên đứng tại trước mặt ngươi người này rất có thể chính là sát nhân ma a tô dịch lúng túng cười muốn nói bất luận thế nào ta Phải sống s ó tại chương Chương nhớ, không hiểu nhật ký. 054, mất nhớ, không hiểu nhật Mất mất trì trì t ký. ký. tổ chuyên án văn phòng tô dịch cùng hai người hàn huyên thật lâu cho ra rất nhiều ý kiến hắn cũng tức thời lấy ra quyển nhật ký tự nhiên ghi chép hôm nay dậy trễ thời gian một cái c h ư ớ c mắt liền đi tới trong đêm trong đêm m ộ ư ơ i giờ tô dịch về tới cục cảnh sát một bên khách sạn cẩn thận cắt kiệt hôm nay manh mối cùng tin tức chuẩn bị kỹ càng ám thị tại bên gối dễ thấy chỗ để lên quyển nhật ký hắn biết ngự vô song hiệu quả chỉ có thể duy trì liên tục đến sáng mai hơn năm giờ hắn chuẩn bị thật tốt ngủ một giấc hôm nay hắn đã mệt mỏi hắn liếc nhìn bảng kỹ năng tất cả sẵn sàng cái khác phải nhờ vào ngày mai ta tô dịch tô dịch cái này một giấc ngủ có thể nói thư thư phục v ụ một buổi sáng sớm chín điểm đồng hồ báo thức còn không c ó vang tô dịch liền mở ra nhập nhẹ mắt b u ồ ngủ n tinh thần khí mặc dù mười phần thế nhưng cái gì đều không nhớ do hắn ngu nơ g tại trên giường ta như thế nào tại cái này ta là ai t ê tô dịch não cái của một trận đau nhức giơ tay lên liền muốn sờ một cái đầu có thể đụng phải trong tay đồng dạng và cứng bản bút ký tô dịch sờ lên đầu cầm lên bút đi Tô dịch chậm rãi lão ậ t xem l bằng hữu ta là khách đến từ thiên ngoại. Đây là ta đến ngày đầu tiên trang kế tiếp là là l ngày à khách kế đến đây đến đầu ngoại, nội dung, mời ơn phải làm hảo tâm lý chuẩn bằng phải hảo hưu, làm lý Láo tâm m bị ba. Láo hưu, mời quản lý tốt biểu lộ phòng ngừa bị người khác phát hiện dị thường của nơi g ư đây là nhật ký của t a bản ta tại cùng sát nhân ma làm đấu tranh hắc lão bằng hữu ta là ác ma trò chơi tham thuyền người nắm giữ bảng kỹ năng nam nhân sát nhân ma đ ố i ta mà nói không thành vấn đề tô dịch nhắm mắt suy tư về sau cuối cùng mở mắt ra mảnh vỡ ký ức vén lên một góc hắn nhớ lại chính mình tại ác ma trong trò chơi sự thật nơi này chỉ là một cái phó bản không gian cũng không phải là hiện thực ta muốn thắng được trò chơi sống sót đọc tiếp nhật ký tô dịch đối ký ức chính theo nhật ký một chút xíu trở về nhưng cái này tựa như trí nhớ của mình lại chỉ có vụn vặt mảnh vỡ cảm giác thật là khiến người khó chịu nhìn xem quyển nhật ký bên trong nội dung hắn biết lần này mất trí nhớ lại là ra cường phiên bản mất trí nhớ trong đầu một chút ký ức đã tán loạn chỉ có thể dựa vào quyển nhật ký trở về một bộ phận loại này ký ức diện tích lớn tán loạn đã để tô dịch cảm nhận được thử vong cảm giác áp bách trong lúc suy tư tô dịch một bên điện thoại phát sáng lên là tàu n ữ n h i n lên sao tàu n ữ n h i n thanh em ôn nhu truyền đến còn không có làm sao rồi t ô dịch trả lời cái gì làm sao vậy hôm nay không phải hẹn xong tới nhà ta ăn cơm thăm hỏi thăm hỏi ngươi sao ta đều hướng phụ đạo viên xin nghỉ xong rồi tâu ngữ nhiên s á n g giọng tiểu vui đ ù a tiểu vui đ ù a t ô dịch lúng túng cười một tiếng lựa gạt đi qua chờ ta một hồi ta rửa mặt một cái l i ề n tới hừ tôi ta không gấp vậy ta về nhà trước chờ n g ư ơ i đi chờ n g ư ơ i đến chúng ta cùng đi siêu thị tâu ngữ nhiên tiểu h ừ một tiếng chờ một chút nhà người địa chỉ nếu không phát ta cái địa vị t ô dịch thử dò x é nói nhà ta người đều không nhớ rõ t â n ữ nhiên lớn t i ế n nói hiện nhiên tô dịch ở trước mặt nàng lời nói nàng có thể muốn truy người k h ụ c phát một cái phát một cái ta thần tốc chạy tới uy uy ta tín hiệu này không quá tốt tô dịch lập tức cúp điện thoại lừa gạt đi qua tình huống như thế nào ta muốn đi tâu ngữ nhiên nhà ăn cơm quyền nhật ký bên trong ta cũng không có viết xuống cái này chẳng lẽ ngày hôm qua bận rồi quên có chút kỳ lạ dựa theo quyển nhật ký lời nói chính mình trốn tâu ngữ nhiên còn không kịp vì sao sẽ còn đáp ứng đi nhà nàng húng chi hiện tại vẫn là thời kỳ mấu chốt không cho phép lãng phí một chút thời gian tô dịch lòng nghi ngờ dần dần lên gọi một cú điện thoại cho chu dịch thanh chu dịch thanh lại nói hôm nay lưu đội đi ra kiểm tra muốn đầu mối chờ trở, trở về tại cùng hắn câu thông đối tâu ngữ nhiên đột nhiên mời hoài nghi hạt giống tại tô dịch trong lòng gieo xuống l à phúc thì không phải là họa là họa thì tránh không khỏi đi thôi có thể cái này sự kiện có thể cho ta đầu mối mới tô dịch bỏ dậy rửa mặt tâu ngữ nhiên cũng phát định vị cho tô dịch tô dịch cha một cái đây là tương đối cao cấp khu dân cư thậm chí vẫn là khu biệt thự vị trí nằm ở hà thành đại học cùng cục cảnh sát ở giữa tô d ị c đón xe tới đại khái chừng mười phút đồng hồ đánh chiếc xe đi tới t â n ữ nhiên trước cửa nhà đã là mười giờ rưới tầng ba biệt thự chiếm diện tích đoán chừng cũng phải hai trăm bình cái này tầng ba tăng thêm nếu có tầng ngầm một lời nói đoán chừng phải có tám trăm bình sử dụng diện tích rất lớn tô dịch gõ vang cửa phòng tới rồi thanh âm thanh thúy dễ nghe chuyển đến tâu ngữ nhiên cầm t h i a mặt thoái hoa tiểu tạp d ể giặt dao xuất hiện tại tô dịch trước mắt không phải nói chờ ta đi siêu thị mua thức ăn sao tô dịch nghi ngờ nói trong lòng cũng lại gặp lại tâu ngữ nhiên phía sau dâng lên một trận tim đập ta trước hết nấu cái canh ngoại bà ta lấy ra gà đất nhưng phải nấu lâu một chút t â n ữ nhiên tươi sáng cười một tiếng tô d ị c hơi có vẻ thu lại Bí mật mẫu vậy sát Tâu ta trực tiếp quan Ngữ Nhiên nhà không, chúng phụ có ở đương i siêu Nhiên nói, kiếm Tâu quá câu thị. Thành. bất thấy Tô dịch câu tìm kiếm ánh mắt hớn hở nhìn Dịch ánh Ngữ nệ c vừa ờ i nói, ngoại làm mẹ gì, ba mẹ ta đều xuất đều h nửa năm, n ư ơ i c ũ nhiên g k ô n g p h ả không Khúc, h đương n biết. i ta đây không phải là nhìn xem ngoại bà có hay không tại sao tay không đến để ra trường gặp được quá xấu hổ yên tâm cũng không phải là hôm nay đến sớm đi rồi t â u ngữ nhiên cười khúc khích tô dịch nghe nói lập tức nghe đứng dậy tấm ngẩng đầu lên hại nói s ố n đi tô dịch hết sức đóng vai một bộ tiểu tình lữ g á n dấp ngày hôm qua ngươi lúc nào nói để cho ta tới nhà ngươi tô dịch trực tiếp bật thốt lên hỏi ra cử chỉ này không cần giải thích tình lưỡng ở giữa loại l ờ i này đến lúc đó lưu manh liền đi qua t ố t thật quên đúng không vậy ta việc không đáng lo tâu ngữ nhiên khó thở g ò má lập tức tức giận chiều hôm qua a chúng ta chẳng phải hẹn xong sao hh <cười> á t á t ai đừng đánh ta tô dịch giả vợ như cố ý hành động né tránh tâu ngữ nhiên m à t ong nằm đấm tô dịch cùng tâu ngữ nhiên kết bạn cãi nhau ầm ĩ cùng nhau đi phủ cận siêu thị mua không ít đồ ăn nửa giờ sau về tới biệt thự phong bếp lập tức biến thành náo nhiệt lên tô dịch tại tâu ngữ nhiên một bên một bên nói đùa vừa giúp trợ thủ hắn nhìn từ bề ngoài vui vẻ ra mặt chứa t ì n h lữ nhưng trong lòng lại một mực tại phỏng đoán mình rốt cuộc vì sao không đem lúc này ghi vào nhật ký khó tránh cũng quá kỳ quái chính mình đáp ứng liền càng là gấp đôi kỳ bên trong kỳ q u á i bên trong q u á i chính mình còn có thời gian đặt cái này lãng phí sao có người sửa lại nhật ký là chính mình một nhân cách khác nhưng cần thiết sao đây là tô dịch thí n i ệ m đầu tiên nếu như không có sửa như vậy sự tình hôm nay xác thực chính mình chính miệng đáp ứng như vậy cái này nhất định là ta lưu cho mình nhắc nhở có lẽ là chính mình cố ý hành động không tại quyển nhật ký viết xuống chuyện này tiện thể để loại này nghi hoặc cho chính mình tăng cường cảnh giác tô dịch lấy lại tinh thần bởi vì đối với chính mình hiểu khá rõ hắn cho rằng khả năng này thật đúng là rất lớn nếu như là chính mình thật đáp ứng như vậy hôm nay tất nhiên có không phải là đến không thể lý do dù cho tại thời gian như vậy quý giá dưới tình huống cũng phải đến tô dịch mơ hồ cảm giác được nói không chừng hôm nay liền có thể để lộ tất cả bí ẩn chương năm mươi lăm chỉ lộ tay sao bạn gái của ta là bệnh tiểu chương không năm năm chỉ lộ tay sao bạn gái của ta là bệnh tiểu Tốt, không sai b i ệ t lắm ngươi đi nghỉ ngơi ư đi tâu ngữ nhiên cử đi nâng nắm tay nhỏ tiếp xuống liền giao cho ta để ta cho ngươi bộc lộ tài năng tâu ngữ nhiên vén lên tay áo lộ da trắng non da thịt cũng chỉ lộ tay sao tô dịch khoái n g ư nói thẳng một cái tay bắt lấy tâu ngữ nhiên cánh tay liền vạch một cái kéo nghĩ gì thế tâu ngữ nhiên cứng lại cử đi nâng nắm tay nhỏ đỏ mặt nói tô dịch cười rời đi phòng bếp trong đầu đã minh ngộ tới nếu chính mình tới đây là có mục đích như vậy mục đích này tất nhiên cùng tâu n ữ nhiên có quan hệ hôm qua đã suy đoán ít tuổi tác t ẩ n chính mình phù hợp nhưng mà tàu ngữ nhiên cũng phù hợp cho nên đến nhà nàng là vì tìm kiếm nàng đến cũng phải hay không sát nhân m a ít nàng cũng có thể là sao vì cái gì đột nhiên nghĩ đến nàng hiện tại tạm thời mục tiêu không phải là chính mình một nhân cách khác sao là ngày hôm qua chính mình phát hiện cái gì sao tô dịch nhìn qua cái k i a bận trước bận sau trên mặt nụ cười thiếu nữ nhịn không được muốn nói hắn đưa ra vừa rồi dùng sức xoa xoa tàu ngữ nhiên cánh tay tay nhìn trên bàn tay có chút trở nên trắng như có điều suy nghĩ tô dịch ở phòng khách đi dạo toàn bộ phòng khách mười phần mùi thơm cùng tâu ngữ nhiên mùi trên người đồng dạng dễ ngửi hướng tầng một thang cuốn lan can đi đến phát hiện nhà bọn họ s á t thực có một cái tầng cao gần năm mét tầng ngầm một tầng ngầm một có không ít gian phòng nhưng đều đóng kín cửa vừa rồi nói chuyện phiếm nghe tâu ngữ nhiên để lộ ra đến tin tức phụ thân hắn là một tên ưu tú h o a sĩ mà bên trong chính là hắn đồ cất giữ bình thường không cho phép người khác đi vào tô dịch câu được câu không trong phòng khách t ạ n ra bước xem xét tô phụ bày ra ở phòng khách mặt khác tác phẩm nghệ thuật những này tác phẩm nghệ thuật hình thù kỳ quái rất có nghệ thuật cảm giác đột nhiên t ô dịch khỏe mắt l i ế c thấy khác hắn không thể tin đồ vật bánh thế mà để đó một bao cùng ngày đó lưu đội cho hắn giải đói dùng giống nhau như lúc bánh bích quy cũng là q u y ể n nhật ký bên trong viết bị một nhân cách khác ăn hết bánh bích quy là t r ư n g hợp không đi theo ngày hôm qua ta nếu hôm nay ta đến tâu ngữ nhiên nhà m ạ c h suy nghĩ đến đi cái này nhất định không phải t r ư n g hợp tô dịch cảm thấy có chỗ phán đoán n g ư ờ i đang nhìn cái gì nha tô dịch đ ố n g dưng nghe đến phía sau truyền đến một tiếng giọng nữ quay đầu lại chỉ thấy tâu ngữ nhiên nụ cười vẫn như cụ ônu nhưng nàng tay trái lại n â n g một cái trái cây tiểu đao tay phải giấu ở sau lưng một mực nhìn chằm chằm tô dịch t â u ngữ nhiên cái này không có dấu hiệu nào xuất hiện để tô dịch sau lưng mắt lạnh bệnh tiêu cái này không điểm tâm không ăn có chút n ó i bụng ngươi cái này bánh bích quy không có hết h ạ n đi tô dịch tự nhiên đáp lại nói đều nhanh ăn cơm chớ ăn bánh bích quy đi t â u ngữ nhiên n ở nụ cười xinh đẹp trật từ phía sau lưng lấy ra một cái đĩa bên trong để đó đã cắt miếng trái táo ăn chút trái cây đi ok ngươi thật là h i ể u ta vậy thì chờ ngươi bữa tiệc lớn tô dịch vui vẻ trả lời đóng vai thật tốt tình nữ có thể hắn tâm tư lại sớm đã không ở nơi này tà thi tâu ngữ nhiên là đang thử thăm dò ta sao Ta a đ nàng g thử thăm dò n đồng thời, nàng thế mà cũng tại thăm dò ta. Nhanh như vậy liền muốn cho ta khủng bố kinh、hỷ. Nàng thời, thế tại thăm ta. ta cho hỷ. mà dò vậy bố sẽ là ít sao ngày hôm qua ta ngươi đến cùng là thế nào nghĩ à tâu ngữ nhiên nếu thật sự là ít ta cái này có thể xem như là thâm nhập hang hổ ngươi cũng không cho ta chú ý một chút không đúng nguyên lai là dạng này ngày hôm qua ta đã sớm để ta chú ý không tại q u y ề n nhật ký bên trong viết xuống tới đây sự tình chính là tốt nhất cảnh cáo để ta cảnh giác người nào cái nhà này chỉ có một người để ta cảnh giác người nào căn bản cũng không cần nhiều lời đó chính là tâu n ữ n h i n nàng không ngờ nhưng là ngày hôm qua chính mình hoài nghi mục tiêu tô dịch nhớ lại sát nhân ma cùng mình tương quan ba lần tình cảnh lần thứ nhất chính mình bị giám sát đập tới nhiều đi một lần ít án mạng hiện trường lần thứ hai ảo tưởng không gian truy sát ít là muốn giết chính mình lần thứ ba lần thứ hai p h ạ m á n t r ả ta cùng lạc cổ phi trong sạch nếu như là chính mình một nhân cách khác là ít cái này ba cái tình cảnh đều có thể tìm tới so ra mà nói giải thích hợp lý lần thứ nhất thanh t ỉ n h nhân cách phía sau đi p h ạ m á n lần thứ hai muốn tại ảo tưởng không gian bên trong thôn vệ ý thức của mình lần thứ ba phạm tội thuần tí là vì trả lại chính mình trong sạch thế nhưng tô n ữ như đâu đem tâu ngữ nhiên đưa vào cái này ba cái tình cảnh nghĩ như thế nào như thế nào không hợp lý động cơ của nàng là cái gì tô dịch tại trên ghế s o f a giả ý thưởng thức điện thoại thực sự là đang lẳng lặng suy nghĩ được rồi thực khai thiệt rồi tâu ngữ nhiên âm thanh truyền đến tô dịch ưu tiên từ bỏ suy nghĩ đi tới bàn ăn ân điện thoại ta đâu tô dịch đột nhiên móc móc túi ném trên ghế s o f a đi ta mới vừa nhìn ngươi còn tại s u ấ t đâu chớ để ý ăn cơm trước đi tâu ngữ nhiên cười nói tô dịch gật gật đầu nhìn hướng trước mặt mùi thơm nước mũi đồ ăn t â n ữ nhiên chủ nghệ có thể nói là nhất tuyệt mùi thơm quanh quẩn hai người nàng chân thực mạnh mẽ là mười m đạo đồ ăn sáu nói đều là món ngon khúc thịnh soạn như vậy nha tô dịch vội ho một tiếng cảm thán nói nhưng là bây giờ chính mình cũng không dám ăn à đương nhiên cho ngươi b à y tiệc mời khác h nha tâu ngữ nhiên ôn n u cười một tiếng mang ra hai cái lún đồng tiền không tự chủ được nội tâm lại là không khỏi run sợ một hồi loại này cảm giác càng ngày càng mãnh liệt tô dịch bất đắc dĩ chỉ cần thấy tâu ngữ nhiên căn bản đem khống không được ở trong mắt tô dịch nàng cùng vừa rồi nâng dao gọn trái cây cảm giác như hai người khác nhau vừa rồi nàng thật là cho chính mình cắt trái cây là chính mình cảm giác sai lầm rồi sao bất luận thế nào vẫn là phải n h ấ c lên mười hai vạn phần cẩn thận nhưng có đôi khi mạo hiểm cũng là cần thiết ta đến thu hoạch được càng nhiều tin tức hơn tô dịch cảm thấy thầm nghĩ hại ta cái này việc nhỏ dù sao đã thoát ly hiểm nghi nhưng ngày hôm qua ta có thể nghe nói cảnh sát còn phát hiện vụ án này to lớn trô đột phá đó là cái gì tâu ngữ nhiên ngẩng đầu hỏi thiên phụ giáo tô dịch thử dò xét nói thiên phụ tâu ngữ nhiên trong ánh mắt mang theo nghi hoặc một bộ hỏi thăm biểu lộ nhưng tô dịch có thể là một mức hết sức chăm chú quan sát đến t â n ữ nhiên n g ó tay nàng vừa rồi nhỏ bé không thể nhận ra run dậy một cái nàng đối thiên phụ giáo có phản ứng ân một cái chuyên môn đầu độc phụ mẫu đi ngược đãi hải tử t a gì hảo sát nhân ma ít rất có thể là năm đó những n à y tín đồ phụ mẫu hải tử còn có loại này sự tình tâu ngữ nhiên lông mày có chút n h u lên đại thiên thế giới không thiếu cái lạ cái này t a ác tổ chức thật sự là đáng hận nhưng ta cảm thấy hải tử phụ mẫu càng đáng chết hơn bọn hắn mới là tự tay đem hải tử đẩy tới tâm h viên thủ phạm tô dịch tiếp tục nói ngươi vẫn là cho rằng như vậy sao tâu ngữ nhiên nghe nói tô dịch lời ấy đột nhiên sững sờ nhìn xem tô dịch ân a ta o ý là ngươi cảm thấy phụ nữ bọn họ so cái này tà gì tổ chức đáng h ậ n hơn ý nghĩ này còn lưỡng ra hồ dự đoán bất quá ta cũng đồng ý tâu ngữ nhiên lấy lại tinh thần tô dịch lại lần nữa vững tin tâu ngữ nhiên nhất định biết thiên phụ giáo ngươi vẫn là cho rằng như vậy sao câu nói này cũng đáng được cân nhắc thật đúng là có thể bị nàng giải thích là ngươi còn như thế cho rằng a vẫn là biểu đạt động tác trạng thái không đổi nghi hoặc đồng thời cũng có thể giải thích vì chính mình nghe được phản ứng đầu tiên ngươi vẫn là cho rằng như vậy sao biểu thị ra thời gian trạng thái bên trên lúc trước nghi vấn tâu n ữ n h i n nếu như là ít thật sẽ lộ ra dạng này sơ hở sao tô dịch mơ hồ cảm thấy được không thích hợp luôn cảm giác có một tia không hài hòa cảm giác hai người ngồi tại bàn ăn cùng một mối bên tô dịch thậm chí cũng không có đ ộ n g đũa biết hiện tại có thể ở vào nguy hiểm sau đó ai còn dám bên dưới đũa như thế nào không cùng khẩu vị tâu ngữ nhiên đột nhiên nhìn chằm chằm tô dịch nói vẫn là ngươi không nói bụng chan đây một bàn lớn đồ ăn nóng hổi có thể bởi vì t ô ngữ nhiên một câu tô dịch thế mà cảm giác được một tia âm hẳn thậm chí lên một lớp da gà nhìn năng một cái t â ngữ nhiên vẫn như c ũ n ụ cười không thay đổi đây là ảo rất sao không được ta phải chủ động tiến công không ta chẳng qua là cảm thấy có dạng đồ vật càng hợp ta khẩu vị tô dịch cười hát hát nói một cái tay đột nhiên ôm lại tàu ngữ nhiên e o nhỏ nàng cảm giác được tàu ngữ nhiên toàn thân cứng đờ hắn một cái tay khác nâng lên tàu ngữ nhiên bóng loáng b ả vai ta đói bụng t r ư ơ n g năm mươi sáu người thứ ba cách đây chính là chân tướng t r ư ơ n g năm mươi sáu người thứ ba cách đây chính là chân tướng tàu ngữ nhiên hôm nay nửa người trên làm à u trắng thoái hoa tay áo dài áo sơ mi phía dưới là một đầu tiểu bạch váy nhìn qua khí chất cực kỳ đoan trang mỹ lệ tô d ị c k h ỏ miệm mặc dù mỉm cười có thể kỹ năng canh kim chi khu cùng ngự phong linh trận cũng là thời khắc chuẩn bị khởi động không có chút nào mang hàng hồ thừa dịp tâu ngữ nhiên ngây người công phu tay hắn đã đắp lên tâu ngữ nhiên trên b ả vai thuận thế hướng xuống trận đi đem áo sơ mi tay áo dài lập tức vung lên trực tiếp bắt lấy nàng trắng n o n cổ tay dùng sức một vệt tâu ngữ nhiên bóng l o á n g trên cánh tay mang lộ ra có chút phiếm hồng vết tích nhặt màu sáng vết xeo quả nhiên tín đồ hải tử trên thân hoặc nhiều hoặc ít có lẽ lưu lại chút bị ngược đãi vết tích mà vừa rồi tại phòng bếp tô dịch liền cố tình làm bôi một cái tâu n ữ n h i n cánh tay trên bàn tay mang theo chút trở nên trắng vết tích. tại p h ò n g bếp tâu ngữ nhiên vung lên tay háo về sau tô dịch liền phát hiện một ít dị thường bình thường có thể nhìn không ra thế nhưng tô dịch toàn tâm đều đặt ở tâu ngữ nhiên trên thân lúc một cái liền bị tô dịch phát giác mặc dù tâu ngữ nhiên khuôn mặt rất trắng nõn có thể cùng cánh tay nàng bên trên trắng cũng không lớn trên cánh tay trắng tương đối dày nặng cùng trên mặt có sắt sai nàng đang dùng trang đ i ể m che giấu vết thương của mình tô dịch lúc ấy liền có suy đoán thân thể lúc đầu cứng ngắc t â n ữ nhiên nhìn thấy tô dịch hành động cùng ánh mắt về sau đột nhiên nợ nụ cười xinh đẹp ta là ít tâu ngữ nhiên mặc dù cười thế nhưng trong ánh mắt hản ý lại là không có chút nào che giấu đây là ngươi nghĩ ra được đáp án sao t â u ngữ nhiên thanh âm ônu sen lẫn hàn ý hai mắt để tô dịch có chút không r é t mà run tô dịch đã dùng tới canh kim chi khu trong cơ thể canh kim chi lực vận chuyển nhanh chóng giữ lại t â u ngữ nhiên hai tay có thể t â u ngữ nhiên đột nhiên t r ợ t nổi lên b ộ c phát lực lượng thế mà liền canh kim chi khu đều không thể ngăn cản t â u ngữ nhiên thoáng dây ruộng liền từ tô dịch gò bó bên trong b ư ớ c r a tô dịch cực tốc tối lui ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú trước mặt mới vừa rồi còn dịu dàng có thể hẹn nữ nhân thật mạnh khí lực thật là lớn xem ra cái này trò chơi tỷ lệ lớn là không thể dựa vào vũ lực giải quyết trò chơi tâu ngữ nhiên thì không có lại nói cái gì chỉ là đột nhiên giải ra áo sơ mi cổ áo c ú p cáo xương b a i xanh phía dưới là một đạo hốn lượn dữ tợn vết x ẻ o mặc dù ta rất muốn nói như vậy nhưng rất đáng tiếc ta không phải tâu ngữ nhiên tự rêu cười một tiếng phụ mẫu ngươi là thiên phụ giáo tín đồ tô dịch hỏi tới không sai như vậy phụ mẫu ngươi đây tâu ngữ nhiên trả lời trên người ta không có vết thương tô dịch tóc mày thử t h ă m dò nói trên thực tế tô dịch trên thân thật một điểm vết thương đều không có không giống bị ngược đái qua bộ dáng đây cũng là hắn phía trước hoài nghi mình đến cùng là có hay không là ít suy tính ngươi tiếp nhận chính là nghiêm trọng hơn thánh thủy chi hình tâu ngữ nhiên trực tiếp nói cho tô dịch đáp án cho nên ngươi biết ít là ai tô dịch đơn giản nói tóm tắt chỉ nghĩ muốn kết quả một trận ấm áp bữa t r ư a vì cái gì vì sao lại biến thành như bây giờ tâu ngữ nhiên ngữ khí lạnh nhạt nhưng có thể nghe ra nàng tạ i nhẫn lại biết những này có ý nghĩa gì sao đối ngươi nhân sinh mà nói lại có thể mang cho ngươi cái gì đâu người thứ ba cách tâu ngữ nhiên thản nhiên mà hỏi người thứ ba cách tô dịch đang chờ tâu n ữ nhiên cho chính mình một lời giải thích ngươi tốt khách đến từ thiên ngoại hoan nên đi tới thiên đường nhưng ngươi không có trải qua địa ngục ngươi là thật không biết thiên đường tươi đẹp đến mức nào tâu ngữ nhiên khanh khách cười không ngừng một bộ bệnh tiểu gián g dấp hiện ra phát huy vô cùng tinh tế nguyên bản dịu dàng đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là lãnh diễm yêu dị gặp tâu ngữ nhiên hỏi một đằng trả lời một n ẻ o còn lộ ra chính mình trong nhật ký khách đến từ thiên ngoại tô dịch cũng là thở dài một hơi xem ra manh mối còn không phải tốt như vậy đ ả o tô dịch nghĩ đến một vấn đề nếu như nàng muốn giết mình chính mình có thể cũng không có phản kháng chỗ trống nghĩ đến cái này tô dịch đột nhiên lớn tiếng nói người yêu ta sao yêu t â n ữ nhiên không có một tơ một hào do dự nhìn thấy ngươi lần đầu tiên ta liền thích ngươi chúng ta lẫn nhau liếm lắp vết thương chúng ta lẫn nhau dựa s á t vào nhau dựa vào tâu ngữ nhiên biểu lộ có chút say mê tựa hồ là tại nhớ lại cái gì thời gian không ai có thể chia rẽ chúng ta được rồi bệnh tiểu không thể nghi ngờ tô dịch nhỏ mắt như vậy ta nhờ ngươi nói cho ta tình hình thực tế đánh một tay tình cảm bài nói thế nào tô dịch biểu lộ chân thành tha thiết nói ta là không có tại địa ngục sinh hoạt qua thế nhưng ta nghĩ cái này đối ta đến nói cũng không phải thiên đường cả ngày đều sinh hoạt tại không hoàn chỉnh thế giới bên trong thật mau đem ta bước đi lên rồi ngươi thật rất hạnh phúc chúng ta đều rất ghen tị ngươi tôn ngữ nhiên bỗng nhiên ôn lu nói chúng ta là chỉ nàng cái gọi là ta người còn lại cách sao tô dịch tiếp tục nói có thể làm sao ngươi biết ta không tại ghen tị các ngươi lâu không quản ký ức tốt hay xấu hắn đều là ta một bộ phận chúng ta mỗi người sở dĩ độc nhất vô nhị cũng là bởi vì khác biệt kinh lịch sáng tạo ra khác biệt chúng ta hiện tại trí nhớ của ta thiếu hụt ta vẫn là ta sao tô dịch phản bác ngươi vẫn là cái k i a ngươi tôn ữ nhiên phản phất hồi ư c đồng dạng thống hận những ngày vô lương phụ mâu tháng qua thống hận t i ê n phụ giáo ngươi điểm này chưa hề thay đổi ta là ít sao tô dịch ngay sau đó hỏi ngươi không phải ít ít đã đi hắn sẽ lại không trở về tâu ngữ nhiên chầm rãi mở miệng nếu như ngươi thử lại cầu tìm về trí nhớ của ngươi ngươi khả năng sẽ trở thành kế t i ế p ít cho nên nói ít chính là ta một nhân cách khác phong khách đột nhiên rơi vào trầm mặc ngăn cách một hồi tâu ngữ nhiên cúi đầu đúng vậy không sai hắn đi hiện tại thân thể là ngươi một người như vậy tại ngươi biết cái này chân tướng về sau ngươi là muốn gánh vác lấy tội lỗi của hắn sống sót vẫn là đi tự thú t â n ữ nhiên cười nhạo một tiếng bằng vào hiện tại ký ức ta không dám hứa chắc cả hai ta sẽ lựa chọn loại nào tô dịch nói ta ở trong mắt ngươi hiện tại chính là như vậy có cũng được mà không có cũng không sao sao a tô ngữ nhiên gặp tô dịch thế mà còn muốn do dự không khỏi cười lạnh một tiếng ta hỏi ngươi một lần nữa ngươi thật muốn biết tất cả cho dù tất cả những thứ này sẽ đánh phá ngươi cùng ta vốn nên cuộc sống tốt đẹp nghe được tô ngữ nhiên lời nói lăng lệ nhưng vẫn là mang theo một tia trở mong ta nghĩ trở thành nguyên lai ta tô dịch khẳng định nói cho dù ngươi nghe xong sẽ chết tô n ữ n h i n đột nhiên cao dọ quát cho dù kết quả thật sẽ dạng này Tô d ị hai h ô mươi năm trước vụ mẫu ngươi bị thiên phụ giáo đầu độc ngươi tử vừa ra đời bắt đầu liền bị vội vã tiếp thu thảm nhất vô nhân đạo thánh thủy chi hình mỗi ngày trải nghiệm chìm ngập hít thở không thông thống khổ dọn nước chi hình đau đớn tàn g h ố c năm năm trước p h ụ mẫu ngươi song song chết tại hòa thai liền là chính ngươi làm năm đó ngươi một mươi năm tuổi lúc đầu cho rằng ngươi giải thoát có thể ngươi cuối cùng không bỏ xuống được đối đoạn thời gian kia chẳng ghét dù sao ngươi bị hành hạ dòng dã mười lăm năm nhắc tới cũng b u ồ n c ư ờ i thân phụ giáo nói cái gì thần chỉ truyền thế tự nhiên là có lẽ có nhưng dòng dã kinh lịch mười lăm năm thánh thủy cực hình ngươi năm ngoái hình như thật thức tỉnh không được năng lực ngươi mơ hồ cảm thấy được ngươi năng lực cường độ đang cùng ngày càng tăng chính là năng lực như vậy ngươi cũng bắt đầu chuẩn bị kế hoạch của ngươi tô dịch tiên tính lắng nghe cảnh giác vẫn như cũ kéo đến đầy nhất trạng thái để phòng phát sinh biến cố